Chương 110, báo cáo phòng 3. Chương 110, báo cáo phòng 3. Hạ Cám vương giả, "Hừ, nói không ra lời à, đại gia cùng ta cùng một chỗ hướng hệ thống báo cáo đại ma vương, nói không chừng còn có bản thượng." Thế là kế tiếp một đống anh hùng cốc người chơi nhau nhau ở nào, ngay trong bọn họ không ít người cũng bắt đầu nhau nhau báo cáo Hạ Tiểu Bạch. Nhìn đến đây Hạ Tiểu Bạch đã tắt đi kênh thế giới Tiểu Bạch, bọn hắn báo cáo người, làm sao chúng ta xử lý nhiệm thu linh mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, nàng là không tin Hạ Tiểu Bạch bất học, dù sao hắn bây giờ đang ở trong phòng làm việc, có mở hay không treo nàng lại không biết, nhưng là nàng như cũng lo lắng. Sợ hệ thống bởi vì đại ma vương cái này tài khoản quá mạnh, sau đó tiến hành suy yếu nói đến chúng ta cũng không biết đại ca ca thiên phú là cái gì đây. Tiểu Lão lì dơ lên tay nhỏ nói rằng đúng vậy, thiên khai khác nhau, mỗi cái người chơi một chút chính là thiên phú, trên cơ bản thiên phú của mỗi người cũng không giống nhau, một chút thiên phú rất mạnh, một chút thiên phú rất yếu, thiên phú rất mạnh người cơ bản sẽ không đem thiên phú của chính mình bộc lộ ra đi, bởi vì cái này có thể xem như lá bài tẩy của mình một trong thiên phú của ta à, thiên phú của ta hạ tiểu Bạch liền phải mở miệng, nhưng lại bị Nhiệm Thu Linh một thanh cắt. Nang tiểu Bạch đừng bảo là, cái khác tỉ muội cũng đều không cần hỏi. Nhiệm Thu Linh nói rằng Hạ tiểu bạch có thể cấp tốc trưởng thành đến hôm nay tình trạng này hơn phân nửa cùng thiên Phú của hắn có quan hệ vạn nhất bị người khác biết sau đó hướng hệ thống báo cáo dẫn đến hệ thống suy yếu thiên Phú của hắn, Vậy thì không xong bất quá bây giờ đã có rất nhiều người bắt đầu báo cáo hắn cũng không biết kết quả sẽ như thế nào tiểu tỷ tỷ không cần lo lắng ta không sao hạ tiểu bạch ra đủi nói rằng kỳ thật trong lòng hạ tiểu bạch cũng buồn chồn bởi vì thiên phú của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh bất quá ngay lúc này trên thế giới hướngó lập tức biến đổi ta yêu anh hùng đã báo cáo đại Ma Vương chờ hệ thống hồi phục hạám Vương giả Tuất nhiều người như vậy báo cáo ta tin tưởng quan phương đã sẽ chủ trì công đạo, bần học người đều muốn bị phong hảo. Sau đó qua trong một giây lát, Hắc ám vương giả, a, hồ ly lao đại đâu? Hắc ám vương giả, hạ mắt hồ ly. Cáp cáp cáp, điều đó, ta làm sao lại mắt mù tin các người đâu, hệ thống phát tới cảnh cáo nói ta vô cớ quấy rối. Ta yêu anh hùng, ta cũng là ba. Hừ, đại ma vương không có bận học, các ngươi thật là nói hiệu nói vượn. Hắc ám vương giả nhìn đến đây đã một bức, đây là có chuyện gì? Hắn phát tin tức cho hạ mắt hồ ly, nhưng là không có bất kỳ cái gì hồi phục. Đương nhiên, hệ thống nhắc nhở Người báo cáo đối trò chơi tạo thành cực lớn quái rối, do đó cảnh cáo một lần, kẻ chủ mưu đem Phong Hào 2 ngày làm chứng trị. Hắc Ám Vương giả ba. Hồ Ly lão đại muốn bị Phong Hào 2 ngày. Cái này, cái này sao có thể? Đại Ma Vương thật không có bất hặc sao? Hắc Ám Vương giả khó có thể lý giải được. Lần trước Hồ Ly lão đại mang lấy bọn hắn trên chiến trường tập kích bất ngờ thiên linh người, hắn đầu tiên đánh chính là Đại Ma Vương, nhưng là tổn thương rất thấp. Hiện tại cái này Đại Ma Vương lại thăng cấp nhanh như vậy, hắn không có bất hặc, là làm sao làm được a? Lại là mở ra quân hàm hệ thống, lại là mở ra hệ thống thú cưới, đây quả thật là Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Hắc ám vương giả 888 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Tóm lại Hạ Tiểu Bạch tại kinh thế giới nhìn thấy không ít người đều bị hệ thống cảnh cáo, cũng rốt cục yên lòng. Thời gian rất mau tới tới xuống buổi trưa, luyện cấp mặc dù buồn tẻ nhưng cũng may có tiểu thư xinh đẹp tỉ cho Hạ Tiểu Bạch thưởng thức, thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Lập tức, thời gian chính là đi tới 4 giờ hơn, đám người kinh nghiệm thời đoạn cũng đều đã dùng hết đã như vậy ta có chút sự tình, ta trước Hạ Tuyến. Nhiễm Tu Linh trước tiên mở miệng nói rằng, nàng một đôi mắt đẹp nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, hơi chứa kiên định. Hạ Tiểu Bạch. Mấy cái mỹ lẫn nhau quan sát, không rõ xảy ra chuyện gì. Hạ Tiểu Bạch gãi đầu một cái, nàng có việc ra ngoài à, vậy hắn hạ tuyến sớm như vậy dường như cũng không có ý gì, dứt khoát đi làm điểm chuyện của hắn á thế là cuối cùng, chỉ còn lại Hạ Tiểu Bạch cùng Thệ Ước bọn người ở tại tuyến, trước mắt Thiên Linh từ Thệ Ước trưởng quản, hơn 3000 người không phải số lượng nhỏ, tại thành lập phường hội trước đó, quản lý có rất lớn độ khó ma vương lão đại, tranh thủ đánh ra phường hội lệnh bài, nhờ vào ngươi. Thệ Ước nói rằng phường hội lệnh bài. Hạ Tiểu Bạch về thành bổ sung một hạ trang bị, sau đó liền đi tới Liệu Nguyên thành đông bộ thưa thất trong rừng, ở chỗ này, hắn không ngừng bắt đầu thu thập dược thảo. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được giải độc ba Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu thập được Giải độc thảo 3. Giải độc thảo là giải độc đan chủ nguyên liệu, cho nên là Hạ Tiểu Bạch nhất định phải đại lượng thu thập. Rất nhanh, trước chừng ở chỗ này vơ vét thời gian một tiếng, Hạ Tiểu Bạch cuối cùng đào được hơn 300 gốc giải độc thảo. Trở lại Liệu Nguyên Thành thu mua một chút cái khác dược thảo cùng vật liệu, lại trở lại Liệu Nguyên Thành Linh Đan sư công hội mua một chút lọ luyện đan, Hạ Tiểu Bạch chính là bắt đầu luyện chế. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nếm thử luyện chế giải luyện chế bại, 3. Hệ thống nhắc nhở, chế chế bại, 3. Hệ thống nhắc nhở Ngươi nếm thử luyện chế giải độc đan. Luyện chế thành công, luyện đan Phật độ thuần thủ 6. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Bạch không ngừng luyện chế, rốt cục lên keng một tiếng, thuật luyện đan của hắn lên tới năm cấp, năm cấp luyện đan thuật có thể nhường hắn trở thành ngũ giai luyện đan sư. Tìm tới luyện đan sư công hội hội trưởng, Kim Quang lóe lên, Hạ Tiểu Bạch tấn thăng ngũ giai luyện đan sư. Luyện đan thuật đạt tới năm cấp, có thể luyện chế thường dùng năm cấp đan dược và cái khác một chút đặc thù đan dược. Mới tăng đan biểu như sau: Hồi máu đan, Lv5, sau khi phục dụng có thể trả lời HP 5000 điểm, Phối phương, Sinh linh hoa 10, Lá đỏ hoa 7, lò đan độ biến Vệ Ma Đan, Lv5, sau khi phục dụng có thể trả lời MP5000 điểm, phối phương, Ma Linh Hoa 10, Sương Hàn Thảo 7, lò luyện đan độ biển 5. Vạn Tượng Đan, Lv5, sau khi phục dụng có thể tính tạm thời tăng lên 100 điểm lực lượng, duy trì liên tục thời gian 30s, phối phương, Vạn Tượng Mộc 12, Thất Diệp Thảo 7, lò luyện đan độ biển 5. Quy Nguyên Đồ Đan, Lv5, sau khi phục dụng có thể tính tạm thời tăng lên 100 điểm trí lực, duy trì liên tục thời gian 30s, phối phương, U Nguyên Thảo 12, Quỷ Xu Du Ki 7, lò luyện đan độ 5. Nước Càng Đan, sau khi phục dụng có thể giải trừ bọng trạng thái Phối Vương, nước càng Thảo 11, lò luyện đan độ biển 6. Liệt biểu bên trên có thể luyện chế đan dược rất nhiều, bất kỳ sinh hoạt chức nghiệp tới năm cấp đều dường như đi vào mới thiên địa. Hạ Tiểu Bạch cứ như vậy cước đạm thực địa, tiếp tục tìm kiếm dược thảo hành trình. Thật lâu không có luyện đan, hắn muốn tranh thủ làm ra một chút đến. Nhất là cấp 5 hồi máu đan, cấp 4 hồi máu đan có thể trả lời một nửa lượng, đối trước mắt nhị chuyển người chơi mà nói lộ ra nhưng đã không đủ, cho nên muốn chuẩn bị thêm cấp 5 hồi máu đan tiểu tỷ tỷ thanh mạn hẳn là có hơn 4000, ta còn là tìm thêm tìm ma linh hoa. A. Hệ thống a hệ thống, cho ta ma linh hoa. A. Hạ Tiểu Bạch xách theo kiếm rời đi liệu Môn Thành. Cũng cùng lúc đó, nhiễm Thu Linh đã đi tới Đông Vân Thị nào đó chỗ. Chương 111. Hồ nước. Chương 111. Hồ nước, đây là Đông Vân trong thành phố một tòa nhà chọc trời, 178 tầng lầu, nhưng cái này tòa đại lâu trở thành Đông Vân trong thành phố là số không nhiều cao lầu một trong. Mà nếu như có người đi qua, chính là nhất định có thể biết, đây chính là Đông Vân Thị Thiên Vân Tập đoàn. Thiên Vân Tập đoàn là Đông Vân Thị thậm chí xung quanh địa khu quy mô cũng không tính là tiểu nhân một cái tập đoàn, người không có phận sự không có hẹn trước căn bản là không có cách đi vào. Mà Nhiệm Thu Linh đi nhờ xe tới địa phương, chính là chỗ này. Một chiếc taxi xa xa rừng ở Thiên Vân tập đoàn đối diện trên đường cái, Nhiệm Thu Linh sau khi trả tiền lái xe nhịn không được tò mò hỏi, "Bị nữ, ngươi sẽ không? Là muốn đi trong này a?" Nhiệm Thu Linh nhẹ gật đầu, không sai sau đó xoay người liền hướng phía Thiên Vân tập đoàn phương hướng đi đến. Mà lúc này lái xe không có lập tức lái đi, bởi vì trong lòng hắn là không quá tin tưởng Nhiệm Thu Linh có thể vào. Thiên Vân tập đoàn là địa phương nào, mấy tỷ quy mô tập đoàn, trừ phi ngươi cùng Thiên Vân tập đoàn lao bản là thân thích, không phải là tuyệt đối không thể đi vào. Nhưng lại rất nhanh, nhìn xem Nhiệm Thu Linh xe nhẹ đường quen đi vào cái này tòa đại lâu, bảo an cũng không có ngăn lại. Lái xe trong lòng nhất thời trấn kinh đậu đen do muống. Vậy mà thật tiến vào đúng vậy, Nhiệm Thu Linh có phụ thân là tập đoàn Lão Bản. Nhưng là cụ thể là cái nào tập đoàn Lão Bản, trước mắt tạm thời không tự thuật. Tóm lại nhiễm Thu Linh lại tới đây, mục đích rất đơn giản. Nàng xuất sinh cũng không tầm thường, mong muốn cùng với Hạ Tiểu Bạch có thể nói cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhất là biết nam nhân kia tính cách nàng, càng là biết hy vọng xa vời. Nhưng là nàng như cũng muốn đi thử một lần. Rất nhanh, đi vào Đông Vân tập đoàn tầng cao nhất, ở chỗ này, Nhiệm Thu Linh gặp được chính mình muốn nhìn thấy nam nhân kia. To lớn văn phòng bên trong, Cả người mặc tây trang màu đèn phục trung niên nam nhân đang viết cái gì, tay phải bút máy gọn gàng ký lấy một phần văn kiện ba. Nghe được tiếng mở cửa về sau, hắn hơi hơi nhíu mày một cái, về sau tiến trước khi đến trước góc cửa. Nhưng khi hắn nhìn thấy người tiến vào là Nhiệm Thu Linh lúc, ngự khí của hắn thình lình chỉ trẻ Thu Linh, người đã đến. Đó là cái không giận tự uy trung niên nam nhân, bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, dường như đều có thể cảm nhận được khi đó khắp phát ra cường hãn khí thế. Bất quá hắn cũng có lúc ôn nhu, cái kia chính là tại đối mặt Nhiệm Thu Linh thời điểm, bởi vì Nhiệm Thu Linh là nữ nhi của hắn, mà hắn thì là Nhiệm Thu Linh phụ thân, Nhiệm Thiên hành gia. Nhiệm Tu Linh nhẹ giọng mở miệng, sau đó liền không nói, trong lòng không biết rõ đang suy nghĩ gì thất thần lắm gì, ngồi. Nhiễm Thiên Hành nói rằng ngồi thì không cần Nhiễm Tu Linh ôn nhuận như ngọc tay nhỏ đã đẩy tay tâm đều là mồ hôi lạnh. Nhiệm Thiên Hành thì là yên lặng nhìn nàng một hồi Tu Linh, đoạn thời gian trước ngươi muốn ta về Trung Quốc, hiện tại ta trở về, cho nên có chuyện gì không thể trong điện thoại nói. Đúng vậy, Nhiệm Thiên Hành một đoạn thời gian rất dài đều không tại Đông Vân, hắn bận buộn nhiều việc, trên phương diện làm ăn chuyện nhường hắn cơ hồ rút không ra thời gian nào cùng Nhiệm Tu Linh gọi điện thoại. Nhưng lạ dù vậy, tại Nhiệm Linh cố ý yêu cầu phía dưới, hắn vẫn là chạy về Bởi vì đây là nữ nhi của hắn yêu cầu. Về phần nhiễm thu linh tại sao phải cầu, kia không thể nghi ngờ là vì hạ tiểu bạch cha, ta có người thích. Nhiễm thu linh vẫn là nói ra câu nói này. Nhiễm thiên hành lập tức nhữ như mày, ta không đồng ý. Không đồng ý. Nhiễm thu linh cắn cắn môi dưới, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là hắn cự tuyệt vẫn là tới so với trong tưởng tượng quả quyết vì cái gì. Vì cái gì ngươi nhanh như vậy liền không đồng ý, ngươi cũng không biết hắn là hạ người gì, ngươi cũng không hiểu do hắn đủ. Nghiệm Thiên Hành khẽ quát một tiếng, nhường trống trải văn phòng thình lình biến yên tĩnh, ý mắng ta liền biết ngươi sẽ cùng ta nói chuyện này, lúc trước chúng ta nói tốt đi, nếu như ngươi có thể sáng lập một cái Trung Quốc lớn nhất phương hội, như vậy ngươi hôn ước, có thể coi như thôi, hôn nhân của ngươi, từ ngươi tự mình lựa chọn. Thế nào? Hiện tại Thiên Khải vừa mới khai phục một tháng, ngươi liền cảm thấy mình đã đạt tới điều kiện. Nghiệm Thu Linh cắn chặt môi giới đúng vậy, Nghiệm Thu Linh tự nhỏ liền có một cái hôn ước, đây là Hạ Tiểu Bạch không biết rõ chuyện. Phần này hôn nhân là tại nàng lúc còn rất nhỏ lập thành, không muốn mình đã bị phần này hôn trói buộc, cho nên cùng Nghiệm Thiên Hành bàn điều kiện. Nếu như nàng có thể tại không có nhiệm thiên hành bất kỳ trợ giúp nào hạ thành lập Trung Quốc lớn nhất phương hội, như vậy nàng hôn ước liền có thể hết hiệu lực. Mà nàng, nàng không có lựa chọn. Mặc dù nói cái này thực sự thật quá khó khăn, nhưng là làm người cảm thấy thật đáng buồn chính là, cho dù thành lập Trung Quốc quy mô lớn nhất phương hội, điểm này thành tựu như cũng không cách nào cùng phụ thân của nàng so sánh. Mặc dù chỉ là giới mậu dịch nhân vật, nhưng là cho dù là Trung Quốc giới chính trị đại lao đều nhau nương giúp gì cùng hắn giao hảo. Liền xem như lúc này nàng chỗ ở vào Đông Văn tập đoàn, cũng bất quá là hắn thu mua được tập đoàn bên trong. Giá trị cực nhỏ một cái đây chính là nam nhân kia, Nhiệm Thiên Hành cả đời này ở trong làm nhất khiến người theo không kịp chuyện. Nhiệm Thu Linh cắn cắn hàm rằng ta tới đây chỉ là để cho người biết chuyện này, Phường hội chuyện chúng ta sẽ cùng một chỗ cố gắng cùng một chỗ cố gắng. Nhiệm Thiên Hành suy cười một tiếng, tại không có cho bất kỳ trợ giúp nào điều kiện tiên quyết, ta có thể không tin cố gắng chuyện này, thế giới này lớn nhất không công bằng chính là xuất sinh, mỗi người theo sinh ra ngày bắt đầu, tương lai liền đã cực hạn tại cái nào đó phạm vi bên trong. Mặc dù nói loạn thế xuất anh hùng, nhưng là hiện tại là loạn thế sao, hiện tại là hòa bình đến không thể lại cùng bình thời đại. Đơn giản nhất ví dụ Một cái sinh ra hèn mọi người, mộng tưởng là làm một nước thủ trưởng, có thể sao? Không có khả năng, tỷ lệ triệt triệt để để chính là không. Nhiệm Thiên Hành chậm rãi nói, cho nên, bất luận ngươi ưa thích ai, tại thoát khỏi trợ giúp của ta điều kiện về sau, muốn muốn đạt tới Trung Quốc Hàng Ngũ như nhất biết điều kiện, tỷ lệ giống nhau là không. Sẽ không, ta tin tưởng hắn ngươi tin tưởng vô dụ. Ngươi hẳn phải biết Trung Quốc trước mắt lớn nhất phường hội là cái nào, Thiên Hạ đúng không? Thiên Hạ hội giải là ai? Mục nhà tiểu gia hỏa kia, hắn từ khi ra đời bắt đầu liền đỉnh lấy mục nha người thừa kế qua hoàn, ngươi ưa thích người kia đâu? Hắn có thân phận gì? Nghiêm Thiên Hành chậm rãi đứng lên, ngữ trọng tâm trường nói rằng: "Thu Linh à, không phải ta quá coi trọng môn đang hộ đối, mà là đương kim thời đại chính là cái này bộ dạng. Ta có thể không nguyện ý nhìn xem ngươi chịu khổ, mụ mụ ngươi chết sớm, tại chịu khổ thời gian bên trong mụ mụ ngươi không thể hưởng qua phúc, hiện tại ta cũng không muốn để ngươi đi đến mụ mụ ngươi đừng lui. Vậy ngươi nói cho ta đến cùng là ai cùng ta lập thành quốc nước? Tám gia tộc lớn nhất cái nào công tử? Vẫn là nước ngoài cái nào tập đoàn người thừa kế? Ngươi cũng là nói cho ta ạ." Nghiêm Thu Linh hô to một tiếng: "Ta theo xuất sinh đến bây giờ cũng không biết đến cùng là ai cùng ta lập thành quốc nước." Vẫn là nói ngươi cố ý dùng hôn nước là lấy cớ, cố ý kéo lấy hôn sự của ta, sau đó ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhìn thấy đối ngươi chuyện làm ăn có trợ giúp gia tộc sau đó liền trực tiếp đem ta cưỡng ép đưa qua đi. 3. Nhiễm Thiên Hành vỗ mạnh một cái cái bản, trên bàn làm việc văn kiện cùng máy tính các loại vật phẩm đều là chấn động một cái thu linh, ngươi sao có thể nghĩ như vậy cho ngươi? Nhiễm Thu Linh cắn chặt môi dưới, chịu đựng không để cho mình nước mắt chảy ra đến. Cục diện hoàn toàn cứng đờ. Mà Nhiệm Thiên Hành nhìn xem Nhiệm Thu Linh bộ dáng, thì là thở dài. Chương 112. Điều kiện. Chương 112. Điều kiện ngươi cùng ai đặt hôn ước? Ta trước mắt còn không thể nói cho ngươi, ngươi vừa mới nói tới 8 gia tộc lớn nhất, tập đoàn người thừa kế đều không phải là, ngươi chỉ biết là phần này hút nước, là chân thật tồn tại là được rồi." Nhiễm Thiên Hành chậm rãi mở miệng. Nói đến đây hắn cũng thở dài, "10 năm, đã 10 năm, cùng tên kia định xong miệng hút nước, nhưng 10 năm này ở giữa, hắn lại không còn có nhìn thấy tên kia mặt. Thủ vững 10 năm, còn muốn tiếp tục nữa sao?" Nghiễm Thiên Hành nhìn xem nữ nhi của mình, lâm vào trong hai cái khó này. Thương nhân coi trọng nhất lợi ích, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Nhưng là còn có một chút. Thành công thương nhân, nhất nhìn chúng tín nghĩa. Hiện tại tín nghĩa cùng Nữ Nhi bên trong chọn một, hắn cũng rất khó lựa chọn a, hắn Nghiệm Thiên Hành một thân trọng tin, là lấy rất nhiều người đều nguyện ý cùng hắn nhất chuyện làm ăn, đây là hắn lớn nhất thành công chỗ. Nghiệm Thu Linh quay người liền muốn rời khỏi, nói đến nước này, nói tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá ngay lúc này, Nghiệm Thiên Hành mở miệng chờ một chút. Còn có chuyện gì? Nghiệm Thu Linh cũng không quay đầu lại nói rằng, mỹ mắt đỏ bừng, dường như đè nén cái gì nếu như các ngươi có thể đánh ra Thiên Khải khối thứ nhất phường hội khiến, đồng thời thành lập Thiên Khải cái thứ nhất phường hội, như vậy ta có thể cho phép ngươi cùng với hắn. Phản phất giống như thân phụ Thiên Quân, đang nói ra đoạn văn này về sau, Nghiêm Thiên Hành như chút được gánh nặng trở dài một hơi. 10 năm, 10 năm chưa từng gặp qua, bất luận hắn thế nào phải người nghe ngóng đều không tìm được hắn người huynh đệ kia, có lẽ hắn đã sớm qua đời đi. Nhưng là Nghiêm Tu Linh thì đột nhiên quay đầu, "Cha thu Linh, ngươi phải tin tưởng, cha đều là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi có thể không cần cái này hỗn đứ, nhưng là, ta cũng không được người nào đều có thể làm con rể của ta." Khối thứ nhất phường hội khiến, "Đây là điều kiện của ta, chỉ cần có thể cái thứ nhất thành lập phường hội, như vậy có đầu tư của ta, trong thời gian ngắn liền có thể thành lập một cái quy mô khổng lồ phường hội, hai người các ngươi có thể kinh doanh tốt, sinh hoạt ít ra không lo." Dạng này ta cũng mới có thể yên tâm. Trà Nhiễm Tu Linh nói không ra lời. Nàng nhìn ra được, phụ thân của chính mình đã để bước. Nhưng là, nhưng là. Khối thứ nhất phường hội lệnh bài, cái này sao có thể a? Thiên Khải Địa đồ lớn như thế, khối thứ nhất phường hội khiến rất có thể xuất hiện đang phát triển tốt hơn Thiên tuyển thành cùng Tứ Phương thành, rất có thể là những cái kia xếp hạng trước Trung Quốc 10 siêu cấp phường hội dẫn đầu đánh ra. Liên xem như Mục Tu Văn, cũng không nhất định có thể bảo chứng đánh ra khối thứ nhất phường hội khiến, loại này hoàn toàn là xem vận khí đồ vật, căn bản nói không chính xác nếu như làm không được đâu. Nhiễm Tu Linh tâm hỏi ra câu nói này làm không được. Vậy hắn liền không có tư cách gặp lại ngươi. Nhiệm Thiên Hành lạnh lùng mở miệng, giờ phút này, hắn nguyên bản thượng vị người khí thế lại lần nữa bộc phát. Trong nháy mắt này, Nhiệm Thu Linh hai mắt vô thần, phản phật giống như hô hấp đình chỉ. Nhìn xem Nhiệm Thu Linh rời đi, Nhiệm Thiên Hành thở dài ra một hơi. Hắn làm đúng không đối? Hắn không biết rõ rắc nhi, ngươi nói ta nên làm như thế nào đâu. Nhiệm Thiên Hành chậm rãi nhắm mắt lại thùng thầm đông nhiên có người gõ cửa tiến đến. Nhiệm Thiên Hành mở miệng. Một người dáng vẻ hộ vệ tiến đến, cầm trong tay một phần văn kiện, ngài muốn tư liệu ta lấy cho ngài tới. Nghiêm Thiên Hành nhìn xem trong tay hắn một chương A4 giấy lập tức nhíu mày, thế nào ít như vậy? Lão bản, rất kỳ quái, chúng ta vô luận như thế nào điều tra, đều điều tra không ra thân phận của hắn cùng lai lịch. Nhiễm Thiên Hành chân mày nhíu chặt hơn. Chẳng lẽ là có người ý đồ theo thu linh nơi này ra tay? Nghiêm Thiên Hành tiếp nhận chỉ có một trang giấy tư liệu. Lập tức, nhìn thấy trên tư liệu danh tự cùng ảnh chụp, cả người hắn con ngươi không khỏi co rụt lại hạ tiểu bạch. Họ Hạ? Không thể nào. Nghiêm Thiên Hành tiếp tục xem tiếp hắn giữ phụ, hạ, hạ. Tại thời khắc này, Nghiêm Thiên Hành nội tâm rung động như là kinh đảo hải lãng đồng dạng. Diễm Thu Linh thất hồn lạc phách trở lại phòng làm việc, chầm rãi đạp vào lầu 3, Diễm Thu Linh tâm loạn như ma. Nàng nhìn ra được, phụ thân của chính mình đã để bước, nhưng là điều kiện như cũ hạ khắc. Khối thứ nhất phường hội khiến toàn Trung Quốc chỉ sợ không ai có thể cam đoan cầm tới vật này, nếu có, kia chỉ có thể là phụ thân của hắn. Lấy hắn tài lực, toàn Trung Quốc thông cáo giá trên trời thu mua khối thứ nhất phường hội khiến, như vậy 99. 9% xác suất có thể nắm bắt tới tay đây chính là cái kia tên là phụ thân nàng nam nhân tử lực. Thật lạ, nàng Hạ Tiểu Bạch làm sao có thể làm được ca? Đây là xác xuất sự kiện, nếu không thể thành công, chờ đợi bọn hắn chính là vượt sâu và trượng. Làm không được. Vậy hắn liền không có tư cách gặp lại ngươi. Náo Hải không ngừng quanh quẩn niệm Thiên Hành câu nói này, Nhiệm Thu Linh rốt cục nhịn không được khóc lên, nước mắt theo trên khuôn mặt không khô hạ Thu Linh. Thu Linh ngươi thế nào? Lúc này, Tần Phong Hoa vừa vận tắm rửa xong đi ra, sau đó liền thấy y mắng rơi lệ nhiễm Thu Linh, thần sắc lập tức biến đến vô cùng nghiêm túc Thu Linh ngươi thế nào chuyện gì xảy ra? Điểm Tâm cũng theo gian phòng đi ra tỉ tỉ tại sao khóc đầu tiểu lọ lị ngơ ngác nhìn. Nước Tâm sau khi đi ra không nói gì. Chỉ là sát khí tràn ngập, dường như Nhượng Nàng biết người nào làm khóc Nhiệm Thu Linh liền sẽ ném chết hắn. Nhưng là Nhiệm Thu Linh chỉ là một mặt giới lệ, cái gì cũng không nói Thu Linh. Tần Phong Hoa vũ nhẹ sau lưng của nàng, chúng ta đều là tỉ muội, bên trong chúng ta, ta tuổi tác lớn nhất, nhưng là ta vẫn luôn coi các ngươi là thân muội muội đối đãi, cho nên có chuyện gì nói ngay, chúng ta cùng một chỗ giải quyết được không? Các ngươi không giải quyết được, ai cũng không giải quyết được. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch Nhiệm Thu Linh nhãn nước mắt như như hồng thủy không ngừng trở lại điểm tâm cùng Tiểu Loli hai mặt nhìn nhau, mà Tần Phong Hoa thì là nghĩ đến cái gì, ngươi đi tìm người Ân Nhậm Thu Linh mang theo tiếng khóc gật gật đầu a, chính là cái tên chán ghét Đại Thúc. Tiểu Lão Ly lập tức tức giận nói oách, Đại Thúc điểm tâm lúng túng cười cười, mặc dù là nhiệm Thu Linh phụ thân nhưng là kỳ thật vẫn là rất xoé một người đàn ông, bị gọi thành Đại Thúc nếu như bị ở trước mặt nghe được không khỏi quá cha người nói thế nào. Hắn không đồng ý. Thần Phong Hoa nói rằng, rất hiển nhiên, cái này rất dễ dàng đoán được, nếu như nhiệm Thiên hành đồng ý vậy hắn cũng không phải là nhiệm Thiên hành nhân, hắn muốn chúng ta đánh ra khối thứ nhất phường hội lệnh bài, không phải, không phải liền không để chúng ta gặp lại ý này rất rõ ràng lấy tay của người đàn ông kia đoạn, mong muốn nhường một người biến mất không nghi ngờ gì sẽ đặc biệt dễ dàng, đương nhiên hắn có lẽ sẽ không làm quá mức, nhưng là đã nói không cho gặp mặt, vậy thì tuyệt đối sẽ không để cho hai. Người gặp mặt khối thứ nhất phường hội khiến, nói đùa cái gì a điểm tâm nhỏ rộng kinh hô. Hiển nhiên, cái này là căn bản không thể nào làm được chuyện ân, cũng không phải là không thể làm được, nhưng là đây cũng quá không có bảo đảm, hôn nhân đại sự há có thể cho đùa, khối thứ nhất phường hội khiến loại vật này căn bản chính là sát xuất sự kiện, hơn nữa nữ nhi của mình hạnh phúc từ trong trò chơi một tấm lệnh bài đến quyết định, không khỏi cũng quá hoang đường. Đi, điểm tâm đi trước làm cơm tối. Ta cùng Thu Linh nói ra suy nghĩ của mình. A a, tốt điểm tâm đáp ta cũng đến giúp đỡ. Tiểu cô nương giơ lên tay nhỏ. Chương 113. Tình huống. Chương 113. Tình huống. Nhiệm Thu Linh gian phòng, lúc này nàng đã không khóc, nhưng là ánh mắt của nàng như cũ đỏ. Thần Phong Hoa thì là ngồi bên cạnh nàng cười cười. Lúc này nàng mới phát giác các nàng còn tính là may mắn. Cùng Nhiệm Thu Linh mang không sai biệt lắm mục đích đi vào phòng làm việc, cùng một chỗ cố gắng, cùng một chỗ thu người, cùng một chỗ đánh quái, thành tựu phần này tỉ muội tính nghĩa. Nhưng lại các nàng lúc này mới phát hiện Thu Linh cảnh ngộ so với các nàng càng bé. Các nàng cũng là vì thoát khỏi hôn nhân của mình mà chạy đến nhưng là so sánh Nghiêm tu linh, các nàng trước mắt là không có hôn nước tự nhiên mà vậy áp lực lớn nhất không nghi ngờ gì chính là nhiễm thu Linh tại gặp phải hạ tiểu bạch trước đó còn tốt mặc dù biết chính mình có hơn nước nhưng là mình cũng từng cố gắng qua cuối cùng dù cho thất bại tiến mới cũng biết ít một chút nhưng là hiện tại gặp phải hạ tiểu bạch tình huống liền không giống như vậy một khi thất bại hai người đều sẽ thụ thương hơn nữa phường hội khiến loại vật này cho dù các nàng lại tin tưởng hạ tiểu bạch chỉ sợ hạ tiểu bạch chính mình cũng không có niềm tin này cùng tự tin chuyện này trước không nên cùng hạ tiểuạch nói nhiễmu Linhthóc giọng nói rằng Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu ta liền không nên cho hắn bất cứ hy vọng nào. Tần Phong Hoa, Phong làm việc bầu không khí dường như như là Nhiệm Thu Linh tâm tình như thế biến đến mức dị thường trầm mặc, thu thập xong dược thảo sau đó Hạ tuyến Hạ Tiểu Bạch đi vào lầu 3 về sau chính là sức sở tiểu tỷ tỷ đâu. Hắn không thấy được Nhiệm Thu Linh a, ân. Thu Linh thân thể không thoải mái, chờ một chút chúng ta sẽ cầm chút đồ ăn cho nàng ăn, người an tâm ăn cơm là được rồi." Tần Phong Hoa nói rằng hoặc Hạ Tiểu Bạch không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cho ta, tốt đệ đệ ngươi phải biết nàng mỗi tháng đều sẽ tới Đại Di Mụ hóa ra là dạng này a. Hạ Tiểu Bạch giật mình điểm tâm. Thanh la Nước băng tâm. Một bữa cơm kết thúc rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch liền trở về trong phòng đi. Bất quá tần phong hoa thì là nhìn bóng lưng của Hạ Tiểu Bạch, trong lòng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Về đến phòng Hạ Tiểu Bạch thì là nhìn một chút diễn đàn, anh hùng cốc đám người kêu báo cáo hắn thật sự là ác ý rõ ràng, cũng không biết ở trong đó có hay không quan thế anh hùng tụ ý quan thế anh hùng Hạ Tiểu Bạch trực tiếp bạch hoa lục soát quan thế anh hùng cái này ai đi quan thế anh hùng, tên thật chớ anh hùng. Chớ anh hùng. Hóa ra là hắn a cái này có chút ra ngoài dự liệu của Hạ Tiểu Bạch. Rất nhanh, thời gian đi vào ngày thứ 2, ngày thứ 2 đám người như thường lệ tại quái Bất quá đáng tức là, ngoại trừ Tiểu Ló Lị cùng Điểm Tâm thăng lên một cấp, những người khác không có thăng cấp. Một ngày này luyện cấp Hạ Tiểu Bạch cũng rốt cục phát giác không thích hợp, hắn cùng Nhiệm Thu Linh nói chuyện, nhưng là Nhiệm Thu Linh nhìn đều không ngừng lắng, một mực túi đầu không biết rõ suy nghĩ cái gì. Cái này khiến Hạ Tiểu Bạch có chút lo lắng. Tiểu tỷ tỷ đây là thế nào? Rất nhanh, lại đến hạ tuyến thời điểm, lúc này Tần Phong Hoa bỗng nhiên cho Hạ Tiểu Bạch phát một cái tin. "Tần Phong Hoa, Tiểu Bạch ngươi hẳn còn muốn lưu lại a." Hạ Tiểu Bạch gãi gãi đầu, rõ ràng gần ngay trước mắt, có lời gì không thể làm mà nói, nhưng hắn vẫn là trở về một cái ân đi qua. Hạ Tiểu Bạch, ta còn muốn luyện một chút đan. Rất nhanh, mấy cái mỹ mi, mi hạ tuyến, duy chỉ có Thần Phong Hoa tìm cái cơ không có hạ tuyến Tiểu Bạch, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Thần Phong Hoa ngữ khí nghiêm túc. Rất nhanh, hai người đã đi tới một nhà tiểu lâu phía trên, bọn hắn mở một cái ghế lô, bảo đảm không có người nghe lén Phong Hoa tỷ, Tiểu Tỷ tỷ đến cùng thế nào? Hạ Tiểu Bạch lo lắng mà hỏi ngươi đã nhìn ra. Thần Phong Hoa nói rằng, Hạ Tiểu Bạch cười khổ một tiếng, rõ ràng như vậy ta làm sao có thể nhìn không ra, Tiểu Tỷ tỷ đến cùng thế nào? Ngươi đối thu linh hiệu bao nhiêu? Tần Phong Hoa rót cho chính mình một ly rượu, nâng đập mùi rượu, phối hợp cổ phát quán rượu cấu tạo, thế giới trò chơi dường như để cho người ta thân lâm kỳ cảnh nhân. Nàng là 36D. Hạ Tiểu Bạch thử thăm dò nói rằng: "Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ cắn cây nấm nữ nhân 66 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực." Ách. Nàng thân cao 168. "Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ cắn cây nấm nữ nhân 88 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực ta nói chính là nhà của nàng đình tình huống." Tân Phong Hoa mở miệng ta chỉ biết là tiểu tỷ tỷ trong nhà dường như rất có tiền, ba, ba của nàng hẳn là một cái tập đoàn lão bản. Hạ Tiểu Bạch nói rằng không đơn thuần là có tiền, mà là đặc biệt có tiền, Thu Linh có phụ thân là Đường Kim Châu Á nhất đại tập đoàn Nhiễm thị tập đoàn Lạc Bàn, Châu Á thủ phủ. Tần Phong Hoa ngỡ ra kinh người thập. Cái gì Hạ Tiểu Bạch ngây giải? Châu Á nhất đại tập đoàn, Nhiễm Thu Linh phụ thân có thể dùng phú khả địch quốc để dùng, lực ảnh hưởng tại Hoa Trung Quốc giới chính trị đều rất lớn. Tần Phong Hoa nói rằng cho nên tiểu tỷ tỷ phụ thân không được ta cùng với nàng vậy sao? Hạ Tiểu Bạch nói. Tần Phong Hoa không có trả lời, Thu Linh khi còn bé trôi qua kỳ thật cũng không hạnh phúc, bởi vì vị phụ thân môn nhân thường xuyên tao ngộ ám sát. Về sau phụ thân nàng phí hết tâm tư cho nàng đạt thông trên giới quan hệ, cuối cùng là cho nàng một lần nữa tạo ra một cái giả thân phận, này mới khiến nàng miễn cưỡng sống được giống người bình thường như thế an toàn, nhưng dù vậy, tạo ra tới cái thân phận này cũng không thấp, là Trung Quốc cái nào đó xuống dốc tiểu gia tộc tiểu thư, cũng miễn cưỡng có thể cùng trên Trung Quốc tầng nhân vật tiến hành giao lưu. Hạ Tiểu Bạch Tiên lặng nghe, nắm chặt chén trả tay nắm thật chặt giống như nói chút ngươi nghe không hiểu đồ vật, tám gia tộc lớn nhất tiểu Bạch ngươi cũng không biết ta biết. Hạ Tiểu Bạch nhiên mở miệng. Thần Phong Hoa sử sở, "Ân, ta biết, phòng làm việc ngoại trừ ta cùng tiểu tỷ tỷ Các ngươi đều là đến từ 8 người của đại gia tộc, đúng không?" Hạ Tiểu Bạch trầm giọng nói rằng. Lập tức, Tân Phong Hoa dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Hạ Tiểu Bạch, "Tiểu Bạch ngươi vì cái gì Phong Hoa tỷ ngươi nói tiếp là được rồi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng tốt "Ta, Thu Linh tự có chút một cái hố nước, nàng vì thoát khỏi hố nước, thế là cùng phụ thân nàng đánh cược, nếu như nàng có thể thành lập một cái Trung Quốc đệ nhất phương hội, như vậy nàng liền có thể thoát khỏi cái này hố nước, cho nên, chúng ta cùng nàng cùng một chỗ, thành lập Thiên Linh, bất quá cùng nàng khác biệt, hôn nhân của chúng ta mặc dù mình không thể làm chủ, nhưng cũng may còn có lựa chọn nào khác, mà Thu Linh không có, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền có một cái hũ nước. Cho nên điều kiện chính là nhường tiên linh trở thành trung quốc hàng ngũ nữ nhất sẽ là sao?" Hạ Tiểu Bạch cắn răng nói rằng. "Trung quốc hàng ngũ nữ nhất sẽ, điều kiện này không thể bảo là không khó cũng may Thu linh đằng sau giường như thuyết phục phụ thân nàng, phụ thân nàng nhượng bộ, bất quá dù vậy điều kiện cũng rất hà khắc." Tần Phong Hoa nói rằng tu linh phụ thân nói lên điều kiện là cái gì? Hạ Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Tần Phong Hoa một đôi đàn phượng mắt cầm tới khối thứ nhất phường hội lệnh bài. Khối thứ nhất phường hội lệnh bài Hạ Tiểu nắm nắm chặt, cái khiến hắn có chút trở không kịp ngươi cũng mình đi, Thu linh phụ thân căn bản là không chịu lui lại người, điều kiện này nhìn như bộ Trên thực tế càng khiến người ta khó mà làm được. Tần Phong Hoa mở miệng nói ra trở thành trung quốc đệ nhất phương hội, mặc dù hư vô mà mịt, nhưng không có thời gian hạn chế. Cho dù có, Thu linh phụ thân không nói cho người một tháng loại này hà khắc như vậy thời gian, một thời gian 2 năm vẫn là sẽ cho. Nhưng là phương hội khiến theo trước kia đem ảo thời gian mà nói, khai phục tháng thứ hai, cũng chính là cái này nguyện, khẳng định là sẽ tuôn ra tới. Thời gian quảng ngắn, coi như người lợi hại hơn nữa, trong thời gian ngắn như vậy, cũng rất khó làm ra cái gì hữu hiệu cử động, cuối cùng vẫn đến vào vật khí. Nếu như lấy không được đâu, vậy các ngươi sẽ vĩnh viễn không gặp được đối phương. Hạ Tiểu Bạch ngay vậy, cả người nhất thời trầm mặc lại. Chương 114, ú hồn chi vương. Chương 114, ú hồn chi vương. Tần Phong Hoa nói không sai, đây cũng là Hạ Tiểu Bạch không cách nào làm ra khẳng định địa phương, chính hắn thật không có cái này tự tin. Thế nào tiểu tỷ tỷ phụ thân sẽ đưa ra loại điều kiện này đi ra? Nếu quả như thật có thể cướp được khối thứ nhất phường hội khiến, sau đó dựa vào đại lượng tài chính vào ở, sau đó lớn mạnh tiên linh, nhường tiểu tỷ tỷ có về sau vốn liếng sao? Từ điểm này nói, Hạ Tiểu Bạch thật đúng là không tốt phê phán cái gì ngược lại, nên nói ta đều nói rồi, kế tiếp liền nhìn tiểu Bạch ngươi. Tần Phong Hoa khoát tay áo, thẳng tiếp nhận tuyến. Hạ Tiểu Bạch. Một ngày này ban đêm, Hạ Tiểu Bạch trừ ra ăn cơm tắm rửa thời gian, thời gian còn lại đều ở trên tuyến. Cho dù là không có điểm kinh nghiệm có thể thu hồi được, hắn cũng tại làm đủ khả năng chuyện. Mặc dù hạt cắt trong sa mạc chính là rất nhanh, sáng sớm Liệu Nguyên Thành lại lần nữa là náo nhiệt, nương theo lấy người chơi không ngừng tăng nhiều, cho dù là sáng sớm Liệu Nguyên Thành cũng có rất nhiều người tiểu tỷ tỷ. Hạ Tiểu Bạch như cũng mỉm cười đối Nhiệm Linh nói rằng, tựa như hôm qua Tần Phong Hoa một căn bạn không có nói với hắn đồng dạng. Nhiệm Linh thì là mỉm cười gật gật đầu. Trong lòng kiềm chế bị nàng cương ép buông xuống đồng thời nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra Hạ tiểu Bạch hẳn là không biết nàng chuyện hôm nay chúng ta đi cái nào. Nhiệm Tu Linh hỏi đương nhiên là làm nhiệm vụ a. Hạ tiểu Bạch trả lời đối ở, còn có nhiệm vụ Hạ tiểu Bạch không nói mấy cái mỹ mi, mi đều kém chút quên đi. Mấy ngày nay các nàng trầm mê luyện cấp không thể tự kiềm chế, không có cái nào, xoát đến thật là quá sung sướng. Rất nhanh, đám người hội hợp thế ước manh manh manh chờ người về sau, lại lần nữa đi tới Hắc Lâm hẻm núi. Hắc Lâm hẻm núi, hoàn toàn như trước đây âm trầm, rất nhanh bị Mạn Long Nguyên Tố đổi thành trò đánh vỡ cân bằng. Sáng rời xuất hiện, không phải động thủ nhưng cái kia ú hồn đều toàn bộ nhận lấy đại lượng tổn thương đương nhiên, mấy cái pháp hệ mỹ mi vẫn là vùng lên pháp trượng tiến hành công kích, gia tốc ú hồn vẫn diện. Có lẽ là bọn hắn đẳng cấp đã soát tới rất cao trình độ, tổn thương cũng đi theo đề cao. Hắc Lâm hẻm núi ú hồn vậy mà rất nhanh liền bị thanh quang thế mà không có Á Hạ tiểu Bạch nhìn xem trống rống hắc Lâm hẻm núi, nhưng là mặc cho vụ hắn là còn chưa hoàn thành a, chúng ta xâm nhập hẻm núi nhìn xem." Thần Phong Hoa nói rằng. Rất nhanh, đám người hướng phía hẻm núi chỗ sâu tiến lên. Hai bên là thẳng đứng vách núi treo leo, cấp trên là nhất tuy người trong lúc đi lại, nhìn quanh tình huống xung quanh. Nhưng là rất nhanh, một cái to lớn u hồn cản tại trước mặt bọn hắn. U hồn chi vương, lục đồng cấp buột, thuộc tính dấu chấm hỏi. Giải thích rõ, tồn tại mấy ngàn năm cường đại u hồn, thông qua đại lượng hút cái khác cú hồn mà lớn mạnh thành bây giờ bộ dáng này, có thể nói là danh xứng với thực cú hồn chi vương. Là lục đồng bộ, đẳng cấp thuộc tính gì gì đó tất cả đều là dấu chấm hỏi, xem ra nhiệm vụ này sở dĩ bị phán định rớt cấp, chủ yếu cũng là bởi vì nó, đem nó soát, như vậy nhiệm vụ hẳn là cũng coi như hoàn thành là lục đồng bài, làm sao chúng ta xử lý? Để cho người đến đánh sao? Điểm tâm nhỏ giọng nói ma vương lão đại, không bằng ta kêu lên những người khác. Thế ước nói rằng, Thế ước quản lý thiên linh hơn 3000 người, hiện tại kêu gọi trong vòng nửa canh giờ hẳn là có thể đổi tới. Hạ Tiểu Bạch có chút nhíu nhíu mày, bọn hắn 10 người đánh lục đồng bột khẳng định là không thực tế, nhưng là cái này bột làm không tốt cùng trước đó hữu hồn như thế, đối vật lý công kích miễn dịch, kia người tới nhiều dường như cũng không có tác dụng gì để cho bọn họ tới à, bất quá chúng ta trước tiên có thể đánh lấy. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, bộ dạng này tương đối thỏa. Hơn nữa lục đồng trung quy không phải thanh đồng, hẳn là không mạnh như vậy rồi. Thệ ước bắt đầu kêu gọi Mà Hạ Tiểu Bạch thì là tiến lên lập tức một cái vô song trạm ném ra ngoài, vô song trạm bay hơi kiếm khí, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không tạo thành tổn thương. Vật lý miễn dịch. Một cái buột vật lý miễn dịch, theo trình độ nào đó mà nói xem như khá cường đại. Một cách không thành Hạ Tiểu Bạch quả quyết hô to, "Tiểu Hắc, nguyên tố đổi thành." Lập tức, trong tràng quang mang bắt đầu nợ rộ ầm ầm ầm hoa bốn. Chiều cao mấy chục mét xương mù màu đen dường như bị bóp hơi đồng dạng, trên đầu toát ra đại lượng tổn thương 5256, 5355, 5459, 5469. Mỗi giây trung ngũ hơn 1000 điểm tổn thương. Đây chính là thuộc tính tương khắc tác dụng, tương khắc mang tới tổn thương vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hiện tại mạng Linh Vũ Long 35 cấp, kỹ năng đẳng cấp cũng đều đã theo bọn nó cấp tăng lên mà tăng lên. Cho nên hiện tại mạng Linh Vũ Long nguyên tố đổi thành là 3 cấp, duy trì liên tục thời gian đã kéo dài đến 12s, thời gian cũ đầu cũng giảm bất tới 46 giây. Thế là một cái kỹ năng xuống tới chính là hơn 6 vạn tổn thương, 1 HP trực tiếp hạ xuống một đò nhỏ. Kế tiếp là nhiễm thu linh mấy cái mỹ mi, mi công kích, mặc dù tổn thương không cao như vậy chính là. Nhưng là lúc này U Vương cũng cục phát động phản kích ra, và Một tiếng thật dài rít lên truyền khắp toàn bộ hẻm núi. Trong đáy mắt, Hạ Tiểu Bạch minh bạch cái gì gọi là mợ mẹ quỷ. Trong nháy mắt này, Nhiễm Thu Linh cút, Điểm Tâm cút, Tiểu Lọ Ly cút. Các nàng HP không có chút nào trì hoãn, cứ như vậy bị thanh không. Cái khác người sống cũng không chịu nổi, người sống toàn bộ bị mê muội, sau đó bị một thổi qua đến một đạo màu đen đú hồn đánh trúng, hoàn toàn quải điệu đoan diệt. Đám người không phải lần đầu tiên đoan diệt, nhưng là ở ngoài chính phủ quái trong tay lần thứ nhất đoan diệt, có thể nói là trở tại ngũ hồn chi vương trong tay đám người từng cái tại phụ cận trong địa phục sinh. Vậy mà thất bại. Hạ Tiểu Bạch có chút lục trí, quả nhiên Mười người muốn soát rơi một cái lục đồng bột là rất không có khả năng, cho dù Mạn Linh Du Long có khắc chế nó kỹ năng cũng không được tiểu bạch, làm sao bây giờ?" Nhiễm Thu Linh hỏi. Hạ Tiểu Bạch cũng không biết rõ, lúc này càng thất lạc ngược lại là nàng, bởi vì bọn hắn liền dạng này, một cái lục đồng bột đều bắt không được đến, càng đừng đề cập phường hội làm nhượng người tới tìm chút có thể nhét lỗ thay đồ vật. Hạ Tiểu Bạch quay đầu đối với Thệ Ước nói rằng dạng này hữu dụng không. Điểm Tâm hỏi ta cũng không biết, nhưng là chúng ta đã có thể nghe được bộ tín, vậy thì chứng minh thanh tần suất là tại 20200000 bên trong, tất lại lỗ thay hẳn là hữu dụng." Hạ Tiểu Bạch nói rằng rất nhanh, đợi hơn 20 phút, thể ước gọi tới Thiên Linh thành viên tới, có hơn 1000 người, nhiều người như vậy cũng đủ rồi. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch lại một lần nữa chỉ huy bọn hắn vây quét bổ sơ nhờ ẩn thấy người chơi số lượng nhiều như vậy, buốt lại một lần nữa phát động kỹ năng dít lên. Tất cả mọi người bị thương tổn, nhưng cũng may tổn thương không có cao như vậy, xem ra nhét lỗ thay là có thể hơi hơi ức chế một chút bộ tổ thương. Kia cứ như vậy không nghi ngờ gì liền cho Hạ Tiểu Bạch cơ hội, bởi vì chỉ cần bọn hắn có thể chống đến mạng Linh Đũ Long phát động nguyên tố đổi thành là được rồi, phát động tầm 10 lần, hẳn là liền có thể diệt đi bộ rất nhanh. Hơn 1000 người tụ tập tại Hắc Lâm trong Hắc gốc, đây là Thiên Linh lần thứ nhất tụ tập nhiều người như vậy đánh muốt, hơn nữa còn là một cái lục đồng bộ xi yển trận đủ lớn. Nhưng là kế tiếp khiến Thiên Linh tất cả mọi người rối loạn tương bừng chính là, hẻm núi nhập khẩu lại lần nữa xâm nhập một nhóm lớn người chơi đỉnh đầu của bọn hắn, ai đi hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo anh hùng hai chữ. Anh hùng cốc. Anh hùng cốc người vậy mà đến nơi này. Chương 115. Phương hội hiến. Chương 115, Phương hội hiến. Thấy cảnh này tất cả mọi người chấn kinh, anh hùng cốc muốn tới đột bọn. Cùng lúc đó, xông lên phía trước nhất quan thể anh hùng đã là cuồng tiếu không thôi. Tiếng cười của hắn không ngừng tại trong hạp cốc tiếng vọng ha ha ha ha ha ha. Đại Ma Vương, ngươi nghĩ không ra chúng ta sẽ đến a? Chúng ta giờ phút này đã chờ lâu rồi. Ta coi là lục đồng bột các ngươi có thể tùy tiện giải quyết, nhưng là ta không nghĩ tới ngươi vậy mà vô dụng như vậy, chỉ là một cái lục đồng bột lại còn muốn xuất động nhiều người như vậy. Nhìn các ngươi kéo lâu như vậy, kia ta không thể làm gì khác hơn là tới. Đại Ma Vương, lần này để chúng ta phân cao thức a, ta sẽ đem trước đó ngươi đem đến cho ta hội hẹn. Lục hết thể rửa sạch rơi. Lập tức, thấy cảnh này sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch đã kinh biến đến mức vô cùng khó coi. Hẻm núi chỉ có một cái nhập khẩu, mà anh hùng cốc ngăn ở nhập khẩu bên ngoài. Quay đầu nhìn tàn huyết buốt, Hạ Tiểu Bạch cắn răng từ bỏ buốt, tất cả mọi người lực phá vây. Không có cách nào, hiện tại hắc lâm hẻm núi đã biến thành một vùng đất chết, nếu như bị làm sủi cạo đó mới là bết bất nhất, anh hùng cốc người đều không có tác lại lỗ thay, buộc giữ lại còn có thể chậm chạm hồi máu, trợ giúp bọn hắn sát thương anh hùng cốc người. Quả nhiên, lúc này buốt lại lần nữa một cái phạm vi lớn lên. Bởi vì là thanh âm loại kỹ năng, cho nên phạm vi rất rộng, hơn nữa hai bên đều là vách núi treo leo, ở chỗ này có tiếng vang. Đây cũng là vì cái gì chỉ là một cái lục đồng bột có thể tạo thành cao như thế ách quần thể tổn thương nguyên nhân lục đồng buộc đơn thể tổn thương dây người rất bình thường nhưng quần thể tổn thương còn có thể dây người vậy thì không bình thường hoàn toàn chính là chiếm cứ địa hình chi lợi A3 lập tức tại thời khắc này không có tắc lại lỗ thai một mảng lớn anh hùng cốc người chơi đều bị miểu sát ở trong đại đa số đều là ra dọn thích khách cùng cùngâ thuốc Th thuật sư Triệ hoán sư chờ chức nghiệp anh hùng cốc tới 800 nhị chuyển người chơi nhưng dù vậy cũng bởi vì là buột một cáiết lên quốc 70 80 người những cái kia không thể quan địa cũng là bởi vì khoảng cách xa xôi, Thanh Âm yếu bất nguyên nhân dựa vào. Quan thế anh Hùng sắc mặt hơi khó coi, cái này bọn chuyện gì xảy ra, chắc không được thiên linh người đánh lâu như vậy còn không có cầm xuống, vậy mà như thế tổn thương. Trước đột bột, Quan thế anh Hùng quả quyết hô to một tiếng. Bởi vì bọn hắn lần này tới ngoại trừ mong muốn đoạt diệt thiên linh, đoạt bột cũng là trọng yếu hơn một vòng. Dù sao mỗi lần nghĩ lại tới lần trước bị Hạ Tiểu Bạch đoạt một cái thanh đồng bột, quan thế anh Hùng sâu trong nội tâm đoán niệm liền bộc phát đến cực hạn. Lần này cũng để các ngươi nếm thử bị cấp tứ vị. Nhưng cũng tiếc, đối Hạ Tiểu Bạch mà nói, Bộ bị cứ mặc dù rất không cam tâm, nhưng là hắn là dễ dàng thỏa mãn người, lần này hắn hiểu được, có thể chạy thoát cũng không tệ rồi tất cả mọi người xông ra hẻm núi nhập khẩu. Thừa dịp anh hùng cốc người đột buốt, bọn hắn thừa cơ vọt tới hẻm núi nhập khẩu vị trí. Cũng bởi vì là U hồn chi vương vật lý miễn dịch, nhưng anh hùng cốc rất nhiều cận chiến chức nghiệp không tạo được quá nhiều chuyển vận, không phải hạ tiểu bạch bọn hắn hơn 1000 người thật đúng là đi không nổi. Nhưng là anh hùng cốc dù sao chiến lược siêu quần, hơn nữa bộ vốn chính là tàn huyết, cho nên U hồn chi vương vẫn là rất nhanh liên cút, màu đen dần dần tan đi, một quả bảo châu màu đen chậm rãi hạ lạc. Các người chơi không biết rõ đây là vật gì. Cho nên không có ai đi để ý nó, bởi vì ở thời điểm này, bọn hắn chú ý chỉ có trang bị. Một quẩy điệu trong nháy mắt, là người chơi dễ dàng nhất rối loạn thời điểm. Càng đừng đề cập bây giờ tại trong hạp cốc trình diễn vẫn là truyền thống đoạt bột tiết mục. Nhưng là ngay lúc này, một cái tình huống đột phát ngưỡng trong hạp cốc người đều là bị dại ra. Một đạo sáng trói vô cùng ánh sáng màu hoàng kim, dông nhiên nở rộ tại nguyên bản liền âm trầm u ám trong hạp cốc. Cái này lập tức nhường vừa mới đến anh hùng cốc người chơi cảm thấy không quá tia sáng nở rộ, bị hai bên vách đá che chắn, chỉ có đi lên tia sáng trực trùng vân điêu, giống như một thanh kim sắc khí nhận thẳng chạm tương cung. Hoa Hào quang rực rỡ mà trói mắt, tại thời khắc này, trong Hoa Hạ khu Liệu Nguyên thành, Thiên Tuyển thành, Tứ Phương thành, lại hoặc là lúc này chính vị tại dã ngoại người chơi, tự hồ cũng cảm nhận được đến từ Hắc Lâm hẻm núi dị động. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, đều là thấy được kia sáng trói trói mắt ánh sáng màu hổ kim. Xảy ra chuyện gì? Ba tòa cấp hai chủ thành bên trong người chơi đều không rõ. Nhưng bọn hắn biết, Liệu Nguyên thành bên kia nhất định xảy ra đại sự gì. Mà cùng lúc đó, Hắc Lâm trong hạ cốc, vô số anh hùng cấp cùng tiên linh người chơi, đều ngu nhìn xem tia nhỏ bé quang mang bao khỏa lệnh bài màu vàng nóng. Trên lệnh bài viết ba chữ, khoảng cách quá nhìn xa không rõ nhưng lại không hề nghi ngờ, ai cũng biết phía trên kia khắc chính là chữ gì, ai cũng biết cái này tấm lệnh bài đại biểu cho cái gì. Phương hội khiến, nam, đoạn thời kỳ này, vô số người tha thiết ước mơ đều muốn lấy được phương hội lệnh bài, vậy mà là xuất hiện ở tòa này trong hạ cốc, lại là theo chỉ là một đầu lục đồng cấp một trên thân tuân ra. Rất nhiều người đều coi là mong muốn tuân ra phương hội khiến, đều ít nhất phải theo thanh đồng bội cất bước, đẳng cấp đoán chừng cũng sẽ không thấp hơn 50 cấp. Ưu hồn chi vương cấp bậc là đủ 50 cấp, nhưng là nó chỉ là lục đồng cấp a. Lục đồng cấp liền tuân gia hội khiến sắt suất, là phải có nhiều thấp. Quan thế anh hùng cũng nghe giải, cả người chợt cười to lên ha ha ha ha ha ha ha. Tại thời khắc này, Quan Thế Anh hùng cười đến điên cuồng, tiếng cười của hắn, Tại Yên tính trong hạp cốc không ngừng quanh quẩn ha ha ha ha ha ha ha đại mà vừa ba. Hôm nay thật sự là đa tạ ngươi. Không có các ngươi có, ta còn thực sự không chiếm được khối này Phường hội lệnh bài, khối này toàn thiên khai khối thứ nhất Phường hội lệnh bài. Quan Thế Anh hùng phóng đãng không bị trói buộc mà cười cười, khối thứ nhất Phường hội khiến, anh hùng của hắn cốc lạnh nghề sẽ phong vân bảng điểm tích lũy xếp hạng thứ tư, bây giờ đạt được Phường hội khiến, tại thiên khai cái thứ nhất thành lập hội Trước đó kỳ không nghi ngờ gì có thể tích lũy ưu thế thật lớn, nhường Phương hội điểm tích lũy xung vào trước tam tuyệt đối không là vấn đề, thậm chí nói không chừng có thể cùng mục tu văn tiên hạ tranh đoạt trung quốc hàng ngu như nhất. Biết bảo toạ, mà lúc này Hạ Tiểu Bạch cùng Diệm Thu Linh bọn người đều là ngu ngơ lăng coi trọng quang đoàn bao vây lấy chậm chạp hạ lạc Phương hội lệnh bài. Nhất là Hạ Tiểu Bạch, hắn lúc này, nói không nên lời là tư vị gì. Nếu như đặt ở bình thường, hắn cũng có thể tiếp nhận, nguyên bản hắn liền không trông cậy vào thiên linh có thể trở thành tiên cái thứ nhất thành lập phương hội, bởi vì ăn một miếng thành mập mạp không phải chuyện gì tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hôn qua Tần Phong Hoa đem mọi chuyện đều cáo chi cho hắn, mà trong đầu của hắn, không ngừng quanh quẩn Tần Phong Hoa nói với hắn lời nói thu linh phụ thân nói lên điều kiện là cái gì? Cấp tới khối thứ nhất phường hội lệnh bài, nếu như lấy không được đâu, vậy các người sẽ vinh viễn không gặp được đối phương. Khối thứ nhất phường hội lệnh bài. Câu nói này không ngừng quanh quẩn Hạ Tiểu Bạch trong hai. Tại thời khắc này, Hạ Tiểu Bạch cắn răng, hai mắt đỏ ngầu, xách theo song kiếm, dứt khoát quyết nhiên quay người, hướng phía Hắc Lâm hẻm núi, đã trở thành tử vong địa, địa phương phóng đi Linh một đôi mắt đẹp nhìn xem song đi vào Hạ Tiểu Bạch, cả người ngốc tại nơi đó. Chương 116 Đối phó ngươi, một thanh kiếm như vậy đủ rồi. Chương 116, đối phó ngươi, một thanh kiếm như vậy đủ rồi. Tại thời khắc này, nàng đầu góc chống giống, Hạ Tiểu Bạch dứt khoát quyết nhiên vọt lên trở về, kia không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm, quả điệu coi như xong, sợ nhất chính là bị anh hùng cốc người thủ thi. Thủ thi nghiêm trọng đến mức nào, nhìn xem lần trước vô song lữ bố thủ thi mấy người các nàng liên biết, nếu như không phải Hạ Tiểu Bạch nhường người không tưởng tượng được giải tỏa xong kiếm lưu, khả năng các nàng thật đúng là rất khó trốn qua một kết kia. Nhưng là hiện tại, Hạ Tiểu Bạch khi nhìn đến vườn hội khiến về sau đạo ngược vọt lên trở về, Nhiếp Thu Linh lập tức minh bạch tất cả. Hắn biết chuyện kia. Mặc kệ hắn là làm sao mà biết được, hiện đang xoắn suýt chuyện này cũng thì đã trễ. Nhiễm Thu Linh cắn hàm răng, chính mình cũng giống nhau vọt vào theo. Tần Phong Hoa thấy thế, lập tức hô to một tiếng, tất cả mọi người, dết đi vào ba. Kỳ thật nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là một đầu lục đồng bột sẽ tuân ra phường hội khiến, nhưng là chuyện đã xảy ra, nàng cũng không có cách nào, dưới mắt, các nàng chỉ có hết sức đi tranh đoạt khối này phường hội khiến. Cùng Trung Quốc xếp hạng thứ tư phường hội Anh Hùng Cốc. Nếu có người thấy cảnh này, nhất định sẽ nói Thiên Linh không biết tự lượng sức mình đúng vậy, anh Hùng Cốc dù sao cũng là Trung Quốc thứ tư siêu cấp phường hội, Thiên Linh là cái gì, một cái nhỏ phòng làm việc, căn bản không có khả năng cùng anh Hùng Cốc so sánh, cử động của bọn hắn, không nghi ngờ gì chỉ là thiếu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết mà thôi. Nhưng là không có cách nào, đối hạ tiểu Bạch mà nói, hắn nhất định phải cầm tới khối kia phường hội khiến. Hạ tiểu Bạch cùng Thiên Linh thành viên khác trùng sát lập tức nhường anh Hùng Cốc có chút trở tay không kịp, quan thế anh Hùng nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hẻm núi nhập khẩu Thiên Linh thành viên một cái, quát một tiếng, quanh phía sau bọn họ chiếm trước hẻm núi nhập khẩu. Quan Thế Anh Hùng không nghĩ tới Đại Ma Vương những người kia vậy mà lại xuống tới, xem ra cũng là bị phường Hội Khiến làm choáng váng đầu óc đã như vậy, thì nên trách không được hắn. Hôm nay, liền để các người Thiên Linh Phòng làm việc toàn bộ đoàn diện ở chỗ này. Quan Thế Anh Hùng cười lạnh một tiếng, nhặt lên đã rơi xuống đất tấm lệnh bài kia. Phương Hội Khiến, sử dụng về sau có thể thành lập phương hội, cần kim tệ 5000, danh vọng 500. 500 danh vọng, trước mắt hắn tựa như là miễn cưỡng đủ hội trưởng, nhanh dùng rơi nó. Lịch Tiên đi đại nói đạt được khối thứ nhất Phương Hội Khiến, hôm nay một món quà thực kiếm được bạo. Quan Thế Anh Hùng liền phải sử dụng, nhưng là rất nhanh. Hắn đem Vượng Hội Khiến ném đến ba lô không. Quan Thế Anh Hùng nhìn thoáng qua ngay tại vỏ tới hạ tiểu bạch, nếu như dùng, ngày đó linh người liền sẽ lao ra, nhưng là chỉ cần ta còn không có dùng, bọn hắn nhất định sẽ xông tới cấp ta khối này phường Hội Khiến. Sau một khắc, quan thế anh hùng sắc mặt đã mang theo một vệt nhếch răng cười, hôm nay ta muốn để Thiên Linh phòng làm việc toàn quân bị giật ba. Ý kiến hay. Đoàn Diệt bọn hắn sau đó thủ thi, đem Thiên Linh hoàn toàn đánh về nguyên hình. Mịch Thiên đi cũng là cười lạnh nói, không thể không nói phương pháp này rất tác động, nhưng là quan thế anh hùng chính là dựa vào đầy đủ thủ đoạn tán nhẫn, mới làm cho tới hôm nay tình trạng này. Bởi vì quan Thê Anh Hùng vừa mới chỉ huy một bộ phận người vây quanh hẻm núi nhập cầu, thế là quan Thê Anh Hùng người nơi này liền đối lập ít một chút, nhường Hạ Tiểu Bạch rất nhanh vào tới. Mà quan Thê Anh Hùng nhìn xem hắn, cả người nhàn nhạt mở miệng, "Đại Ma Vương ta tới đối phó, các người đi tiêu diệt những người khác." "Tốt, Lịch Thiên đi tiệm hành mà đi." Mà quan Thê Anh Hùng thì là tay cầm song kiếm, cả người hướng phía Hạ Tiểu Bạch phương hướng chậm rãi tiến lên Đại Ma Vương, "Lần này, ta sẽ đích thân đánh bạn ngươi." Quan Anh Hùng cười lớn một tiếng, bước chân trùng điệp đạp lên mặt đất, theo lấy luồng khí xuấy, cả người trong nháy mắt vọt tới trước người của Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch con ngươi co rút lại, Song kiếm giao nhau tiến hành đón đương đương đương đương đương đương đương đương đương đương đương đương đương Trong nháy mắt này, cầm trong tay song kiếm quan thế anh hùng như là ma thần phụ thể, cả người tại hai giây bên trong đánh ra vượt qua 20 cấp bậc liên kích. Trận trận tàn ảnh trong không khí lưu lại, vô số tia lửa về ra, thực lực của hắn, nơi tay nắm giải tỏa song kiếm lưu về sau, đạt được hoàn mỹ phát huy. Hạ tiểu Bạch cả người chỉ có thể là không ngừng lui lại. H hiệp một, Hạ tiểu Bạch liền bị áp chế lại. Đại ma vương, ta hoàn toàn không nghĩ tới ngươi vậy mà lại giết trở lại đến, xem ra trời cao cũng tại giúp ta. Ha ha ha ha ha ha, ha quan thế anh hùng cùng tiểu, cả người hăng hái. Hạ Tiểu Bạch thì là cho mày, cả người nhìn chằm chằm Quan Thế Anh Hùng, ánh mắt băng lãnh quan thế Anh Hùng, cho đến bây giờ, ta không có một lần chết trong tay ngươi qua, ngươi cứ như vậy có tự tin sao?" Hạ Tiểu Bạch trầm giọng nói rằng, giờ phút này, ngày thường mỉm cười Hạ Tiểu Bạch đã không thấy, hắn dường như biến thành người khác, thanh tú khuôn mặt, có chỉ là sát ý vô tận, thanh âm cũng mang theo vô tận giết lạnh. Bất quá hắn nói rất đúng, mặc dù Hạ Tiểu Bạch tại trò chơi treo qua rất nhiều lần, nhưng là Quan Thế Anh Hùng thật đúng là một lần đều không có giết qua hắn. Lần trước tại khe núi trong hạp cốc, Hạ Tiểu Bạch cũng là treo ở Anh Hùng cốc người chơi tập kích bên trong, căn bản không phải Quan Thế Anh Hùng giết. Cứ như vậy Hạ Tiểu Bạch lập tức nói đến quan thế anh hùng đau đớn. Từ khi hắn chinh chiến vong du giới bắt đầu, chói mắt chiến tích vô số, từng đánh chết vô số cao thủ. Ngoại trừ một người, cái kia tên là Mục Tu Văn Thanh Niên, hắn chưa hề từng đánh chết một lần, rõ ràng chỉ là gia giọn pháp sư, nhưng hắn chưa hề giết chết qua một lần. Đối Mục Tu Văn hắn là kính nghệ, dù sao cũng là mục nhà chi tử, thực lực cũng là nổi tiếng mạnh. Nhưng là hiện tại không giống như vậy. Tại Thiên Khải trò chơi này bên trong, hắn bị Hạ Tiểu Bạch rất nhiều lần, nhưng hắn lại một lần đều chưa từng giết hắn đây đối với hắn mà nói, chính là hổ thẹn. Nục. Đại Ma Vương Hôm nay chính là ngày rủ của ngươi. Quan thế anh hùng lại lần nữa hướng phía Hạ Tiểu Bạch vọt tới đúng vậy. Giải tỏa xong kiếm lưu về sau, hắn lại lần nữa khôi phục ngày xưa tự tin, nhất tâm nhị dụ. Vậy thì thế nào? Hắn là Trung Quốc Vong Du giới bên trong Song Kiếm Lưu tông sư, hắn mới là trong trò chơi khai sáng người của Song Kiếm Lưu. Hắn là anh hùng cấp hội trưởng, hắn là thiên bảng thứ 7 người, Đại Ma Vương. Hắn lại là cái tha gì? Quan thế anh hùng đã tới gần điên cuồng, nhưng là Hạ Tiểu Bạch như cũng ánh mắt tiến tĩnh. Cả người vô cùng trầm ổn, đối mặt với quan thế anh hùng tiên công, hắn làm ra một cái khiến người không tưởng tượng được cử động. Hắn dùng sức ném đi, đúng là trực tiếp đem trang bị bên phải tay Hỏa Linh Chi kiếm cho vứt xuống trên không. Lấy hạ tiểu bạch trước mắt lực lượng, thanh kiếm này có thể đủ ném đến cùng hai bên vách đá như thế cao trình độ. Giờ phút này, ngay tại phóng tới hạ tiểu bạch quan thế anh hùng hoàn toàn nổi giận. Vậy mà đem tay phải của chính mình kiếm, vậy đem hắn đã từng mong muốn nuốt vào thanh đồng kiếm cho vứt bỏ, đây là tại xem thường hắn sao? Phải biết Hỏa Linh Chi kiếm bạo lúc đi ra, hắn có thể nói vô cùng khát vọng đạt được thanh kiếm này. Nhưng là thanh kiếm này lại bị Hạ Tiểu Bạch không thèm để ý chút nào ném tới trên trời. Chính mình như thế khát vọng có được đồ vật, lại bị người khác không thèm để ý chút nào làm rác rời đồng dạng ném đi chơi anh hùng, đối phó ngươi, một thanh kiếm đầy đủ. Hạ Tiểu Bạch nhàn nhạt mở miệng. Quan Thế Anh Hùng trong nháy mắt liền bị chọc giận đại ma vương, ngươi nhất định phải chết. Hắn hoàn toàn nổi giận, tay nắm một thanh kiếm, vẫn là tay trái kiếm đại ma vương, chẳng lẽ hắn còn không đối phó được. Quan Thế Anh Hùng gào thét một tiếng, song kiếm đã hướng phía Hạ Tiểu Bạch đâm tới. Nhưng là ngay lúc này, đối mặt với Quan Thế Anh Hùng tiên công, Hạ Tiểu Bạch mặt không biểu tình, tay trái kiếm trực tiếp vượt góc mà đi. Chương 117. 10 năm trước bại tướng dưới tay. Chương 117. 10 năm trước bại tướng dưới tay làm. Thanh thúy kim loại minh em hướng về 4 phía khuyết tán, tại thời khắc này, Quan Thế Anh hùng song kiếm vậy mà đồng thời bị đánh trúng, cả người đều là không tự chủ được lui về sau hai bước. Hai người đều không có sử dụng trò chơi bất kỳ kỹ năng, hoàn toàn là thuần túy lực lượng cùng kiếm khí va chạm, nhưng là lần đụng chạm này, lại là Hạ Tiểu Bạch chiếm cứ ưu thế. Mà hắn, chỉ có một thanh kiếm, hơn nữa còn là không phải quen dùng tay tay trái kiếm. Tại thời khắc này, Quan Thế Anh hùng nội tâm kinh hãi tới mức độ không còn gì hơn. Bởi vì vừa mới Hạ Tiểu Bạch kia vừa gõ Vậy mà đồng thời đánh trúng song kiếm của hắn, bất luật lực đạo vẫn là góc độ, đều có thể xưng hoàn mỹ, liền xem như hắn, cũng tuyệt đối tìm không thấy tốt hơn ứng đối phương thức. Không, hoặc là nói hắn, căn bản tìm không ra dạng này hoàn mỹ ứng đối phương thức. Nhưng, hắn tìm đến. Cái này sao có thể? Ta không tin. Quan Thế Anh hùng hét lớn một tiếng, cả người khí huyết dâng lên, lại lần nữa hướng phía Hạ Tiểu Bạch bộc phát ra cực cao tốc độ đánh đương đương đương đương đương làm. Song kiếm thay phiên hướng phía đối phương công kích mà đi, hắn lại một lần nữa bạo phát ra song kiếm mang tới cực cao tốc độ đánh, nhưng là Hạ Tiểu Bạch tay trái kiếm nhẹ nhàng chụp tới như là không chung vẽ lên một cái kỳ dị hình cung, quan thế anh hùng song kiếm vậy mà đồng thời đều bị đẩy ra, thế công lập tức hoàn toàn không có. Cái loại cảm giác này, thật giống như dùng tay đánh mặt nước, nhường nước hướng phía những phương hướng khác lưu động. Gia hỏa này, nhưng là vẫn chưa xong, quan thế anh hùng xuất kỳ bất ý thế công bị hóa giải, Hạ tiểu Bạch cũng không có bỏ qua cơ hội này, chân hắn một đạp, cứ như vậy đem quan thế anh hùng đạp bay xa hơn 10 thước hội trường ba. Tại thời khắc này, Ngụy Tiên đi lập tức con ngươi co lại, hô to một tiếng. Ngay từ đầu, hắn nhìn thấy quan thế anh hùng chiếm thượng phong, sau đó liền an tâm đến. Hắn tin tưởng quan thế anh hùng song kiếm thực lực Nhưng là hiện tại, làm hắn không có nghĩ tới là, quan thế anh hùng lại bị đại ma vương như ép. Tại song phương đều không có thi triển kỹ năng dưới tình huống, đại ma vương rất nhiều kỹ năng đều rất mạnh, không cần kỹ năng, có thể nói sẽ để cho đại ma vương rất bất lợi. Nhưng là dù vậy, quan thế anh hùng vẫn là như thế không chịu nổi một kích. Nói đùa cái gì? Đại ma vương quan thế anh hùng cả người sắc mặt đã âm trầm đến đáng sợ, chật vật như thế bị đá đi, tại thiên khải bên trong còn là lần đầu tiên. Hắn liền phải bò dậy, nhưng là tại thời khắc này, làm hắn, khiến nghịch thiên đi, khiến vô số ở vào bên trong hạp cốc người chơi đều khiếp sợ một màn xuất hiện, như là tiên ngoại mà đến một thanh màu xanh thanh đồng chi kiếm, đúng là đột nhiên đem quan thế anh hùng đĩnh tại trên mặt đất suỵ. Thanh đồng trường kiếm theo quan thế anh hùng lồng ngực xuyên thấu, đem vừa muốn đứng dậy hắn, lại lần nữa là mạnh mẽ đánh về mặt đất, cả người không ngừng miệng phun máu tươi. Hắc vệ nhanh chóng sói mòn đồng thời, bởi vì trọng lực mang tới to lớn lực, chôi kiếm này cắm vào mặt đất rất sâu trình độ, nhường quan thế anh hùng trong lúc nhất thời khó mà đứng dậy. Mà thanh kiếm này, rõ ràng là hạ tiểu Bạch ngay từ đầu đi lên ném ra thanh kiếm kia. Trong nháy mắt này, cả tòa hẻm núi đều dường như yên tĩnh lại. Thì ra, từ vừa mới bắt đầu, cùng quan thế anh hùng chiến đấu vẫn tại hắn trong khống chế sao? Ngươi đến cùng là ai ba? Quan Thế Anh hùng gầm thét ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, theo 10 năm trước bắt đầu, ngươi chính là bại tướng dưới tay ta, là được rồi." Hạ Tiểu Bạch thản nhiên nói, sau đó Quan Thế Anh hùng bên cạnh mang theo vô tận hàn ý, chém xuống một kiếm. HP bị triệt để thanh không. Quan Thế Anh hùng cút. Anh hùng cấp các người chơi đều là kinh hãi đúng vậy, quả điệu không có gì, cũng liền 10 điểm kinh nghiệm. Nhưng là, phương hội khiến lại là phát nổ đi ra. Phương hội khiến vừa mới tới tay, tỷ lệ rơi đồ không thể nghi ngờ là cực cao. Choáng qua một chút, tất cả mọi người điên cuồng Bọn hắn chỉ có thể là trơ mắt nhìn Hạ Tiểu Bạch nhặt lên phường hội hiến. Tại thời khắc này, Nhiệm Thu Linh cùng Tần Phong Hoa chờ Mỹ Mi đều là lộ ra vui mừng. Thành công! Các nàng thành công cấp được phường hội làm. Các nàng đều biết Nhiệm Thu Linh phụ thân yêu cầu là cái gì, khối thứ nhất phường hội khiến, Hạ Tiểu Bạch lấy được. Bất quá lúc này, Quan Thế Anh Hùng cũng lập tức phục sinh. Bất quá hắn không có lập tức công kích Hạ Tiểu Bạch, bởi vì lúc này hắn, cả người đã vô cùng nâng trệ. 10 năm trước bại tướng dưới tay. Không, đây không phải là thật. Hắn không tin. Kia thật vất vả ép xuống đi ác ngậu. lại lần nữa là hiện hiện trong óc anh hùng, đi! cùng hắn luận bản một chút. Ngày đó, mặc ra tới hai người, một người đàn ông cùng một đứa bé trai, hắn không biết bọn hắn là ai, chỉ là Song Phương đưa ra luận bản ý nghĩ, thế là xem như mặc ra người thừa kế tương lai hắn, không thể không cùng cái kia so với hắn còn muốn nhỏ mấy tuổi Nam Hải tiến hành luận bàn. Bọn hắn đều là cầm trong tay kiếm gỗ, đương nhiên, cũng là song kiếm. Nhưng là Nam Hải kia tại không có gì sánh kịp thế công bên trong đánh bại hắn, từ đầu tới đôi, hắn đều không có sức hoàn thủ. Mà một bên quan sát gia tộc trưởng lão cùng phụ thân, đều là sắc mặt khó coi cùng thất vọng. Hắn được vinh dự Mạc gia thế hệ này thiên tài, song kiếm lưu thiên phú trong tộc thứ nhất. Xem như mạc ra tương lai người thừa kế, hắn theo xuất sinh bắt đầu, liền đỉnh vô số quang hoàn mang theo. Nhưng đúng là bị một cái so hắn còn nhỏ Nam Hải cho đánh bại. Thế là ngày đó, trở thành trong lòng hắn vung đi không được gợn động. Về sau, gia tộc bắt đầu hướng phía vong du giới tiến quân, mà hắn cũng ở trong game lẫn vào phong sinh tùy khởi, song kiếm lưu tông sư chi danh chuyển khắp toàn bộ Trung Quốc. Nhưng là, nhưng là, nhưng là hiện tại, cái kia đã từng ngắc ngộng, vậy mà lại xuất hiện tại trước mắt của hắn. Ta không tin. Ta không tin. Ta không tin ba. Giờ phút này, quan thể anh hùng hai mắt hồng, cả người đã điên cuồng tới cực hạn. Hạ tiểu bạch tự nhiên không rõ ràng quan thế anh hùng nhiều như vậy trong lòng hoạt động, giờ phút này hắn mặc dù lấy được phường hội khiến, nhưng là cục diện như cũng không thể lạc quan. Bốn phía anh hùng cốc chủ lực y nguyên còn tại, hơn nữa thiên linh hơn một thành viên một mực tại tan tác bên trong, bàn luận người chơi chất lượng, thiên linh trước mắt còn là xa xa không thể cùng anh hùng cốc so sánh. Không sai mà với lúc này, quan thế anh hùng thân hình nhanh trong tối lui, cả người đều là vẻ giữ tận đại ma vương. Người có thể đánh bại ta, lại có thể thế nào? Hôm nay ta sẽ để cho ngươi cũng không còn cách nào xuất hiện ở trước mắt ta. Quan Thế Anh hùng tùy tiện cười lạnh, cả người vung tay lên tất cả mọi người từ thủ hẻm núi nhập khẩu, một người đều không cần cho ta bỏ qua. Hẻm núi kỳ thật không tính lớn, hiện tại anh hùng có 7, 800 người ngăn ở nhập khẩu, có thể nói là kiến quẽ, căn bản không có bất kỳ một cái nào có thể nhường thiên linh người chơi lao ra lỗ hổng. Thiên linh mặc dù có hơn 1000 người, nhưng là hiện tại đã bị rét tới chỉ còn lại không đến 800 người, hơn nữa bây giờ còn đang nhanh chóng sụp đổ bên trong. Nhất là khi nhìn đến nhập khẩu bị chắn sau, thiên linh người cũng bắt đầu lâm vào bối rối. Thế là nhiệm thu linh bọn người chỉ có thể là một đường hướng phía hẻm núi chỗ sâu trên tới mà anh hùng cốc người chậm rãi hướng phía hẻm núi nhập khẩu thúc đẩy, không ngừng áp xúc tiên linh người chơi không gian đóng cửa đánh chó, chương 118, hữu hồn bảo châu. Chương 118, hữu hồn bảo châu. Bốn chữ này không nghi ngờ gì chính xác hình dung trước mặt tình huống. Sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch vô cùng khó coi, nhiều như vậy anh hùng cốc người ở chỗ này, chính hắn cũng không có chút nào nắm chắc có thể lao ra. Một khi bọn hắn nhiều người như vậy đoàn diệt ở chỗ này, quan thế anh hùng thật muốn quyết tâm, trực tiếp thay phiên phái người tại phụ cận mộ địa thủ thi, vậy bọn hắn hơn 1000 người có thể nói là hoàn toàn xong đời đừng nói cái gì phường hội làm, ngày này linh 1000 người hoặc là không ngừng phục sinh sau đó lập tức bị giết, thẳng đến không cấp về Tân Thủ thôn. Hoặc là liền dứt khoát không online phục sinh, trực tiếp phế hảo. Bất luận là cái nào, đều là làm người khó mà tiếp nhận. Ghê tổng. Hạ Tiểu Bạch chưa hề cảm thấy mình như thế khát vọng lực lượng, tại cái này giả lập thế giới bên trong. Cho dù đây chỉ là trò chơi, cho dù quải điệu có thể phục sinh. Thiên linh cùng anh hùng cốc người chơi sức chiến đấu không có chút nào khả năng so sánh, trong lòng Hạ Tiểu Bạch rất rõ ràng điểm này, đây là hôm nay lần này tình thế nguy hiểm chốt nhất một chút, nếu không Tinh linh người chơi thực lực đầy đủ hắn liền trực tiếp dẫn người xung ra, dạng này còn có một số cơ hội, nhiều lắm là chính là tổn thất lớn một chút tiểu bạch, làm sao bây giờ? Nhiệm tu linh gương mặt xinh đẹp mang theo vô tận tái nhận. Hạ tiểu bạch không có trả lời, bởi vì hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Một người vấn đề rất dễ dàng giải quyết, nhưng là nhiều người như vậy vây khốn, một mình hắn cũng không có biện pháp. Lúc này quan thế anh hùng thì là đã cấp tốc về tới anh hùng cốc người chơi nhóm bên trong. Hắn biết mình không đối phó được Hạ tiểu bạch, nhưng là anh hùng cốc nhiệm như vậy chủ lực người chơi ở chỗ này, chẳng lẽ còn sợ không đánh tan được tiên linh sao? Tình thế, lại một lần nữa nghi chuyện. Đà, khi thật từ vừa mới bắt đầu, hai cái phường hội ở giữa đối Bính Thiên Linh vẫn rơi vào hạ phòng, cũng liền hạ tiểu Bạch đánh giết quan thế anh hùng hơi hơi mang đến một chút khí khí. Thiên Linh người không ngừng lui lại, mà anh hùng cốc người không ngừng hướng về phía trước áp xúc. Tại quan thế anh hùng trị huy hạ, bọn hắn không có cùng nhau tiến lên, bởi vì thật muốn ép Thiên Linh người, chính mình tổn thất cũng sẽ khá lớn. Mà không ngừng áp chế đối phương, cuối cùng tại nhân viên dạy đặt dưới tình huống dùng phạm vi lớn pháp thuật giúp cho đả kích chí mạng, có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Rất nhanh, Thiên Linh người đã lui lại tới vừa mới quải địa địa phương. Cũng ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch thấy được ngũ hồn chi vương quải điệu sau lưu lại một quả bảo châu màu đen đây là cái gì? Hạ Tiểu Bạch nhặt lên xem xét. Ngũ hồn bảo châu, ngũ hồn tụ tập lại hình thành năng lượng ngầm, nhận lớn đại xung kích lúc lại hoàn toàn dẫn nổ bảo châu bên trong năng lượng, uy lực to lớn, mời cẩn thận sử dụng. Có biện pháp. Nhìn thấy viên này bảo châu, trong lòng Hạ Tiểu Bạch lập tức đại hỉ tất cả mọi người chuẩn bị. Hạ Tiểu Bạch hét lớn một tiếng tiểu bạch. Mấy cái mỹ mi, mi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hạ Tiểu Bạch đem bảo châu thuộc tính chia sẻ cho các nàng, đồng thời một vừa mở miệng nói, chờ một chút ta đem cái khóa hạt châu này ném ra bên ngoài nổ về sau các người lập tức lao ra, đây là cơ hội duy nhất, rõ chưa? Minh Bạch, mọi người nói, mặc dù không biết do cái quả hạt châu này từ đâu tới, nhưng là hiển nhiên, đây không phải trọng điểm, dưới mắt vẫn là trước nghĩ biện pháp thoát khỏi vòng vây lại nói. Rất nhanh, nhìn xem không ngừng tới gần anh hùng cốc người chơi, Hạ Tiểu Bạch quả quyết hướng phía anh hùng cốc người chơi vùng đất trung ương ném ra bảo châu kia là nghịch thiên đi nhìn thấy chính là sức sở nhưng là ngạc nhiên nghi ngờ lời nói còn chưa kịp nói ra miệng, bảo châu chính là nổ tung anh, 8. Tiếng nổ cực lớn chẹt cả tòa hẻm núi, hữu bạo tạc phảng phất là làm cho cả lâm hẻm núi đều run rẩy hai lần. Hai bên vách đá bị chấn động đến không ngừng lăn xuống đá vụn, một đóa to lớn màu đen mây hình nấm xuất hiện tại trong hạp gốc. Đây chính là Vũ Hồn bảo Châu uy lực. Hạ Tiểu Bạch cái này sắp vỡ, hoàn toàn đem anh hùng cốc người cho nổ mộng đây là có chuyện gì, vì cái gì đối diện sẽ có đại quy mô tính sát thương vũ khí. Bọn hắn đều là không nghĩ ra. Tóm lại cái này sắp vỡ, anh hùng cốc người lập tức bị tạc ra một lỗ hồng, trung ương trô đứng dày đặc nhất địa phương bị tạc, hơn 100 anh hùng cốc người chơi đều bị miễu sát, cái khác bị liên lụy cũng đều tàn huyết đây không thể nghi ngờ là thiên linh một cái cơ hội, cũng ở thời điểm này, thế ước chỉ uy những người khác sống tới các huynh giết ra ngoài ba. Thế ước gào thét một tiếng, âm thanh của hắn không ngừng tại trong hạp cốc quấn quẩn, làm cho anh hùng cốc người chơi trong lúc nhất thời đều bị chấn nhức rồi. Thiên linh người bắt đầu nối đuôi nhau mà ra. Phốc phốc phốc phốc. Dây đắc pháp thuật bắt đầu hỗn loạn tại trong hạp cốc xuất hiện, các loại công kích liên tiếp phát sinh, hai bên lại lần nữa hôn chiến ở cùng nhau. Nhất là anh hùng cốc cái kia lỗ hồng nơi đó, thiên linh đã bắt đầu có người thành công có thể thoát ly anh hùng cốc chật đường. Tại thời khắc này, quan thế anh hùng cùng Lịch Thiên đi sắc mặt đều biến đến vô cùng khó coi. Viên bảo châu đột điệu thời hắn là nhìn thấy, nhưng lại bộ tôn gia phường hội khiến Lập tức đem bọn hắn tâm thần của mọi người đều hấp dẫn, ai cũng không có đi để ý viên kia Bảo Châu, bởi vì Bảo Châu không hề giống là trang bị, cho nên bọn hắn cũng không có nóng lòng trước tiên đến cấp đoạn Nhưng bọn hắn không nghĩ tới viên này Bảo Châu vậy mà lại trở thành tiên linh đột phá vây quanh vũ khí. "Dễ thởm." Ngăn bọn hắn lại cho ta ba. Quan thế anh hùng sắc mặt khó coi hô to. "Phương hội khiến bị cướp, chính mình lại bị Đại Ma Vương đánh bại." Hắn chưa từng như thế thất bại qua. Hắn không cam tâm. Nhất là nhìn xem lập tức liền chỗ xung yếu giết ra ngoài Đại Ma Vương, trong lòng hắn cực độ không cam lòng Đại Ma Vương, người hôm nay mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Mơ tưởng. Quan Thế Anh Hùng lại một lần nữa sách theo kiếm hướng phía Hạ Tiểu Bạch địa phương phóng đi đúng vậy, đã thiên linh người đi là không thể đỡ chi thế, nhưng là ít ra, đại ma vương muốn lưu lại. Tất cả mọi người, không cần quản những người khác, toàn lực tập kích đại ma vương ba. Không thể không nói đó là cái cử chỉ sáng suốt, đối lập tiên linh người mà nói, phường hội khiến không nghi ngờ gì càng có giá trị. Nhưng trên thực tế, cái này toàn là do ở đến từ Quan Thế Anh Hùng trong lòng oán niệm mà xu thế hắn làm hành động. Tại thời khắc này, với hắn mà nói, đại ma vương chính là nỗi khúc mắc của hắn, phải chăng có thể giành lại phường hội khiến, ngược lại không, có trọng yếu như vậy mà lúc này Hạ Tiểu Bạch thì là vừa vận phát ra một cái vô sống trảm, trực tiếp miệu sát anh hùng cốc mười mấy người. Hắn lúc này chiến đấu đến bây giờ, trên người chữ đỏ đã là vô cùng nghiêm trọng. Vừa mới u hồn bạo châu nổ rất hơn 100 người, là tính tại trên đầu hắn, điểm tờ cờ lập tức liền hơn 100 điểm. Hiện tại hắn mang theo thiên linh người không ngừng trùng sát, chính hắn lại giết mấy chục người, hiện tại điểm tờ cờ nhanh xông phá 200 điểm. Cao như vậy điểm tờ cờ, một khi quả điệu, 100% sẽ trở lại không cấp. Nhưng là không có cách nào, thiên linh nhiều như vậy người chơi, chỉ có hắn sức chiến đấu mạnh nhất, hắn nhất định phải hiệp Nhưng là lúc này, trong bất tri bất giác Anh hùng cốc người chơi tại quan thế anh hùng mệnh lệnh dưới, đã đem Hạ Tiểu Bạch hoàn toàn vây quanh. Bọn hắn xuất kỳ bất ý từ bỏ Thiên Linh tất cả những người khác, trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay Hạ Tiểu Bạch tiểu ba. Nhiệm Thu Linh lấy lại tinh thần, Hạ Tiểu Bạch đã bị bao vây, cả người nhất thời hô to một tiếng. Hạ Tiểu Bạch nhìn khắp bốn phía, mới phát hiện mình đã bị vây quanh. Nhìn xem giữ tận anh hùng cốc người chơi, Hạ Tiểu Bạch lập tức minh bạch tình cảnh của mình. Chương 119: Sinh tử một đường, Thiên Linh thành lập. Chương 119: Sinh tử một đường, Thiên Linh thành lập. Bốn phía, vô số anh hùng cốc người chơi đem hắn vây quanh, vô số công kích hướng phía hắn đánh tới, hắn lúc này, hoàn toàn đã không đường có thể đi đây chính là tuyệt cảnh A. Tại thời khắc này, thời gian trôi qua dường như biến trầm chạp Nghe nói mỗi người tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, sẽ hồi tưởng lại cả đời quá khứ. Lúc này hạ tiểu bạch chính là như vậy, tự tiến vào trò chơi đến nay phát sinh tất cả, hắn đều dường như trước mắt rõ ràng. Xem ra hôm nay thật đi không nổi. Vậy được sẽ khiến đâu? Bị tuôn ra đến. Đây là tất nhiên, nếu như hắn không sử dụng lời nói, phường hội khiến không nghi ngờ gì sẽ tuân ra đến, sau đó bị Quan Thế Anh hùng dùng xong, anh hùng cốc sẽ trở thành trung quốc khu cái thứ nhất thành lập phường hội. Nhưng là hắn mới sẽ không cho Quan Thế Anh hùng cơ hội này, hắn phải dùng rơi cái này tấm lệnh bài. Tại thời khắc này, hắn rất vui mừng. Bởi vì hắn làm được, hắn cấp được khối thứ nhất phường hội khiến, hoàn thành nhiệm thu linh phụ thân yêu cầu. Kỳ thật khối này phường hội làm hắn muốn lưu cho nhiệm thu linh hoặc là giao cho nhiệm thu linh tới phụ thân cũng được, nhưng không có cách nào, dưới mắt hắn chỉ có thể dùng hết. Dùng xong về sau Tiểu tỷ tỷ phụ thân hẳn là sẽ đồng ý bọn hắn ở cùng một chỗ a. Đáng tiếc đâu, cũng không biết mình dùng xong khối này phường hội khiến tiểu tỷ tỷ phụ thân có thể hay không tán thành hắn. Mặc dù tại cái thứ nhất thành lập phường hội đồng thời, sở hữu cái này hội trưởng cũng biết rơi về không cấp. Trong lịch sử yếu nhất phường hội hội trưởng. Tại thời khắc này, nội tâm hạ tiểu Bạch sinh ra vô tận hỏa diễm. Yếu nhất thì thế nào, hắn nhất định sẽ làm cho Thiên Linh trở thành Trung Quốc mạnh mẽ nhất thế ba. Tại thời khắc này, hạ tiểu Bạch mắt lộ ra vẻ kiên định, chọn ra đủ để cho toàn bộ thế giới giả đều run rẩy lựa chọn. Không có ai biết Hạ Tiểu Bạch hôm nay cử động cùng quyết tâm, nhường một cái sử thi giống như truyền kỳ, như vậy sinh ra. Phường hội hiến, sử dụng. Hệ thống nhắc nhở, xin điển vào ngươi mong muốn khai sáng thiên linh. Hạ Tiểu Bạch không đợi hệ thống nói xong cũng lập tức nói. Hệ thống nhắc nhở, Phương hội thiên linh sáng tạo thành công, tiêu hao kim tệ 5000, danh vọng 500, ngươi xem như Cửu Châu đại địa cái thứ nhất sáng tạo phường hội người chơi, thu hoạch được may mắn 5, mỹ lực 5, nộ tính 5, phản ứng 5 ban thượng. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống thừa nhận làm thiên linh Phương hội hội trưởng. Làm xong những này, Hạ Tiểu Bạch nhẹ nhàng trở ra, nhưng cùng lúc đó Anh hùng cốc người chơi tập kích công kích cũng đã rơi xuống, lượng máu của hắn bị triệt để thanh không đồng thời, liên tiếp hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên leng keng. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngươi điểm tờ cờ vượt qua 200 điểm, đẳng cấp của ngươi hạ xuống một cấp. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngươi điểm tờ cờ vượt qua 200 điểm, đẳng cấp của ngươi hạ xuống một cấp. Bởi vì chữ đỏ quải điệu tổn thất đẳng cấp càng nhiều, cho nên mỗi một điểm điểm tở cờ liền để Hạ Tiểu Bạch đẳng cấp nhiều rơi một cấp, thoáng qua một chút, Hạ Tiểu Bạch đẳng cấp liền trở về không không. Nhiệm Thu một đôi mắt đẹp trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, phát ra một tiếng thê lương tiếng la, tiếng la của nàng ai chuyển không, giúp Tại trong hạp cốc không ngừng quân quần. nhưng là cái này như cũng không ngăn cản được Hạ Tiểu Bạch bị hệ thống cưỡng chế truyền tống về Tân Thủ thôn. Mà nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hạ Tiểu Bạch bị hệ thống truyền tống quang mang bao phủ, sau đó cả người biến mất tại trong hạp cốc tiểu Bạch. Một cái mắt, nhiễm thu linh nước mắt rơi như mưa, cả người đã là đờ đẫn quỷ trên mặt đất. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới chuyện cuối cùng thế mà lại phát triển thành cái dạng này. Hạ Tiểu Bạch vì đoạn phường hội khiến rơi về không cấp, trở lại Tân Thủ Tôn đều là bởi vì nàng, đều là bởi vì nàng. Tiểu Bạch đây chính là hơn 1 tháng qua tân tân khổ khổ luyện đẳng cấp à, cứ như vậy không có Thu Linh đi mau, lúc này vẫn là Tần Phong Hoa cùng nước Băng Tâm hai người kéo lấy Nhiệm Thu Linh rời đi, thế ước bọn người ở tại đằng sau vừa đánh vừa lui. Về phần anh hùng cốc người thì là sững sờ bên trong, phương hội khiến bị rung hết, còn muốn hay không truy. Chỉ có Quan Thế Anh Hùng đi vào hạ tiểu Bạch quải địa, địa phương, nhìn xem hạ tiểu Bạch tuân gia toàn bộ thân trang bị, cả người sắc mặt vô cùng hưng phấn đại ma vương chết đại ma vương bị giết trở lại không cấp. Ha ha ha ha ha ha. Quan Thế Anh Hùng tùy tiện mà cười cười. Thiên phú cao hơn hắn thì sao, có thể đánh bại hắn thì sao, ở trong game, hắn chẳng phải là cái gì. Quan Thế Anh Hùng tiếng cười không ngừng quanh quẩn tại Hắc Lâm trong hắc cốc. Quang mang lóe lên, Hạ Tiểu Bạch xuất hiện tại quen thuộc phương đông phong cách một tòa trong thôn xóm. Gió nhẹ quét, để trong này dị thường nhẹ nhàng khoan quái Thôn người người nhồn áo, thôn bên ngoài, vô số tân thủ người chơi đang điên cùng cải quái. Không sai, nơi này chính là hồng người thôn. Hạ Tiểu Bạch lập tức cười khổ một tiếng, thật trở lại không cấp há không nghĩ tới hắn cũng có bị người dết về tân thủ thôn một ngày. Bất quá không biết rõ vì cái gì, trong lòng vẫn là có chút thất lạc cùng kiềm chế. Chính mình, còn chưa đủ mạnh A đông nhiên, Lenken. hệ thống thông Lenkeng Người chơi lại Vương thành công thành Đại Địa, nhất Linh xem như cái thứ nhất thành chơi, thành tựu các vị chơi cố gắng nhiều hơn. Hệ thống thông cáo, người chơi lại Ma Vương thành công thành lập Cửu Đại Địa, cái thứ nhất Phường Linh xem như cái thứ nhất thành chơi, thành của hắn sách, vị người chơi cố gắng nhiều hơn. Tại hạ tiểu Bạch sử dụng hội về sau, hệ thống rốt cục phát ra vang vọng toàn Trung Quốc thông cáo. Thông cáo kéo dài trọn vẹn 5 lần, cũng trong nháy mắt này, toàn bộ Trung Quốc đại khu người chơi đều là phát ra kinh hỏa thanh âm. Cái thứ nhất phương hội, Thiên linh. Cái này khiến vô số người bắt đầu hãi nhiên đối với Liệu Nguyên Thành người chơi mà nói, Thiên linh bọn họ cũng đều biết một chút, nếu như nói Thiên linh coi như có chút danh khí, kia cái này điểm danh khí, cũng là toàn bộ nhờ Đại Ma Vương một người đánh xuống. Nhưng là đối với Thiên tuyển Thành cùng Tứ Phương Thành người chơi mà nói, Thiên linh liền chưa nghe nói qua, thậm chí tại Trung Quốc phường hội trên phong vân bảng đều không tìm được nó danh tự. Hạ Tiểu Bạch ở một bên tìm bãi cỏ ngồi xuống, yên lặng nghe thông cáo, cả người cười vui vẻ. Hắn thành công. Hắn hiện tại là thật cao hứng. Mặc dù mình bị giết trở lại không cấp, nhưng là hắn hay là làm được. Nam lấy số một khối phường hội khiến cũng nhường thiên linh trở thành cái thứ nhất thành lập phương hội. Hắn rất vui mừng. Chỉ là, hội trưởng thừa nhận làm hắn, cũng không biết có thể hay không đổi thành nhiệm tu linh. Kỳ thật, đối với bị người dết về không cấp chuyện này, Hạ Tiểu Bạch cũng là không có cảm giác gì. Nếu như đổi lại là những người khác, khả năng liền hỏng mất, nhưng hắn thì không giống. Hiện tại trên người hắn còn có hơn 7 triệu giá trị cảm xúc tiêu cực, dùng hết lời nói là có thể trực tiếp. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch vừa nghĩ một bên mở ra giao diện thu tính, nhưng là tại thời khắc này Hắn lập tức vây dại, bởi vì giao diện thuộc tính bên trên mấy cái trước kia, lúc này đúng là lộ ra cực kỳ lóa mắt cùng. Ngoài dữ liệu, trước mắt giá trị cảm xúc tiêu cực, 11564759. Giá trị cảm xúc tiêu cực lại có hơn 1000 bạn. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút hệ thống nhắc nhở, lúc này hắn điểm cảm xúc tiêu cực tự đang nhanh chóng tăng gọn, mỗi giây đều tại mấy ngàn mấy ngàn dân đi lên. Đây là có chuyện gì? Hạ Tiểu Bạch đảo ghi chép anh hùng cốc. Long vực các, Thiên hạ cống hiến điểm cảm xúc tiêu cực tự người 78 phần dạng gì ai đi đều có, bất quá đại đa số đều thuộc về những cái kia Trung Quốc xếp hạng 10 vị trí đầu siêu cấp phường hội thì ra là thế. Hạ Tiểu Bạch lập tức minh bạch. Chương 120, thăng liền cấp 40. Chương 120, thăng liền cấp 40. Khối thứ nhất phường hội lệnh bài đối những cái kia siêu cấp phường hội mà nói, nhưng thật ra là tình thế bắt buộc. Bởi vì việc nhỏ sẽ đoạt bất quá trong lòng cũng sẽ không có quá lớn toán nghiệm, đây là bình thường, đoạt không qua cũng không có áp lực trong lòng. Như vậy cũng tốt so học cặn bã căn bản sẽ không lấy cao thi trạng nguyên là mục tiêu, đại khái chính là cái này ý tứ. Nhưng là bây giờ khối thứ nhất phường hội lệnh bài bị thiên linh cấp đến tay cùng sử dụng rơi, không nghi ngờ gì những cái kia siêu cấp phường hội đều trên mặt không ánh sáng. Trật giống như một cái học cặn bã lấy được cao thi chẳng nguyên, những cái kêu học sinh khá giỏi cả đám đều lại so với bình thường càng thêm khó mà tiếp nhận. Hơn nữa rất nhiều đại tập đoàn tại đầu tư siêu cấp phường hội lúc đều sẽ kèm theo cái thứ nhất thành lập phường hội yêu cầu. Bởi vì cái thứ nhất thành lập đi sẽ có chỗ tốt rất lớn, nhất là đối với tập đoàn mà nói, tại thanh danh cùng nhân khí phương diện có thể đạt được to lớn tăng lên. Nhưng hôm nay một cái không có danh tiếng gì phòng làm việc thành lập thiên khai cái thứ nhất phường hội, những cái kia mong muốn đoạt nhất khối phường hội khiến siêu cấp phường hội tất cả đều lại không bất cứ cơ hội nào. Vậy dạng này xem ra, hắn căn bản không lỗ Hạ Tiểu Bạch lại liếc mắt nhìn giao diện thuộc tính, vẹn vẹn mấy phút thời gian, giá trị cảm xúc tiêu cực chính là đạt đến 2000 vạn chi cực. Nguyên bản những cái kia giá trị cảm xúc tiêu cực dùng xong, Hạ Tiểu Bạch có thể trực tiếp trở lại 30 cấp, nhưng là cụ thể Hạ Tiểu Bạch không chắc chắn lắm, đại khái 31-32 dạng này. Nhưng bây giờ, 2000 vạn giá trị cảm xúc tiêu cực đủ để cho hắn trở lại 35-36 cấp. Nếu U Hồn Chi Vương không có tuân gia phường hội khiến, vậy hắn cũng xây không lập được phường hội, càng không cách nào thu hoạch được thành lập phường hội về sau phản ứng dây chuyền mang tới đại lượng giá trị cảm xúc tiêu cực. Mặc dù về tới Tân Thủ thôn, nhưng là đến một lần một lần đẳng cấp cơ bản không kém nhiều, đối lập, hắn giành lại phường hội khiến hoàn thành nhiệm thu linh phụ thân yêu cầu, đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là mạo kiếm. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch mừng khcác hỡi, nguyên bản còn có một số đè nén tâm tình lập tức quét sạch sành xanh, xanh. Bất quá đang lúc hắn định dùng rơi điểm cảm xúc tiêu cực tự thăng cấp thời điểm, hệ thống đông nhiên tới nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, ngoại giới có người kêu gọi, phải chăng Hạ Tuyến? Ân. Nhiệm thu linh A. Hạ Tiểu Bạch lập tức lọ ánh mắt một lần nữa về đến phòng trắng loan chân nhà, Hạ Tiểu Bạch nghe được mãnh liệt đập tiếng đập cửa, "Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, tới." Hạ Tiểu Bạch xuống giường mở cửa tiểu tỷ tỷ cửa mở ra, sau đó hắn liền thấy Nhiệm Thu Linh cùng cái khác mấy cái mỹ mi, mi song mắt đỏ bừng vây tại cửa ra vào các ngươi thế nào, thế nào bộ dáng này Hạ Tiểu Bạch có chút buồn bực Tiểu Bạch Nhiệm Thu Linh nhãn con ngươi nổi tím nhất, giọt lớn giọt lớn nước mắt không ngừng rơi xuống, căn bản không thể ngăn chặn tiểu tỷ tỷ, ngươi tại sao khóc, ngươi nhìn, ta cấp được phường hội làm, chờ một chút thượng tuyến ta liền đem hội chuyện. Cho ngươi Hạ Tiểu Bạch không biết rõ thế nào hững hờ, đành phải gãi đầu một cái nói rằng, nhưng là Nhiệm Thu Linh một tiếng ôm lấy Hạ Tiểu bạch, tiểu tỉ tỉ. Hạ Tiểu bị ôm lấy tiểu bạch, khóc, đều là lỗi của ta tiểu tỷ tỷ. Ta không sao Hạ Tiểu Bạch vô vô nhiệm thu linh phía sau lưng, An uỷ nói rằng ngươi cũng bị giết trở lại không cấp ngươi còn nói không có việc gì. Nhiệm thu linh lặng nào nói tiểu tỷ tỷ, ta thật không có việc gì. Người tin hay không, ta lát nữa vừa lên mạng, liền có thể lập tức trở về tới Liệu Nguyên thành. Hạ Tiểu Bạch hơi mở miệng cười nói rằng, Nhiệm thu linh tốt thiết nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái, nàng lúc này, hồng hồng ánh mắt lộ ra rất là làm người chịu mến đừng nói giỡn, liền coi như chúng ta dẫn ngươi lợi cấp, ít nhất cũng phải hai ngày thời gian khả năng rời đi Tân Thu thôn đẳng cấp không cao hơn 10 cấp là không cách nào rời đi tân thủ thôn, mà tân thủ thôn mạnh nhất dã quái cũng chính là 10 cấp, cho nên liền coi như các nàng đi vào hạ tiểu bạch tân thủ thôn dẫn hắn luyện cấp, cũng muốn 2 ngày. Nếu như tân thủ thôn có đẳng cấp cao quái vật có thể soát, khả năng này 2 giờ liền có thể trở lại liệu Nguyên thành, nhưng đáng tiếc là không có ta không có nói đùa hạ tiểu bạch vừa cười vừa nói, vậy dạng này à, tiểu tỷ tỷ, chờ một chút thượng chuyến các ngươi tại liệu Nguyên thành cho ta, nếu như ta thật về tới liệu Nguyên thành, tiểu tỉ tỉ có thể nhìn thấy ta. Nhưng là hạ tiểu bạch còn chưa nói xong, Nhiếp Linh hoạt dùng đỏ bừng đôi mắt đẹp nhìn xem hạ tiểu bạch, thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Ta lừa các ngươi có làm được cái gì, hơn nữa cái này hoang ngôn chẳng mấy chốc sẽ bị vật trần. Vậy được. Thúc Thích Nhiễm Thu Linh tình cảm không nghi ngờ gì tại phòng thích bên trong, không có ngày xưa thận trọng, Nhiễm Thu Linh ngược lại biến càng thêm lớn mật, một đôi hồng hồng đôi mắt đẹp dường như biết nói chuyện đồng dạng đối với nàng mà nói, Hạ Tiểu Bạch là vì nàng mới bị giết trở lại không cấp, nàng toàn song đem chịu tội nắm vào trên đầu chính mình, nếu như Hạ Tiểu Bạch thật có thể lập tức trở về tới Liệu Nguyên Thành, vậy đối với nàng mà nói, nhường nàng làm cái gì đều là tốt, hiện tại trò, chơi hẳn là, là trời, chúng ta lên trước tuyên lại nói. Hạ Tiểu Bạch hào hào a đuổi phía dưới, chúng mỹ mi lúc này mới đi. Mặc dù các nàng đôi mắt đẹp bên trong như cũ mang theo vẻ lo lắng, Hạ Tiểu Bạch thở ra một hơi, đóng cửa, lắc lắc đầu, vô vô mặt, "Ân, Thượng Tuyến." Một lần nữa đội nón an toàn lên nằm ở trên giường, lần này, trong lòng Hạ Tiểu Bạch đã đối quan thế anh hùng sinh ra lệnh leo hàn ý mặc dù phường hội khiến giành lại tới, nhưng là bị giết trở lại không cấp, thú này, cũng không thể không báo đoán chừng không, có người sẽ cảm thấy hắn có thể như thế nhanh chóng trở lại 30 cấp đến lúc đó, hắn khẳng định sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Thượng Tuyến, Hạ Tiểu Bạch lại xuất hiện tại Tân Thủ thôn. Hắn nhìn chung quanh, Hồng Uyệt thôn vẫn như cũ là kín người hết chỗ. Không ít mới người chơi đều tụ tập cùng một chỗ đổi mới tay quái. Lần này, hắn quả quyết dùng hết tất cả giá trị cảm xúc tiêu cực lên keng. Hệ thống nhắc nhở, đẳng cấp của ngươi tăng lên đến một cấp, sinh mệnh 40, ma pháp 20, lực công kích vật lý 20, lực phòng ngự vật lý 20, chúng đích 10, né tránh 10, thu hoạch được 5 điểm thuộc tính lên keng. Hệ thống nhắc nhở, đẳng cấp của ngươi tăng lên đến hai cấp, sinh mệnh 40, ma pháp 20, lực công kích vật lý 20, lực phòng ngự vật lý 20, chúng đích 10, né tránh 10, thu hoạch được 5 điểm thuộc tính lên khen. Hệ thống nhắc nhở, đẳng cấp của ngươi tăng lên đến 39 cấp.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 4000 vạn giá trị cảm xúc tiêu cực, trực tiếp nhường hắn siêu việt trước kia 36 cấp, đi tới 40 cấp. Quả thực không nên quá không hợp thái thường. Hệ thống nhắc nhở, người trước mắt xếp hạng liệu nguyên thành bảng xếp hạng đẳng cấp hấp nhất, phải trang ẩn dấu tính danh. Ẩn dấu. Trước đó Hạ Tiểu Bạch đều là không đặt danh, nhưng là lần này, hắn lựa chọn đặt danh. Bởi vì nếu như để người ta biết, nhất định sẽ vô cùng hãi nhiên, bởi vì thăng liền 40 cấp, nghĩ như thế nào, đều là chuyện không thể nào. Trừ phi là tại trò chơi hậu kỳ, một cái 200 cấp người chơi mang một cái 10 cấp, vừa vừa rời đi tân thủ thôn người chơi luyện cấp, như thế có lẽ còn có thể Bất quá dù vậy, trong giây mắt này, Liệu Nguyên thành người chơi cũng đều là ổ lên một tiếng đẳng cấp thứ nhất thay người, là một cái nạp danh gia hỏa, 40 cấp. Thiên. Thế giới này thế nào, vừa mới không lâu thiên khải cái thứ nhất đi sẽ xuất hiện, kết quả chờ cấp thứ nhất lại thay người, hơn nữa còn là kinh người 40 cấp, cùng đẳng cấp thứ hai quan thế anh hùng chênh lệch tròn vẹn cấp 4 nhiều. Quan thế anh hùng đánh giết u hồn chi vương thăng lên 36 cấp. Nhưng là cũng ở thời điểm này, các người chơi lại phát hiện trên bảng đại ma vương biến mất không thể nào, đại ma vương vừa mới thành lập phương hội, liền thăng liền 4 cấp. Có thể là hắn đánh xuống cái kia bột nhường hắn thăng liền 4 cấp A. Không có khả năng, đại ma vương rõ ràng bị chúng ta anh hùng cấp huynh đệ đưa về Tân Thủ thôn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong trò chơi tiếng nghị luận không ngừng. Bất quá lúc này Hạ Tiểu Bạch là không biết do những này, hắn nhìn xem cái này liên tiếp hệ thống nhắc nhở, ánh mắt thời gian dần trôi qua sáng ngời lên đúng a, hiện tại hắn là lòng tướng a. Long tướng mỗi thăng một cấp, lấy được tăng lên so kiếm sĩ thăng một cấp lấy được tăng lên muốn bao nhiêu. Hắn hiện tại theo không cấp một lần nữa thăng trở về, tăng lên biên độ là so với lúc trước còn một lớn. Cái này không nghi ngờ gì lại là một kinh hỉ, không nghĩ tới treo về không cấp, còn có chỗ tốt này. Hơn nữa hiện tại mỗi cấp 5 điểm thuộc tính cũng có thể một lần nữa tăng thêm. Tại thiên khải là không thể nào tùy điểm. Mong muốn một lần nữa thêm điểm thuộc tính, chỉ có một cái phương pháp. Rất cấp. Mong muốn một lần nữa thêm tất cả điểm thuộc tính, cũng chỉ có một cái phương pháp. Rất xuống không cấp. Hắn hôm nay, không nghi ngờ gì chính là loại tình huống này. Có thể một lần nữa thêm điểm lời nói, Hạ Tiểu Bạch ngược lại không có ý định toàn thêm về mặt sức mạnh. Long tướng cái nghề nghiệp này công kích trưởng thành cũng không yếu, nếu như thêm tại thể chất bên trên, kia không nghi ngờ gì tốt hơn. Hơn nữa thiên khai khai phục một tháng, Rất nhiều siêu cấp phường hội chiến lược tổ người chơi đều nói, thêm điểm thể chất là tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất một loại lựa chọn, nhất là đối với cận chiến hệ trước nghiệp mà nói. Thế là đem tất cả điểm thuộc tính thêm tới thể chất bên trên, giờ phút này, Hạ Tiểu Bạch thuộc tính như sau. ID: Đại Ma Vương đẳng cấp 40. Chức nghiệp: Long tướng. Trung tộc: Nhân loại. Phường hội: Thiên Linh. Tiền tài: 3356 kim 24 ngân 50 đồng. Danh vọng: 410. Nguyên thủy thuộc tính: May mắn 57, mỹ lực 38, độ tính 18, phản ứng 18. Cơ bản thuộc tính: Thể chất 225, lực lượng 15, cảm giác 10, nhanh nhẹn 10, trí lực 10, tinh thần 10. Thiên phú, đại ma vương, đại ma vương, người có thể thông qua thu hoạch được người chơi khác điểm cảm xúc tiêu cực tự đến hối đoái điểm kinh nghiệm cùng tiền tài. Ngoài ra, người ID vĩnh viễn khóa chặt là đại ma vương trước mắt giá trị cảm xúc tiêu cực 12.456. Sinh mệnh, 2.825. Ma pháp, 850. Vật công, 810.810. Tay trái, 567.567. ,567. Vật phòng, 1.025. Ma công, 1.010. Ma phòng, 10. Chúng đích, 410. Né tránh, 410. Tốc độ di chuyển, 10. Sùng vật, ảt nhã, toa kỵ, Mạn linh, lưu long. Thủy hệ kháng tính 20%, hỏa hệ kháng tính 20%, lôi hệ kháng tính 20%, phong hệ kháng tính 20%, thổ hệ kháng tính 20%, quang hệ kháng tính 20%, ám hệ kháng tính 20%. Kỹ năng, do xét kiếm thuật cơ sở LV3, F, bán nguyệt trạm LV3, F, hung bánh đâm LV3, F, linh mẫn công kích LV3, F, vô song trạm LV2, E, phong bạo kiếm kích LV2, E, gió lốc với2 e Phong lăng trạm lở vở e, thập tự phong thần chạm lở 2 D. Trang bị, không đang tiếp chính là trang bị bạo hiện ra, không phải mặc lên trang bị hắn, thuộc tính tuyệt đối viễn siêu trước đó 36 cấp thời điểm. Chờ một chút, không có trang bị. Hạ tiểu Bạch dường như nghĩ tới điều gì, xem xét trên thân. Hắn lúc này, vậy mà thân thể trần chuồng, gió nhẹ quét cái mông mát, phía dưới chỉ có một kiện quần cục bao vây lấy Hạ tiểu Bạch đại điều. Nhìn xung quanh, chẳng biết lúc nào, đã vô số người chơi nửa đối với Hạ tiểu Bạch chỉ trỏ. Dựa vào, Hạ tiểu Bạch vội vàng tại ba lô bên trong tìm ra tân thủ bốn kiện bộ mặc vào sau đó trốn đến trong thôn nào đó phòng ốc phía sau nơi hẻo lạnh bên trong. Hạ tiểu Bạch lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà thân thể chấn chuồng. Kế tiếp, Hạ tiểu Bạch bắt đầu truyền tống. Dưới chân lập tức dâng lên một cái truyền tống trận, giờ phút này, Hạ tiểu Bạch mắt lộ ra vô hạn sắc cơ. Quan thế anh hùng, chờ xem, mất đi đồ vật, hắn đều sẽ cầm về. Cùng lúc đó, lúc này, toàn bộ thiên khải thế giới cũng đều đang sôi nổi nghị luận đúng vậy, vừa mới kia liên tiếp hệ thống thông cáo, không thể nghi ngờ là nhấc lên một hồi thủy triều. Cái thứ nhất phường hội lại là không biết rõ từ cái kia sơn trong góc xuất hiện việc nhỏ sẽ Cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Theo bọn hắn, khối thứ nhất phường hội làm ra hiện tại Trung Quốc phường hội Phong Vân bảng xếp hạng 10 vị trí đầu những cái kia siêu cấp phường hội bên trên, kia mới bình thường, bởi vì những cái kia phường hội thực lực đều rất mạnh. Thật là, tại Tiên Khải bên trong, cái thứ nhất thành lập phường hội lại là Thiên Linh. Tuta, trước kia cũng có mấy khoản game ảo xuất hiện qua tình huống như vậy, dù sao cái này thật muốn dạng vật khí, vận khí không đến, liền xem như mục tu văn, cũng không lấy được khối thứ nhất phường hội lệnh bài. Bất quá liệu nguyên thành người chơi nghị luận điểm lại không ở chỗ này. Thiên Linh có thể trở thành thiên khải cái thứ nhất thành lập phương hội, để bọn hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng là trừ cái đó ra, một cái kinh nổ tin tức để bọn hắn tranh luận vô số đại ma vương bị giết trở lại không cấp. Quá trình cụ thể tựa như là bởi vì tại cùng anh hùng cốc tranh đoạt phường hội khiến quá trình bên trong chữ đỏ trình độ quá cao, sau đó quải điệu bị giết trở lại không cấp, đại ma vương không cam tâm, thế là tại quải điệu trước đó sử dụng phường hội khiến đây quả thật là nhường rất nhiều người tổn thức cùng căng khái, Liệu Nguyên Thành đãng cấp để nhất nhân, vậy mà luôn lạc tới kết cục này cái này, đại ma vương thật sự là muốn phường hội khiến muốn điên rồi à? Phường hội khiến mặc dù dùng ra, Nhưng lại chính hắn cũng bị rớt trở lại không cấp a, không cấp, hắn muốn làm sao đuổi theo? Mặc dù khối thứ nhất phường hội lệnh bài rất chân quý, nhưng là Thiên Linh chỉ là việc nhỏ xẽ, ăn một miếng thành mập mạp không phải chuyện gì tốt, thế nào Đại Ma Vương không rõ đạo lý này đâu. Đại Ma Vương xem như hoàn toàn kết thúc. Nguyên một đám người chơi đau lòng như góc nói Đại Ma Vương là liệu nguyên thành nhân vật đại biểu một trong, tương lai tam đại cấp 2 chủ thành nếu như triển khai cạnh tranh, Đại Ma Vương thế tất cũng là chủ lực. Nhưng bây giờ, Đại Ma Vương vậy mà về Tân Thủ thôn. Hiện tại khai phục hơn 1 tháng, các người chơi mới đạt tới nhị truyện trình độ cho dù có người dẫn hắn luyện cấp, mong muốn đuổi trở về, thật là gần như không có khả năng làm được chuyện. Một tháng, thế nào truy? Cái khác người chơi là không thể nào hảo tâm trợ hắn, nhường hắn đẳng cấp đuổi theo tới. Chương 122. Một lần nữa sinh tử quyết chiến. Chương 122, một lần nữa sinh tử quyết chiến. Hiển nhiên, tại những người kia trong mắt, Đại Ma Vương đã không có khả năng lại quật khởi. Nói đến tương lai của Liệu Nguyên Thành, kia một cái vấn đề khác cũng theo đó mà đến. Cái kia nặc danh đẳng cấp thứ nhất đến cùng là ai? Trước đó bọn hắn cảm thấy có khả năng nhất là Đại Ma Vương, thật là Đại Ma Vương đã bị trở lại tân thủ thôn a. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch đã về tới Liệu Nguyên Thành chuyển tông trận, nghe những người kia nghị luận, nhếch miệng lên một tiêu cười lạnh đuổi không kịp. Nếu để cho bọn hắn biết mình hiện tại là trong trò chơi cái thứ nhất đạt tới 40 cấp người chơi, không biết rõ sẽ là biểu tình gì. Tại Thiên Khải bên trong, hắn có thể nói là nhất không e ngại trở lại người của Tân Thủ thôn. Bởi vì hắn có thể thông qua thu thập tâm tình tiêu cực đến hối đoái điểm kinh nghiệm. Vừa nghĩ, không có người chú ý lúc này xuyên thẳng qua người chơi trong đám tới Hạ Tiểu Bạch, hắn lúc này người mặc Tân Thủ bốn kiện bộ, đây là Thiên bên trong rác rưởi nhất trang bị, không có cái thứ hai tôi không đáng giá làm cho người ta chú ý hạ tiểu bạch lại lần nữa đi tới hồng trà tử quán. Hồng trà tử quán là liệu nguyên thành so góc vắng vẻ một cái tử quán, nơi này đã trở thành thiên linh thành viên tụ tập nơi trốn, bởi vì vắng vẻ, cho nên mới nơi này người chơi cũng không nhiều, bọn hắn mở bao xương liền có thể đi lên. Thế là làm hạ tiểu bạch đến lên trên lầu bao xương, mấy cái mỹ mi lập tức mở ra miệng nhỏ giật mình nhìn hắn. Một thân tân thủ bốn kiện bộ hạ tiểu bạch có chút để cho người ta lạ lắm, bất quá quen thuộc khuôn mặt vẫn như cũ thanh tú. Các nàng Thật hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch có thể trở lại Liệu Nguyên Thành, Tiểu Bạch niệm thu linh đỏ hừng mắt ngu ngơ lăng nhìn xem xuất hiện ở trước mặt nàng Hạ Tiểu Bạch, giờ phút này, nàng lại suýt chút nữa khóc lên, "Tiểu tỷ tỷ, ngươi làm sao rồi? Ngươi nhìn, ta trở về." đừng khóc cá Hạ Tiểu Bạch vội vàng nói, "Tiểu Bạch, ngươi thật trở về a?" Tần Phong Hoa cũng là vẻ mặt rung động vẻ mặt. Cũng không phải nói các nàng không tin Hạ Tiểu Bạch có thể trở lại Liệu Nguyên Thành, chẳng qua là khi hắn thật xuất hiện, các nàng y nguyên vẫn là cảm nhận được không giảm hóa chấn kinh. Nói chung, chỉ có đẳng cấp vượt qua cấp, khả rời đi Tân Thủ thôn. Nhưng lại Hạ Tiểu Bạch vừa mới đúng là bị trở lại Tân Thủ thôn. Hắn đến tuột cùng là dùng phương pháp gì, khả năng tại không cấp thời điểm đi vào Liễu Nguyên Thành. Đại ca ca thật là lợi hại. Không, Thanh La vui vẻ nói rằng ngư điểm tâm nhỏ giọng nói tiểu Bạch ngươi có thể trở về liền quá tốt rồi, chúng ta dẫn ngươi lợi cấp, đẳng cấp rất nhanh là có thể đổi kịp tới tần phong hoa cao hơn nói. Tân thủ thôn cái chỗ kia, bởi vì bốn phía quái vật đẳng cấp hạn chế cao nhất tại 10 cấp, cho nên căn bản rất khó thăng cấp nhanh chóng. Nhưng là hiện tại không giống như vậy, hạ tiểu Bạch có thể đi vào Liễu Nguyên Thành, như vậy các nàng hoàn toàn có thể mang theo hạ tiểu Bạch đánh hơn 30 cấp quái vật, cứ như vậy hạ tiểu Bạch đẳng cấp tốc độ tăng lên không thể nghi ngờ là nhanh hơn rất nhiều lần nhưng là hạ tiểu bạch thì là có chút buồn bực, mang ta lựa cấp. Không có cần thiết này à, ta hiện tại 40 cấp đúng vậy, hạ tiểu bạch hiện tại là 40 cấp, hơn nữa bởi vì nghề nghiệp là ẩn giấu long tướng, mỗi lần thăng một cấp đạt được tăng lên so trước đó kiếm sĩ thời điểm còn nhiều hơn, chỉ muốn trang bị cùng lên đến, thuộc tính tuyệt đối là xưa nay chưa từng có cường đại. Có thể nói là nhân họa đắc phúc, mau kiếm không lỗ. Cho nên luyện cấp đối hạ tiểu bạch mà nói là không cần thiết. Bất quá mấy cái mơ mơ nghe vậy, lập tức cảm thấy mình lỗ tai giống như xảy ra vấn đề, tiểu bạch Người nói cái gì? Ngươi, cấp 40? Cái quỷ gì? Hắn biết mình đang nói cái gì không? Hắn không là vừa vận bị giết trở lại không cấp sau, 40 cấp. Cái này cái kia tiểu Bạch, chúng ta minh bạch cái này đối ngươi đả kích rất lớn, bằng không ngươi trước hạ tuyến nghỉ ngơi một chút a, tần Phong Hoa huyện chuyển mở miệng, nàng cảm thấy hạ tiểu Bạch khả năng tinh thần sai lầm. Hạ tiểu Bạch nghe vậy, không nói gì. Kỳ thần suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng rất bình thường. Tại đại đa số người trong mắt, hắn tình huống hoàn toàn chính xác rất không bình thường, tại trước kia trong trò chơi, căn bản không còn trong khoảng thời gian ngắn teo không cấp thăng lên 40 cấp phương pháp, nhưng lại hắn không giống, hắn vừa mới một mạch tiêu hết hơn 4000 vạn tâm tình tiêu cực, mới làm được một bước này. Thật là những người khác là không biết do hắn có như thế một cái thần kỳ thiên phú, cho nên khẳng định sẽ cảm thấy không có khả năng. Thế là Hạ Tiểu Bạch đem bảng thuộc tính của mình chia sẻ cho các nàng, bất quá thiên phú thì là biến mất. Mấy cái Mimi -mi xem xét, lập tức nói không ra lời. Các nàng xem tới đẳng cấp kia một cột, viết đích thật là 40 cấp. Mở một chút mở một chút nói đùa cái gì? Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Lập tức theo không cấp thăng lên 40 cấp. Nếu như Hạ Tiểu Bạch không phải ở tại các nàng phòng làm việc kia tòa nhà bên trong, các nàng thật hoài nghi Hạ Tiểu Bạch có phải hay không bất hắc. Nhưng là Nhiệm Thu Linh Băng Tuyết thông minh Tiểu Bạch, là bởi vì thiên phú của người sao? Giao diện thuộc tính chỉ có thiên phú các nàng xem không đến, rất hiển nhiên, Hạ Tiểu Bạch có thể trở lại 40 cấp, hơn phân nửa cùng thiên phú của hắn có quan hệ đối. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu vậy là tốt rồi. Nhiễm Thu Linh dường như nhẹ nhàng thở ra. Hạ Tiểu Bạch trở lại 40 cấp, thật nhưng nàng cảm giác tội ác cảm giác không có lớn như vậy, không phải hắn ý nguyên vẫn là không cấp lời nói, nhiễm Thu Linh giác được bản thân thua thiệt Hạ Tiểu Bạch thật nhiều lắm. Bất quá Trần Phong thì là Đan Vương hai bên nhếch lên, hiển nhiên một cái liếc mắt Thu Linh, ta nhớ được ngươi có thể nói qua Tiểu Bạch làm gì với ngươi đều được à? Nhiệm Thu Linh gương mặt xinh đẹp lại lần nữa đỏ lên, "Ta, ta đã biết rồi, ta sẽ không đổi ý cũng đúng, tiểu Bạch nên tính là hoàn thành cha ngươi yêu cầu, chứ phi cha ngươi đổi ý." Thần Phong Hoa nói rằng hắn dám đổi ý, ta liền chết cho hắn nhìn. Nhiệm Thu Linh lời thể son sắt nói, "Nàng bây giờ có thể nói đối Nhiệm Thiên Hành tức giận đến không được, nếu như không phải là bởi vì nam nhân kia yêu cầu, hạ tiểu Bạch mới sẽ không bởi vì cướp loạn phường hội khiến mà bị rớt về tân thủ thôn nhà." Thu Linh khí phách tần Phong Hoa liếc mắt cười tiểu tỉ tỉ đừng nghĩ a. Hạ tiểu Bạch vội vàng nói yên tâm đi, ta nói một chút mà thôi." Nhiễm thu Linh mặt đỏ lên, nói rằng Mấy người vây quanh một cái bàn ngồi xuống, hoàn thành tiếu ngữ không ngừng. Hạ Tiểu Bạch có thể trở lại 40 cấp, các nàng rất vui vẻ, hơn nữa trong trò chơi khối thứ nhất phường hội khiến cũng bị dùng hết, cái này nhiệm thu linh cùng chuyện của Hạ Tiểu Bạch nên tính là giải quyết. Mọi thứ đều hướng phía Mỹ Hạo Phương hướng phát triển, bất quá ngay lúc này, một cái hệ thống thông cáo nhường lại là đột ngột xuất hiện, nhường mấy cái mỹ mi lập tức tức giận đến không được. Hệ thống thông cáo, người chơi quan thể anh hùng tại bên trong liệu nguyên thành trung tâm bày xuống lôi đài hướng thiên linh phường hội, hội trưởng đại ma vương khởi xướng sinh tử quyết chiến, người chơi đại ma vương như chưa tại 10 trong phút lên này, thì coi là lần này sinh tử quyết chiến vô hiệu. Tại thời khắc này, Liệu Nguyên Thành lại lần nữa là bạo phát ra trận trận tiếng ồ lên. Quan thế anh hùng vậy mà sinh tử quyết chiến đại ma vương. Đại ma vương không phải bị hắn giết về Tân Thủ thôn sao? Sinh tử quyết chiến có làm được cái gì? Chờ một chút, rất nhiều người chơi chú ý tới trong thông báo kia một tiêu chi tiết. Thiên Linh Vương hội hội trưởng đại ma vương đúng a? Bởi vì đại ma vương sử dụng phường hội khiến hiện tại Thiên Linh hội trưởng thừa nhận làm hắn. Mặc dù nói đại ma vương bị giết trở lại Tân Thủ thôn, nhưng là hắn như cũ tại Liệu Nguyên Thành đăng ký đăng ký, xem Liệu Nguyên Thành người chơi. Rất hiển nhiên, đại ma vương là không thể nào theo Tân Thủ thôn chạy đến ứng chiến. Cứ như vậy, quan thế anh hùng mục đích liền vô cùng sống động. Hắn đây là muốn giết chết Tiên Linh Thanh Danh a. Kế tiếp quan thế anh hùng chỉ phải không ngừng khởi sướng sinh tử quyết chiến, đại ma vương đều là không cách nào ứng chiến. Xem như thiên Linh hội trưởng, nếu như chậm chạp không xuất hiện, như vậy nhìn trời linh một cái thanh danh thế tất tạo thành một cái ảnh hưởng nghiêm trọng. Liệu Nguyên Thành có tốt, người của Liệu Nguyên Thành tìm hiểu tình huống so khá tỉ mỉ. Nhưng là Thiên Tiền Thành cùng Tứ Phương Thành liền không giống như vậy, cái khác hai thành người chơi chú ý điểm càng nhiều là tại Thiên Linh, mà không phải trên người đại ma vương. Bọn hắn chỉ biết là Thiên Linh hội trưởng không chịu ứng chiến, cứ như vậy, tại Thiên Nguyên thành cùng Tứ Phương thành người chơi, đối với Thiên Linh một cái rất quan, thế tất sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Quả thực không nên quá hung ác, chương 123. Một lần nữa ứng chiến. Chương 123, một lần nữa ứng chiến. Hệ thống thông cáo, người chơi quan thể anh hùng tại bên trong Liệu Nguyên thành trung tâm bày xuống lôi đài hướng Thiên Linh Phượng hội hội trưởng Đại Ma Vương khởi xướng sinh tử quyết chiến, người chơi Đại Ma Vương như chưa tại 10 trong phút lên đài, thì coi là lần này sinh tử quyết chiến vô hiệu. Hệ thống thông báo Người chơi Quan Thế Anh Hùng tại bên trong Liệu Nguyên Thành trung tâm bày xuống lôi đài hướng Thiên Linh Phượng hội hội trưởng Đại Ma Vương khởi xướng sinh tử quyết chiến, người chơi Đại Ma Vương như chưa tại 10 trong phút lên lại, thì coi là lần này sinh tử quyết chiến vô hiệu. Quả nhiên, kế tiếp, Đại Ma Vương không có ứng chiến, cách mỗi 10 phút, Quan Thế Anh Hùng đều không ngừng khởi xướng sinh tử quyết chiến 3. Tần Phong Hoa đốn lúc giận dữ, mạnh mẽ vỗ bàn một cái, làm cho trên bàn chén rượu bên trong rượu đều đổ đi ra, Quan Thế Anh Hùng ra hỏa này thật sự là quá ghê tậm. Thừa dịp Hạ Tiểu thủ đoạn thời khởi xướng sinh tử ý đồ quả thực không nên quá rõ ràng ta bắt lấy hắn. Nước băng tâm mặt không thay đổi nói rằng, nhưng là Hạ Tiểu Bạch lại có thể từ trong lời nói của nàng nghe được sát ý vô tận. Dựa vào, thủy ra ám sát thuật quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá Mạc ra song kiếm cùng thủy ra ám sát thuật đối binh, Hạ Tiểu Bạch cũng là rất muốn mở mang kiến thức một chút. Nhưng là hắn hay là gọi lại nước băng tâm băng tâm mỹ mi trước không đổi, hắn hiện tại sinh tử quyết chiến là ta, vẫn là để ta tới xử lý hắn tương đối tốt. Hạ Tiểu Bạch nói rằng cũng đúng, Tiểu Bạch cấp 40, quan thế anh hùng mới 36, hơn nữa hắn hiện tại không biết rõ Tiểu Bạch là cấp 40, xuất kỳ bất ý dưới tình huống hắn căn bản không có cái gì phần thắng. Tần Phong Hoa nói rằng có thể là Tiểu Bạch ngươi đi ứng chiến, kia đẳng cấp của ngươi khả năng liền phải bại lộ, những người khác khẳng định sẽ báo cáo ngươi nhiệm tu linh lập tức dùng vẻ lo lắng nhìn xem Hạ Tiểu Bạch tiểu tỷ tỷ yên tâm đi, ta có thể. Hạ Tiểu Bạch đem tay của chính mình đặt ở nhiệm tu linh trên tay, non mềm xúc cảm lập tức chuyển đến. Nhiệm tu linh gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, túi đầu nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Kỳ thật Hạ Tiểu Bạch cũng đánh chịu, nhưng là không có cách nào, Anh Hùng đem hắn lại tân hiện tại lại này trắng trận hắn nhất phải Anh Hùng lối cho mạnh mẽ định làm gì? Tần Phong Hoa hỏi ngưỡng tệ ước tìm cho ta một bộ 30 cấp trang bị đến. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, dưới mắt trên người hắn không có cái gì trang bị, tại thuộc tính bên trên hoàn toàn chính xác cùng quan thế anh hùng có trên lệch rất lớn, tiểu bạch trang bị của người đều bị bạo điệu, nhất là cái kia thanh thanh đồng kiếm, bây giờ tại quan thế anh hùng trong tay, tại trang bị bên trên chúng ta căn bản tìm không thấy có thể so ra mà vượt hắn Tần Phong Hoa nói rằng không cần, hi hữu trở lên là được, thời gian ngắn cũng tìm không thấy tốt hơn, một bộ hi hữu trang bị, ta liền có thể đối phó. Hắn. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ta. Tần Phong Hoa bắt đầu liên hệ Nói thật hiện tại Hạ Tiểu Bạch bất luận đẳng cấp vẫn là trang bị kém cách đều cùng quan thế anh hùng có trên lệnh cực lớn, bất quá ra ngoài tín nhiệm đối với Hạ Tiểu Bạch, nàng vẫn là làm theo. Dù sao thăng liền cấp 40 hắn đều làm được, còn có cái gì là làm không được. Rất nhanh, "Thế ước đi vào Hồng trà tiểu quán ma vương lão đại, ngươi không sao chứ thể ước vẻ mặt ân cần nói rằng ta không sao." Hạ Tiểu Bạch nhẹ nhàng lắc đầu lão đại, "Trong thời gian ngắn ta chỉ có thể tìm tới những trang bị này." Thể ước đem trang bị giao dịch cho Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch tiếp đi tới nhìn một chút, 12 trang bị bên trong có 2 kiện hắc thiết, còn lại đều là hi hữu không tệ. Hạ Tiểu Bạch rất hài lòng. Hai kiện hắc thiết nhường hắn vẫn tương đối ngoài ý muốn, trang bị bên trên về sau, hạ tiểu bạch thuộc tính lập tức tăng gọn. ID, đại ma vương đẳng cấp 40. Sinh mệnh, 6031. Ma pháp, 1170. Vật công, 13001448. Vật phòng, 1878. May mắn, 57. Phòng và chữa bệnh trùng hút máu quả thực có thể so với hiện nay các các dị lớn hạch tâm mở tờ tiêu chuẩn. Liên là công kích lực thấp một chút, phải cùng hắn thêm điểm có quan hệ. Hơn nữa trong tay hai thanh kiếm đều là hy hữu cấp bậc, căn bản không thể cùng thì ra cái kia thanh thanh đồng cấp kiếm so sánh không quan trọng. Hạ Tiểu Bạch huy vũ một chút trong tay song kiếm, cảm giác lập tức lại trở về Tiểu Bạch, cố lên. Nhiễm Thu Linh mỉm cười nói ân: "Đã như vậy, vậy chúng ta đi, nhìn xem quan thế anh hùng nhìn thấy tiểu Bạch xuất hiện sẽ là cái gì sắc mặt." Đám người rời đi hồng trà quán rượu, hướng phía trong Liệu Nguyên Thành ngân hàng trung ương đi. Cùng lúc đó, trong Liệu Nguyên Thành trung tâm, đầu này đường cái là Liệu Nguyên Thành rộng lớn nhất đường đi, nối thẳng Liệu Nguyên Thành phủ thành chủ. Cho nên nơi này cũng là Liệu Nguyên Thành người lưu lượng lớn nhất địa phương, mà ở trong đó, đã là người người nhốn náo. Không hề nghi ngờ, những người này đều là đến bơi xem Tự quan thế anh hùng khởi sướng sinh tử quyết chiến, không ít người đều đến nơi này. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, Thiên Linh, cái trò chơi này bên trong cái thứ nhất thành lập việc nhỏ sẽ, sẽ thế nào đi ứng đối đến từ quan thế anh hùng khiêu khích. Không hề nghi ngờ, có khả năng nhất đánh bại quan thế anh hùng đại ma vương đã trở lại Tân Thủ thôn, hoặc là Thiên Linh phòng làm việc sẽ tìm đến những người khác đối phó quan thế anh hùng. Không không khả năng, nhưng là, ngoại trừ đại ma vương, lại có ai có thể đánh bại quan thế anh hùng đâu? Hùng chi lúc trước đại ma vương đánh bại quan thế anh hùng thời điểm, quan thế anh hùng còn không có giải tỏa xong kiếm lưu. Bây giờ quan thế anh hùng giải tỏa xong kiếm lưu, toàn bộ thực lực của hắn đã có thể toàn bộ phát huy đi ra. Loại tình huống này, coi như thời kỳ toàn thịnh đại ma vương còn đại, cũng không người xem trọng hắn. Tất cả mọi người đều lặng lặng chờ đợi ở vào trên lôi đài quan thế anh hùng thì là mà không thay đổi đứng ở phía trên đúng vậy, đại ma vương với hắn mà nói ý nguyên vẫn là trong lòng vùng đi không được bóng ma, nhưng là, vậy thì thế nào? Bị giết trở lại tân thủ thôn, hắn sẽ không còn quật khởi khả năng, hắn không có bất kỳ cái gì khả năng có thể vào lúc này nơi đây, xuất hiện tại tòa này trên lôi đài. Liên ứng chiến đều không thể ứng chiến, vậy hắn vẫn là cái bại Hắn muốn đem Thiên Linh thanh danh đánh thương tích đời mình, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm trong trò chơi khối thứ 2 phường hội lệnh bài. Chỉ là Thiên Linh, như cũng không có khả năng cùng anh hùng của Hàn Quốc so sánh. Quan Thế anh hùng khỏe miệng đã rơi lên một cái đường cong. Bất quá không biết rõ vì cái gì, hiện tại Liệu Nguyên Thành kia cấp bậc thứ nhất, làm cho lòng người bên trong có chút bất an. Quan Thế anh hùng nhìn một chút Liệu Nguyên Thành bảng xếp hạng đẳng cấp, cái kia nặc danh đẳng cấp thứ nhất thật làm cho không người nào có thể lý giải, 40 cấp, quả thực làm cho người khó có thể tin, nếu như hắn không phải tận mắt thấy Hạ Tiểu Bạch đẳng cấp rơi về không cấp, khả năng hắn cũng hoài nghi sẽ là Hạ Tiểu Bạch. Nhưng là Tính toán. Dưới mắt, trước tiên đem Thiên Linh thanh danh cùng nhuệ khí hoàn toàn diệt lại nói. Quan Thế anh hùng lại lần nữa khôi phục ngày xưa tự tin. Bất quá ngay lúc này, đám người hơi xuất hiện một chút bạo độc ẩn. Quan Thế anh hùng ngưng mắt nhìn lại, lúc này đám người tránh ra một con đường, tựa hồ là Thiên Linh người tới. Có chừng 20 người, phía trước nhất là Nhiệm thu Linh mấy cái đại mỹ nữ. Quả nhiên vẫn là ngồi không yên ái quan Thế anh hùng trong lòng cười lạnh. Hắn ngược lại muốn xem xem Thiên Linh người làm sao ứng đối, không có đại ma vương, những người khác căn bản không có người là đối thủ của hắn. Bất quá ngay lúc này, một bóng người thình lình lấy thế xét đánh không kịp bưng thai sông lên lôi đài, cũng trong nháy mắt này, hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang vọng toàn bộ Trung Quốc đại khu. Hệ thống thông cáo: Thiên Linh Vương hội hội trưởng Đại Ma Vương tiếp nhận đến từ người chơi quan thế anh hùng sinh tử quyết chiến. Tại thời khắc này, Trung Quốc khu tất cả người chơi đều là ngốc trệ lấy ánh mắt nhìn trước mắt bắn ra thông cáo bảng. Hơi mở bảng, mỗi một chữ đều dường như để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Đại Ma Vương tiếp nhận đến từ quan thế anh hùng sinh tử quyết chiến. Cái này sao có thể? Tại thời khắc này, như phong bạo tiếng ồ lên quét sạch toàn bộ Trung Quốc đại khu chương 124. Hiện tại, người y nguyên vẫn là bại tướng dưới tay ta. Chương 124. Hiện tại, người y nguyên vẫn là bại tướng dưới tay ta. Lúc này, bốn phía vô số người đều mắt lộ kinh hãi nhìn xem trên lôi đại hạ tiểu bạch. Mặc dù người kia mặc rơi mất danh tự cùng đẳng cấp, trang bị cũng dường như cùng trước kia không giống, nhưng là hệ thống đã đưa ra cái này thông cáo, liền chứng minh người kia chính là đại ma vương. Nhưng là, cái này sao có thể? Đúng vậy, bọn họ cũng đều biết đại ma vương bị anh hùng cốc người giết trở lại không cấp, trở lại tân thủ thôn, đây cũng là xảy ra không bao lâu chuyện, thời gian hẳn là vẫn chưa tới 1 giờ ai nhưng là Vì cái gì? Vì cái gì hiện tại Đại Ma Vương sẽ xuất hiện tại bên trong Liệu Nguyên Thành? Một giờ có thể theo không cấp thăng lên 10 cấp sao? Đáp án là có thể. Bất quá cái tiền đề này, là nhất định phải có người dẫn ngươi thăng cấp, hơn nữa quái vật đẳng cấp muốn đầy đủ cao. Mà tân thủ thôn đẳng cấp cao nhất quái vật, đơn giản là một cái 10 cấp bình thường cấp đột quả như hệ thống cho ngươi vô hạn đổi mới ra loại này cấp bậc quái vật, cũng không có khả năng tại một giờ bên trong thăng lên 10 cấp. Thật là, Đại Ma Vương chân chân chính chính xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Bốn phía các người chơi đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên lôi đài, cái kia đạo có chút nhỏ yếu thiếu niên thân ảnh. Mà cùng lúc đó, Quan Thế Anh Hùng, cả người, đồng dạng cũng là không thể tin nhìn xem lúc này Hạ Tiểu Bạch ngươi. Không, không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Ngươi không phải về Tân Thủ thôn sao? Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây bà Quan Thế Anh Hùng vẻ mặt và bốn phía người chơi như thế chấn kinh, không, hoặc là nói so bốn phía người chơi còn khiếp sợ hơn, hoặc là nói khó coi. Tại Hắc Lâm hẻm núi, hắn là tận mắt thấy Hạ Tiểu Bạch bị hệ thống cưỡng chế truyền tống về Tân Thủ thôn, hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đi vào Liễu Minh Mà lúc này, Hạ Tiểu Bạch nhìn khắp bốn phía người chơi ánh mắt sợ. Cuối cùng dừng lại tại sắc mặt dị thường khó coi quan thế anh hùng trên thân, hắn cười khẽ một tiếng chớ anh hùng. "Ta hoàn toàn không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám chủ động khiêu chiến ta, ngươi âm thanh của Hạ tiểu Bạch đột nhiên biến đến vô cùng lạnh leo, thật chán sống sao?" Chớ anh hùng nghe lời của Hạ tiểu Bạch lời nói, tần phong hoa cũng là chủ ý tới Hạ tiểu Bạch đối quan thế anh hùng xưng hô. Thì ra hắn biết quan thế anh hùng thân phận a, hắn đến tuột cùng là ai? Mà lúc này quan thế anh hùng nghe lời của Hạ tiểu Bạch, cả người sắc mặt có thể nói âm trầm tới cực điểm đại ma vương. "Mặc dù ta không biết rõ ngươi là thế nào có thể nhanh như vậy đi vào Liễu Nguyên Thành." Nhưng là ngươi cho dù là tới thì phải làm thế nào đây? Ngươi bây giờ nhiều lắm thì 10 cấp a, 10 cấp đẳng cấp. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi 10 cấp còn có thể đánh bại ta sao? Quan Thế Anh hùng gầm nhẹ lên tiếng đúng vậy, cho tới nay, Hạ Tiểu Bạch tại trong lòng hắn liền như là bóng ma đồng dạng, một mực là cái ác mộng, nhưng là, vậy thì thế nào? Nơi này là trò chơi, là số liệu cân bằng trò chơi. Tại trong thế giới game, hắn là song kiếm lưu tông sư, đại ma vương lợi hại hơn nữa, đối mặt hơn trăm người tập kích, không làm theo bị miểu sát sao? Hơn nữa hắn đẳng cấp bây giờ nhiều lắm là chính là 10 cấp, chẳng lẽ 36 cấp chính mình còn không giải quyết được hắn sao? Đúng vậy, hiện tại quan thế anh hùng trong nội tâm chính là như vậy nghĩ. Có thể đi vào liệu Nguyên thành, hắn phỏng đoán Hạ Tiểu Bạch nhất định là dùng cái gì phương pháp đặc thù rời đi Tân Thủ thôn, mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là cũng không phải là không thể làm người tiếp nhận. Hoặc là, chính là hắn Tân Thủ thôn thôn trưởng phá lệ trực tiếp đem hắn chuyển tống về Liễu Nguyên thành, cái này không phải là không có khả năng, độ thiện cảm soát đến đầy đủ cao, khả năng cũng có thể làm được. Hoặc là, hắn liền là dùng phương pháp gì cấp tốc thăng lên 10 cấp, sau đó rời đi Tân Thủ thôn. Nhưng bất luận là loại tình huống nào, tại hắn phỏng đoán bên trong, Hạ Tiểu Bạch đẳng cấp nhiều lắm là cũng chính là 10 cấp, về phần cao hơn, thậm chí thậm chí 40 cấp, là hắn trong nhận thức biết, là tuyệt đối không thể xảy ra, hay là căn bản sẽ không suy nghĩ chuyện. Cho nên quan thế anh hùng như cũ có đầy đủ tự tin đi đối mặt Hạ Tiểu Bạch, cái này lặp đi lặp lại xuất hiện ác mộng. Mà Hạ Tiểu Bạch ngay vậy, sắc mặt lại không có chút nào chấn động xem ra ngươi rất tự tin à. Đây không phải tự tin, đây là sự thật. Đại Ma Vương, trang bị của ngươi tất cả đều bạo hiện ra, cái kia thanh thanh đồng cấp bậc kiếm hiện tại cũng tại trên tay của ta, hiện tại ta miểu sát ngươi. Căn bản không thành mặt cho gì hỏi đề. Quan Thế Anh Hùng sắc mặt che lấp nói vậy được rồi, đã ngươi không tin, vậy thì đến thử xem a. Hạ Tiểu Bạch tay cầm song kiếm, chậm rãi hướng phía Quan Thế Anh Hùng phương hướng đi đến. Hắn tự hồ là không muốn nói nhảm, chuẩn bị bắt đầu động thủ. Thấy cảnh này, không ít người chơi đều là cảm thấy khó có thể lý giải được đúng vậy, bọn hắn cùng Quan Thế Anh Hùng như thế, đều cảm thấy Hạ Tiểu Bạch không biết tự lượng sức mình. Hắn đỉnh thiên, cũng liền mời cấp, hắn dựa vào cái gì cho là hắn có thể đánh bại Quan Thế Anh Hùng. Phải biết, bây giờ Quan Thế Anh Hùng, thật là Liệu Nguyên Thành đẳng cấp xếp hạng thứ 2. 36 cấp song kiếm lưu kiếm sĩ A bất quá nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch bình tĩnh như vậy tự tin bộ dáng, quan thế anh hùng rốt cục bị triệt để chọc giận đại ma vương, đây là ngươi tự tìm, có thể không trách được ta. Quan thế anh hùng cũng ngồi không yên, bước chân hắn mạnh mẽ đạp mạnh lối dài, cả người đã cầm trong tay song kiếm hướng phía Hạ Tiểu Bạch vào tới. Hắn không có thả ra sùng vật của hắn đại vương long, bởi vì tại trong mắt hắn, Hạ Tiểu Bạch chỉ có 10 cấp, hoàn toàn có thể một kiếm miêu sát. Càng đừng đề cập giờ khắc này ở tay phải hắn, cầm cái kia thanh thanh chi kiếm. Đại ma vương, cho ta. Chết ba. Quan thế anh hùng một kiếm hướng phía Hạ Tiểu Bạch chém tới. Nhưng mà khiến người kinh dị chính là, Hạ Tiểu Bạch không có bất kỳ cái gì chống tránh, cứ như vậy tùy ý quan thế anh hùng chặt ở trên người của Hàn Thủy. 1213. Hạ Tiểu Bạch trên đầu toát ra một cái hơn 1000 điểm tổn thương, cái này tổn thương không thể nói thấp, cũng không thể nói cao, nhưng là trọng yếu nhất là, Hạ Tiểu Bạch lượng máu chỉ là giảm xuống không đến 1 phần 5. Trong nháy mắt này, bốn phía tất cả mọi người ồ lên đại ma vương thanh máu vậy mà mới hạ xuống 1 phần 5. Đây chính là hơn 1000 tổn thương. Nói cách khác, đại ma vương lượng máu hạn mức cao nhất có ít nhất 6000. 6003, đương kim chủ lưu nhị truyện Võ Tăng hoặc là Kỵ sĩ Đại khái chính là cái này bởi. Nói đùa cái gì? Dạ. Đại ma vương vì cái gì HP rảnh như vậy a? Thanh đồng khí mới tạo thành 1000 tổn thương ba. Đại ma vương phòng ngự đến tụt cùng cao bao nhiêu? Đại ma vương bật ập đi. Vô số người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều là khó mà tin được trước mắt nhìn thấy cảnh tượng. Mà lúc này đây, Hạ Tiểu Bạch cũng nhìn thoáng qua chiến đấu ghi chép không tệ lắm. Kỳ thật Hạ Tiểu Bạch HP cũng không tính đỉnh tiêm, nhưng chân chính đỉnh tiêm là kia 1800 lực phòng ngự vật lý, loại này lực phòng ngự, liền xem như đương kim bảng đẳng cấp bên trên đỉnh tiêm võ tăng hoặc là kỵ sĩ cũng không sánh nổi. Đây chính là hắn toàn thể chất thêm điểm chỗ tốt. Hơn nữa quan thế anh hùng cũng không có sử dụng kỹ năng. Ngầm đầu nhìn một cái ở vào rung động thần sắc quan thế anh hùng, như vậy, cũng nên ta động thủ a Hạ tiểu bạch trở tay chính là một cái phong bạo kiếm kích sử xuất. Dây đặc kiếm ảnh xuất hiện tại trên lôi đài, sau đó quan thế anh hùng trên đầu toát ra nguyên một đám số lượng 512, 522, 534, 488, 506, 533, 1024, 531, 519, 1046. Bởi vì Hạ Tiểu Bạch cao may mắn chỉ mang tới hai lần bạo kích, trực tiếp nhường hắn đối quan thế anh hùng tổng tổn thương vượt qua 6000. 6000 tổn thương cũng làm như trước đỉnh tiêm mở tờ chức nghiệp có thể miễn cưỡng chống đỡ được, quan thế anh hùng cái này toàn lực thêm điểm kiếm sĩ hoàn toàn ngăn không được. Lượng máu của hắn, tại tất cả mọi người kinh hai thần sắc bên trong bị trong nháy mắt tanh không. Bốn phía, lập tức lại yên tĩnh lại. Miểu Sát, Đại Ma Vương, vậy mà Miểu Sát quan thế anh hùng ba. Bốn phía người chơi dường như nhìn nổi ba đều là rất xuống đồng dạng, bọn hắn há to miệng, đều là nói không ra lời. Nói đùa cái gì? Đại ma vương không nên chỉ có 10 cấp mà thôi sao? Vì cái gì hắn có 6000 HP, vì cái gì hắn có thể miểu sát một thân cực phẩm trang bị quan thế anh hùng. Tất cả mọi người đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà giờ khắc này Hạ Tiểu Bạch chỉ là nhìn xem ngã xuống quan thế anh hùng, dường như lộ ra không khí, thấy được lấy linh hồn trạng thái xuất hiện trên lôi đài quan thế anh hùng. Hạ Tiểu Bạch chỉ là nhàn nhạt mở miệng, nhưng là tại quan thế anh hùng nghe tới, lại như là ác mộng đồng dạng 10 năm trước, ngươi là bại tướng dưới tay ta, hiện tại, ngươi y nguyên vẫn là bại tướng dưới tay ta. Chương 125. Ngươi nó cức. Chương 125. Ngươi nó cức. Kinh hoa thanh âm lại lần nữa truyền khắp bốn phía, vô số người chơi rung động nhìn xem lúc này ở vào cao cao trên lôi đài hạ tiểu bạch. Quan thế anh hùng thi thể đã biến mất, xem ra là phục sinh đi, mà hắn quải điệu về sau, ngoại trừ đẳng cấp hạ xuống tới 35 cấp bên ngoài, trang bị cũng tuôn ra ba kiện ở trong một cái, là một thanh tản gia màu xanh huyền quang trường kiếm, làm thanh trường kiếm này xuất hiện, bốn phía vô số người chơi đều là mắt lộ nóng bỏng chi sắc. Thanh đồng khí, Hỏa Linh chi kiếm. Sinh tử quyết chiến bại phương sẽ 100% rơi xuống tốt nhất một trang bị, không hề nghi ngờ, quan anh hùng trên thân tốt nhất trang bị chính là món này không thể nghi ngờ. Lại lập tức có thể nói là thần khí giống như vũ khí, bây giờ, bọn hắn chỉ có thể là trơ mắt nhìn Hạ Tiểu Bạch cầm vào tay. Lại trở về nữa nha. Hạ Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng, Thiên đạo luân hồi, quả nhiên không sai. Ngoại trừ Hỏa Linh chi kiếm bên ngoài, quan thế anh hùng tuân ra tới mặt khác hai trang bị là lúc trước hệ thống thưởng cho hắn, quan người chi tâm, cùng một cái lục đồng khí đặc chế hợp kim kiếm, lục đồng trang bị, thể chất 80, lực lượng 80, vật ông 520810, bền bị 35-35, kèm theo, giảm ít sử dụng người yêu cầu cấp 15 cấp, cần chờ cấp 50 cấp, cần chức nghiệp, kiếm sĩ, cùng chiến sĩ, kỵ sĩ. Nhìn tới đây chính là quan thế anh hùng tay trái kiếm. Hạ tiểu bạch đem cái này ba trang bị đều thay đổi, thuộc tính hoàn toàn phá trần. ID, Đại ma vương đẳng cấp, 40. Sinh mệnh, 7745. Ma pháp, 1670. Vật công, 14201720. Vật phòng, 2438. May mắn, 577700 lượng máu, 2400 vật phòng. Loại này số liệu quả thực có thể xưng vô địch. Chuyện, có thể nói đến đây liền kết thúc. Hạ tiểu bạch chờ trong chốc lát, cũng không thấy quan thế anh hùng đến, khép cười một tiếng, xuống đài rời đi mà bốn phía người chơi thì đều là minh bạch, chuyện kết thúc là không thể nào đại ma vương hôm nay một màn này, sợ là muốn gây nên một cô vong du giới phong bạo đúng vậy, 6000 lượng máu, bọn hắn thậm chí hoài nghi anh hùng cốc nói lời nói dối, đại ma vương hẳn là chỉ là rơi mất mấy cấp mà thôi. Hơn 30 cấp HP 6000 lời nói bọn hắn còn có thể tiếp nhận, trở lại Tân Thủ thôn. Trở lại Tân Thủ thôn có thể trong thời gian ngắn như vậy một lần nữa nắm giữ loại này thuộc tính sao? Nhưng những này hạ tiểu bạch đều không xem vào, bây giờ hắn lại một lần nữa trên lôi đài đánh bại quan thế anh hùng, hơn nữa còn là cầm trong tay song kiếm quan thế anh hùng, anh hùng cốc thinh danh có thể nói ngã xuống lịch sử điểm thấp nhất. Những cái kia nói cái gì quan thế anh hùng cầm trong tay song kiếm mới người lợi hại nhất, căn bản đã nói không ra lời. Duy nhất có thể nói, cũng chỉ có nói Hạ Tiểu Bạch ra lận. Thời gian đã là đi tới buổi chiều, cùng Nhiệm Thu Linh mấy cái mỹ mi, mi rời đi liệu nguyên thành, Hạ Tiểu Bạch tâm tình rất tốt, hiện tại hắn 40 cấp, dự định đi luyện cấp. Bất quá tại Nhiệm Thu Linh yêu cầu hạ, vẫn là để thể ước mang đến 200 thiên linh thành viên phân tán tại bốn phía, bởi vì nàng thực sự sợ Hạ Tiểu Bạch lại bị anh hùng cốc giết trở lại không cấp a. Đúng rồi, tiểu tỷ tỷ ta đem hội trưởng cho ngươi Hạ Tiểu Bạch dường như nghĩ tới điều gì, nói rằng không cần. Nhiệm Tu Linh lắc đầu é. Nhiệm Tu Linh mở to một đôi mắt đẹp nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, "Tiểu Bạch, hội trưởng ngươi tới làm a, đây là ngươi tân tân khổ khổ dành lại tới phường hội khiến, ta không thể nhận vị trí này. Thật là ta không có làm sao đó giải Hạ Tiểu Bạch gái gái đầu phó hội trưởng có thể thiết trí mấy cái." Nhiệm Tu Linh hỏi ân. "Thượng như là hai cái." Hạ Tiểu Bạch mở ra bảng nhìn một chút vậy thì cho ta gió nhẹ hoa tỷ phó hội trưởng a, phường hội chúng ta có thể giúp ngươi chia sẻ một chút, bất quá sẽ dài vẫn là ngươi tới làm." Nhiệm Tu Linh nói rằng tốt Hạ Tiểu Bạch Linh cùng Tần Hoa thiết trí là phó hội trưởng ha ha ha ha ha, ha, ha Hoa tùy tiện mà cười cười. Không nghĩ tới Lao Nương cũng có làm phó hội trưởng một ngày, cấp một phường hội nhiều nhất 1000 phường hội thành viên. Thế ước, ngươi chọn trước tuyển 1000 người thêm vào đi. Nhiệm Thu Linh nhìn một chút bảng bên trên tin tức nói rằng được rồi. Thế ước sảng khoái nói nô. Phường hội kinh nghiệm, thăng lên cấp 2 nhân số hạn mức cao nhất tăng lên tới 2000 nhiễm thu linh bắt đầu trở tư. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem nhiễm thu linh bộ dáng, nhu hòa cười cười. Bất quá lúc này Long Ngâm Thiên Hạ lại là phát tới một cái tin. Long Ngâm Thiên Hạ, tiểu huynh đệ tại không? Kỳ thật Long Ngâm Thiên Hạ thêm vào Hạ Tiểu Bạch hảo hữu, chỉ là ngày bình thường đều là đại la phụ trách cùng Hạ Tiểu Bạch liên hệ nguyên nhân a. Long Ngâm Tiên Hạ cảm thấy để cho xinh đẹp muội từ nói chuyện cùng Hạ Tiểu Bạch có lẽ sẽ tương đối có hiệu quả, chỉ là do ở gần nhất đại la lý tiến triển không được, thế là hắn dứt khoát trực tiếp liên hệ Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch, không tại. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Long Ngâm Tiên Hạ 66 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Không ở đây ngươi cái quỷ gì, không ở đây ngươi là làm sao nói chuyện a, ngươi là âm hồn sao? Long Ngâm Tiên Hạ, tiểu huynh đệ, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi thật trở lại Tân Thủ Tôn. Hạ Tiểu Bạch, đúng vậy a. Long Ngâm Hạ lập tức giật mình. Vậy mà thật bị trở Tân Thủ Tôn a. Vậy hắn là làm sao làm được a? Long Ngâm Thiên Hạ, tiểu huynh đệ, vậy là ngươi thế nào nhanh như vậy liền theo tân thủ thôn đi ra cũng miểu sát quan thế anh hùng. Nô! lại muốn bộ tình báo? Không có cửa đâu. Hạ Tiểu Bạch khẳng định là không thể nói cho hắn biết, bởi vì việc quan hệ đại ma vương Tiên Phú, người biết càng ít càng tốt. Hạ Tiểu Bạch linh cơ khế động. Hạ Tiểu Bạch, Châu, Ăn, Ta, Thảo, dùng bốn chữ này tạo thành một câu. Long Ngâm Thiên Hạ ba. Long Ngâm Thiên Hạ lúc này liền mê, gia hỏa này làm sao lại bắt đầu chơi game? Long Ngâm Thiên ngâm một chút, ta ăn cỏ châu. Hạ Tiểu Bạch, thảo châu là cái quỷ gì? Không đúng, đáp án là châu án cỏ. Long Ngâm Thiên Hạ, vậy ta đâu? Hạ Tiểu Bạch, ngươi nó cứng. Long Ngâm Thiên Hạ. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Long Ngâm Thiên Hạ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Dựa vào, cái này đại ma vương thật đúng là gan to bằng trời a. Hắn dù sao cũng là long phượng các trưởng của một hội a, cũng dám nói với hắn ra ba chữ này, hắn tiến vong du lấy tới vẫn là đầu một lần. Long Ngâm Thiên Hạ bị trọc giận quá mà cười lên, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì mỗi lần tiểu linh tại đại ma vương nơi này đều không có chút nào tiến triển. Hỏi cái gì đều hỏi không ra đến, giao dịch cái gì đều giao dịch không thành. Hợp lấy cái này đại ma vương độc như vậy a. Long Ngâm Thiên Hạ không tiếp tục phát tới tin tức. Hạ Tiểu Bạch vui cười ha ha, tắt đi bảng. Bất quá Tần Phong Hoa thì là tò mò hỏi, "Tiểu Bạch, ai lại tìm đến ngươi? Là cái kia Diệp Tuyết Linh?" "Không phải, là Long Ngâm Thiên Hạ, đến hỏi ta có phải thật vậy hay không bị giết trở lại Tân thủ thôn." Hạ Tiểu Bạch nói rằng dạng này a. Bất quá Nhiệm Thu Linh ngay vậy, thì là dơ lên đầu nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, sâu kín nói rằng, "Tiểu Bạch, ngươi hứa thích cái kia Diệp Tuyết Linh sao?" Hải? "Không không không, sao lại có thể như thế đây?" Hạ Tiểu Bạch vội vàng quát tay. Tần Phong Hoa khanh khách cười không ngừng, một bên nhìn về phía trước ngực nặng 36g vừa nói, "Thu linh ngươi yên tâm đi, Tiểu Bạch chính là ngực hống, nha đầu kia không có ngực, Tiểu Bạch là không thể nào thích nàng." Hạ Tiểu Bạch, đám người một đường vui cười lấy tiếng lên, rất nhanh, bọn hắn đi tới Liệu Nguyên thành Bắc Bộ một cái động quật bên trong đúng vậy, đây là Hạ Tiểu Bạch dẫn các nàng tới, lại tới đây, tự nhiên là vì càng nhanh hơn lượt cấp. Chương 126. Hỏa Diễm Cự Nhân. Chương 126. Hỏa Diễm Cự Nhân thật HK. Điểm tâm nhỏ giọng nói động nhỏ hẹp hơn nửa nếu như không phải bọn hắn người coi như nhiều không phải mấy cái mỹ mi, mi đều tuyệt đối không dám một mình lại tới đây. Ngoại trừ nước băng tâm khả năng có can đảm này tiểu bạch, tại sao tới nơi này? Tần Phong Hoa hỏi tiểu Hắc có một cái kỹ năng là nguyên tố đổi thành, cho nên tìm kiếm các loại nguyên tố nồng đậm địa phương thích hợp nhất lựa cấp. Nơi này là ta trước đó trong lúc vô tình phát hiện địa phương, cơ bản không có người đến, xuyên qua cái này động quật, có thể đến dưới nền đất, nơi đó hỏa nguyên làm dày đặc, hẳn là thích hợp quái. Hạ tiểu bạch nói rằng, một bên tiến lên cạch Mấy người tiếng bước chân tại thật dài trong động quật không ngừng tiếng vọng OK, ta đã để bọn hắn phân tán ở ngoài cửa động mặt cấp. Thệ nói rằng Làm như vậy nếu có đại lượng địch nhân đến tới, vậy bọn hắn có thể rất nhanh làm ra phản ứng, coi như không cách nào rời đi độc quật, bọn hắn cũng có thể trực tiếp truyền tống về thành. Rất nhanh, xuyên qua độc quật, bọn hắn chính là một đường hướng xuống, thình lình, thế giới màu đỏ xuất hiện ở trước mắt bọn hắn suy suy ba. Hạ tiểu Bạch này xuống, chân đạp tại thấm lấy màu đỏ mặt đất, lập tức một cú khói trắng toát ra năm, nam, năm nam, nam nóng quá Tần Phong Hoa mở miệng nói ra, mấy người các nàng mỹ mi trên đầu cũng bắt đầu toát ra nguyên một đám tổn thương. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đến xuống đất thế giới, bởi vì hoàn cảnh nơi này nhiệt độ quá cao, ngươi nhận mỗi giây 5 điểm hỏa diễm tổn thương. Sau đó, trước mặt bọn hắn rộng mở trong sáng, phía trước rộng lớn mặt đất, có phân tán nham tương đang lưu động. Tại càng xa xôi địa phương, còn có thể nhìn thấy như là thác nước nham tương theo cấp trên rơi xuống tốt, chính là chỗ này. Hạ Tiểu Bạch rất hài lòng gật đầu, chúng ta là muốn tới đây luyện cấp sao? Thần Phong Hoa hỏi không sai. Rất nhanh, bọn hắn thấy được loại thứ nhất quái vật, kia là nguyên một đám hỏa diễm tạo thành hình người quái. Hỏa nguyên là người, lãnh chúa cấp quái vật, thuộc tính không biết. Giải thích rõ, tại hỏa nguyên làm cùng với đậm địa phương mới có thể có thể hình thành có linh trí hỏa diễm người, xem như hỏa diễm đại biểu, bọn chúng có cực cao diễm tổn thương vẫn là không nhìn thấy đẳng cấp quái vật, hơn nữa số lượng rất nhiều, tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong không ngừng dư đang phành. Hạ Tiểu Bạch đem Mạn Linh Vũ Long Triệu Hoán đi ra, bây giờ hắn mặc dù là 40 cấp, nhưng là mạng Linh Vũ Long lại uy nguyên vẫn là không cấp, lại phải lần nữa thăng một lần nguyên tố đội thành, đem chủ yếu nguyên tố đổi thành thủy nguyên làm. Hạ Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng, lập tức, màu lam nguyên tố tràn ngập bốn phía, hơi nước mang tới bức hơi lập tức làm cho bốn phía không gian đều cấp tốc tỏa ra đại lượng khói trắng. Mặc dù chỉ là cấp, nhưng là do ở thuộc tính tương khắc, những này nguyên làm người đều chịu tới đại lượng thương suy suy suy suy ba. Khói trắng không ngừng tỏa ra, kinh người tổn thương hiện hiện 2556, 2468, 2604, 2550. 10 giây đồng hồ xuống tới, mỗi cái hỏa nguyên làm người nhận tổn thương đều vượt qua 2 vạn. Thương hại kia hoàn toàn có chút vượt qua hạ tiểu Bạch dự đoán, ban đầu ở Hắc Lâm hẻm núi đối phó những cái kia u hồn, nguyên tố đổi thành là ba cấp, tổn thương rất cao, hắn có thể lý giải. Nhưng bây giờ Mạn Linh U Long là không cấp, nguyên tố đổi thành cũng vẫn là một cấp tiêu chuẩn. Khắc chế, chẳng lẽ nói đối phương càng mạnh khắc chế đến cũng liền càng lợi hại a? Tóm lại, 10 giây đồng hồ xuống tới, 6 con Hỏa Nguyên làm người đều trực tiếp quất, mà Hạ Tiểu Bạch cũng nhìn thấy những này Hỏa Nguyên làm người đẳng cấp cùng HP 48 tăng cấp, HV25000 đẳng cấp rất cao quái bình thường, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn tài quái. Liên vừa mới cái này một đợt, nhưng mấy cái mỹ mịn đều tăng lên ước chừng 1% kinh nghiệm. Rất không hợp thói thường một con số, bất quá cũng rất bình thường, phải biết hắn đây là càng 8 cấp giết quái, có 800% ngoài định mức kinh nghiệm tăng thêm, 6 con quái cộng lại, 1% cũng không nhiều. Thế là đám người ngay ở chỗ này soát. Bất quá đáng nhắc tới chính là, Hạ Tiểu Bạch chính mình có chút vô sự có thể làm cảm giám ngoại trừ chỉ huy mạn linh u long, kiếm kỹ của mình tạo thành tổn thương cũng không cao, cũng liền vô song chạm có đẩy lui hiệu quả, phong bạo kiếm kích sử xuất về sau có loại đánh trong không khí cảm giác. Hoàng Nguyên làm người đối với Hỏa Diễm trưởng không đạt đến cực hạ, hắn một công kích, hỏa Nguyên làm người lập tức xua tan thân thể, chờ Hạ Tiểu Bạch công kích kết thúc lại tụ hợp trở về. Hơn nữa trọng yếu nhất là, một khi nhường thụ thương hỏa Nguyên làm người tới nham Tương phụ cận, HV đúng là có thể trả lời. Cho nên ở chỗ này, luyện cấp cũng không có đơn giản như vậy, bọn hắn còn phải dựa vào nước tâm đem số lớn Hoàng Nguyên làm người dẫn tới không có Nam Tương địa phương. Về phần nhiễm thu linh vực là có thể sử dụng thủy hệ pháp thuật, hiệu quả cũng coi như không tệ. Tiểu Lão lì xem như phế bỏ, cả người nàng không có việc gì ở chỗ này, nhảy tới nhảy lui điểm tâm mỹ mi thì là thỉnh thoảng cho đám người hồi máu, có đôi khi không cẩn thận bị Hỏa Nguyên làm người hồi máu không thể giết chết, liền sẽ có người bị thương tổn. Tóm lại, cứ như vậy, mọi người tại nơi này lũy cấp rất nhanh, ngoại trừ Hạ Tiểu Bạch, cái khác mấy cái mỹ mi cơ bản đều thăng lên một cấp. Bất quá cũng ở thời điểm này, Hỏa Nguyên làm người lại bị thanh đến không sai biệt lắm không thể nào, quái vật còn không có đổi mới đi ra. Thần Phong một đôi mỹ lệ đàn vương mắt nhìn xung quanh, Hiện tại Hỏa Nguyên làm người chỉ còn lại thưa thất mấy cái, xem ra loại quái vật này đổi mới tốc độ không phải rất nhanh nên Hạ Tiểu Bạch cũng có chút đau đầu, chẳng lẽ em muốn đi thăm dò một chút bốn phía sau, Thế giới dưới lòng đất liên kết vô số động quật, rất dễ dàng liền sẽ là đường, hơn nữa vạn nhất đụng phải cái gì cường đại quái vật âm ầm. Phản phất la sắc minh trong lòng Hạ Tiểu Bạch suy nghĩ, đại địa lập tức dường như rung động hai lần, từ bên trên rơi xuống cục đá vụn cùng bùn cắt xuống tới âm ầm. Lại làm một chút, làm cho mấy cái Mimi mi đều kinh hoàng hốt đây là có chuyện gì, nơi này muốn sổ sao? Nhiệm Tu Linh nói rằng, rất nhanh Bọn hắn liền biết, bởi vì là một cái hình thể siêu cấp quái vật to lớn đã từ đằng xa mở tối đi ra, đi tới trước mặt bọn hắn. Kia là một cái cao 30, 40 mét quái vật khổng lồ, mọi người tại trước mặt nó lộ ra cực kỳ nhỏ bé, quái vật một thân màu ửng đỏ hòn đá tạo thành, quang trạch lóe sáng, lộ ra cứng rắn mà tràn ngập lực lượng. Hỏa diễm cự nhân, thanh đồng cấp bậc, thuộc tính không biết. Giải thích rõ, sinh hoạt tại thế giới dưới mặt đất Hỏa diễm cự nhân, tốn hao số thời gian 10 vạn năm phương hình thành cường đại nguyên làm quái vật, có siêu Hỏa diễm cực hạn lực cứng vật lý thân thể. Thanh đồng một Xem ra là bọn hắn soát quá nhiều quái, nhường một đều là hiện ra, như thế một đầu buốt, bọn hắn đánh thắng được sao? Tiểu Bạch, muốn đánh sao? Nhiệm Thu Linh khẩn trương nói rằng, không đánh, bây giờ rời đi còn kịp, lấy con quái vật này thân cao, căn bản là không có cách theo bọn hắn lúc đến trong động quật ra ngoài. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là đang trầm tư. Một giây sau đánh. Hiện tại Tiên Linh đã thành lập, nếu như có thể cầm kế tiếp thanh đồng bội bên trên thông cáo, như vậy không nghi ngờ gì có thể hơi hơi tăng lên một chút thiên linh thanh danh. Chương 127. Bốn vạn tổn thương. Chương 127. Bốn tổn thương. Nhưng là thế nào đánh? không thể nghi ngờ là cái vấn đề. Chỉ dựa vào mấy người bọn hắn, hiển nhiên là không được, hơn nữa trước mắt cũng không biết cái này bọn sẽ là bao nhiêu cấp. Bất quá theo Hỏa Nguyên làm người đẳng cấp đến xem, đẳng cấp hẳn là không sai biệt nhiều, cao là phẩm cấp, phẩm cấp đề cao sẽ để cho bộ lượng máu cùng thuộc tính hiện lên cấp số nhân tăng lên nhường thế ước dẫn người tiến đến, bất quá động vật phải thêm phái nhân thủ. Sát mặt Hạ Tiểu Bạch nghiêm túc, nhìn xem đầu này bọn nói rằng, không hề nghi ngờ, trận này chiến lược bột chiến đấu không nghi ngờ gì đến dựa vào Mạn Linh Ú Long Nguyên Tố đổi thành làm tâm, cho nên Mạn Linh Ú Long không thể trèo, giống nhau, hắn cũng tận lượng không thể điệu nếu là Hỏa Vậy liền để thể ước tìm chút sẽ thủy hệ pháp thuật thuật sư đến tần Phong Hoa nghĩ nghĩ, nói rằng ân, mở tờ cũng không có thể thiếu, tốt nhất có thể tìm một chút trang bị kèm theo có hỏa hệ kháng tính người đến. Nhưng là thiên linh mắt trước 3000 người, đồng thời chỉ có 1000 người có thể kéo tiến hành sẽ. Hiển nhiên, tại trong những người này tìm tới phù hợp yêu cầu những người này, số lượng khẳng định không phải rất nhiều. Quả nhiên, cuối cùng thể ước mang đến hơn 100 người, cơ hội không có cùng tiến thủ cùng thích khách, đại đa số làm mở tờ, học qua thủy hệ pháp thuật thuật sư cùng Vũ Em Ma Vương lão đại, ngươi nhìn nhiều như vậy đủ không? Thệ ước nói rằng ân. Đủ. Bột không phải nhiều người liền hữu dụng. Chiến thuật hợp lý mới là vương đạo. Rất nhanh, tổng cộng 126 người đã đứng ở hạ tiểu bạch cùng cái khác mấy cái mở mở trước mặt lão đại, nói một câu à. Thệ ước nói rằng, hạ tiểu bạch sử sở, còn muốn làm trước khi chiến đấu động viên. Vậy cũng không, hiện tại ma vương lão đại người mới là hội trưởng, cũng nên cho bọn họ động viên một chút gì gì đó a. Dạ ngài a. Vậy được rồi. Hạ tiểu bạch vội ho một tiếng, nhìn lên trước mặt hơn 100 nhị chuyển người chơi, đây đều là thiên linh trước mắt đẳng cấp cao nhất thành viên. Hạ tiểu bạch còn đang trầm tư, bất quá những ngày này linh thành viên tất cả đều tò mò nhìn hạ tiểu bạch ra. Hội trưởng còn trẻ như vậy a? Trưởng thành không có a. Hoa. Hội trưởng thật đáng yêu, đến nữ chẳng a. A a, hội trưởng làn ra so ta có tốt, thật ghê tị. Hạ tiểu Bạch sạm mặt lại khụ khụ. Ho khan hai tiếng, Hạ tiểu Bạch nhìn về phía trước mắt Thiên Linh thành viên ta nghĩ các ngươi đều biết, chúng ta Thiên Linh là thiên khải bên trong cái thứ nhất thành lập phương hội. Âm thanh của Hạ tiểu Bạch bắt đầu ở chống trải thế giới dưới đất bên trong tiếng vọng mặc dù trước mắt chúng ta cùng Trung Quốc những cái kia siêu cấp phường hội so, còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng là ta tin tưởng vững chắc, Thiên Linh nhất định sẽ trở lên cường đại. Đây là chúng ta Thiên Linh lần thứ nhất đánh đuốt, là một đầu thanh đồng đuốt, bắt lấy hắn, chúng ta đều có thể bên trên thông cáo. Cố lên nha. A. Tiểu Lọ li mở to một đôi ngập nước mắt to dờ lên tay nhỏ không thể lắm, vào không khí điều động. Thần Phong Hoa một đôi đàn phượng mắt thấy Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch gãi đầu một cái, xấu hổ chết. Nhiễm Thu Linh che miệng cười trộm. Rốt cục, đám người đánh, Hạ Tiểu Bạch đứng núi chịu sào chính là một cái vô song chạm ném tới bá. Nhưng mà bàng bạc bà kiếm khí không thể nhấc lên sóng gió gì, về phần đẩy lui càng không khả năng, lớn như thế khổ người. Sức mạnh của hỏa diễm cự nhân nhất định đạt đến tương đối trình độ kinh người 233. Thương hại kia có thể nói khá thấp, cái này bột phòng ngự quả nhiên ngư bức. Nhưng không sao, cũng may hắn còn có mạng linh lưu long tiểu hắc. Một cái nguyên tố đổi thành, đem hỏa diễm cự nhân không gian xung quanh nguyên tố toàn bộ đổi thành thành thủy ngươi làm. Lập tức, hỏa diễm cự nhân toàn thân toát ra suy suy suy hơi khói 5.523, 5.589, 5.646. Mỗi giây bột hạ xuống 5.000 máu. Quả nhiên, đối thủ mạnh Khắc chế mang tới tổn thương cũng càng cao đương nhiên ở trong đó cũng không phải là hoàn toàn có quan hệ trực tiếp, thực lực càng cao khắc chế vẫn là có trình độ nhất định bị suy yếu. Lấy một thí dụ, nếu như hai phe địch ta chiến lược như thế, nhưng là ngươi đối với địch nhân khắc chế, như vậy địch nhân một kích đối ngươi tạo thành 1000 tổn thương, ngươi có thể đối với địch nhân tạo thành 2000 tổn thương. Nếu địch nhân chiến lược đề cao gấp 10, dù cho ngươi khắc chế địch nhân, tổn thương cũng không phải 2 vạn, mà là thấp hơn 2 vạn một con số, khả năng hơn 1 vạn, khả năng 7, 8000. Nói cách khác địch nhân càng mạnh khắc chế mang tới tổn thương càng cao. Nhưng lại như cũng còn lại nhận thực lực khắc chế, thực lực sai biệt quá lớn khắc chế mang tới tổn thương cũng lại càng nhỏ. Nhưng dưới mắt loại tình huống này mạng linh ú long mỗi giây tạo thành 5.000 tổn thương còn là rất không tệ, hiện tại nguyên tố đổi thành đã là 2 cấp, có thể duy trì liên tục 11 giây. Bất quá hỏa diễm cự nhân bị thương tổn, lập tức chính là một quyền nền xuống. Hỏa diễm bao quanh nham thạch nằm đấm, làm cho toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều dường như chấn động đến mấy lần, mặt đất xuất hiện giống mạng nhện vết rách, một đống lớn nham tương Thiên linh hơn 100 hảo người nhất thời bị những này nham tương tác động đến, mỗi người đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương, Hạ Tiểu Bạch lượng máu cũng rơi mất 1 phần 3 vú em nhóm liệu. Hạ Tiểu Bạch hô to một tiếng, chính mình cũng ăn một quả 4 cấp hồi máu đan. Rất nhanh, 11 giây sắp tới rồi, buột lượng máu rơi mất 6 vạn tả hữu, bất quá ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch thình lình khẽ quát một tiếng tiểu hắc, nguyên tố tự bạo. Lập tức, tại thủy nguyên làm chưa tán đi một giây sau cùng, Hạ Tiểu Bạch dứt nhiên phát động mạn linh Ú long thứ 3 cái kỹ năng Vô tận hơi nước nổ tung, nâng thủy nguyên làm lập tức trải rộng bốn phía không gian. Nguyên tố tự bạo có thể dẫn nổ một đoạn trong không gian tất cả nguyên tố. Nhưng là, Hạ Tiểu Bạch chỗ bóp thời gian này điểm, Thủy Nguyên làm chưa tan đi, thoáng qua một chút, bị nổ tung đa số nguyên tố, thình lình đều là Thủy Nguyên làm. Thoáng qua một chút, toàn bộ thế giới dưới đất lại rung động run một cái, nhưng là lần này kẻ đột đều, lại là Hạ Tiểu Bạch. Thủy Nguyên làm bạt tạc, nguyên tố tự bạo chi uy phối hợp khắc chế chi lực, lập tức nhường hỏa diễm cự nhân trên đầu toát ra một cái kinh người tổn thương 40586. 4 vạn tổn thương a. Cùng ngày linh thành viên nhìn thấy cái số này, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Cái này tổn thương, không khỏi cũng quá bất hợp lý đi. Bốn vạn tổn thương a, trước mắt tại thiên khải bên trong, ai có thể tạo thành bốn vạn tổn thương. Một cái mắt, bọn hắn đối với đứng tại phía trước nhất thiếu niên kia sinh ra vô tận lòng tin. Có thể tạo thành cao như vậy tổn thương, còn sợ giết không chết đầu này버 sao. Tóm lại tại Hạ Tiểu Bạch chỉ huy hạ, Mạn Linh U Long hai cái kỹ năng xuống tới, đã đối hỏa diễm cự nhân tạo thành 10 vạn tổn thương, cừ hận, cũng có thể nói bị Hạ Tiểu Bạch triệt triệt để để kéo trong tay. Thế là tự nhiên mà vậy, Hạ Tiểu Bạch trở thành hỏa diễm cự nhân hàng đầu mục tiêu công kích ho, ho, ho, ho, ho Sau một khắc, vô tận nhiệt độ cao diễm đã hướng phía Hạ Tiểu Bạch bao trùm mà đến. Sóng lửa cuốn cuốn, nhiệt độ cao làm cho Hạ Tiểu Bạch cả người khó chịu dị thường 786. Hạ Tiểu Bạch lượng máu, trong nháy mắt bị đánh tàn. Hạ Tiểu Bạch tình huống còn khá tốt, nhưng trọng yếu nhất là bên cạnh hắn những cái kia mở tờ, bao quát tần phong hoa ở bên trong, bị lăn đến gần người, vậy mà tất cả đều trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Chương 128. Bỏ trốn tới mặt trăng. Chương 128. Bỏ trốn tới mặt trăng. Gia hỏa này tổn thương quả nhiên đủ cao. Hạ Tiểu Bạch cũng thoát ra mồ hôi lạnh, nếu như không phải Linh Đú Long Nguyên tố bị ca thăng lên 3 cấp cho hắn kèm theo 24 phần trăm hệ kháng tính, lại thêm Hỏa Linh chi kiếm một đầu đặc hiệu kèm theo 10 phần hỏa hệ kháng tính, nhường hắn tổng cộng có 34 phần hỏa hệ kháng tính, không phải hắn hiện tại đã sớm là một cố thi thể. Nhưng cũng may hắn cuối cùng không có quả điệu. Kế tiếp Vũ Em nhanh lên đem hắn hạ gục về đẩy, thuận tiện đem ngã xuống mở tờ nhóm phục sinh. Bất quá lúc này Hạ Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng, các người rời đi nơi này, ta một người là được rồi. Đúng vậy, ngược lại những này mở tờ đều sẽ bị miểu sát, lưu lại cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể bạch bạch quả điệu. Thế là Tần Phong Hoa mang theo những cái kia mở tờ đi. Cục, linh Ngưu Long kỹ năng làm lại tốt, Hạ Tiểu Bạch lại là một bộ xuống tới. Mạn Linh U Long bị hắn bỏ vào phía sau đám người, cũng dặn dò Vú em nhỏ, nếu như sủng vật quải điệu liền lập tức phục sinh. Dù sao Mạn Linh U Long mới là lần này có thể hay không đẩy tới buột mấu chốt, tất cả đấu pháp đều quay trùng quanh Mạn Linh U Long làm mệ tâm. Lại là một bộ nguyên tố đổi thành nguyên tố tự bạo, buột HP lại một lần nữa giảm xuống 10 vạn điểm. Bất quá đáng nhắc tới chính là, vừa mới buột một quyền ném ra lòng đất phun trào nham tương, để nó có thể đạt được hồi máu, mỗi giây 1000 máu đây không thể nghi ngờ là để cho người ta rất nhức đầu, cứ như vậy, buột phút liền có thể hồi máu 6 vạn. Mà Mạng Linh U phút nhiều lắm là phát hai cái kỹ năng, tạo thành 10 vạn tổn thương. Cứ như vậy, thời gian thời gian dần trôi qua trôi qua, dạng này tới tới lui lui đánh 20 phút, quá trình bên trong cũng không ít ngoài ý muốn, Hạ Tiểu Bạch cùng Mạng Linh Đu Long cũng cút 2 lần, nhưng cũng may đều bị lập tức sống lại. Bất quá lúc này Hạ Tiểu Bạch cũng nhìn thấy hỏa diễm cự nhân thuộc tính. Hỏa diễm cự nhân, thanh đồng cấp, đẳng cấp, 55. Sinh mệnh, 283.465-600.000. Kỹ năng, hỏa diễm quyền kích, phun ra hỏa diễm, quen ngang. Giải thích rõ. Sinh hoạt tại thế giới dưới mặt đất hỏa diễm cự nhân, tốn hao số thời gian 10 vạn năm phương hình thành cường đại hóa nguyên làm quái vật, có siêu cường cực hạn hỏa diễm chi lực cùng cứng rắn vật lý thân thể. Quét ngang là một cái phạm vi lớn vật lý kỹ năng, dùng tay đến quét ngang địch nhân phía trước, một môi quét ngang một lần đều có thể xáo trộn hạ tiểu bạch bọn hắn trận hình. Thời gian không ngừng trôi qua, Thiên Linh hơn 100 thành viên đã lục tục ngo ngဲ့ có người cúp rất nhiều lần, hạ tiểu bạch chính mình cũng treo 4 lần 40 kinh vẫn là lớn, nhưng là may có tại, rất nhanh. Cục, cũng không có cái gì khác chuẩn bị ở sau, hồi máu cuối kịp Long Sau đó một tiếng ầm vang, to lớn thân thể ngã xuống đất đáng nhắc tới chính là một cái này khế đảo, một số người vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị bộ thân thể cho đè chết. Hệ thống thông cáo, chúc mừng Thiên Linh Vương hội hội trưởng Đại Ma Vương cùng trợi Linh Vương hội thành viên Thu Ý Chí Linh, Cắn cây nấm nữ nhân, Nước băng tông, Điệp tông, Thanh La, thể Ước, Manh manh manh. Cầm xuống 55 cấp thanh đồng cấp bộ hoạt diễm cự nhân thủ sát. Toàn đội chia cát ban thưởng danh vọng 1100, kim tệ 55000, đội trưởng khen thưởng thêm danh vọng 110, kim tệ 5500, phường hội kinh nghiệm 200. Lập tức, làm vô số người chơi nhìn thấy cái này thông cáo. Lập tức chính là sức sở. Thiên Linh cầm xuống một đầu thanh đồng bội. Cầm xuống thanh đồng bội không phải chuyện gì lớn lao, bất quá như cũ đang giá sự chú ý của bọn họ. Bởi vì chuyện này đối với Thiên Linh mà nói lực ảnh hưởng còn rất lớn. Tại Thiên Linh thành lập về sau, hệ thống thông cáo sẽ đem Thiên Linh danh tự cũng bỏ vào, cái này không nghi ngờ gì tiến một bước trầm trọng hơn phương hội lực ảnh hưởng. Lên thanh âm liên tiếp vang lên, không ít người đều bởi vì đầu này bội mà thăng cấp. Hạ Tiểu Bạch chính mình cũng lên tới 40 mức cấp. Bột ra ba kiện lục đồng khí, theo thứ tự là một cây pháp trượng, một mặt tấm chắn cùng một cái hộ thủ, Hạ Tiểu Bạch cầm hộ thủ, tấm chắn tự nhiên cho tần phong hoa pháp trưởng cho điểm tâm, lại thêm trước đó xoát hỏa nguyên làm người tuân ra một chút hát thiết trang bị, hạ tiểu bạch tu tính, lại lần nữa là tăng gọn một đoạn. ID, đại ma vương đẳng cấp 41. Sinh mệnh 8162. Ma pháp 1690. Vật công 15601860. Vật phòng 2511. May mắn 57. Quả thực phá trần có hay không? 8000 HP 2500 phòng ngự vật lý, đoán chừng trước mắt không có cái nào mở tờ hơn được hắn số liệu này. Bất quá đây cũng là bởi vì trước mắt thanh đồng khí cùng lục đồng khí số lượng còn không nhiều nguyên nhân. Lại thêm hắn trang bị đại đa số mang đều là giảm xuống yêu cầu cấp đặc hiệu, không phải hắn thuộc tính không có như thế không hợp tối thượng. Rất nhanh, thời gian cứ như vậy đi qua, cả ngày hôm nay có thể nói đã xảy ra khá nhiều chuyện, chầm đồng chập trùng như là đời người thay đổi rất nhanh. Nhưng may mà kết quả cuối cùng là tốt. Phương hội khiến tới tay, mặc dù bị giết trở lại tân thủ thôn, nhưng là hiện tại một lần nữa trở lại 40 mức cấp, hơn nữa còn mang theo thiên linh thành viên đẩy một cái thanh đồng bộ có thể nói là kiếm lớn một ngày. Tốt, hôm nay hữu kinh vô hiểm, chúng ta hạ tuyến mừng một phen thế nào? Thần Phong Hoa khẽ nói a rồi. Tốt lắm, tốt lắm, ta muốn Anton Tiểu Ló lị giơ lên tay nhỏ cái này có cái gì đáng giá chúc mừng Nhiễm Thu Linh đỏ mặt nói rằng, "Nói thật hôm nay nàng thật cảm thấy thẹn với Hạ Tiểu Bạch, mỗi một lần đều là dựa vào Hạ Tiểu Bạch thế nào, trừ phi ba bà của ngươi lại đổi ý, không phải ngươi không rồi cùng Tiểu Bạch ở cùng một chỗ. Hơn nữa, coi như chúc mừng Tiểu Bạch chưa có trở lại không cấp cũng cho ta." Thần Phong Hoa nói rằng, "Thế là mấy cái mỹ mi, mi hảo hứng đội vàng Hạ Tuyến. Bất quá Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiễm Thu Linh còn online bên trên, hiển nhiên, các nàng là cố ý cho hai người một chỗ không gian tiểu tỷ tỷ Hạ Tiểu Bạch nhẹ giọng hô thụ được ánh mắt của Hạ Tiểu Bạch Diệp Thu Linh đỏ mặt tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch, Tiểu Tỷ tỷ yên tâm, ngươi mong muốn làm được chuyện, ta đều sẽ hết sức giúp ngươi đi làm được, bao quát ngưỡng thiên linh trở thành trung quốc lớn nhất phương hội. Hạ Tiểu Bạch mắt lộ ra vẻ kiên định ngươi đều biết, ai nói cho ngươi? Phong Hoa tỷ ta liền biết là nàng. Diệp Thu Linh sinh khí kỳ thật nàng cũng là vì tốt cho ngươi, Tiểu Tỷ tỷ, ngươi hẳn là nói cho ta biết. Hạ Tiểu Bạch ôn nu nói coi như nói cho ngươi Diệp Thu Linh không có lên tiếng, hoàn toàn chính xác, coi như nói cho Hạ Tiểu Bạch, Hạ Tiểu Bạch cũng chưa chắc có đoạt dưới nhất khối phường hội khiến chắc, nhưng là cũng may trời cao chiếu cố, khối thứ nhất phường hội khiến vẫn là bị hắn dùng. Cho nên nhiều lời vô ích, dù sao kết quả là tốt tiểu tỷ tỷ, cái kia ngươi hôn ước là ai? Hạ Tiểu Bạch rốt cục vẫn là hỏi lên đúng vậy, mặc dù hắn đạt đến nhiệm thiên hành điều kiện, nhưng là cái kia hôn ước ý nguyên vẫn là một cái vấn đề không nhỏ. Nếu như nhiệm thu linh hôn ước là của gia tộc nào người thừa kế, vậy hắn áp lực chẳng phải là rất lớn, ta cũng không biết là ai, cha ta đến bây giờ đều không có nói ta, bất quá ngươi đừng lo lắng, nếu như ta cha còn không đồng ý, chúng ta liền bỏ trốn tốt nhiệm thu linh nói rằng. Hạ Tiểu Bạch xoa xoa không tồn tại mồ hôi lạnh, cha là châu Á nhất đại tập đoàn lão bản, có nói chúng ta muốn bỏ trốn tới mặt chẳng Diệm Thu Linh khốc khốc một tiếng cười, "Kia cũng không tệ à, chúng ta ở ở trên mặt trăng, tựa như chuyện cổ tích như thế." Chương 129, Đại Ma Vương ra lần. Chương 129, Đại Ma Vương ra lần. Ban đêm, Hạ Tiểu Bạch cùng mấy cái mở mở lại vui vẻ vây quanh ở trước bàn ăn mừng một phen. Dù Sao Thiên Linh là thiên khải cái thứ nhất thành lập phương hội, có thể làm được điểm này thật sự là không dễ dàng đến, "Cát Ly, chúc mừng Thu Linh cùng Tiểu Bạch." Ba. Tần Phong Hoa lại bắt đầu uống rượu, phòng làm việc mấy cái mỹ mi, mi liền nàng thích nhất uống rượu. Hạ Tiểu Bạch cười khổ, "Tiểu tỷ tỷ phụ thân có đồng ý hay không còn là một chuyện." Việc này trước mắt còn nói không chính xác đâu. Sợ cái gì, truyền tới đầu cầu tự nhiên hạng, nếu như không phải ngươi có thu linh, ngay cả ta đều muốn tán tỉnh tiểu Bạch đâu, Tần Phong Hoa hai mắt mê say mở miệng nói ra. Hạ tiểu Bạch, a. Thật nhiều người đều đang giễu cợt nhỏ Bạch ka ka điểm tâm nhìn điện thoại di động nói rằng ân. Tình huống như thế nào? Tần Phong Hoa cầm điện thoại di động lên xem xét, lúc này, diễn đàn phía trên nghị luận ầm ĩ đưa đỉnh cái này không khoa học, chuyện liên quan tới đại ma vương, hắn khẳng định tranh luận. Phát bài viết người, Nghịch Thiên Đi. Nội dung: Chúng ta điều tra anh hùng cấp các huynh đệ chiến đấu ghi chép, đại ma vương điểm cỡ siêu 200 điểm hắn khẳng định trở lại không cấp. Xin sót ta thả ở phía dưới, chính các người nhìn, thời gian cũng ở bên trong đại ma vương khẳng định bất hắc, không phải làm sao có thể nhanh như vậy đi vào Liệu Nguyên Thành còn có thể miểu sát hội trường chúng ta. Câu báo cáo. Hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Một đống hình ảnh ở phía trên, sau đó phía dưới là một đống lớn các người chơi hồi phục 223584 lâu, người chơi mây sâu không biết nơi hội tụ, đủ à, mơ tưởng gạt chúng ta vô cớ báo cáo đại ma vương, lần trước các ngươi báo cáo thất bại chuyện ta thật là nhớ kỹ 223585 lâu, người chơi chính là ta, ta có thể sợ sở ngươi cú sao? 247.563 lâu, người chơi từ nhỏ liền tiện, chờ một chút, nhìn những ngày đồ Thựa như là thật ra. Cái này. Một giờ không đến Đại Ma Vương liền trở về liệu Nguyên Thành ba Cái này 247.564 lâu, người chơi nghịch thiên đi, đây là dùng hệ thống kèm theo sự dình soát công cụ đoạn, không có khả năng là giả 247.565 lâu, người chơi Phật nói, dựa vào. Thựa như là thật ra. Thời gian ngắn như vậy theo tân thủ thôn đi ra hơn nữa còn có thể miểu sát quan thế anh hùng. Hắn đây là một mạch thăng liền nhiều ít cấp A325.666 lâu, người chơi điều tra thiếu tá, ta vậy mà tìm không ra bất kỳ một chỗ kê qua địa phương 325.667 lâu, người chơi nghịch thiên đi, dựa vào. Điều tra thiếu tá ta biết ngươi là mạng lưới cao thủ máy tính hacker, lần này ngươi dù sao cũng nên không phản đối A325.668 lâu, người chơi điều tra thiếu tá. Tóm lại, diễn đàn tất cả đều đang nghị luận chuyện này đáng chết anh hùng gốc Tân Phong Hoa mắng một câu, đánh không lại tiểu bạch liền suốt ngày báo cáo. Đây đối với bọn hắn mà nói là rất bình thường Nếu như là ta làm không tốt, ta cũng sẽ không tin tưởng Nghiệm Thu Linh vẻ mặt thần sắc lo lắng nói đúng vậy. Hạ Tiểu Bạch trong thời gian ngắn rời đi, Tân Thủ thôn cũng tại Liệu Nguyên Thành trước mặt mọi người miểu sát quan thế anh hùng, cái này thật sự là bất khả tư nghị. Liên Hạ Tiểu Bạch cái chủng loại kia tổn thương, không có 30 cấp là không thể nào. Có người thậm chí hoài nghi, cái kia nặng danh Liệu Nguyên Thành đẳng cấp thứ nhất chính là Hạ Tiểu Bạch. Thật là cứ như vậy, vậy thì càng thêm không thể tưởng tượng nổi đẳng cấp thứ nhất thật là 41 cấp à? Nói cách khác, cái kia Đại Vương một mạch thăng liền hơn 40 cấp. Nói đùa cái gì? Thăng liền cấp 40, đây là chỉ có đột học mới có thể làm đến chuyện a. Không quan trọng, cùng lắm thì đem tiên phú của ta thu hồi đến liền là. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, xem ra chính mình nặc danh cũng vô dụng, rất nhiều người đoán được bảng xếp hạng đăng cấp phía trên cái kia nặc danh người là mình rượi vào cái gì. Coi như Tiểu Bạch tiên phú quá bất hợp lý đó cũng là quan phương sai lầm a. Chính mình cho chơi thiết kế không công bằng còn trách chúng ta người chơi rồi. Tần Phong Hoa bất mãn chỉ có thể hy vọng quan phương sẽ không thu hồi nhỏ Bạch ca ca tiên phú. Điềm tâm nhỏ giọng nói, một bữa cơm xuống tới, đám người ăn tròn vẹn 2 giờ. Rất nhanh, trời tối người yên, Nghiễm Thu Linh sau khi tam xong, đi tới Hạ Tiểu Bạch cửa phòng bên ngoài Tiểu Bạch, mở cửa ra. Nhiệm Thu Linh gõ cửa một cái tiểu tí tí. Hạ Tiểu Bạch mở cửa, hô hấp lập tức trì trệ. Lại là sau khi tắm nhiễm Thu Linh, loại kia vừa vừa xuất dục bộ dáng nhường nàng lộ ra đến vô cùng thanh xuân. Chưa khô tóc rối tung tại sau lưng, áo ngủ bọc vào linh lung thân thể sức hấp dẫn 10 phần đẹp không. Nhiệm Thu Linh hé miệng cười cười đương nhiên để mắt. Hạ Tiểu Bạch vừa cười vừa nói trước hết để cho ta đi vào đi. Nhiễm Thu Linh cười cười. Không biết rõ vì cái gì, nàng bây giờ rất vui lòng à à. Hạ Tiểu Bạch vội vàng nhường Nhiệm Thu Linh tiến đến. Rất nhanh, vào cửa, Nhiệm Thu Linh hoạt là nhìn chung quanh Tiểu Bạch gian phòng một tuần. Kỳ thật không có gì biến động, dù sao cũng là nàng lúc trước giúp Hạ Tiểu Bạch thu thập ngày mai. Tiểu Bạch ngươi khẩn trương sao? Nhiệm Tu Linh bỗng nhiên nói rằng kỳ thật có chút khẩn trương. Hạ Tiểu Bạch nói đúng vậy, hai người đã đã hẹn ngày mai đi gặp Nhiệm Thiên Hành. Xem như Nhiễm Thu Linh phụ thân, lần này Hạ Tiểu Bạch đi cùng, hắn có chút khẩn trương. Chuyện này đối với Nhiễm Thu Linh mà nói không thể nghi ngờ là ngả bài, điều kiện đã đạt đến, nàng ngược lại muốn xem xem nam nhân này sẽ làm phản hay không hối hận thực sự không được. Vậy chúng ta liền gạo nấu thành cơm, nhìn ta cha còn thế nào nói. Nhiệm Tu Linh ý chí kiên định nói rằng gạo nấu thành cơm, cái này thế nào? Nhiệm Thu Linh gương mặt xinh đẹp rừng đỏ, ta đều đã nói như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không dám a. Tiểu tỷ tỷ ngươi Hạ Tiểu Bạch không biết do nói cái gì cho phải. Bất quá lúc này, Nhiệm Thu Linh lại mở miệng Tiểu Bạch, ngươi biết không, nhìn thấy ngươi bởi vì ta bị giết trở lại không cấp, ta thật, thật rất đau lòng, ngươi có thể vì ta nỗ lực nhiều như vậy, nhưng ta dường như cái gì đều làm không được, cho nên Tiểu Bạch, ngươi đừng lại kiểm chế chính mình. Nhiệm Thu Linh nâng lên đầu, hai mắt mê ly nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, nắm lên Hạ Tiểu Bạch hai tay. Ngày thứ 2 sáng sớm, Hạ Tiểu Bạch cùng Linh hai người sớm rời khỏi giường, sau đó xuất phát. Cái gì? Liên quan tới chuyện tối ngày hôm qua, các vị độc giả không biết rõ này sẽ nhường sách của ta bị phong sao. Về phần tối hôm qua, chỉ là tập trình độ mà thôi, không có các ngươi nghĩ nhiều như vậy. Hạ Tiểu Bạch hôm nay một thân trang phục chính thức, quần áo là mấy cái mỹ mi, mi cho hắn chọn, dù sao muốn đi thấy tương lai cha vợ, cũng không thể ăn mặc quá tùy tiện không phải. Rất nhanh, hai người lại một lần nữa đi tới Thiên Vân tập đoàn, Thiên Vân tập đoàn. Hạ Tiểu Bạch nhìn trước mắt nhà này hiện đại hóa cao lầu, cả người tán thưởng không thôi ân. Nhiệm Thu Linh điểm nhẹ đầu, Thiên tập đoàn là cha ta thu mua một cái tiểu tài đoàn. Tiểu tài đoàn Hạ Tiểu Bạch khẽ miệng co giật một chút, đông vân lớn nhất tập đoàn bị nói thành là tiểu tài đoàn, tiểu tỷ tỷ toàn ra quả nhiên tài đại khí thua a. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch lòng mang thấp thỏm cùng Nhiệm Thu Linh đi tới Thiên Vân tập đoàn tầng cao nhất. Vẫn là lần trước Nhiệm Thu Linh tới cái kia văn phòng, chỉ có điều, lần này, nàng mang theo Hạ Tiểu Bạch tới. Chương 130. Hôn ước đối tượng chính là Hạ Tiểu Bạch. Chương 130. Hôn ước đối tượng chính là Hạ Tiểu Bạch cha, ta tới. Nhiệm Thu Linh bình thản âm thanh âm vang lên. Trên thực tế đối phụ thân ôn có một ít toán khí, nếu như không phải cái kia điều kiện hà khắc, Hạ Tiểu Bạch cũng sẽ không bị rớt trở lại không cấp. Bất quá Nhiệm Thiên Hành thì là lập tức đứng lên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Bạch, đồng thời không ngừng đánh giá, dường như đều quên Nhiệm Tu Linh tồn tại ngươi chính là Hạ Tiểu Bạch sao. Ha, ha tốt, không tệ. Nhiệm Thiên Hành mắt lộ ý tán thưởng. Nhiệm Tu Linh, ba. Cái này tiết tấu không đúng. Liên tự mình lao ba hà khắp ánh mắt, không nên tới trước gia hoại phủ đầu sao. Thúc thúc ngươi tốt. Hạ Tiểu Bạch thành thành thật thật hồ chuyện của ngươi ta đều biết, ở trong game hại ngươi trở lại Tân Thụ Thôn, là ta không đúng. Nhiệm Thiên Hành còn nói thêm. Nhiệm Tu Linh, ba. Nhiệm Tu Linh lại một lần nữa mê chính mình lao ba người kiêu ngạo như vậy lại còn sẽ chủ động nhận lầm. Mặt trời mọc từ hướng tây. Bất quá Hạ Tiểu Bạch thì là gã đầu một cái, hắn cảm thấy nhiệm Thu Linh phụ thân rất dễ nói chuyện à. Cha, các ngươi đây là? Nghiễm Thiên Hành lúc này mới nhìn về phía mình nữ nhi, yếu ớt nói một câu, có lẽ, đây đều là thiên y a. Hai người liếc nhau một cái, đều có chút không hiểu ta lại xác nhận một lần. Nghiễm Thiên Hành khuôn mặt biến đến vô cùng nghiêm túc, phụ thân của ngươi là Hạ Lăng Thiên đúng không? Hắn là nghĩa phụ ta, chúng ta không có quan hệ máu mủ Hạ Tiểu Bạch nói rằng, thế nào, ngài nhận biết nghĩa phụ ta? Không tệ, ta lúc còn trẻ cùng nghĩa phụ của ngươi, là quan hệ rất thân hào hữu. Hạ tiểu Bạch ngay vậy, lập tức chính là sức sở, toàn bộ người vô ý thức mở ra bắt đầu truy vấn, thúc thúc ngươi cùng ta nghĩa phụ là bằng hữu. Đúng vậy à, trước kia ta và ngươi nghĩa phụ cùng một chỗ dốc sức làm, hắn xử lý chính là trò chơi lĩnh vực, mà ta thì là quân công phương diện. Chúng ta đều tại hai cái này phương diện lấy được rất lớn thành tựu, chỉ có điều 10 năm trước không biết rõ vì cái gì hắn bỗng nhiên lựa chọn là lui, sau đó cứ như vậy trên thế giới này mai danh ẩn tích. Ta tìm hắn 10 năm, nhưng lạ lấy thủ đoạn của hắn, thật muốn muốn trốn đi, chỉ sợ không ai có thể tìm tới. Quân công chỉ là quân sự vũ khí lĩnh vực nghiên cứu, đây cũng là nhiệm thiên hành là cái gì có thể trở thành châu Á nhất đại tập đoàn lao bản nguyên nhân. Quân công phương diện làm tốt, như vậy xác thực tương đối kiếm tiền. Hơn nữa cho dù là xem như thương nhân, tại giới chính trị cũng có rất lớn quyền nói chuyện, tất cả đều là bởi vì hắn kinh doanh đa số đều là quân công. Bất quá cũng không ngừng tại quân công, một cái tập đoàn lớn mạnh tới trình độ nhất định, nhất định là bao quát rất nhiều phương diện không nói cái này, nghĩa phụ của ngươi hiện tại ở đâu? Những năm này ta khắp thế giới tìm hắn, vậy mà cũng không tìm tới, ta hy vọng lập tức liền có thể nhìn tới hắn. Nghiêm Thiên Hành ánh mắt dường như xuyên qua thời không, cả người lâm vào trong hồi ức nghĩa phụ ta mất tích, hắn nửa năm trước xa cách ta. Hạ Tiểu Bạch nói rằng cái gì? Nghĩa phụ của người mất tích? Trong nháy mắt này, nhiễm Thiên Hành trên thân khí thế cường đại bạo phát đi ra, loại kia thượng vị người cường đại cảm giác áp bách trong nháy mắt xuất hiện đúng vậy à? Hạ Tiểu Bạch nói rằng, ta cũng không biết hắn tại sao phải rời đi, ta ẩn Nghiêm Thiên Hành chắp hai tay bắt đầu dạ bước, có lẽ, hắn là không thể không rời đi, ngươi không thể không rời đi ta. Hạ Tiểu Bạch nghi hoặc ngô Nghiêm Thiên Hành không có lại trả lời. Nghiêm Thu Linh thì là vẻ mặt ngượng ngực nhìn xem hai người đối thoại. Hạ Tiểu Bạch lúc nói chuyện nhìn xem hắn, cha mình lúc nói chuyện lại nhìn phía hắn, mắt to không ngừng nháy đến nháy đi, lộ ra rất là vô tội các ngươi đủ. Nhiệm Thu Linh báo nổi. Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Thiên Hành quay đầu nhìn về phía nàng ách Nhiệm Thu Linh nhìn thấy hai người nhìn mình, khí thế lập tức yếu xuống dưới cái kia. Những chuyện này có thể hay không về sau bàn lại, cha, ta cùng tiểu Bạch chuyện. Ngươi đồng ý sao? Nhiệm Thiên Hành cười lên ha ha, thì ra ngươi lo lắng là sự tình này a. Yên tâm đi, ta nói được thì làm được, mặc dù ngày hôm đó ngươi thời điểm ra đi ta liền hối hận nói ra khối thứ nhất phường hội khiến điều kiện này, nhưng là hắn rất làm ta kinh ngạc. Vậy mà thật cầm xuống khối thứ nhất phường hội khiến, đã như vậy, ta lại có cái gì không đồng ý đạo lý đâu, huống chi, tiểu Bạch là ta hảo hữu tri tử, các ngươi cùng một chỗ, ta là không có ý kiến đến gì. Thật, Nhiệm Tu linh vẻ mặt vui mừng đương nhiên, kỳ thật tại sau khi trở lại Trung Quốc, cũng đã bắt đầu điều tra tiểu Bạch. Chỉ có điều tiểu Bạch tư liệu ngươi ngày đó sau khi đi ta mới nhìn đến, ta nhìn thấy tư liệu của hắn, mới biết được hắn là Lăng Thiên Hải tử. Kỳ thật ta muốn tìm cái thời gian đi cùng các ngươi nói chuyện, nhưng là ta không nghĩ tới ta vừa mới đưa ra điều kiện này các ngươi phải khối thứ nhất phường hội khiến. Không thể không nói quá xảo hợp cha ngươi sẽ không gọi điện thoại sao?" Hạ Tiểu Bạch bị giết trở lại không cấp. Nhiệm Thu Linh bất mãn nói khụ khụ. "Ta chuyện làm ăn rất bận rộn, Nhiệm Thiên Hành lúng túng ho khan hai tiếng đúng rồi, thúc thúc, ta nghe nói tiểu tỷ tỷ. Thu Linh hiện tại có một phần hôn ước vậy sao?" Hạ Tiểu Bạch bỗng nhiên mở miệng hỏi đúng vậy, mặc dù Nhiệm Thiên Hành đồng ý hai người bọn họ, nhưng là hôn ước vẫn là một vấn đề. Nhiệm Thiên Hành thì là mang theo ẩn ý, mắt mang ý cười nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, "Không tệ, Thu Linh là có một phần hôn ước. Vậy thúc thúc, nàng hôn ước đối tượng là ai?" Hạ Tiểu hỏi. Nhiệm Tu Linh cũng mở to hai mắt nghe. Nàng có chút khẩn trương các ngươi thật sự là Nhiệm Thiên Hành lại lần nữa cười lên ha ha. Hạ Tiểu Bạch, 3. Thúc thúc Hạ Tiểu Bạch không hiểu thu linh hôn nước đối tượng chính là người a. Nhiễm Thiên Hành nhìn xem Hạ Tiểu Bạch nói rằng thật. Cái gì? Nhiệm Thu Linh nghe vậy chính là sửng sợ. Nàng hôn nước đối tượng liền là Tiểu Bạch. Thương Hải Châu hẳn là tại trên người người a. Nhiệm Thiên Hành nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch sửng sở, sau đó theo ngực móc ra Thương Hải Châu. Lập tức, Nhiệm Thu Linh giật mình nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, "Tiểu bạch, cái khóa hạt châu này không tệ, Thương Hải Châu cùng Lam Điền Ngọc vốn là một đôi, đây cũng là ngươi tín vật đi nước." Diệm Thiên Hành nói rằng: "Hạ Tiểu Bạch, Nhiễm Tu Linh, năm đó ta cùng Lăng Thiên hắn đặt trước kế tiếp miệng hôn ước, nếu như ta cùng con của hắn tương hỗ là khác phái, vậy thì kết làm thân ra, nếu vì cùng giới, vậy thì kết làm tỷ muội hoặc là huynh đệ." Bất quá điều kiện này là ta nói lên, mà Lăng Thiên hắn lại nói: "Hắn lười đi tìm cái gì nữa nhân, trực tiếp thu dưỡng một đứa bé. Hắn sẽ chờ Giác Nhi." Cũng chính là Thu Linh mụ mụ, lúc kia Thu Linh đã tại nàng thai bên trong, hắn sẽ nhìn xem Dật Nhi sinh hạ là nam hay là nữ. Nếu như là nam hài, vậy hắn sẽ thu dưỡng nữ hài, nếu như sinh hạ chính là nữ hài, vậy hắn sẽ thu dưỡng nam hài. Dạng này liền có thể 100% kết làm thân ra. Về sau, Dát Nhi sinh hạ Thu Linh, thế là hắn liền bắt đầu tìm tìm một cái nam hài thu dưỡng, bất quá không biết rõ hắn là thế nào tìm, cái này một tìm chính là nhiều năm. Chương 131. Toàn Bình Đài báo cáo. Chương 131. Toàn Bình Đài báo cáo. Nhiệm Thiên Hành nhìn xem Hạ Tiểu Bạch trong tay thương Hải Châu chậm rãi nói rằng, ánh mắt hắn xa xăm, dường như lâm vào lâu đời trong hồi ức. Hạ Tiểu Bạch cùng nhiễm Thu Linh lẫn nhau, đều là im lặng. Hóa ra là dạng này, bất quá bọn hắn rất nhanh đều an tâm xuống tới, bởi vì giữa hai người Không còn có lực cản ha ha Nhiệm Thiên Hành cười cười, các ngươi chớ cao hứng trước quá sớm. Vì cái gì? Nhiệm Thu Linh hỏi. Nhiệm Thiên Hành không có trả lời, ngược lại là nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, Hạ Tiểu Bạch, ngươi mặc dù là Lăng Thiên Hải tử, nhưng là ta cũng chỉ có Thu Linh một đứa con gái, ta sẽ không trơ mắt nhìn xem Thu Linh chịu khổ. Ta không phản đối các ngươi cùng một chỗ, nhưng là, nhưng là ta cần ngươi một cái hứa hẹn, nếu không ta như cũ sẽ không để cho các ngươi cùng một chỗ. Hạ Tiểu Bạch nhíu như mày, cam cái gì? Đem Thiên Linh phát triển thành Trung Quốc hàng ngũ như nhất sẽ, ta sẽ không nói đến các ngươi bất kỳ trợ lực, các ngươi có thể cùng một chỗ cố gắng. Hoặc là dùng thủ đoạn gì đều được. Chỉ cần đem tiên linh phát triển thành trung quốc hàng ngũ như nhất sẽ, ta liền để thu linh gả cho ngươi." Nhiệm Thiên hành ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Bạch. "Hạ Tiểu Bạch không nói gì cha, ngươi thế nào nói một đàng làm một nẻo?" "Nhiệm Thu Linh gấp Thu Linh, ta đây không phải nói một đàng làm một nẻo." Nhiệm Thiên hành nhìn về phía Nhiệm Thu Linh kỳ thật ta tin tưởng Lăng Thiên ánh mắt, nghĩa tử của hắn kiêm chuyên nhân, tương lai nhất định không tầm thường, mà hắn cũng chắc chắn sẽ không để ngươi chịu khổ. Nhưng lại vì lấy phòng ngự vạn nhất, ta còn làm mong muốn theo hắn nơi này đạt được một cái hứa hẹn. "Thu Linh, ngươi phải biết, ngươi chỉ có tại áp lực dưới mới có thể có động lực. Nhiễm Thu Linh cắn cắn môi dưới, quay đầu nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Lúc này Hạ Tiểu Bạch đang trầm mặc. Trung Quốc Hàng Ngũ như nhất biết sao? Hạ Tiểu Bạch đông nhiên cười cười, hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy lòng tin, không có vấn đề, bất quá ta hy vọng có thể gia tăng một cái điều kiện. Gia tăng một cái điều kiện? Điều kiện gì? Nhiệm Thiên Hành nhíu nhíu mày, nhường Thiên Linh trở thành Trung Quốc Hàng Ngũ như nhất sẽ cũng không dễ dàng, vạn nhất ta không có thể làm tới ngươi nhất định phải làm được. Nhiệm Thiên Hành nghiêm túc nói. Hạ Tiểu Bạch cười cười, thúc thúc chờ nắm nỗi, chưa hết nghe ta nói hết lời. Dù sao không là chuyện gì đều có thể được như nguyện, nếu như ta làm không được ngài vừa mới nói yêu cầu này, như vậy ta hy vọng thông qua đặt thành khác một cái điều kiện, đến thu hoạch được cưới ngài nữa nhi bảo buổi tư cách. Điều kiện gì? Nghiễm Thiên Hành nhíu nhíu mày thống nhất thiên khải bảy đại chủ thành. Hạ Tiểu Bạch từng chữ nói ra nói, hắn lúc này, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt kiên định, phản phất là tại lập thế, trong lòng tràn đầy vô tận nhiệt huyết cái gì. Đây không có khả năng. Nghiễm Thiên Hành lập tức tức giận đến không được, trực tiếp mở miệng nói ra. Bảy đại chủ thành, ha ha. phát triển đến bây giờ, trải qua nhiều như vậy trò chơi, Trung Quốc đều chưa từng có thống nhất qua trò chơi bản đồ, thống nhất bảy đại chủ thành, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là lơ đến, ngược lại là mỉm cười, chính là bởi vì không có khả năng, một khi làm được, mới lộ ra ta có tư cách, không phải sao. Nhiễm Thiên Hành không nói gì, mà là dạo bước nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Lúc này Hạ Tiểu Bạch hết sức tự tin, nhưng hắn dường như thấy được năm đó Hạ Lâm Thiên. A, thời gian thấm thoát, một đi không trở lại a người đã già, cuối cùng vẫn là thiên hạ của người trẻ tuổi a tốt. Hai cái điều kiện này ngươi chỉ cần đạt thành một cái, tu linh hoạt lạ của ngươi. Nghiễm Thiên Hành nói rằng, Thế là, và hôm nay, Hạ Tiểu Bạch cùng Nghiệm Tiên Hành đạt thành hứa hẹn còn có, nghĩa phụ của ngươi chuyện ta đại khái hiểu một chút, ý nghĩ của hắn, có lẽ ta đoán được một hai, bất quá tưởng tình trước mắt còn không thể nói cho ngươi. Nghĩa phụ của ngươi đã để ngươi trình chiến tiên khai như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn, hơn nữa ngươi lời hứa với ta, nói không chừng cũng là nghĩa phụ của ngươi muốn nhìn nhất đến. Rất nhanh, ba người hàn huyên một hồi, sau đó nhiệm Thu Linh cùng Hạ Tiểu Bạch chính là rời đi. Hai tâm tình người ta còn là rất không tệ, mặc dù Hạ Tiểu Bạch nghĩa phụ chuyện còn không có biết rõ ràng, nhưng là giữa hai người rốt cục lại không cách trở ngại. Duy nhất phải cố gắng chính là hắn đối nhiệm Thiên Hành hứa hẹn. Mặc dù có thể muốn tốn hao thời gian rất lâu, nhưng hắn nhất định sẽ làm được. Nhất định. "Tiểu tỷ tỷ, chúng ta tìm một chỗ dạo chơi." Hạ Hạ Tiểu Bạch bỗng nhiên nói rằng. Kỳ thật hắn lại có chút ngao ngại muốn động. Hôm qua mặc dù chỉ là vớt ve một chút Nhiệm thu Linh, nhưng là cái này khiến Hạ Tiểu Bạch càng thêm không chế không nổi chính mình. Nhiệm thu Linh khuôn mặt đỏ lên, không có cự tuyệt, túi đầu ừ một tiếng. Nhưng là lúc này, một chiếc điện thoại bỗng nhiên đánh tới tay của Hạ Tiểu Bạch trên máy. Hạ Tiểu Bạch lấy ra xem xét, là Tần Phong Hoa uy. Hạ Tiểu Bạch nghe Tiểu Bạch, mau trở lại. Hiện tại Trung Quốc toàn bình đài người đều tại báo cáo ngươi. Cái gì? Sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch trầm xuống 572.354 lâu, Người sử dụng 23569, thiên khai bên trong vậy mà xuất hiện thăng liền 40 cấp người. Bật đột đi. 572355 lâu, Người sử dụng lá đỏ đồng bền, cái gì phá trò chơi, thăng liền 40 cấp đều xuất hiện rồi, cái gì sáng thế kỷ vong du, ta nhìn chính là rác rưỡi vong du. 572356 lâu, Người sử dụng trăng non chăng non ta yêu ngươi, ần. Vì cái gì hiện tại tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này? Lúc này Hạ Tiểu Bạch trong phòng, Hạ Tiểu Bạch ngồi trong phòng duy nhất một máy tính trước mặt. Hạ Tiểu Bạch cái ghế sau lưng dựa vào Nhiệm Tu Linh, bên cạnh thì là Tần Phong Hoa mấy cái mỹ mi, mi đây là cái nào đó trò chơi bình chắc trong lưới diễn đàn, không chỉ là những này, cái khác rất nhiều trang ép cùng trò chơi băng tần đều đang nghị luận chuyện này, báo cáo không ngừng bên thai thật sự là quá ghê tởm. Tần Phong Hoa tức giận đến không được đây là có chuyện gì, vì cái gì hiện tại cũng huyên náo lớn như vậy, Nhiệm Thu Linh không hiểu còn không phải quan thế anh hùng tên kia, hắn xuất động mạch ra tài nguyên. Mạc gia xem như tám đại gia tộc một trong, tại giới chính trị làm ra một chút hướng gió là không có vấn đề gì. Tuân nữa đối bọn hắn mà nói, bọn hắn báo cáo hoàn toàn là không có vấn đề gì, thăng liền cấp 40, không ra treo ai mà Martina. Đáng chết, ta phải dùng tiền đập chết những thủy con kia. Nhiệm Thu Linh tại đại khí thôn nói a ah, ha ha hạ tiểu Bạch đối với Nhiệm Thu Linh lời nói có chút im lặng, nâng lên đầu, đầu lập tức tiếp xúc đến hai đoàn vẻ mại tiểu tỷ tỷ trấn ngộ, nếu như có thể dùng tiền đập lời nói, ta ngược lại thật ra có một ý kiến, mặc dù ta không có thể bảo chứng quan phương sẽ không thu hồi thiên phú của ta, nhưng là hạ tiểu Bạch thần sắc lạnh lẽo, anh hùng cốc cũng đừng hỏng tốt hơn. Tiểu Bạch ngươi có ý định gì? Phong Hoa nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch lần trước quan thế anh hùng không phải là muốn tự dịp ta không tại đối ta khởi sướng sinh tử quyết chiến sao, vậy bây giờ, cũng giờ đến đến ta. Hạ Tiểu Bạch cười lạnh nói chờ một chút ta liền lên tuyến, không ngừng khởi sướng sinh tử quyết chiến, ta cùng hắn hao tổn cả ngày, ta nhìn quan thế anh hùng làm sao bây giờ. Hiện tại hắn một thân thuộc tính phá trần, cho nên đối phó quan thế anh hùng hắn vẫn rất có tự tin. Trừ phi quan thế anh hùng không đứng chiến, không đứng chiến hắn vẫn sinh tử quyết chiến hắn, sau đó lại nhường nhiệm thu dùng tiền nền những thủy quân kia, hoàn toàn đem anh hùng cốc danh vọng trò kéo thấp. Biện pháp tốt, cũng không thể tổng đệ bọn Hàn báo cáo. Chúng ta cũng nên xuất ngủ mặc khí, cho nên bọn họ bắt đầu trở lại riêng phần mình trong phòng tự tuyến. Hạ Tiểu Bạch xuất hiện tại Liệu Nguyên Thành, lần này, hắn giải trừ nặc danh, ngược lại nặc danh cũng không có tác dụng gì. Thế là, tên hắn trực tiếp xuất hiện tại Liệu Nguyên Thành bảng đẳng cấp thứ nhất, mau nhìn. cái kia nặc danh đẳng cấp thứ nhất quả lại chính là Đại Ma Vương. Liệu Nguyên Thành người chơi lập tức nghĩ lộ ra, nhưng là chuyện còn chưa dùng hết, bởi vì sau một khắc, một đầu thông cáo vang vọng toàn thành. Hệ thống thông cáo Thiên Linh Vương hội hội trưởng Đại Ma Vương tại bên trong Liệu Nguyên Thành trung tâm bày xuống lôi đài hướng người chơi Quan Thế Anh Hùng khởi sướng sinh tử quyết chiến, người chơi Quan Thế Anh Hùng như chưa tại 10 trong phút lên này, thì coi là lần này sinh tử quyết chiến vô hiệu. Trong ngay mắt, tiếng ồ lên như là như phong bạo quét sạch toàn thành. Chương 132. 52 lần sinh tử quyết chiến. Chương 132. 52 lần sinh tử quyết chiến Đại Ma Vương, vậy mà hướng Quan Thế Anh Hùng khởi sướng sinh tử quyết chiến. Trong chốc nắm này, vô số người hãi nhiên vậy, từ hôm qua đến bây giờ, tại mạng lưới lôi kêu liên quan tới Vương bật học khắp toàn bộ Trung Quốc. Cơ hồ tất cả bình đại đều đang nghị luận chuyện này, cái gọi là ba người thành hộ, thời gian dần trôi qua, tại trong mắt người khác, chuyện liền biến thành sự thật, Đại Ma Vương thật mở ra treo gian lợn. Mà bây giờ, Đại Ma Vương vậy mà chủ động sinh tử quyết chiến quan thế anh hùng. Hắn đây là thẹn quá thành giận sao? Vẫn là nói hắn đã phách lối tới cực cao tình trạng, mở một cái cao minh treo, cảm thấy hệ thống đều khó có khả năng phong hắn hảo. Tóm lại, vô số người nghị luận hợp ĩ, các loại quần chúng vây xem bắt đầu hướng phía trong Liệu Nguyên thành trung tâm tiến đến. Cùng lúc đó, Lúc này ở liệu Nguyên Thành nơi nào đó luyện cấp quan thế anh hùng nghe được thông cáo này, cả người sắc mặt đã âm chầm đến như là than đen đồng dạng đại ma vương vậy mà khiêu chiến hắn. Ra hoàn này, quan thế anh hùng nghiến răng nghiến lợi, lâu đợi hồi ức lại lần nữa hiện lên mà đến anh hùng cùng đứa bé kia so sánh, trên lệch quá xa. Thật sự là quá làm cho người chấn kinh, Hạ Lăng Thiên vậy mà tìm tới có như thế thiên phú hải tử, xem ra hắn có người kế nghiệp. Mười năm trước ngươi chính là bại tướng dưới tay ta, hiện tại, người y nguyên vẫn là bại tướng dưới tay ta. Như là ác mộng đồng dạng, quanh quẩn ở trong đầu hắn hội trưởng, làm sao bây giờ? Mịch đi nghe thông cáo. Sắc mặt cũng rất khó coi. Lúc này, tại trung quanh bọn họ không ít anh hùng cốc người chơi đều là bàn luận xôn xao, dường như đang nghị luận bọn hắn hội trưởng có thể hay không ứng chiến. Không thể không nói Đại Ma Vương một chiêu này thật sự là hung ác, nếu như quan thế anh hùng không ứng chiến, như vậy anh hùng cốc danh danh có thể nói là muốn bị hung hăng đả kích một phen. Nếu như ứng chiến, bại càng thêm có xử. Dưới mắt loại này tử cục chỉ có một cái phương pháp có thể phá, cái tiêu chính là quan thế anh hùng có thể đánh bại Đại Ma Vương. Nhưng là, Lục Tiên đi nhìn xem hai mắt đỏ ngầu quan thế anh hùng, trong lòng hắn hiển nhiên đã có đáp án chư vị. Không cần để ý cái này Đại Ma Vương Đại Ma Vương ỷ vào chính mình bật hặc hướng hội trưởng chúng ta khởi xướng sinh tử quyết chiến, bởi vì hắn sợ hệ thống phong hắn hảo về sau hắn liền không có cơ hội này. Đại Ma Vương bật hặc lại đến cấp 40, hội trưởng lợi hại hơn nữa, cũng là tuyệt đối không thể đánh thắng được những cái kia bật hặc người. Các người nói có đúng hay không? Lập tức, anh hùng cốc người chơi nghe được về sau, đều là cảm thấy có chút đạo lý tựa như là a, Đại Ma Vương bật hặc căn bản không ai có thể ngăn trở hắn, hắn làm như vậy khẳng định là đang trả thù. Chết không được hội trưởng không lường chiến, bật người làm sao có thể có thể lãnh được đi? Không ít người tỏ ra là đã hiểu. Không thể không nói nghịch thiên đi một chiêu này đầy đủ cơ trí, tại anh hùng cốc người chơi Tuyên Dương phía dưới, diễn đàn bên trên môn luật, lập tức liền biến thành đại ma vương bật hặc ý thế hiệp người. Lúc này, trong Liệu Nguyên thành trung tâm, trên đường phố rộng rãi, Hạ Tiểu Bạch đã đứng tại một tòa cao lớn trên lôi đài. Bên cạnh hắn, là Nhiệm Thu Linh và người, các nàng nhàn rỗi nhàm chán thế là bồi Hạ Tiểu Bạch trên đài chờ Tiểu Bạch, anh hùng bĩu môi đang nói ngươi rượi vào bật hặc tứ thiết quan thế anh hùng, làm bây giờ? lo lắng. Hạ suy một tiếng, ta ỷ anh hùng, Hắn tại sao không nói bọn hắn ỉ vào người đông thế mạnh ức hiếp chúng ta hát chúng ta trang bị đâu? Nhưng là cứ như vậy, đã kích anh hùng cấp thanh danh phương pháp không thể thực hiện được, tần phong hoa nói rằng làm sao lại không làm được, cũng không phải tất cả mọi người là kẻ ngu, ta lớn lối như thế đứng ở chỗ này khiêu khích quan thế anh hùng, chẳng lẽ ta mở không có bật học bọn hắn sẽ không có đáy sao? Cùng lắm thì nay ngày ta đều hao tổn trên lôi đài, một lần không được liền 10 lần, 10 lần không được liền 100 lần, ta ngược lại muốn xem xem anh hùng cốc thanh danh xuống. Không được hàng. Vậy ta cùng ngươi. Nhiệm Tu Linh mở to một đôi mắt đẹp nói rằng. Trong lòng hạ tiểu bạch áp Tốt, có tiểu tỉ tỉ theo ta, ta liền không tỉnh mị, đáng tiếc người ở đây quá nhiều, không tốt thân mật. Nhiễm Thu Linh mặt đỏ lên, người là hơi nhiều. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ cắn cây nấm nữ nhân 66 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực các ngươi đủ a. Thần Phong Hoa bất mãn. Rất nhanh, 10 phút đi qua, Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa khởi xướng sinh tử quyết chiến. Hệ thống thông cáo, Thiên Linh Vương hội hội trưởng đại ma vương tại bên trong liệu nguyên thành trung tâm bày xuống lôi đài hướng người chơi quan anh hùng khởi tử người chơi anh hùng như chưa tại trong phút lên lại, thì coi là lần này sinh tử quyết chiến vô hiệu. Lại là thông cáo lên. Lúc này không có nhiều người chấn kinh, bởi vì đây là hạ tiểu bạch hôm nay lần thứ 2 khởi xướng sinh tử quyết chiến. Nhưng là bọn hắn vẫn không có nhìn thấy quan thế anh hùng. Rất nhanh, thời gian chậm rãi trôi qua. Hệ thống thông cáo, thiên linh phường hội hội trưởng đại ma vương tại bên trong liệu nguyên thành trung tâm bày xuống lôi đài hướng người chơi quan thế anh hùng khởi xướng sinh tử quyết chiến. Người chơi quan thế anh hùng như chưa tại 10 trong phút lên đài, thì coi là lần này sinh tử quyết chiến vô hiệu. Hệ thống thông cáo. Tiên Linh Vương hội hội trưởng Đại Ma Vương tại bên trong liệu nguyên thành trung tâm bày xuống lôi đài hướng người chơi quan thế anh hùng khởi xướng sinh tử quyết chiến, người chơi quan thế anh hùng như chưa tại 10 trong phút lên này, thì coi là lần này sinh tử quyết chiến vô hiệu. 2 giờ trôi qua, Hạ Tiểu Bạch đã phát khởi 12 lần sinh tử quyết chiến. 12 lần. Lúc này, bốn phía chỉ có chút ít người tại vây xem, bọn hắn đều là vừa vận thượng tuyến sau đó chạy tới tham gia náo nhiệt. Nhưng thời gian 2 tiếng đã đầy đủ nhường cử động của Hạ Tiểu Bạch bộ trung Lúc này, diễn đàn bên trên Đã rất nhiều người bắt đầu thay đổi hướng gió 544.367 lâu, người chơi quân không cười, ta nói. Đại ma vương thật mở ra treo sao? Hắn muốn thật mở ra treo, sẽ phách lối như vậy cao điệu đối quan thế anh hùng khởi xướng sinh tử quyết chiến. Từ hôm qua đến bây giờ đi qua thời gian dài bao lâu, nếu như đại ma vương thật mở ra treo, quan phương lại không biết. 544.368 lâu, người chơi gông cùng siếng xích thiên Nga, nói có chút đạo lý, và thật người sẽ không như thế cao điệu. Đại ma vương đã sinh tử quyết chiến quan thế anh hùng hơn 10 lần đi, hắn dù sao cũng là thiên bảng cao thủ co như đánh không lại cũng không đến nỗi một lần cũng không trả lời đánh đi, cái này thật sự có chút làm cho người thất vọng 544369 lâu, người chơi ăn dưa dưa, ân. Lần này chuyện đủ náo nhiệt, nhưng là chuyện vẫn không có kết thúc. 4 giờ trôi qua, Hạ Tiểu Bạch đã phát khởi 24 lần sinh tử quyết chiến. 6 giờ trôi qua, Hạ Tiểu Bạch đã phát khởi 36 lần sinh tử quyết chiến. Ngoại trừ Nhiệm thu Linh còn bồi tiếp Hạ Tiểu Bạch, cái khác mỹ mi đều bị Hạ Tiểu Bạch đuổi đi làm sự tình khác, các nàng thời gian không nên lãng phí ở nơi này, hơn nữa cần phải có dưới người tuyển làm cơm tối Tiểu Bạch, ta thật tịch mịch a. Cầu thân thần, cầu ôm một cái, cầu nâng cao cao Nhiệm Thu Linh một bộ sắp chết mất dáng vẻ, trên đầu ngóc mao đều gục xuống tiểu tỷ tỷ, vậy chúng ta chơi trò chơi à? Hạ Tiểu Bạch nói rằng tốt tốt Nhiệm Thu Linh hơi hơi hưng phấn một chút ta nói câu nào, ngươi lập tức nói ra câu nói này lặp lại nhiều nhất cái chữ kia. Tốt. Hạ Tiểu Bạch, có tin hay không là tùy ngươi. Nhiệm Thu Linh, tin. Hạ Tiểu Bạch, ngươi đoán ta có biết hay không? Nhiệm Thu Linh, biết. Hạ Tiểu Bạch, làm bạn gái của ta có được hay không? Nhiệm Thu Linh, tốt. Không. Quân chúng vây xem. Thế là, đến tối 9 điểm Hạ Tiểu Bạch tổng cộng đối quan thế anh hùng phát khởi 52 lần sinh tử quyết chiến. Một cái mắt, liên quan tới đại ma vương khởi xướng 52 lần sinh tử quyết chiến đồng thời quan thế anh hùng không dám ứng chiến tin tức, trở thành các đại bình đài trang ép hấp dẫn chủ đề. Chương 133. Đến từ quan phương thêm mời. Chương 133, đến từ quan phương thêm mời. Ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch mấy người tiếp tục thật sớm thượng tuyến đương nhiên, sinh tử quyết chiến là không có tiếp tục, ngược lại quan thế anh hùng cũng sẽ không ứng chiến. Hơn nữa hôm qua Hạ Tiểu cái kích, cũng đầy anh hùng hạ tốt một lớn. Trưởng của một hội bị người sinh tử quyết chiến 52 lần không dám ứng chiến, còn sẽ có người gia nhập anh hùng cốc. Đương nhiên là có. Nếu như có thể trở thành anh hùng cốc hoạch tâm thành viên, thu nhập thật là coi như không tệ. Bất quá thanh danh bên trên tuyệt đối đối anh hùng cốc tạo thành sự đả kích không nhỏ chính là tổng sự tình đã càng ngày càng nghiêm trọng. Các đại bình đại thủy quân kỳ thật đã giao chiến. Một bên là đến từ quan thế anh hùng vận dụng người nhà họ Mạc lực, một bên khác là nhiệm thu linh rựi vào nền tiền ném ra tới thủy quân. Các trang lớn, các lớn sân đấu nhường đều tại đối phun, vô cùng náo nhiệt. Rốt cuộc cũng dường như bởi vì hai ngày này đối đại ma vương đến cùng phải tranh bật học, trò chơi đến cùng phải chằng cân bằng một vấn đề, quan phương rốt cục không thể không làm ra một cái trả lời chắc chắn. Sau đó một mấy mắt, toàn Trung Quốc hai nhiên quan phương tiếp liên quan tới đại ma vương bật học cùng trò chơi cân bằng tính vấn đề. Nội dung: Gần đây, trò chơi phương nhận được đến từ không ít bình đại cùng người sử dụng đối người chơi đại ma vương phát khởi báo cáo, trải qua trò chơi vừa mới lại kiểm chắc, người chơi đại ma vương cũng không có cái gì bật học cùng gian lận hiện tượng. Về phần trò chơi cân bằng tính vấn đề, thiên khai bên trong thế giới trò chơi chính là thế giới thủ khoản độc lập vận chuyển thế giới giả tưởng, trò chơi phương không cách nào làm ra bất kỳ quẻ nhiêu nào, thế giới vận chuyển đều dựa vào một cái cơ bản hoạch tâm để duy trì. Cái này hoạch tâm chính là nhất định cân bằng tính, cân bằng tính là đối lập, liền nhìn các vị quảng đại trò chơi người sử dụng như thế nào đối đãi. Cái này tiếc mời một phát, hồi tiếp tại một bên trong phút chính là phá trăm vạn, một giờ sau cũng phá ngàn vạn. Có thể nghĩ, quan phương cái này tiếc mời đại biểu cái gì quá tốt rồi. Nghiễm Thu Linh rất cao hứng nhảy lên. Quan phương vẫn là không chỗ nào đi, thực sự cầu thị, ăn ngay nói thật. Cứ như vậy, Tiểu Bạch Thiên Phu cũng không cần thu trở về. Nhưng lại rất nhanh, không ít người chơi đều là bất mãn dựa vào. Quan phương đây là ý gì? Thăng liền cấp 40 còn không tính ảnh hưởng cân bằng sao? Hân, chẳng lẽ nói đại ma vương là thu được cái gì đạo cụ, có thể để tránh cho một lần tử vong mang tới rực cấp? Dù sao không phải là cái gì người đều có thể bên trên 200 điểm cỡ cờ, đối cái khác người tới nói, sử dụng loại này đạo cụ, tránh cho một số cấp đẳng cấp liền là cực hạn. Ta không phục. Thăng liền cấp 40 quá giả. Tóm lại, chuyện như cũ viên náo sâu sao? Mà cùng lúc đó, quan thế anh hùng bên này khi nhìn đến cái này quan phương dán về sau, Các người nhất thời lộ ra khó có thể tin sắc mặt không có bất hắc. Cân bằng tính cũng không có vấn đề. Ta không tin. Ta không tin. Ta không tin. Đúng vậy a, ta cũng tuyệt đối không tin, thăng liền cấp 40, nói đùa sao? Lục Tiên đi nhíu nhíu mày quan phương thế mà dám làm như thế, liền không sợ người chơi bắn nữa sao? Quan phương mới sẽ không để ý tâm tình của chúng ta, hiện tại toàn thế giới đều chỉ còn lại thiên khai cái này một cái cỡ lớn giả lập cảnh thật vũ trụ, chúng ta yêu chơi hay không? Rất nhanh, các người chơi lại tại website game hoạt động giao diện thấy được một cái tin hôm nay buổi sáng 10 điểm. Thiên Mộng tập đoàn đem phái ra đại biểu tiếp nhận phóng viên đoàn phỏng vấn. Không hề nghi ngờ, đây là Quan Phương đáp lại lần này toàn bình đại báo cáo phong ba một cái thủ đoạn tuyệt bạch, người quá lợi hại, đều để Quan Phương vì người xuất động. Nhiệm Thu Linh tượng tiểu nữ hài như thế vui vẻ nói rằng, Hạ Tiểu Bạch cười khổ một tiếng, "Đi, Quan Phương không thu hồi thiên phú của ta đã tính là một chuyện tốt, kế tiếp chúng ta nên điều thấp một điểm." Thế là, Hạ Tiểu Bạch mang theo Nhiệm Thu Linh mấy cái Mimi, còn có thể ước chờ thiên linh một chút phường hội thành viên đi lựa cấp. Rất nhanh, 10 điểm tới, vô số người chơi đều mở ra phòng vấn biết trực tiếp giao diện tịt tịt tạch, là vô số chụp ảnh thanh âm, còn có rất nhiều phóng viên tụ tập cùng một chỗ nhìn trời mộng tập đoàn phái ra đại biểu tiến hành phỏng vấn. Thiên Ngộ Tập đoàn, chính là Thiên Khải trò chơi này chủ khai phát tập đoàn. Đang hỏi đến một chút liên quan tới Thiên Khải hiện trạng cái vấn đề sau, rất nhanh, chủ đề chính là đi tới liên quan tới bận học gian lận cùng trò chơi cân bằng tính vấn đề bận học. Ta có thể minh xác nói cho các vị đang ngồi, Thiên Khải là vĩnh viễn không tồn tại bận học. Về phần trò chơi cân bằng tính, lúc trước chúng ta thiết kế Thiên Khải ban đầu tâm, trong đó một điểm rất trọng yếu chính là, như thế nào tạo dựng một cái tới gần thế giới chân thật Không nói đến thế giới giả tưởng, tại chúng ta hiện thực này thế giới, thật tồn tại cân bằng sao? Mỗi người ra đời thời điểm, không công bằng cuộc diện liền đã xuất hiện. Tên này thiên vọng tập đoàn đại biểu thanh âm, tại thiên khai thế giới bên trong truyền vang, rất nhiều người chơi hoặc là làm nhiệm vụ, hoặc là luyện cấp, hoặc là rèn luyện thuật thu nhập, một bên làm lấy chuyện của chính mình, một bên nghe trực tiếp bên trong truyền gia thanh âm có người sinh ra ở gia đình quý tộc, là phú nhị đại, cả một đời không lo ăn uống. Có người sinh ra ở gia đình nghèo khốn, chỉ có thể bên trên đồng dạng trường học, tìm một phần thể diện công tác, cả đời này cũng cứ như vậy đi qua. Còn có người Rõ ràng sinh ra ở thư hương môn đệ, lại mộng tưởng làm cái nhà âm nhạc. Thế giới này vốn cũng không phải là công bằng thế giới, tại vốn cũng không công bằng thế giới bên trong sáng tạo một cái công bằng thế giới. Coi như thật có thể sáng tạo ra đến, nhưng thế giới này nhất định là hư giả. Thiên Long tập đoàn không có bất kỳ người nào dám chịu bảo đảm thiên khai là công bình nhất thế giới, nhưng lại dám chịu bảo đảm, đây là cho tới nay ưu tú nhất trò chơi. Đây là chúng ta duy nhất có thể làm được, duy nhất có thể cam đoan chuyện. Họ báo mở thời gian rất dài, về phần kết quả như thế nào, Hạ Tiểu Bạch đã không muốn đi quan tâm. Bởi vì hắn đã nhìn ra Quan Vương cũng là một loại không thèm để ý chút nào thái độ. Chuyện dường như thời gian dần trôi qua lăng xuống, báo cáo loại chuyện này, tựa hồ là trong nháy mắt mai danh ngận tích. Cái này khiến Hạ Tiểu Bạch có thể an tâm lui cấp. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh, 3 giờ chiều, Hạ Tiểu Bạch vừa mới truyền tống về tới Liệu Nguyên Thành, một cái hệ thống thông cáo làm cho tất cả mọi người đều là dân mình. Hệ thống thông cáo, người chơi mục tu văn thành công thành lập Cựu Châu đại địa cái thứ 2 phường hội Thiên Hạ xem như cái thứ 2 thành lập phường hội người chơi, thành tựu của hắn vĩnh viễn ghi lại sách, còn mời các vị người chơi cố gắng nhiều hơn. Trong nháy mắt, vô số người xôn xao Trung Quốc cái thứ 2 đi sẽ xuất hiện, cái kia chính là Thiên Hạ. Cái này có thể nói là thực chí danh quy, Thiên Hạ là Trung Quốc Phường hội Phong Vân bảng xếp hạng thứ nhất siêu cấp phường hội, hơn nữa mục tu văn cũng là danh sư Trung Quốc pháp thần. Cùng Thiên Linh so sánh, Thiên Hạ xem như cái thứ 2 thành lập phường hội, rất nhiều người còn cảm giác bị khuất. Nhưng là chuyện vẫn chưa xong, theo sát phía sau còn có. Hệ thống thông cáo, người chơi Mộng chi bến bờ thành công thành lập Cửu Châu đại địa cái thứ 3 phường hội Vân Mộng xem như cái thứ 3 thành lập phường hội người chơi, thành tựu hắn vĩnh viễn ghi sử sách, còn mời các vị người chơi cố gắng nhiều hơn. Vậy mà theo sát thiên hạ, cái thứ ba phường hội cũng xuất hiện. Vân Mộng, chương 134, lên lớp. Chương 134, lên lớp. Vân Mộng là trước mắt Trung Quốc phường hội Phong Vân bảng bài danh thứ 3 siêu cấp phường hội, gần với thiên hạ cùng sích Diễm Vương Triều. Liên Sếp như anh hùng cốc cũng bị cái này phường hội đè ép một đầu. Hơn nữa nhất làm cho người đáng giá chú ý một chút chính là, Vân Mộng hội trưởng Mộng Chi bến mờ, là Trung Quốc game ảo giới tiếng tăm lừng lẫy đại mỹ nữ, là vô số người chơi trong suy nghĩ nữ thần, cũng là Trung Quốc trước thiên bảng bên trong duy nhất người chơi nữ. Vân Mộng mạnh đại khái có thể nói rất lớn một bộ phận đến từ Mộng Chi bến bờ, nữ thần cấp nhân vật, dựa vào nhan trị liền hấp dẫn không ít cao thủ. Tóm lại, Vân Mộng cái thứ 3 thành lập phương hội, các người chơi cũng là không có ý kiến gì. Liên tiếp thành lập phương hội, không nghi ngờ gì cho rất nhiều người một loại cảm giác các bác, mặc dù nói trước 3 phường hội đã xuất hiện, nhưng khi hạ đánh ra phường hội khiến vẫn là cực kỳ chuyện quan trọng. Thật là Thiên Khải phường hội khiến tỷ lệ rơi đồ thực sự quá thấp. Tiểu Bạch, chúng ta tranh thủ thời gian tăng lên phường hội đẳng cấp a. Nhiệm Tu Linh mở to một đôi mắt đẹp nói rằng, Thiên Linh mặc dù là cái thứ nhất thành lập phường hội, thật là cho tới bây giờ vẫn là cấp 1 phường hội. Cấp 1 phường hội chỉ có thể tuyển nhận 1000 tên phường hội thành viên, cấp 2 phường hội có thể đem cái số này tăng lên tới 2000, cấp 3 phường hội 4000. Trước mắt Thiên Linh bởi vì là cái thứ nhất thành lập phường hội, nhân số đã khuyết trương lớn đến 4000, đây đã là Hạ Tiểu Bạch để cao nhập hội yêu cầu kết quả. Nói cách khác, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng đem Thiên Linh tăng lên thành là cấp 3 phường hội thật là giống như cũng không nhiệm vụ gì là có thể tăng lên phường hội đẳng cấp. Hạ Tiểu Bạch xem như hội trưởng, mở ra Thiên Linh phường hội bảng nhìn một chút, lần thứ nhất làm hội trưởng Thật đúng là đau đầu a tổ chức đi người biết đánh giết một có thể thu hoạch được phường hội kinh nghiệm, phường hội người chơi làm nhiệm vụ cũng có thể thu hoạch được chút ít phường hội kinh nghiệm, nếu như có thể lên thông cáo, có thể thu hoạch được càng nhiều nhiệm thu linh nói rằng. Lần trước đánh giết hỏa diễm cự nhân bọn hắn liền thu được 200 phường hội kinh nghiệm. Mặc dù nói cấp 1 phường hội thăng lên cấp 2 cần rất nhiều kinh nghiệm, nhưng là 200 phường hội kinh nghiệm đã coi như là bọn hắn có thể lấy được đơn lần phường hội kinh nghiệm bên trong khá nhiều giống như thanh đồng đột mới có thủ sát thông cáo có phải là vì cho những này phường hội thăng cấp cơ hội a, không phải loại kinh nghiệm này rất khó khăn thu được. Hạ tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng bất quá buộc không dễ tìm kế tiếp để chúng ta đi người biết đi thêm thăm dò một chút địa đồ, nếu như phát hiện buột liền kịp thời báo cáo á tần phong hoa nói rằng. Thế là mấy ngày kế tiếp, hạ tiểu bạch bọn hắn đều là bề bội nhiều việc phường hội thăng cấp. Cũng có lẽ là bởi vì phường hội khiến nguyên nhân, theo thời gian không ngừng trôi qua, rất nhiều phòng làm việc cùng người chơi tất cả đều bận rộn đánh phường hội khiến. Lại thêm liệu nguyên thành tương đối vắng vẻ, cũng không có người nào vô cơ trêu chọc hạ tiểu bạch bọn hắn. Thế là rất nhanh, thiên linh đem phường hội đẳng cấp tăng lên tới cấp 2. Bất quá đáng nhắc tới chính là, lúc này thiên hạ đã là cấp 4 phường hội, mà vân mộng cũng có 3 cấp. Không thể không nói chiến liền hiện ra không có bất kỳ cái gì tập đoàn đầu tư, chỉ dựa vào chính bọn hắn là rất khó cùng trên bảng những cái kia siêu cấp phường hội so. Một cái phường hội sở thuộc người chơi sinh động cũng biết tính làm kinh nghiệm, trên một điểm này Thiên Linh còn kém đến rất xa. Giống Thiên Hạ, Vân Mộng, bọn hắn khẳng định là trước tiên đem hạch tâm cao thủ tuyển nhận tiền đến, những cao thủ này làm nhiệm vụ rất bội hiệu suất khẳng định còn cao hơn bọn hắn được nhiều. Thế là cái này mấy ngày, Thiên Linh lập tức phai nhạt ra khỏi ở người chơi nhóm giữa tầm mắt. Thời gian rất mau tới tới 5 giờ chiều, Hạ Tiểu Bạch cùng mấy cái mỹ mi, mi lúc này đều tại lầu 3 trong phòng khách trò chuyện a. Hiện tại trước Phong Vân bảng trăm phường hội đa số đều đã thành công ở trong game thành lập phường hội, xem ra sau này cạnh tranh sẽ rất kịch liệt a. Tần Phong Hoa một bên liếm láp băng côn một vừa nhìn điện thoại đến, "Tiểu Tỷ Tỷ, ăn của ta Lạp Xưởng hun khói hạ tiểu Bạch vui vẻ cầm một cái ruột hun khói đốt cho Nhiệm Thu Linh." Ô, ô, ô. "Đại ca ca, kia là người ta Lạp Xưởng hun khói." Tiểu Lọ li nước mắt đầm đìa, "Lạp Xưởng hun khói lúc trước tất cả đều là mua cho nàng, không biết rõ vì cái gì tiểu cô nương đặc biệt thích ăn Xưởng hun khói đúng rồi, Thu Linh ngươi cũng khai rằng Hoa bỗng nhiên nhìn về phía Nhiệm Thu Linh. Thời gian đã đi tới tháng 9 chính là khai giảng đoạn thời gian tiểu tỷ tỷ ngươi muốn lên khóa. Hạ Tiểu Bạch có chút sửng sở, hắn biết Nhiệm Tu Linh học đại học năm 3, nếu như muốn lên khóa, chẳng phải là ảnh hưởng lộ tuyến. Hơn nữa nếu như ở trường lời nói, chẳng phải là không nhìn thấy Nhiệm thu Linh. Nhiệm Tu Linh nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, lập tức minh bạch trong lòng hắn suy nghĩ, sau đó che miệng cười một tiếng tiểu Bạch tiên tâm đi, hiện tại ta khoa không nhiều, hơn nữa ta mua được bạn cái trước cùng ta quan hệ không thể nữ sinh. Hừ hừ, về sau lên lớp đều có người giúp ta thét lên Nhiệm dương dương ý nói rằng nhân Hạ Tiểu nhà danh bất giảng vẫn là muốn đi một chuyến, buổi sáng ngày mai có một tiết khóa về sau còn muốn mở hộp lớp đăng ký một chút. Tiểu Bạch, ngươi cùng ta đi một chuyến a." Nhiễm Thu Linh lập tức đem đôi mắt đẹp nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch: a. "Ta?" Hạ Tiểu Bạch chỉ lỗ mũi của chính mình như, "Ta một người đi thật nhàm chán, ngươi theo ta đi mà." Nhiệm Thu Linh vẻ mặt chờ mong nói với ta, ngược lại ngươi cũng liền đi một lần trường học." Hạ Tiểu Bạch đồng ý xuống tới, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Rất nhanh, ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiệm Thu Linh đón xe đi tới Đông Văn học khoa học tự nhiên. Về phần tại sao lại đón xe? "Tốt à, kỳ thật Nhiệm Thu Linh không biết lái xe nói sớm à, ta biết lái xe, có thể mượn Phong tỷ xe tới." Hạ tiểu Bạch im lặng nói rằng được rồi ta chính là muốn thể nghiệm một chút không giàu có người là thế nào đến trường sinh hoạt nhiễm Thu Linh vừa cười vừa nói hạ tiểu Bạch bỗng nhiên nghĩ đến tần phong hoa lúc trước đã nói với hắn Thu Linh khi còn bé trôi qua kỳ thật cũng không hạnh phúc bởi vì vì phụ thân nguyên nhân thường xuyên tao ngộ ám sát về sau phụ thân nàng phí hết tâm tư cho nàng đả thông trên giới quan hệ cuối cùng là cho nàng một lần nữa tạo ra một cái giả thân phận này mới khiến nàng miễn cưỡng sống được giống người bình thường như thế hạ tiểu bạch nhìn xem nhiễm thu linhnh đẹp mắt bên cạnh nhà thì ra nàng lớn nhất khá vọng chính là giống người bình thường như thế sinh hoạt sau dù sao phụ thân nàng là chââu Ái nhất đại tập đoàn La bản Khẳng định có vô số trên thương trường đối thủ phái người ám sát hắn thế nào. Nhiệm Thu Linh nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì, chúng ta đi thôi. Nhiệm Thu Linh điểm điểm cười một tiếng, "Ân, tốt." Rất nhanh, đi vào một gian phòng học, là một gian phòng học lớn, nhường Hạ Tiểu Bạch nhẹ nhàng tờ ra. Hai người tìm gần cửa sổ nơi hẻo lánh ngồi xuống. Hạ Tiểu Bạch tò mò nhìn có chút lên náo phòng học, đây chính là đại học sao? Hắn chưa từng đi học, với hắn mà nói, đây là chưa từng tiếp xúc đến thế giới mới ta trà trộn vào đến không sao sao. Hạ Tiểu Bạch thấp giọng hỏi không có việc gì, đại học lên lớp rất khai phóng. Nhiệm Tu Linh nói rằng Bất quá lúc này một người nữ sinh đi vào nhiệm thu linh bên cạnh ngồi xuống thu linh người tới rồi. Ai? Hán? Tốt lạ mà ta. Hàn là? Là bạn trai ngươi. chương 135, Chu Du phá tảo tháo chỗ. chương 135, Chu Du phá tảo tháo chỗ ân ngươi tốt. Hạ Tiểu Bạch nói rằng á, thu linh ngươi vậy mà có bạn trai ta cũng không biết. Tiểu Tỷ Tỷ, nàng là? À, quên giới thiệu, nàng gọi Trương Tiểu Linh, chính là ta thuê tới giúp ta thét lên. Rất nhanh, láo sư đi vào phòng học, đi học. Hạ Tiểu Bạch là không có được đi học. Cậu vô cùng đời người đạo lý đều là hạ lang thiên giáo, cho nên hắn là nghe được say xương lo lạnh. Bất quá nhiễm Tu Linh thì là nhàm chán, cả người thoi thoát bộ dáng, trên đầu ngốc mao cụp xuống. Thế là nàng chỉ có thể là nhàm chán lấy điện thoại di động ra mở ra Thiên Khải diễn đàn game nhìn lại ân. Thinh Thế Đế quốc tiến vào chiếm giữ Liệu Nguyên thành. Nhiệm Tu Linh không ngừng liếc nhìn, đó là cái đáng giá chú ý chuyện. Bởi vì bọn hắn cũng tại Liệu Nguyên thành, hiện tại theo nguyên một đám phường hội không ngừng thành lập, phường hội cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt. Trương trình học vẫn còn tiếp tục liên quan tới Sick chi chiến Sick địa điểm, từ xưa đến nay có rất nhiều loại thuyết pháp. Nam Triều Tống Tịnh Hoàng Chi tại Kinh Châu nhớ bên trong nói, Lâm Trường Sơn Nam phòng, gọi là Ô Lâm phòng, cũng gọi là Six Big, Chu Du phá tạo thảo chỗ. Chu Du phá Tào Tháo chỗ. Hạ Tiểu Bạch ngửa, sau đó nói khẽ với Nghiệm Thu Linh nói rằng, không nghĩ tới thảo thảo một mọ là bị Chu Du cầm xuống, ta vậy mà không biết rõ. Xem ra đọc sách quả nhiên vô cùng hữu ích. Nghiệm Thu Linh, Trương Tiểu Linh. Rất nhanh, tan lớp, Hạ Tiểu Bạch còn chưa đã ngứa, thẳng đến Nghiệm Thu Linh kéo hắn Tiểu Bạch, đi rồi. À. Bất quá ngay lúc này, một đạo mang theo từ chậm rãi truyền đến Thu Linh, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Hai người xoay người nhìn lại, sau đó liền thấy được khuôn mặt mười phần anh tuấn người trẻ tuổi chậm rãi đi tới người là. "Niệm Thu Linh có vẻ hơi nghi hoặc thế nào, người không nhớ sao? 3 tháng trước tại Yên Kinh chúng ta thấy qua tên này, người trẻ tuổi nói rằng a a." Niệm Thu Linh một bộ giật mình dáng vẻ, người là?" Hắn mỉm cười gật gật đầu, "Hay vậy." Nhiễm Thu Linh trên đầu một đống dấu chấm hỏi. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch âm thầm bật cười, hắn không biết rõ nhiễm Thu Linh có phải là cố ý hay không, bất quá chuyện này đối với người kia mà nói cảnh tượng có thể đủ lúng túng đã như vậy, vậy được rồi, ta liền lại tự giới thiệu mình một chút, ta là ứng Cao Hàn, 3 tháng trước tại Yên Kinh gặp qua một lần. Ứng Cao Hàn mỉm cười nói, Bất quá không đợi Nhiệm Thu Linh cùng Hạ Tiểu Bạch có phản ứng, cách đó không xa còn không hề rời đi phòng học trường Tiểu Linh chính là kinh hãi ba, không thể nào, chẳng lẽ ngươi là thịnh thế tập đoàn người thừa kế?" Ứng Cao Hàn mỉm cười gật đầu, "Không tệ, ngươi là Thu Linh đồng học. Vậy sau này chúng ta cũng là đồng học, ta hiện tại đã theo yến đại chuyển đến nơi này, cùng các ngươi làm một lớp, thủ tục nghỉ hè lúc sau đã làm xong." Lập tức, học sinh trong phòng học nghe được tất cả đều nghị luận. Theo yến đại chuyển tới trường học của bọn họ. Nói đùa cái gì? Mặc dù trường học của bọn họ cũng không thể Nhưng lạ là làm sao có thể cùng Trung Quốc học phụ cao nhất tiên kinh đại học so sánh. Em đẹp một cái tập đoàn người thừa kế, chạy tới Đông Vân làm cái gì? Nhưng là rất nhanh, bọn hắn chính là biết Thu Linh, ngươi biết không, 3 tháng trước nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi cùng cô gái khác không giống, cho nên không biết có thể nể mà từng, Cao Hàn nhẹ giọng lấy, nhưng là rất nhiều người đều hiểu. Tình cảm cái này ứng Cao Hàn là chạy tới tán gái. Bất quá ngấm lại cũng đúng, Nhiệm Thu Linh đích thật là đại mỹ nữ, bất quá bọn hắn nhiều ít minh bạch Nhiệm Linh thân phận không tầm thường, hơn nữa lại là bên ngoài ở lại, cho nên ngoại trừ Trương Tiểu Linh, cơ hồ không có người nào cùng nàng lẫn vào rất quen. Về phần cô nàng, nàng mỗi lần xong tiết học chính là nhanh chóng nhanh rời đi trường học, căn bản tìm không thấy cơ hội. Không nghĩ tới nàng lại bị thịnh thế tập đoàn người thừa kế coi trọng a. Nhưng là ứng Cao Hàn còn chưa nói xong, Nhiệm Thu Linh đã tay mắt lênh lế ôm lấy Hạ Tiểu Bạch một cái cánh tay, thật không tiện a, ta cùng bạn trai ta còn phải chạy trở về Thượng Tuyến, liền đi trước. Thượng Tuyến? Thì ra các ngươi cũng đang chơi tiên cải sao? ứng Cao Hàn lúc này mới nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, nhìn xem cùng Nhiệm Thu Linh cao mềm mại bộ chạm đến Hạ Tiểu Bạch cánh tay, Ưng Cao Hàn trong mắt cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng là không có người phát hiện hắn dị ngoại trừ Hạ Tiểu Bạch Mặc dù người phía trước mang ôn hòa nụ cười, nhưng là Hạ Tiểu Bạch rất nhanh minh bạch, đây là một cái người hết sức nguy hiểm. Đúng vậy a." Nghiễm Thu Linh lên tiếng, sau đó lôi kéo Hạ Tiểu Bạch rời phòng học. Duy chỉ có lưu lại bạn học một lớp hai mặt nhìn nhau Tiểu Bạch, đi đi đi." Nhiễm Tu Linh lôi kéo Hạ Tiểu Bạch cực tốc hướng phía cửa trường học đi đến tiểu thị thị, người kia là ai a?" Hạ Tiểu Bạch hỏi cha hắn là Thịnh Thế Tập đoàn lão bản. Thịnh Thế Tập đoàn? Thịnh Thế Đế quốc? Ta đi không thể nào. Thật sự là ghê tởm, không nghĩ tới hắn vậy mà chạy tới Đông Vân." Nghiễm Tu Linh nói rằng, "Đi, trước trở về rồi hãy nói." Rất nhanh, Hai người trở lại phòng làm việc ứng cao Hàn đi tới trường học. Tần Phong Hoa nghe vậy lập tức chính là sửng sở, sau đó nhíu nhíu mày, hắn vậy mà tới, thật sự là người này có vấn đề gì không? Hạ Tiểu Bạch vội vàng hỏi nói Từ Bạch, ngươi biết Thịnh Thế tập đoàn sao? Tần Phong Hoa nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch biết một chút, Thịnh Thế tập đoàn tựa như là Trung Quốc xếp hạng 10 vị trí đầu tập đoàn. Hạ Tiểu Bạch nói rằng không thể, mặc dù ứng cao Hàn phụ thân ứng duệ Hàn xa còn lâu mới có thể cùng Thu Linh phụ thân so sánh, nhưng là tại trên Trung Quốc tầm thương chính lượng giới vẫn là một cái tương đối được hoan nghênh nhân vật. Đoạn thời gian trước ta liền nghe Thế tập đoàn muốn vào ở Thiên Khải xem ra là sự thật. Tần Phong Hoa mở miệng nói ra vậy cái này cũng không liên quan chúng ta sự tình a. Hạ Tiểu Bạch nói rằng sát thực chuyện không liên quan tới chúng ta, bất quá ứng cao hàn người này là Yên Kinh một trong tứ đại công tử, tác phong của hắn tại toàn bộ Trung Quốc công tử ca bên trong đều xem như nổi danh. Hạ Tiểu Bạch lập tức đã hiểu, hợp lấy người này thai họa nữ hải tử khắc còn chưa đủ, lại muốn chạy đến thai họa tiểu tỷ tỷ. Tính toán, binh tới tướng đỡ, nước tới lưng ngăn. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, tại làm việc trong phòng trung quanh mảnh này khu biệt thự, y thân sớm đã bị nhiệm thu linh phụ thân mua, mà bốn phía có không ít âm thầm lực lượng bảo hộ, an toàn hẳn là không có vấn đề gì. Kỳ thật mấu chốt của vấn đề ở chỗ kia cái gì ứng Cao hẳn không biết rõ Nhiễm Thu Linh thân phận, chỉ coi nàng là một cái chán nản tiểu gia tộc nữ hài, nhưng là Nhiễm Thu Linh thân phận cũng không thể bại lộ. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch cùng mấy cái mỹ mi, mi tiếp tục thượng tuyến, bất quá cũng ở thời điểm này, ứng Cao Hàn vẻ mặt âm trầm rời đi trường học tiểu gia. Lái xe cung kính hô. Ra trường, sau đó tại một đám học sinh hâm mộ bên trong lên một chiếc phe ra gì cha một chút cái kia gọi là người của Hạ Tiểu Bạch là lai lịch thế nào, còn có trong trò chơi tình huống." Vừa nói, sau đó ba tiếng, cửa xe quan bên là. "Xe giazi, nhanh chóng lái rời cửa trường." Chương 136. Thịnh thế Đế quốc. Chương 136. Thịnh thế Đế quốc đi vào tuyến bên trên Hạ Tiểu Bạch rất ngoa đưa ứng cao hẳn chuyện đặt ở một bên. Bất quá đối với Thịnh thế tập đoàn cùng Thịnh thế Đế quốc chuyện, Hạ Tiểu Bạch vẫn là có chỗ cảnh giác, trước Trung Quốc 10 đại tập đoàn tự lập môn hộ tiến vào chiếm giữ Thiên Khải sợ là sẽ phải nhanh chóng trưởng thành ít ra rất nhanh liền có thể vượt qua Thiên Linh quy mô đến lúc đó, nên làm cái gì? Hạ Tiểu Bạch thoáng hiện qua một vẻ sầu lo. Nhìn một chút thiên linh trước mắt phường hội đẳng cấp, cấp 2 nhiều, sắp cấp 3 dáng vẻ. Xem ra còn phải tiếp tục nghĩ biện pháp thăng cấp phường hội đẳng cấp. Nhưng thế ước tổ chức Thiên Linh các thành viên làm nhiều chút tập thể hoạt động, Hạ Tiểu Bạch chính mình cũng thoát ly đội ngũ, một thân một mình đi tới Chu Tức quân đoàn nơi này đúng vậy, mặc dù nói U hồn chi vương không phải hắn đánh giết, nhưng là thanh lý Hắc Lâm hẻm núi nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, Hạ Tiểu Bạch công huân tăng lên 20 điểm. Lại thêm mấy ngày nay làm đơn giản một chút công huân nhiệm vụ, Hạ Tiểu Bạch điểm cống hiến hơi có tăng lên. Tình danh: Hạ Tiểu Bạch. Lệ thuộc: Cửu Châu Đế quốc liệu nguyên thành Chu Tức quân đoàn. Quân hàm, hiến, 205500. Hôm nay hoàn toàn như trước đây đi tới quân đoàn trụ sở, bất quá tại cùng quan tiếp liệu trò chuyện thời điểm Quan tiếp liệu nói cho Hạ Tiểu Bạch, Dụệ Phong nói nếu như hắn đi tới quân doanh liền để hắn đi tìm hắn một chuyến. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đi tới Dụệ Phong doanh trướng, "Hạ Tiểu Bạch, ngươi đã đến." Duệ Phong nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch tướng quân, "Có chuyện gì a?" "Hoàn toàn chính xác có việc, chúng ta dự định đối phản quân phát động sau cùng tiến công." Dụệ Phong mắt lộ ra hà quang, nói rằng "A, muốn phát động cuối cùng tiến công sao?" Hạ Tiểu Bạch giật mình đúng vậy, trong khoảng thời gian này tu dưỡng một hồi, chu tướng quân đoàn đã khôi phục được toàn thịnh thời kỳ, là nên đối phản quân khởi sướng sau cùng tổng tiến công, chỉ có điều chỉ có điều cái gì?" Trong lòng Hạ Tiểu Bạch khẽ động Đây là nhiệm vụ muốn tới Tiết Tấu A không biết người đối phản quân đầu Lĩnh Khương Thừa Vận có ít nhiều hiểu rõ. Duệ Phong hai tay chắp sau lưng, chậm rãi ở trong doanh trướng dạo bước hắn rất mạnh. Hạ Tiểu Bạch thử thăm dò nói rằng thật sự là hắn rất mạnh, liền xem như ta cũng nhiều lắm là cam đoan cùng hắn đánh ngang, cho nên chúng ta còn cần một chút ngoại viện, cường lực ngoại viện. Duệ Phong nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Bạch chậm rãi nói rằng ta nhất chủ yếu vẫn là lo lắng lần trước đã từng xuất hiện ma tộc thi thuật giả, mặc dù bây giờ phản quân không có chút nào dị động, nhưng làm một khi những cái kia ma tộc thi thuật giả lại lần nữa xuất hiện, coi như ta có thể kéo lại Khương Thừa Vận, cũng vô lực phân thân đi đối phó những cái kia thi thuật giả. Hướng quân cần ta đi tiêu diệt những khả năng kia xuất hiện thi thuật giả. Hạ Tiểu Bạch hỏi không thể. Bất quá có lần trước vết xe đổ, ta rất hoài nghi Khương Thừa Vận có phải hay không lại có càng cường đại hơn thi thuật giả hoặc là cái khác giúp đỡ, cho nên ta cần chính là cường lực giúp đỡ, nhưng là nhân số không thể quá nhiều. Duệ Phong một bên dạo bước vừa hướng Hạ Tiểu Bạch mở miệng, trong khoảng thời gian này trong quân doanh hết thể đều đã chuẩn bị sẵn sàng, duy trì có chỗ từ một nơi bí mật gần đó ma tộc để cho ta thúc thủ vô sách. Hạ Tử Bạch, ngươi có thể hay không theo thế giới khác dũng giả bên trong tìm đến giống như ngươi cường đại người, đến theo ta cùng một chỗ đối phản quân khởi sướng sau cùng tiến công, một khi ma tộc thi thuật giả hiện ra thân hình, liền cần các ngươi đi đối phó. Hệ thống nhắc nhở, Chu Tước quân đoàn quân đoàn trưởng Duệ Phong hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ sau cùng tổng tiến công, dê. Nội dung, đối phản quân phát khởi tổng tiến công bắt buộc phải làm, nhưng là không biết ma tộc giúp đỡ như cũng nhượng duệ phong nhức đầu không thôi, mời tìm đến 9 tên có đầy đủ thực lực người chơi đến cùng ngươi cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ này, có đồng ý hay không? Hữu Nghị nhắc nhở, này nhiệm vụ chính là nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ hoàn thành sẽ ảnh hưởng kịch bản phát triển, mời lựa chọn đủ mạnh lực đồng bạn để hoàn thành nhiệm vụ này. Đồng ý. Hạ Tiểu Bạch tại trong lúc khiếp sợ nói ra hai chữ này. D- cấp nhiệm vụ. Trước đó tối cao cũng chính là D cấp, bây giờ lại trực tiếp nhảy tới D cấp. Hạ Tiểu Bạch, ta có thể cho ngươi thời gian đi tìm, nhưng nhiều nhất không thể vượt qua 3 ngày, căn hệ trọng đại, mời thận trọng lựa chọn đồng bọn của ngươi. Dụệ Phong lại lần nữa cường điệu ta hiểu được. Hạ Tiểu Bạch gật, gật đầu. Rất nhanh, rời đi Dụệ Phong trong lòng Hạ Tiểu Bạch chính là tư. Nhiệm vụ này đại bộn không nghi ngờ gì chính là người phản quân kia đầu lĩnh Khương Thừa vẫn đi. Z cấp A, kia bộ phải là cái gì phẩm cấp A? Nguyên bản hắn là dự định tiếp tục mang theo lần trước nhiệm thu linh manh, manh manh chờ 10 người đội hình hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là 10 người hắn không xác định có thể hay không hoàn thành. Hơn nữa hệ thống hữu nghị nhắc nhở chỉ thiếu chút nữa nói muốn Hạ Tiểu Bạch đem bảng đẳng cấp 10 vị trí đầu toàn bộ mới tới. Hạ Tiểu Bạch mở ra liệu nguyên thành bảng xếp hạng đẳng cấp nhìn một chút. Bởi vì đẳng cấp càng ngày càng khó tăng lên, cho nên mấy ngày nay người chơi đẳng cấp tăng lên cũng không phải là rất lớn liệu nguyên thành bảng xếp hạng đẳng cấp 1. Đại ma vương Long tướng 42 thiên linh 2. Quan thế anh hùng Bạch ngân kiếm sĩ 41 anh hùng cấp 3. Long Ngâm Thiên Hạ Bạch Ngân kiếm sĩ lở 41 Long Phượng cấp 4. Thu Ý Chi Linh Linh thuật sư lở 40 Thiên Linh 5. Long Tổ tổ trưởng đại kỵ sĩ lở 40 Long Phượng cấp 6. Thanh Phong Du Dương ngân linh triệu hoán sư lở vở 4007. Thể ước cuồng bạo chiến sĩ lở 40 Thiên Linh 8. Phượng tổ, tổ tổ trưởng độc bá võ tăng lở 40 Long Phượng cấp 9. Mịch Tiên đi ám ảnh thích khách lở 40 anh hùng cấp 10. Trong bước Bạch Ngân cung tiến thủ lở 40 anh hùng gốc. Hắn hiện tại mặc dù hay là đẳng cấp thứ nhất, nhưng mà mấy ngày nay xếp hạng biến hóa chấn động vẫn là vô cùng lớn, người phía đổi đến rất nhanh. Bất quá 10 vị trí đầu cơ bản đều là Long Phượng Các, Anh hùng Cốc, Thiên Linh ba cái đi người biết, ngoại trừ cái kia một mực có thể ổn định tiến 10 vị trí đầu Triệu Hoán Sư Thanh Phong Du Dương. Không thể không nói cái này rất làm cho người khác chấn kinh. Tại sơ kỷ, Triệu Hoán Sư cái nghề nghiệp này có thể nói là yếu thế nhất. Triệu Hoán Sư dựa vào là không thể nghi ngờ là Triệu Hoán Thú đến tác chiến, tự thân thuộc tính mặc dù xem như pháp hệ chuyên nghiệp, nhưng là đã không có pháp hệ nghề nghiệp phát thương, lại không có vật lý nghề nghiệp phòng ngự. Triệu Hoán Thu không cường lực, vậy thì thật rất khó chơi tiếp tục. Có thể cái này Thanh Phong Du Dương không có phương hội, lại có thể ổn định 10 vị trí đầu có thể nói là cao thủ. Hạ Tiểu Bạch cũng rất muốn kéo người này tiến thiên linh, nhưng là bây giờ hắn đều không có đi anh hùng cốc cùng Long Phượng Các, xem ra người này thuộc về trong truyền thuyết độc hành hiệp, không dễ dàng lôi kéo. Một bên trầm tư, Hạ Tiểu Bạch một bên tiếp mấy cái công hôn nhiệm vụ làm. Rất nhanh, tới ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch đem có thể làm công hôn nhiệm vụ đều làm. Mặc dù ỷ vào vận may của mình cùng mị lực trị cao hơn người khác, có thể tiếp một chút người khác tiếp không được công hôn nhiệm vụ, nhưng là điểm cống hiến như cũ trướng đến rất chậm. Thượng tiến đi vào trong trò chơi, Hạ Tiểu bạch lập tức liền nhận được đến từ thể ước gửi tới tin tức ma Vương lão đại chúng ta tìm tới một đầu bốt nhưng là a là thanh đồng bu bột hạ tiểu bạch nhãn tỉnh sáng lên trước mắt chỉ có Thanh đồng cấp trở lên buột có thể lên thông cáo bởi vậy bọn hắn chỉ có thể thông qua giết thanh đồng bột đến kiếm chút phường hội kinh nghiệm không sai nhưng là nhưng là các Minh đệ tại phát hiện một thời điểm vừa lúc cũng có những người khác thấy đường ô đều là những người nào là một cái tên là Thịnh thế đế Quốc đi người biết ngược lại chúng ta bây giờ còn tại tình trạng rằng ko thế ước nói rằng Thịnh Thế Đế Quốc hạ tiểu bạch giờ mình khá lắm Ưng cao hàn chính mình không chỉ có chạy tới đâm văn, thế mà còn ở trong game mang theo người của hắn tìm tới bọn hắn triệu tập tất cả mọi người đổi tới đó, buộc tọa độ phát đến cho ta, chờ ta tới. Hạ Tiểu Bạch nói xong chính là lập tức rời đi chu tức quân đoàn quân doanh. Rất nhanh, dựa theo thể ước cho tọa độ đi vào buộc địa điểm, phía trước hai đợt người đang đang đối đầu, một bên không thể nghi ngờ là thể ước bọn người, lúc này mấy cái mỹ mi đều đã chạy tới nơi đó, mà một bên khác nhà, thật là khéo à, lại gặp mặt đầu. Hạ Tiểu Bạch. Đối diện đám người kia bên trong một người cầm đầu kiếm sĩ, mỉm cười hướng phía Hạ Tiểu Bạch chậm rãi đi tới. Trên đầu của hắn ID là Hàn Phong quốc tử. 40 cấp. ID rất lạ lắm. nhưng mặt mùi hắn Hạ Tiểu Bạch rất quen thuộc. Chính là ứng Cao Hàn, chương 137. Dương rầm cự mãng. Chương 137, Dương rầm tự mãng. Hạ Tiểu Bạch không có trả lời, mà là nhìn về phía Nghiễm Thu Linh, "Tiểu tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Ta cũng không rõ ràng lắm, ta đi tới nơi này đến lúc đó bọn hắn liền cùng Thịnh Thế Đế Quốc người rằng có ở cùng một chỗ, không thể xác định là bên nào phát hiện trước bột." Nghiễm Thu Linh nhíu lại đẹp mắt lông mày nói rằng, "Mà lúc này đây, Ưng Cao Hàn cũng nhìn xem Hạ Tiểu Bạch cùng Nghiễm Thu Linh. Khi hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch cùng Thu Linh loại kia thân mật trạng Đáy lòng của hắn bên trong lại là một hồi lòng đấu kỵ lên cao đúng vậy, thật sự là hắn là vì nhiệm nhiệm thu linh mới đi đến Đông Vân, thật là hắn không nghĩ tới, nhiệm thu linh lại nhưng đã bị những người khác nhanh chân đến trước. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế thanh lệ thoát tục nữ hải, nhất là một thân hoàn mỹ dáng người, hiện ra tuyệt đối hoàng kim tỷ lệ chưa cắt, còn có kêu hoàn mỹ hình dạng bộ ngực, phản phất muốn đem trước ngực và táo nứt vỡ, hắn hận không thể có thể hai tay mạnh mẽ bắt lên một trảo. Theo tại Yên Kinh thấy qua lần đầu tiên bắt đầu, hắn liền đã quyết định muốn đem nàng chiếm làm của riêng. Cho nên hắn tự nhiên hận lên Hạ Bạch. Thế là đi trường học về sau, chính là phái người nghe ngóng Hạ Tiểu Bạch cùng Nghiễm Thu Linh tương quan tin tức. Hắn không nghĩ tới, bọn hắn ngay tại Liễu Nguyên Thành. Tiến bảo chiếm giữ liệu Nguyên Thành nhưng thật ra là phụ thân quyết định, bởi vì liệu Nguyên Thành không có tới tự mục tu văn cùng tu ngàn lưỡi dao áp lực, tương đối thích hợp phát triển. Mặc dù địa thế vắng vẻ điểm, nhưng không sao, bọn hắn thịnh thế tập đoàn đầu tư cường độ đầy đủ lớn. Mà dưới mắt, Hạ Tiểu Bạch cùng Nghiễm Thu Linh thành lập Thiên Linh ngay tại Thật sự là tự nhiên chui tới cửa, chính khỏi hắn lại đi một chuyến. Thế là hắn bỏ ra một ngày thời gian, thiết kế hôm nay một màn như thế đúng vậy, cái gì thanh đồng bốt, đích thật là người của bọn hắn phát hiện trước. Nhưng lại hắn không có nóng lòng đánh cái này buốt, mà là cô ý dẫn dụ Thiên Linh người phát hiện ra trước, sau đó làm ra dưới mắt tình huống như vậy. Chỉ cần chờ một chút rằng có không xong đến, nói động đến bọn hắn cùng phía bên mình cùng một chỗ đánh cái này buốt, xuất kỳ bất ý tập kích phía dưới, Hạ Tiểu Bạch những người kia tuyệt đối không hề có lực phản thủ. Sau đó hắn lại phái người tới phụ cận mộ địa thủ thi. Hừ, chẳng lẽ còn sợ Hạ Tiểu Bạch không trở về được Tân Thủ thôn? Mặc dù không biết rõ trước đó hắn là thế nào theo Tân Thủ thôn một mạch thăng về 40 cấp, nhưng lại hắn không tin hắn còn có thể thăng lần thứ hai. Một vẻ không thể xoa cảm thấy lại cười, xuất hiện tại ứng cao hàn trên mặt. Kế hoạch này mặc dù phức tạp, nhưng là có một câu, có thể gọi là có tiền có thể mà xui quỷ khiến a. Hạ Tiểu Bạch, chết cho ta về Tân Thủ thôn a. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Hàn Phong quân tử 333 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là không biết rõ ứng cao hàn lần này ý nghĩ trong lòng, bất quá đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở còn là cho hắn cảnh cáo. Cái này ứng cao hàn, không có ý tốt a. Tiếp tiếp, người của hai bên cãi lộn cùng một chỗ, đều là nói cái này, buộc là riêng phần mình phát hiện trước nhất. Hạ Tiểu Bạch thì là cau mày, nhìn xa xa buột một cái. Dương dẫm tự mãng, thanh đồng cấp buột, thuộc tính cũng biết Giải thích rõ, nghỉ lại trong rừng rậm siêu cấp tự mãng, có thân thể cao lớn cùng siêu cường đột tính, đối trên thị trường thường gặp giải độc đan cũ có nhất định kháng tính, trên người nó độc tính cần càng độc đan khả năng giải trừ hoàn toàn. Thanh Đồng Muột, liên trước mắt mà nói, Thanh Đồng Muột vẫn là cực kỳ khó giải quyết. Nhìn một chút hiện tại Thiên Linh nhân thủ, chỉ có hơn 200 người, mà đối diện thịnh thế đế quốc đã tới hơn 500 người, người định làm như thế nào? Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía ứng cao hàng kỳ thật chúng ta thịnh thế đế quốc lần này tiến vào chiếm giữ Liễu thành, mục đích đúng là vì xưng bá liệu thành, trở thành Liễu Nguyên thành hàng ngũ như nhất sẽ. Chẳng qua trước mắt còn cần một khối phường Hội Kiếm, cho nên nếu như cái này đột rơi mất phường Hội khiến, liền đem phường Hội khiến cho chúng ta à, cái khác trang bị gì gì đó chúng ta có thể không cần." Ứng Cao hàng khẽ cười nói, giả bộ như ý không ở trong lời dáng vẻ ngươi nói là chúng ta cùng một chỗ đánh cái này buốt. Nhiệm thu Linh hỏi không sai Tu Linh, đây là trước mắt phương pháp giải quyết tốt nhất. Ngược lại không ai nói rõ được đến cùng là ai trước nhìn thấy, liền coi như chúng ta hơi chậm một chút nhìn thấy đầu này buốt, vậy chúng ta lại có lý do gì không được đâu. Bất quá đáng để mặt ngươi, chúng ta sẽ không đối với các ngươi Thiên Linh đạo thủ, như thế nào? Ứng Cao Hàn vẻ mặt nhu hòa đối với Nhiệm Thu Linh nói rằng: "Hạ Tiểu Bạch thì là trong lòng giận mình, vấn đề này sợ là không có đơn giản như vậy. Làm không tốt bọn hắn dự định độc chiếm một, Thình thế đế quốc người so với bọn hắn nhiều, tuyệt đối sẽ không không có có ý nghĩ này." Hạ Tiểu Bạch nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện có cái gì gì đâu. Hắn không xác định có hay không mai phục, được nhiều làm mấy tay chuẩn bị. Nếu như bọn hắn thật dự định độc chiếm mà không thể thành công, hắn nhất định có thể thu lấy được rất nhiều tâm tình tiêu cực. Nghĩ tới đây Hạ Tiểu Bạch ngược lại có chút hy vọng Ứng Cao Hàn có nuốt một mình tâm tư có thể, bất quá nói lời giữ lời. Hạ Tiểu Bạch lập tức nở nụ cười, thập phần vui vẻ nói ứng Cao Hàn. Con hàng này thế nào đột nhiên cười đến vui vẻ như vậy? Rất nhanh, song phương đều đáp ứng xuống thể ước, ngươi nhường đằng sau tới huynh đệ ở phụ cận đây trở lệnh, để phòng không sẵn sàng. Hạ Tiểu Bạch đối thể ước thấp giọng nói rằng Minh Bạch. Thương nghị đã định, Hạ Tiểu Bạch đối với ứng Cao Hàn nói rằng, đã như vậy, kia. Hạ Tiểu Bạch đang định cùng ứng Cao Hàn hiệp thương một chút đánh như thế nào buộc, bất quá trong nháy mắt này, Hạ Tiểu mơ hồ nhìn được ứng Cao Hàn khẽ lên. Chờ một chút, hẳn là hắn cũng còn lại một tay. Ơn. Thế nào? Ứng Cao Hàn thần sắc không có biến hóa chút nào. Vệ Mạt Hiền lành nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch không có gì, ta liền muốn hỏi một chút đánh như thế nào. Hạ Tiểu Bạch không yên lòng nói rằng ân. Cái này bộ chúng ta cũng là lần đầu tiền đánh, chỉ có thể dựa theo bình thường đến, đến rồi, khiến thịt phía trước sắp xếp, xếp sau chuyển vận. Nói tương đương không nói, bất quả ứng cao hàn vô cùng bộ dáng thoải mái còn là cho Hạ Tiểu Bạch một kia lòng cảnh giác. Nghĩ nghĩ, hắn cho Diệp Tuyết Linh phát đi một cái tin đúng vậy, lấy phòng ngừa vấp nhất, hắn muốn tìm Cẩu Sĩ cổ tặn chuẩn bị ứng, cao hàn chắc chắn sẽ không nghĩ đến hắn muốn mời Long Vương các người đến giúp đỡ. Hạ Tiểu Bạch, Đại La Lệ, làm cái chuyện làm ăn thế nào? Diệp Tuyết Linh Ta không phải đại la lị rơi lệ rơi lệ. Hạ Tiểu Bạch, không nói trước cái này, có bút chuyện làm ăn, dê cấp nhiệm vụ danh nghịch. Diệp Tất Linh, cái gì? Dê cấp? Hạ Tiểu Bạch, không sai, chúng ta bây giờ cùng thịnh Thế Đế quốc người tại 43879, 56324, nơi này đánh thanh đồng bút, nhưng là ta sợ bọn họ đố nhiên phản bội, cho nên cần các người giúp. Diệp Tất Linh, thật là ta không xác định thúc thúc ta có đồng ý hay không. Hạ Tiểu Bạch, thúc thúc của người khẳng định đồng ý có chuyện vô song lư bốn lần trước, Long Ngâm Thiên Hạ tuyệt đối sẽ không coi thường nữa Hạ Tiểu Bạch. Diệp Tuyết Linh, ta hỏi một chút nhìn rất nhanh. Diệp Tuyết Linh thúc thúc nói muốn bốn cái danh nghịch. Hạ Tiểu Bạch, có thể, bất quá dạng này liền phải muốn các ngươi tự mình cùng Thịnh Thế Đế Quốc độc thủ. Hắn cùng mấy cái Mimi mi là 6 người, tăng thêm Long Phượng các 4 người vừa vặn 10 cái. Mặc dù nhượng bộ đến hơi nhiều, nhưng là bất luận là thể ước vẫn là manh manh manh, sức chiến đấu đều còn chưa đủ mạnh. Long Phượng các 4 người chắc chắn sẽ là Long Ngâm Thiên Hạ, Diệp Tuyết Linh, Long Tổ tổ trưởng cùng Phượng Tổ tổ trưởng, lực chiến đấu của bọn hắn không thể nghi ngờ, hẳn là đủ để ứng phó dê cấp nhiệm vụ. Diệp Tuyết Linh, tiểu ca đem bốn phía cảnh tượng rỉn soát phát cho ta, ta tốt mai phục. Hạ Tiểu Bạch, cuộc đồ án đối thoại này là mở buột về sau Hạ Tiểu Bạch lặng lẽ nói, cho nên không có người chú ý tới cử động của Hạ Tiểu Bạch ba. Dương dầm cự mãng một cái vung đôi, hơn mấy chục người chơi đều bị quăng bay ra ngoài, mạnh mẽ đện tới trên mặt đất, trên đầu lượng máu đầu giảm xuống tốt một mảng lớn xếp sau chuyển vận quá mạnh, người phía trước cho ta kéo ổn tự hận. Ứng cao hàn lớn tiếng nói. Hạ Tiểu Bạch thấy thế, bước chân một chút, toàn bộ người đi tới giữa không trung chẩm ba. Bá. Song kiếm giao nhau thành thập tự, thập tự hình kiếm khí bị chém ra bành. Kỳ thật tính cao không đáng bao nhiêu tổn thương. Nhưng mà thương hại kia cũng so rất nhiều cận chiến cao hơn hư danh mà thôi. Ứng Cao Hàn nhìn thì là ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Hạ Tiểu Bạch tổn thương nhiều lắm là xem như hơi cao, cũng không có đoạn thời gian trước các người chơi trong miệng nói tới ngoại hạng như vậy cảm giác. Có thể miểu sát quan thế anh hùng, đoán chừng quan thế anh hùng thêm điểm đều thêm về mặt sức mạnh, phòng ngự thấp sau đó bị Hạ Tiểu Bạch thừa cơ một bộ buộc phát miểu sát. Nhưng với hắn mà nói thì là không đủ gây sợ. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là mặt không biểu tình đúng vậy, hắn sớm nhìn ra Ưng Cao Hàn con hàng này không có lòng tốt, hắn cũng không có sử dụng thật thủ đoạn, cho người ta một loại tổn thương không là rất cao ảo giác. Rất nhanh, bộ HP không ngừng hạ xuống. Cũng ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch chú ý tới, Thịnh Thế Đế Quốc người đã bắt đầu lặng yên phân tán chỗ đứng, Thiên Linh Sếp sau cắm đi vào không ít Thịnh Thế Đế Quốc người thế ức, nhường Sếp sau cẩn thận, chuẩn bị nhường mai phục hình đệ tiếp ứng, Thu Linh các ngươi giữ lại một chút pháp thuật. Bang Mỹ Mi ngươi tận lực tới gần Thịnh Thế Đế Quốc Sếp sau, chờ một chút đánh không cần phải để ý đến chúng ta, trực tiếp cắt đối diện xếp sau. Hạ Tiểu Bạch khởi sướng giọng nói chuyện minh bạch. Nước nói rằng, cục, làm bộ HP không đủ 5 thời điểm, Thế Đế Quốc người đã xuất động thủ trước. Mạng lưới quân sắt kỹ năng cùng pháp thuật rơi xuống Thiên Linh xếp sau, lúc này liền miểu sát mười mấy người ứng cao hẳn thấy thế, lập tức cười lạnh một tiếng các huynh đệ giết cho ta, đem Thiên Linh người toàn bộ lưu tại nơi này. Chương 138 Hạ Tiểu Bạch chuẩn bị ở sau. Chương 138 Hạ Tiểu Bạch chuẩn bị ở sau. Thịnh Thế Đế Quốc bỗng nhiên tập kích ngưỡng Thiên Linh lập tức tổn thất rất nhiều người. Cũng ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch lúc này chợt quát một tiếng, giết. Phốc phốc phốc, Thiên Linh các pháp sư lưu sát toàn bộ ném về phía Thịnh Thế Đế Quốc người, trong nháy mắt, đối phương cũng bị chết không ít tất cả mọi người, tập kích điểm giết đại ma vương cùng đẳng cấp cao người. Ứng Cao Hàn thanh âm băng lãnh nói, bất quá thu ý chi linh không nên động. Cái này có chút buồn cười, rõ ràng đều đánh lại còn cố ý yêu cầu không công kích Nhiệm Thu Linh. Nhưng cái này ngược lại nhường hạ tiểu Bạch tiên tâm xuống tới, Nhiệm Thu Linh có thể yên tâm chuyển vận. Bất quá dù vậy, bởi vì thịnh thế người đế quốc vốn là nhiều, Thiên Linh rất nhanh liền bị áp chế hạ tiểu Bạch, rời đi Thu Linh, đây là người lựa chọn duy nhất, nàng là thuộc về ta, người không có tư cách đạt được nàng. Sớm làm làm ra quyết định, ta tâm tình tốt có lẽ có thể để rời đi nơi này. Nghe ứng Cao Hàn lời nói, trong mắt hạ tiểu Bạch hiếm thấy bắn ra một vẻ cơ. Tại trong mắt hắn, ứng cao hàn đã có tất nhiên tự chi đạo, nếu như ngươi đi vào Liệu Nguyên thành chính là vì trang bức lời nói, kia thật không tiện. Hạ tiểu bạch song kiếm triển khai, trực tiếp một cái vô song trảm ném đúng ra, giống như thiên ngoại mà đến, băng bạc kiếm khí quét ngang phía trước mảng lớn thịnh thế đế quốc người chơi tại trước mặt ta chướng bước, ngươi có thể không đủ tư cách. Bá! To lớn kiếm khí màu trắng quét ngang, nguyên một đám thịnh thế đế quốc người chơi đều là bị chấn bay ra ngoài 4012, 3856, 7028, 2453, 4219. Binh quân mỗi người đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương, những tổn thương này cao có thấp có. Nhưng nhìn những này dày đặc tổn thương, ứng cao hẳn sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Gia hỏa này tổn thương vậy mà cao như vậy. Nói chung, phạm vi lớn kỹ năng tạo thành đơn thể hẳn là còn kém rất rất xa đơn thể kỹ năng tổn thương mới là. Thật là đại ma vương vô song trảm, không chỉ có bổ sung chút ít khống chế, đơn thể tổn thương lại cũng cũng cao như vậy. Hơn nữa trọng yếu nhất là, đại ma vương vừa mới căn bản không có phát động qua kỹ năng này, xem ra từ vừa mới bắt đầu, hắn ngay tại để phòng hắn. Hệ thống nhắc nhở Ngươi thu hoạch được đến từ Hàn Phong quân tử 888 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở, thì là cười lạnh một tiếng. Nói thật, coi như thiên linh khí người, có hiện tại, trận này mấy trăm người quy mô hôn chiến chưa hẳn liền sẽ thua. Hắn có cái này tự tin. Bất quá ứng cao hẳn Như cũ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trực tiếp một kiếm hướng phía Hạ Tiểu Bạch bổ tới Hạ Tiểu Bạch, ngươi là liệu nguyên thành đẳng cấp thứ nhất thì thế nào, nhưng là chúng ta người đông thế mạnh. Làm. Hạ Tiểu Bạch hờ hợt ngăn ứng cao Hàn một cái này, nhưng là một bên khác không có sử dụng kiếm trong tay phải thình lình phát động một cái không thể nào tưởng dùng kỹ năng hung manh đâm bá bá bá bá bá. Dây đặc kiếm đâm xuất hiện, Ứng Cao Hàn lượng máu trực tiếp liền bị Hạ Tiểu Bạch một cái kỹ năng tổn thương cho thanh không. Miểu Sát, phải biết hiện tại hắn thật là 42 cấp, 2 cấp đẳng cấp hấp chế phối hợp hắn bây giờ lực công kích, Miểu Sát ứng cao hàn cũng là chuyện đương nhiên ứng cao hàn cái này vừa chết, si khí khi ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Cái này mấy trăm hào thịnh thế đế quốc người chơi, đều là hắn đến chỉ huy, ứng cao hàn quản liệu, Hạ Tiểu Bạch thừa cơ phản sát một đợt, hơn 200 thiên linh người chơi vậy mà cùng năm bách thịnh thế đế quốc người chơi đánh cho không hề rơi xuống phong một chút nào. Nhưng là cũng may thịnh thế đế quốc Vũ em rất nhanh sống lại ứng cao hàn ứng cao hàn vẻ mặt âm trầm xuất hiện tại thịnh thế đế quốc người chơi phía sau, Hạ Tiểu Bạch tổn thương ra ngoại dữ liệu của hắn Hạ Tiểu Bạch, chúng ta 500 người, ta cũng không tin không đối phó được hai người các ngươi trong ngày linh tập phái. A. Vậy sao, ngươi nhìn trung quanh một chút là cái gì? Hạ Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng. Lập tức, bốn phía chuyển đến một mảnh rét hô thanh âm sông lên a năm. Hơn mấy trăm người chơi theo 4 phía vào vào, làm cho trận này trăm người quy mô đoàn chiến trực tiếp cấp đến ngàn người đồng thời, cũng hoàn toàn thịnh thế đế quốc 4 người trận hình đại loạn chính là hạ tiểu bạch ngưỡng thế ước mai phục tại bốn phía thiên linh người chơi. Hai mặt tụ địch thịnh thế đế quốc lập tức cúp hơn 100 người xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị. Ứng Cao Hàn trầm giọng nói rằng, sắc mặt hắn vô cùng khó coi kia là đương nhiên. Thế ước trực tiếp một cái nhảy vọt trọng trạm, một búa đánh chết một cái vu em, hiện tại bọn ta nhân số chiếm ưu, các ngươi thịnh thế đế quốc chết chắc. Ứng Cao Hàn sắc mặt dị thường khó coi, dường như lâm vào tuyệt cảnh. Bất quá dù vậy, hắn vẫn là hung tợn mở miệng nói ra không tệ, quả nhiên không có khiến ta thất vọng, bất quá mặc dù có viện binh thì sao, người của ta có thể không chỉ này. Vừa dứt lời, lại là một đoàn người chơi theo bốn phía bụi cỏ, trong rừng cây lao ra, chọn vện 800 thịnh thế đế quốc người chơi. Không tốt, là thịnh thế đế quốc đã sớm mai phục người tốt. Tần Phong Hoa một cái tâm chấn đánh bay đối diện một cái võ tăng, nhìn xem bốn phía lại lần nữa giết tiến đến bảy tám trăm người, gương mặt xinh đẹp lập tức bao trùm lên sự lạnh. Mấy người các nàng mỹ mi là biết Hạ Tiểu Bạch ngưỡng chế ước phái người mai phục cùng tiếp ứng, thật là các nàng không hề nghĩ tới, cái này ứng cao hàn vậy mà cũng có hậu thủ. Bốt, các loại vũ khí sen tiếng va chạm vọng phiến thiên này. Thịnh thế đế quốc 800 người vừa gia nhập chiến đấu. Nhượng cuộc hỗn chiến này, lập tức biến thành thịnh thế đế quốc 12300 người giao đấu thiên linh 6-700 người. Trọn vẹn gấp 3 chiến lệnh, nhượng cục diện lại lần nữa bị Ứng Cao Hàn thay đổi trở về ha ha ha ha ha ha Ứng Cao Hàn cười lớn, thế nào đại ma vương, chẳng lẽ liền các ngươi có hậu thủ sao? Ta cũng có." Hạ Tiểu Bạch mà không biểu tình, chính mình thì là không ngừng phát động kỹ năng hết sức đi miểu sát nhiều một ít thịnh thế đế quốc người chơi Ứng Cao Hàn sách theo kiếm ném bay thiên linh một cái cùng chiến sĩ, sau đó ngưng mắt nhìn một chút Hạ Tiểu Bạch, cuối cùng quát một tiếng 3 4 5 tổ tập kích điểm giết đại ma vương. Hôm nay ta muốn đem đại ma vương giết trở lại không cấp bà. Kỳ thật hắn là không muốn để ý tới Hạ Tiểu Bạch, Hạ Tiểu Bạch mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là hắn cùng Thiên Linh mấy cái kia mỹ mi, mi tương đối lợi hại. Tại trong mắt hắn, Thiên Linh hành hội các thành viên cơ bản thực lực đều chẳng ra sao cả, huống chi hiện tại bọn hắn nhân số đông đảo. Bất quá bây giờ xem ra, cái này đại ma vương một người liền có thể đỉnh thật nhiều cái người. Không giải quyết hắn, kia dưới tay người thương vong liền quá lớn phốc phốc phốc phốc. Một đống công kích hướng phía Hạ Tiểu Bạch trên đầu rơi xuống, Hạ Tiểu Bạch vội vàng lăn mình một cái nhiều mở tiểu Bạch. Nhiệm Thu Linh hô to một tiếng. Hạ Tiểu Bạch máu đo một cái tử chỉ còn lại 1/3, chỉ có thể là ăn một quả năm cấp hồi máu đan. Không thể không nói ứng Cao Hàn tập kích vẫn có chút tác dụng, coi như không thể lập tức miểu sát Hạ Tiểu Bạch, nhưng là cũng có thể buộc hắn chật vật chạy trốn, không có có tâm tư đi đối phó những người khác. Thế là thịnh thế đế quốc ỷ vào nhiều người, thiên linh thương vong càng lúc càng lớn tiểu bạch. Đi mau." Tần Phong Hoa là lớn, nàng chỉ biết là Hạ Tiểu Bạch ngưỡng thể ước phái người mai phục, cũng không biết rõ Hạ Tiểu Bạch mời được lòng Phượng các người trợ giúp Hạ Tiểu Bạch, đây đều là ta giá cao mời tới cao thủ, chúng ta mấy trăm tinh ở chỗ này, các ngươi thiên linh còn muốn xoay người." Ưng Cao Hàn cười lạnh tại sao lại không chứ? Hạ Tiểu Bạch như cũ sắc mặt bình tĩnh mở ra miệng ngữ Đã như vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa ứng cao hàn đang nói, nhưng là sau một khắc, hắn lời đã im bặt mà dừng. Bởi vì ngay lúc này, đến từ bốn phương tám hướng địa phương, lại lần nữa là vọt tới không ít người chơi. Nhìn cái số lượng, đúng là đạt đến hơn ngàn số lượng. Trong đó cầm đầu mấy người, có một cái chính là manh manh đắc đại la lị diệp tiên linh, nàng sách theo trường kiếm giết tới đây, chính là Long Phượng Các, Hạ Tiểu Bạch. Đúng là còn chuẩn bị cái thứ hai chuẩn bị ở sau, mà lại là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến Long Phượng Các bà. Chương 139. Đồ con rùa. Chương 139. Đồ con rùa tất cả mọi người, ngoại trừ Thiên Linh người, những người khác giết. Đại La Lệ dùng đến kiệu nổ thanh thúy rẽ nghe thanh âm hô to một tiếng, cầm trong tay một thanh trường kiếm đại La Lệ rõ ràng chân dài bại lộ bên ngoài, mặc dù lực không lớn, nhưng là lộ ra mười phần đáng yêu. Lập tức, Long Phượng các hơn 1000 người nhường cuộc thôn chiến này quy mô đạt đến 3000 người. Trong đó chỉ có hơn 1000 người thịnh thế đế quốc lập tức đã rơi vào hạ phòng, Thiên Linh cùng Long Phượng các hai bên giáp công phía dưới, nhường thịnh thế quốc không ít người xuất kỳ bất ý đều bị miểu sát vậy, ứng, Cao Hàn giữ lại có hậu thủ, vì chính là sợ Hạ Tiểu Bạch cũng giữ lại có hậu thủ. Thật là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Long Vương các người vậy mà lại đến giúp bọn hắn. Nhìn xem trong đám người trùng sát Long Ngâm Thiên Hạ, ứng cao Hàn sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong nháy mắt cống hiến không ít tâm tình tiêu cực cho Hạ Tiểu Bạch Long hội trưởng. Đây là chúng ta cùng trời linh phòng làm việc ở giữa viện tư, các ngươi tới làm cái gì? Đúng vậy, nếu như không có Long Vương các hỗ trợ, bọn hắn thịnh thế đế quốc đã sớm đánh tan tiên linh những người này, thu lại buột. Long Ngâm Thiên Hạ thì là không nhanh không chậm vung vậy ra trường kiếm trong tay, ngân tiếp bị ha ha, không nên hiểu lầm, chúng ta Long Vương cũng không định trêu chọc ngươi nhỏ. Chỉ có điều Thiên Linh hội trưởng mở ra điều kiện quá hấp dẫn người, cho nên ta liền mang người đến, về sau chỉ muốn các ngươi không trêu chọc chúng ta Long Phượng Các, chúng ta Long Phượng Các cũng sẽ không vô duyên vô cớ gây phiền phức cho các ngươi." Long Ngâm Thiên Hạ vui vẻ nói rằng ta nhổ vào. Ưng Cao Hàn xì si một tiếng kinh miệt, sắc mặt hắn có thể nói là hắc tới cực điểm. Lão hồ ly này, đều mang Long Phượng Các hơn ngàn người đến đối bọn hắn thịnh thế đế quốc phát động công kích, còn nói sẽ không trêu chọc. Đùa hắn đâu. Bất quá hắn cũng chú ý tới Long Ngâm Thiên Hạ trong lời nói mấu chốt điều kiện. Điều kiện gì? Nếu như các ngươi bằng lòng trợ giúp chúng ta phản sát tiên linh, ta có thể cho ra càng điều kiện tốt. Ứng Cao Hàn mặt đen lên nói rằng: "Không thể không nói thân làm tập đoàn người thừa kế khí thế lại hiện ra. Thịnh Thế Đế Quốc rất sớm đã tại tứ phương thành bắt đầu tuyển nhận người, có thể tại thời gian ngắn như vậy tuyển nhận tới nhiều người như vậy, dựa vào là không nghi ngờ gì chính là đầy đủ ra sức đầu tư. Thịnh Thế tập đoàn là trung quốc xếp hạng 10 vị trí đầu tập đoàn, có thể nói hào vô nhân tính. Nhưng là Long Ngâm Thiên Hạ thì là cười ha ha, thật không tiện à, ta biết các ngươi Thịnh Thế rất có tiền, nhưng là tại Thiên Khải bên trong, tiền không phải vấn năng, Thiên Linh mở ra điều kiện là cấp nhiệm vụ danh nghịch, ngươi có thể khai ra tới sao?" "Cái gì? Dế cấp nhiệm vụ?" "Nói đùa cái gì?" Ứng Cao Hàn nghe vậy chính là khó có thể tin lên. Thiên khai nhiệm vụ đẳng cấp, trên cơ bản là vẹt bạ đại lên là S, S, S, mà trước mắt còn không người tiếp vào dê cấp trở lên nhiệm vụ. Thật là hạ tiểu Bạch vậy mà tìm tới D cấp nhiệm vụ. Nhưng là cái này sao có thể? D cấp nhiệm vụ vậy mà đều hiện ra. Ứng Cao Hàn phát, phát hiện mình là thật coi thường hạ tiểu Bạch dễ tổng. Tất cả mọi người rút lui. Ứng Cao Hàn khẽ quát một tiếng, sắc mặt khó coi người bắt đầu mang theo Thịnh Thế Đế Quốc người bắt đầu hướng phía bên ngoài phòng đi. Thịnh Thế Đế Quốc dù sao còn trở lại hơn mấy trăm người, Long Ngâm Thiên Hạ lão hổ ly này cũng không có đi truy. Thiên Linh ít người càng sẽ không đổi theo. Thế là, thịnh thế đế quốc mấy trăm tàn binh cứ như vậy rời đi. Một trận chiến này, Thiên Linh lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Mấy cái Mimi giao họ, các nàng kém chút cho là mình muốn bị thủ thi. Lúc này, trên mặt đất lưu lại trên trăm kiện tàn gia hào quang nóng ánh trang bị, đây đều là thịnh thế đế quốc người lưu lại. Tăng thêm bộ tuôn gia đồ vật, Thiên Linh có thể nói máu kiếm tiểu ca ca. Không, Đại La Lệ đi tới trước mặt Hạ tiểu Bạch nhân. Hạ tiểu Bạch cười gật gật đầu hạ hội trưởng, cũng đừng quên đã nói xong bốn cái danh nghịch. Long Ngâm Thiên Hạ nhắc nhở sẽ không quên, nhiệm vụ này rất khó tốt nhất để ngươi cùng Tiết Linh cùng kia hai cái gì tổ trưởng gia nhập. Hạ Tiểu Bạch nói rằng không có vấn đề. Long Ngâm Thiên Hạ nói rằng nha bộ tuân gia trang bị không tệ a 3 Lúc này Phượng Tổ tổ trưởng ngồi xổm trên mặt đất nhặt lên rừng rậm cự mãng tuân gia một sợi dây chuyển ngươi muốn làm gì? Thân sắc của Hạ Tiểu Bạch bất thiện hỏi, gia hoàn này, chẳng lẽ em muốn tham trang bị? Bất kể nói thế nào nếu như chúng ta không đến, các ngươi thiên linh không chỉ có không chiếm được buốt, sẽ còn toàn quân bị diệt, trang bị tốt xấu điểm chúng ta mấy món Tổ tổ trưởng nói rằng nếu như các ngươi không cấp nhiệm vụ danh nghịch, trang bị toàn cho các ngươi cũng không quan trọng. Hạ Tiểu Bạch nói rằng vậy không được, các ngươi sao có thể không giữ chữ tín đâu, rõ ràng trước đó đã nói xong, 4 dế cấp nhiệm vụ danh nghịch. Phượng Tổ tổ trưởng nói rằng. Hạ Tiểu Bạch không nói gì. Gia hỏa này, là đang tìm việc a. Hạ Tiểu Bạch chợt mỉm cười nhìn về phía Phượng Tổ tổ trưởng, hôm nay ta đổ con rùa một mực nói với ta lỗ đại tác ra không họ lỗ, chúng ta còn cái vã, ngươi nói hắn có phải hay không đốc. Phượng Tổ tổ trưởng lập tức phản bác nói rằng, ngươi mới ngốc đâu, hắn vốn là không họ lỗ a. Hạ Tiểu Bạch, ngươi nói bậy. Hắn không họ lỗ hắn họ gì? Phượng tổ, tổ tổ trưởng lập tức một bộ nhìn đồ đần biểu lộ, hắn nguyên bản họ Chu. Hạ Tiểu Bạch Hồ Lô, Phượng Tổ Tổ trưởng, họ Chu. Hạ Tiểu Bạch, vậy hắn vì cái gì không gọi tuần tin tức? Phượng Tổ Tổ trưởng, ngươi hỏi hắn đi a. Ngược lại lỗ Đồng học chỉ là bức danh. A, hóa ra là dạng này a, tốt, ta ơn đồ con rùa." Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt mỉm cười nói rằng. "Phượng Tổ Tổ trưởng, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Phượng Tổ Tổ trưởng 777 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Dựa vào, thì ra hắn bị xáo lộ." Phượng Tổ Tổ trưởng trong lòng một đống lớn oán niệm phát. Ngay sau đó, Phượng Tổ Tổ trưởng tiếp tục hướng xuống đất đưa tay, bất quá cái gì cũng không sợ đến quay đầu nhìn lại, Bột Tuân ra đến đồ vật mất giáo. Vừa mới Hạ Tiểu Bạch thừa dịp nói chuyện chống rỗng thừa cơ toàn bộ nhặt lên. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Phượng tổ tổ trưởng 888 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Cắt, Quỷ hẹp hỏi. Phượng tổ tổ trưởng nói rằng, Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, rõ ràng là ngươi quá tham tốt, lúc nào thời điểm làm nhiệm vụ này. Long Ngâm Tiên hạ hỏi nay ngày thời gian không nhiều lắm, buổi sáng ngày mai à, tiêu hao thành phẩm chính mình mang đủ. Hạ Tiểu Bạch nói rằng tốt. Thế là Long Ngâm Tiên hạ mang theo Long Phượng các người đi. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch thì là thể ước dẫn người thanh lý quanh nơi này bao quát thịnh thế đế quốc tuân gia tới trang bị, tất cả đều một cái không lọt nhặt lên ma vương lão đại, những trang bị này làm sao bây giờ? Thệ ước hỏi ân, có thể sử dụng liền trực tiếp cho bọn họ dùng, không dùng được liền bán, dùng để đền bù quải điệu người. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng được rồi. Kế tiếp bởi vì Hạ Tiểu Bạch lo lắng thịnh thế đế quốc người sẽ ngóc đầu trở lại, thế là mang theo thệ ước bọn hắn cấp tốc rời khỏi nơi này. Rất nhanh, đám người trở lại liệu Nguyên thành, Hạ Tiểu Bạch lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm. Chương 140, tập hợp. Chương 140, tập hợp rất nhanh, đánh giết xong thanh đồng muội, thiên linh phường hội kinh nghiệm thăng lên một chút, bất quá khoảng cách cấp 3 còn có một chút khoảng cách. Nói chung đội viên tất cả đều là một cái phường hội, như vậy lấy được phường hội kinh nghiệm liền sẽ nhiều hơn một chút, nếu như là hỗn tạp đội ngũ, kia phương thức tính toán liền phức tạp, phường hội kinh nghiệm lại bởi vì chia cắt mà biến thiếu cái này đáng chết thịnh thế tập đoàn, đi cái nào thành không tốt nhất định phải đến liệu Nguyên thành. Tần Phong Hoang Ngọc thủ hoạt động lên trước mắt hơi mở màn hình, phía trên là liên quan tới thịnh cùng thịnh thế đế một chút tin tức ngầm thịnh thế đế quốc sau lưng chính là thịnh thế tập đoán. bằng vào thịnh thế tập đoàn tài lực, thịnh thế đế quốc rất dễ dàng liền sẽ lớn mạnh. Nhiệm Thu Linh cắn cắn môi giới, nói rằng thịnh thế tập đoàn lại lớn, chẳng lẽ còn có thể cùng Thu Linh lão ba so à, lại nói vì cái gì Thu Linh cha ngươi không đầu tư một chút thiên linh a. Đều đồng ý các ngươi ở cùng một chỗ tần phong hoa có chút bất mãn nói rằng còn không phải cha ta yêu cầu cao. Nhiễm Thu Linh nói đến đây lập tức lộ ra rất là uy quyết, hắn muốn chúng ta đem thiên linh phát triển thành trung quốc hàng ngũ như nhất sẽ, còn không cho tiểu Bạch bắt ta một máu, trò chơi bên ngoài không được coi như xong, trong trò chơi cũng không được. Cha ngươi còn có loại yêu cầu này a? Thần Phong Hoa mặt chấn kinh đúng vậy a. Nhiệm Thu Linh thờ dài Tần Phong Hoa lập tức vẻ mặt vẻ thất hận, kia thật là đáng thương tiểu Bạch, tiểu Bạch từ nhỏ đã là cô nhi, độc thân 18 năm, nữ hài tử ngón tay đụng đều không có chạm qua, trời tối người điên thời điểm cũng không biết hắn là giải quyết như thế nào, đoán chừng hắn ngay cả dùng tay cũng sẽ không à, màn ảnh nhỏ lại chưa có xem, thật sự là quá đáng thương. Hạ tiểu Bạch nghe được mặt đều tái rồi, Phong Hoa tỷ ngươi thật đúng là hiểu ta a, đề tài kế tiếp cuối cùng không có bước lựa như vậy tổng thị Tế Đế quốc người ta phải để phòng lấy điểm, hiện tại bạo phường hội khiến đã không phải là cái gì chuyện quá khó khăn, các đại tập đoàn tiến vào cho chơi, tương lai cạnh tranh rất kịch liệt. Thế là Tịnh Thế Đế quốc liền bị đặt ở một bên. Cùng lúc đó, Hạ Tiểu Bạch cũng không biết rõ, ứng cao hàn bên này cũng đang nghị luận Hạ Tiểu Bạch thật là đáng chết, long vượng các vậy mà giúp thiên linh người. Ứng cao hàn sắc mặt hết sức khó coi, hắn lúc này, tại Liệu Nguyên thành phụ cận một chỗ trình đốn. Lần này bọn không thể nuốt mất, Thiên Linh cùng đại ma vương cũng không thể đánh tan thủ thi, ngược lại là phía bên mình treo hơn 200 người thiếu ra. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mặc dù chúng ta tới tới Liệu Nguyên thành, nhưng là Một bên một gã khuôn mặt có chút che lớp người chơi mở miệng nói ra, đây là một cái cùng tiến thủ, trên đầu ID là gió táp Tạm thời mặc kệ bọn hắn, hiện tại chúng ta còn không có đánh ra phường hội hiến Không thành lập phường hội, cuối cùng không tiện quản lý cùng tuyển nhận cao thủ. Việc cấp bách vẫn là để tay người phía dưới lục soát lục đồng cấp trở lên muốn, đồng thời cho ta bỏ ra nhiều tiền mời chào cao thủ. Ta nhớ được đẳng cấp 10 vị trí đầu giống như có một người không có gia nhập phường hội đúng không? Giá cao bắt hắn cho ta mời chào tới, biết sao? Minh Bạch. Do Táp Tiên nói rằng, ngài nói là Thanh Phong Du Dương à, người này một mực ổn định tại đẳng cấp 10 vị trí đầu, đúng là cao thủ, bất quá đến bây giờ đều không có phường hội, khả năng không dễ dàng mời chào, không dễ dàng mời chào, vậy liền để hắn hoàn toàn biến mất. Ứng Cao Hàn mắt lộ ra hảng quang, phàm là cự tuyệt người của chúng ta cũng sẽ không có kết cục tốt, rõ chưa? Minh Bạch. Thế là thời gian chậm rãi trôi qua, ứng cao hẳn không có vô nào tới lập tức tìm kiếm Hạ Tiểu Bạch bọn hắn báo thủ, điều này cũng làm cho Hạ Tiểu Bạch có thể an toàn đi làm nhiệm vụ cùng cải quái vật cấp. Bất quá bởi vì đẳng cấp tăng lên 42 cấp, kinh nghiệm tăng lên độ khó tiến một bước biến khó, cho nên ngày kế, Hạ Tiểu Bạch điểm kinh nghiệm cũng bất quá lúc tăng lên 31% dáng vẻ. Cái này đã coi như là mau. Rốt cục, thời gian rất mau tới tới ngày thứ hai, buổi sáng 8 giờ đúng, sáng sớm Liệu Nguyên thành lộ ra 10 phần áp Tại ước định hồng trà trong tử quán, Hạ Tiểu Bạch gặp được Long Phượng các bốn người. Long Lâm Thiên Hạ, Diệp Tiên Linh, Long tổ tổ trưởng, Phượng tổ tổ trưởng, Tăng Thêm Hắn, Nhiệm Tu Linh, Tần Phong Hoa, Nước Băng Tâm, Thanh La, Điểm Tâm, vừa vặn 10 người. Loại này đội hình đủ mạnh sao? Không hề nghi ngờ là không đủ, trong đội ngũ mấy cái mỹ mi kỹ thuật tốt nhất là Nhiệm Tu Linh, Nước Băng Tâm cùng Tần Phong Hoa, Thanh La cùng Điểm Tâm thì là miễn miễn cơ cưỡng. Nhưng là cũng may cho tới nay các nàng đều đi theo hạ tiểu bạch lựa cấp, cho nên kỹ thuật mặc dù kém chút nhưng là trang bị có thể không là hầu. Hiện tại mấy cái mỹ trên thân cơ bản đều có 24 kiện lục động ở trên người, trang bị cùng thuộc tính tuyệt đối là đầy đủ bất quá Long Vương các phượng tổ tổ trưởng thì là dường như mang theo lo nghĩ nhìn về phía trong đội ngũ tiểu lọ lị cùng Điểm Tâm ta nói, ngươi nhất định phải mang theo các nàng làm cái này dê cấp nhiệm vụ. Nếu là D cấp, khẳng định rất khó, các nàng hai cái này tuổi mục quá can trở. Không hề nghi ngờ, liếc nhìn lại, chi đội ngũ này yếu nhất hẳn là Thanh La cùng Điểm Tâm, là lấy Phượng Tổ tổ trưởng mới nói như vậy. Nhưng là Tần Phong Hoa rất nhanh liền bất mãn, nàng vỗ bàn một cái vừa trước mắt, ngươi có ý tứ gì? Hạ Tiểu Bạch cũng sắc mặt lạnh xuống, nếu như các ngươi không nguyện ý làm nhiệm vụ này, xin các ngươi rời đi. Hừ. Tổ tổ trưởng nhẹ hừ một tiếng. Giờ đi là không thể nào xem ra lần này Phó bạn đến làm cho chúng ta bốn người đến mang các người rồi." Phụ tổ tổ trưởng hai tay gối ở sau hốt nói rằng, "Hiển nhiên, ngoại trừ Hạ Tiểu Bạch, hắn đều không có đem cái khác mấy cái mỹ mi, mi để vào mắt. Theo hắn, bốn người bọn họ chuyển vận khẳng định phải so thiên linh người hơn rất nhiều. Tóm lại, trong đội ngũ bầu không khí không phải rất hòa hải. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch một nhóm 10 người xuất phát, đi tới Chu Tức quân đoàn trụ sở. Trên đường đi, phụ tổ tổ trưởng đều đang lầm bầm lầu bầu lại nói nhiệm vụ sẽ cho ban thưởng gì đâu, đây chính là D cấp nhiệm vụ à, nếu là chiến trường phương diện nhiệm vụ, hẳn là sẽ cho rất nhiều điểm công nhiên a." Nói không chừng ta có thể dựa vào nhiệm vụ này thăng lên bách phu trưởng. A, liền ngươi? Tần Phong Hoa cười lạnh một tiếng, tựa hồ đối với chuyện mới vừa rồi có chút khó chịu, thăng lên bạch phu trưởng cần tổng điểm cống hiến 1000, chỉ bằng ngươi? Không có khả năng. Duy nhất có khả năng cũng chính là Tiểu Bạch, chỉ có hắn có thể làm ra chúng ta chuyện không nghĩ tới đến. Cắt, Mê Chi tự tin. Phượng Tổ Tổ trưởng cũng lạnh hừ một tiếng. Rất nhanh, mọi người đi tới Duệ Phong nơi này hạ Tiểu Bạch, ngươi đã đến. Duệ Phong nhìn về phía Hạ Tiểu quân, ta đem đồng bọn của ta mang đến, có thể khởi xướng tổng tiến công. Hạ Tiểu Bạch nói rằng tốt, như vậy thuận tiện cũng đem binh lính của ngươi kêu lên a, ta cũng muốn tập hợp đại quân, ngươi tại tập hợp thủ hạ ngươi binh sĩ về sau, cùng đồng bọn của ngươi cùng một chỗ theo đại quân cánh tiến lên, xem như kỳ binh, một khi phản quân trận doanh xuất hiện ma tộc hoặc là không biết được nhân, phải nhờ vào các ngươi những này thế giới khác dũng giả đến giải quyết, can hệ trọng đại, ta muốn cuối cùng hỏi thăm ngươi một lần, chuẩn bị sẵn sàng sao? Làm xong? Hạ Tiểu Bạch nói rằng tốt. Lần này đối phản quân tổng tiến công nếu như thành công, ta có thể để ngươi trực tiếp tấn thăng Bạch phu trưởng." Duệ Phong nói rằng. Lập tức, Long Phượng các bốn người đều là lộ ra trấn kinh chi sắc nhất là Phượng tổ tổ trưởng, Bạch Phu trưởng, liền trước mắt quân hàm đẳng cấp, quân sĩ đi lên là ngũ trưởng, ngũ trưởng đi lên là thập trưởng, thập trưởng đi lên mới là Bạch Phu trưởng. Công văn đạt tới 500 mới có thể tấn thăng thập trưởng, Bạch Phu trưởng cần 1000. Nhưng là trước mắt vẫn chưa có người nào có thể làm được thập trưởng vị trí này. Không có khác, công văn thực sự rất khó khăn thu được, hơn nữa công văn nhiệm vụ mỗi người mỗi ngày đều là có hạn, nhất định phải kinh doanh đầy đủ thời gian dài mới có thể thu được tấn thăng. Thật là cái này Chu Tức quân đoàn quân đoàn trưởng vậy mà hứa hẹn cho Đại Ma Vương trực tiếp tấn thăng Bạch Phu trưởng. Cái này không nghi ngờ gì chính là, là ám chỉ nhiệm vụ ban thượng. Cái này đại ma vương, đến cuối cùng đem duệ phong độ thiện cảm soát tới nhiều ít. Duệ Phong tướng quân, vậy ta đâu?" Phượng Tổ Tổ trưởng ở một bên cương ép chen vào nói, không kịp chờ đợi hỏi. Duệ Phong liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Phượng Tổ Tổ trưởng 555 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Dựa vào a, không lọt vào mắt chính mình a. Mợ mợ bê. -E. Phượng Tổ Tổ trưởng lập tức không cao hứng, thế nào cái này Duệ Phong trong mắt cũng chỉ có đại ma vương. Cái này khiến trong lòng hắn có chút ghen ghét rất nhanh, đám người xuất phát, Hạ Tiểu Bạch cũng tại trong quân doanh Triệu tập hắn năm tên lính đáng nhắc tới chính là, trước đó dưới tay hắn 5 tên lính, chỉ có nguyên trọng vẫn còn tồn tại, mà con hàng này cũng bởi vì là Ánh Nhã, lớn lên tới không tệ tăng lên. Nguyên trọng, Thống ngữ 4. Nam tinh, vũ lực nam tinh, Như lực bộ tinh, chính trị 3. Nam tinh, chắc tuyệt độ 79%. Tại Ánh Nhã tăng thêm hạ, cái này đã coi như là coi như không tệ, về phần đẳng nhã, thăng lên 42 cấp về sau, thiên phú của nàng cũng chưa từng xuất hiện mới chủ loại. Ánh đẳng cấp 42. Thể chất, 0.5 sao. Lực lượng, 0.5 sao. Cảm giác 0.5 sao, nhanh nhẹn 0.5 sao, trí lực 0.5 sao, tinh thần 0.5 sao, Trường thành độ 1%, thiết phú, nhanh chóng tăng lên lở vờ 2 sủng vật binh sĩ suy nghĩ khác người lở vờ 1 vũ lực tăng lên lở 3 cường lực vờ vết lở 2 tụ bảo bổn thống ngự tăng lên lở 3 mị lực chi tâm mị hoặc nưu lực tăng lên lở 2 chính trị tăng lên lở vờ 1 đây chính là à nhã, ặc nhã trưởng thành quá phế, là không cách nào lĩnh ngộ cùng học tập bất kỳ kỹ năng, nàng mặc dù có thể cùng một cái khác sủng vật xuất chiến, nhưng là chỉ có thể thành thành thật thật hợp lý lấy bình. Hoa, chương 141 Ngươi bình thường ăn nhãn hiệu gì heo đồ ăn? Chương 141, ngươi bình thường ăn nhãn hiệu gì heo đồ ăn? Bất quá lúc này, Long Phượng các bốn người lập tức hiếu kỳ nhìn về phía ngài Hi Nhã đại ma vương, đây là sùng vật của ngươi. Long tổ tổ trưởng hỏi ân, nàng gọi ngài Hi Nhã. Hạ tiểu Bạch nói rằng ngươi. Các ngươi khỏe ngài Hi Nhã vội vã cuống cùng nhìn xem Long Phượng các mấy người. Long Ngâm Thiên Hạ, Diệp Tịch Linh, Phượng tổ tổ trưởng, Long tổ tổ trưởng. Cái này sùng vật thế mà chủ động nói với bọn hắn lời nói, bọn hắn cảm giác rất mới lạ, nói chung lớn nhiều tình huống hạ sủng vật đều là giá ngoại trộm tới giá quái. Đại ma vương cái này hình người quái là từ đâu lấy được a, hơn nữa thế mà lại còn tra hỏi, nhìn trí năng không thấp a. Mỹ nữ, của ngươi phát triển độ là nhiều đi ta? Long tổ tổ trưởng hỏi một ngài hy nhã nh nhóc, cho tới nay một 1% cái tỷ lệ này chính là nằm ngang ở nàng trong lòng ngạnh, mặc dù Hạ Tiểu Bạch thường xuyên an ủi nàng rất mạnh, nhưng là nàng như cũ cảm thấy mình rất vô dụng, bởi vì bất luận từ lúc nào nàng đều chỉ có thể tránh sau lưng Hạ Tiểu Bạch làm nhìn xem, cái này khiến nàng bị thương rất nặng có thể à, hình người quái, thật có phúc. Phượng tổ tổ trưởng nháy mắt ra hiệu nói rằng, một bộ người hiểu biểu lộ. Bất quá Long tổ tổ trưởng lại là ngẩn người. Bởi vì hắn trên trận nhớ tới lần hắn hỏi hạ tiểu bạch bạchùng vật thành chuyện của chiều giải lúc kia hắn liền nói là phần thế giới này thật sự có một phần thành xùng vật của chiều dài A thì ra hắn không có lừa gạt mình A. hệ thống nhắc nhở người thu hoạch được đến từ Long tổ tổ trưởng 333 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực hạ tiểu bạch kinh ngạc nhìn long tổ tổ trưởng một cái ra hóa chuyện gì xảy ra, raỗ nhiên cống hiến tâm tình tiêu cực chẳng lẽ chờ một chút nhiệm vụ hắn muốn gây sự sao. bởi vì trước đó Vượng tổ cử động của tổ trưởng nhưng hắn rất không thích cho nên thương lượng không nhiều lòng tổ tổ trưởng cũng bị hạ tiểu bạch bỏ vào cảnh giác trong danh sách nguyên muốn làm gì Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt cảnh giác nhìn xem Long Tổ tổ trưởng ta muốn làm gì. Long Tổ tổ trưởng sững sờ, ta không muốn. Làm gì a? Long Tổ tổ trưởng do do dự dự nói rằng, bất quá Hạ Tiểu Bạch thì là vẻ mặt cảnh giác. Dựa vào, Giang Hoa giống như thật muốn gây sự a. Đây là dê cấp nhiệm vụ, can hệ trọng đại, không thể sai sót. Hạ Tiểu Bạch dừng bước lại, đám người cũng đều nghi ngờ nhìn về phía hắn. Nhưng là, loại kia một bộ ánh mắt nhìn tật là chuyện gì xảy ra a Huy? Ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi cần phải thành thật trả lời. Chuyện gì? Long Tổ tổ trưởng rất phiền muộn ngươi bình thường ăn nhán hiệu gì heo đồ ăn? Long tổ tổ trưởng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Long tổ tổ trưởng 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Bệnh tâm thần a? Gia hỏa này chuyện gì xảy ra a? Nhắn hiệu gì heo đồ ăn? Ngươi mẹ nó mới ăn heo đồ ăn, ngươi hàng ngày đều ăn heo đồ ăn. Long tổ tổ trưởng tức giận đến không được. Bất quá ngay lúc này, Hạ Tiểu Bạch binh sĩ Nguyên Trọng đã đi tới trước mặt hắn đại nhân, duệ phong tướng quân đại quân đã bắt đầu xuất phát, chúng ta cũng trên mau cùng a. Có một trương đại chúng mặt Nguyên Trọng đối với Hạ Tiểu Bạch hành lễ nói rằng đã như vậy, vậy chúng ta đi nhanh đi. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch một nhóm tổng cộng 16 người. Đi tới chu tất quân đoàn bên cạnh trụ sở phía trên núi cao. Những này núi cao đều là rừng rậm, trong lúc đi lại, các loại quái vật hành hành. Từ nơi này hướng nơi xa nhìn lại, có thể nhìn thấy, như là Hồng Lưu đồng dạng đại quân đang hướng phía phương bắc chậm rãi tiến, binh sĩ đều nhịp bước chân, thậm chí ngay cả chiến mã bước chân đều cơ hồ nhất trí, cả chi đại quân, như là một thanh lợi kiếm, bây giờ chính là ra khỏi vỏ thời điểm. Ta giật ngoan ngoãn, cái này sợ là phải có mười mấy vạn người a. Tổ tổ trưởng liếc nhìn lại, cả người rung động tới cực điểm chúng ta cũng đi nhanh lên đi, đây là D cấp nhiệm vụ, chúng ta mong muốn đuổi theo tốc độ của đội ngũ đoán chừng cũng là một việc khó. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, dựa theo kế hoạch, bọn hắn muốn trước từ trên núi tiến, dạng này không dễ dàng bị phát hiện, nhưng là trong núi rừng cường đại quái vật quá nhiều. Trước mắt cũng tỉ như một đám đối bọn hắn dương nanh múa vuốt báo. Phong ảnh báo, 40 cấp lãnh chúa cấp quái vật, HP 23000, kỹ năng, phong ảnh vọn, gầm cắn và chạm. Giải thích rõ, phong ảnh báo là báo tốc độ của bên trong vùng giả, tốc độ của chúng nhanh đến cực hạ, thậm chí để cho người ta mắt cũng khó thấy rõ, bọn chúng am hiểu tập thể công kích, cùng đồng bạn đồng thời phát động tiến công sẽ có sát tích tăng thêm, mời vô cùng cẩn thận. HP không cao lắm nhưng là số lượng rất nhiều, tổng cộng 12 con. Bởi vì thoạt nhìn là tốc độ nhanh loại hình, hơn nữa trong đội ngũ hàng phía trước cùng kiếm sĩ rất nhiều, cho nên bọn hắn cũng không lo lắng xếp sau, Long Vương các mấy người trực tiếp liền đối đi lên hắc. "Chết cho ta." Long Tổ tổ trưởng một cái kỵ sĩ đại tuần đánh ra, nhưng là Phong Ảnh thân hình báo nhảy lên, đúng là tránh ra công kích của hắn. "Miss." Tốt ở thời điểm này, Tần Phong Hoa kịp thời thả một cái trào phúng, thế là có bốn chỉ phong ảnh cừu hận của báo lập tức bị nàng hấp dẫn tới trên người, nhưng là Cái này 4 cái phong ảnh báo lại là đồng thời đối Tần Phong Hoa xông đánh tới. Mặc dù tần phong hoa dùng tâm chắn chặn, nhưng là trên đầu cũng toát ra bốn cái tổn thương 656, 736, 648, 788-3036. Phía trước bốn cái tổn thương không cao lắm. Phải biết nàng thật là 40 cấp kỵ sĩ, mặc dù không có thể đi vào bảng xếp hạng đăng cấp, trên người nhưng là trang bị lại là không sai. 7.000 HP cùng 2.500 vật phòng, có thể nói trước là làm mở tờ ưu tú thủy chuẩn. Nhưng là đằng sau cái kêu 3.000 tổn thương có thể nói nhường tần phong hoa đều bị hủ dọa, lập tức cuốn bít lui lại. Phong ảnh báo là cao nhanh nhẹn quái vật tổn thương không cao tạo thành 6 700 tổn thương xem như bình thường, nhưng là đằng sau 3000 cái kia tổn thương thật sự là để cho người ta kinh tới là mắt xích công kích. Long Lâm Thiên Hạ nói rằng, bị quái vật đồng thời chúng đích sẽ tạo thành một chủng loại dường như cộng hưởng hiệu quả, muốn đem bọn nó chia cắt ra đến, hoặc là tốc chiến tốc thắng, mấy vị mỹ nữ trực tiếp dùng phạm vi lớn pháp thuật đem bọn nó đánh chết. Đám người không nghĩ tới nhóm đầu tiên quái vật khó cư như vậy quấn, đám người cùng nhau tiến lên, Nhiệm Thu Linh cũng trực tiếp phát động một cái phạm vi lớn có lẽ pháp thuật hỏa diễm tinh linh à, lấy tên của ta, kêu gọi trước các ngươi đến. Linh nấm thanh của êm thai nương theo lấy một thân linh bà múa. Nguyên một đám nóng bỏng hỏa đoàn từ trên trời gian xuống, nên ở 12 con phong ảnh trên người báo, toát ra nguyên một đám tổn thương rầm rầm rầm 4526, 3268, 4167, 2126, 5169. Nguyên một đám hỏa đoàn mang tới một cái thương tổn không nhỏ, cái này 12 con phong ảnh báo lượng máu cùng nhau giảm xuống gần một nửa. Nhưng là vẫn chưa xong, Hạ Tiểu Bạch thì là thừa cơ một cái vô song trạm ném ra ngoài bá. Bằng bạc kiếm khí quét ngang, cái này 12 con phong ảnh báo căn bản không thể nào chống tránh, đều là bị chấn bay ra ngoài, còn có 3 cái phát động mê mộng. Long Phượng các mấy người cao thủ cùng nhau tiến lên, Đại La Lệ Diệp Tuyết Linh phát động E cấp kỹ năng Toàn Phong Trảm trực tiếp giết chết hai cái. Long Lâm Thiên Hạ cũng đánh chết ba cái, còn lại mấy cái bị những người còn lại chia cắt đợt thứ nhất quái vật cuối cùng có thể giải quyết, bất quá cũng hao tốn tương đối nhiều thời giờ. Nhưng là Phượng Tổ tổ trưởng nhìn xem trong đội ngũ chuyển vận xếp hạng, lập tức liền kinh ngạc. Dựa vào nhiệm thu linh cùng Hạ Tiểu Bạch kết sủ truyền vận, hai cái người bọn họ tổn thương liền liền ép Long Phượng các bốn người. Dựa vào, thì ra mấy người bọn hắn mạnh như vậy sao? Cái này khiến Phượng Tổ, tổ trưởng có chút không cam tâm, hừ, đây đều là quái bình thường, chờ gặp phải buốt Nhìn xem ai thua giá cao hơn. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Phượng tổ tổ trưởng 233 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Giống như có chút kéo dài thời gian, chúng ta trên mâu cùng. Long tổ tổ trưởng nhìn thoáng qua dưới núi lại quân, vội và nói. Hạ Tiểu Bạch nhìn hắn một cái, hàng này nhìn đối nhiệm vụ thật để ý, chẳng lẽ nói hắn kỳ thật cũng không muốn gây sự. Bất quá Phượng tổ tổ trưởng. Hạ Tiểu Bạch một đôi mắt nhìn chằm chằm Phượng tổ tổ trưởng, nhường đáy lòng của hắn run dậy. Chương 142, Cường đại ma tộc chiến sĩ. Chương 142, Cường đại ma tộc chiến sĩ. Dạng này nhìn ta làm gì a? vữa tổ tổ trưởng lại cống hiến chút ít tâm tình tiêu cực. Kế tiếp, đám người tiếp tục theo trước giữa rừng núi tiến. Không thể không nói trên núi quái vật đều rất mạnh, hơn nữa số lượng rất nhiều. Nhưng cũng may bọn hắn một nhóm 16 người, đối với nhỏ nhóm quái vật như cũ có thể tiến hành trên số lượng áp chế đáng nhắc tới chính là cuối cùng một đợt quái vật, lại là số lượng cao đến 50 chỉ trở lên cự kiến quái, số lượng này gấp 3 tại hạ tiểu bạch bọn hắn, không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Nhưng là cũng may bọn hắn lấy niệm thu linh làm tâm, niệm thu linh phát động một cái cần chọn vẹn ngâm sướng 30 giây pháp thuật lưu tinh bạo đây là cho đến trước mắt nàng lớn nhất sát chiêu, không chỉ có phạm vi lớn Hơn nữa tổn thương trước so với đầy trời hỏa vũ còn cao hơn. Thế là bọn này cự kiến tất cả đều bị cháy rủi, xem như hữu kinh vô hiểm. Cũng rốt cục, bọn hắn trước nhìn thấy phương rộng lớn cắt vàng phía trên chiến trường, Duệ Phong xuất lính chu tức quân đoàn đại quân, cùng phản quân rằng co lên. Hai trước quân trận, riêng phần mình có một người cưỡi chiến mã lẫn nhau rằng co, bọn hắn đều là một thân ngân bạch mũ giáp cùng giáp lưới, chỉ có điều Duệ Phong cầm trong tay trường kiếm, mà đối phương thì là cầm trong tay một cây trường thương. Chính là phản quân đầu lĩnh Khương Thừa Vận. Bởi vì khoảng cách quá xa, Hạ Tiểu Bạch bọn hắn nhìn thấy không đến Khương Thừa Vận tụ tính, nhưng là không hề nghi ngờ Xem như trong bạn quân nhất đại buốt, thực lực tuyệt đối rất cao khương thừa vận, ngươi phản bội đế quốc, ngoan ngoãn tu khu chịu trói, có lẽ còn có thể lưu lại một mạng. Không phải, đừng trách ta không khách khí. Duyện Phong khí khai anh hùng hùng ngữ, một kiếm chỉ hướng khương thừa vận Duyện Phong, ngươi thực lực của ta lực lượng ngang nhau, ngươi ở đâu ra tự tin, có thể khiến cho ta không khách khí. Khương thừa vận kiệt ngạo nói ngươi nói có lẽ không tệ, nhưng là ta thập vạn tinh nhuệ ở đây, mà ngươi chỉ còn lại chỉ là 3 4 vạn, chỉ cần ta ngăn chặn người của ngăn không được binh lính của ta, suy nghĩ thật kỹ à vận? Đối duệ Phong mà nói, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, có thể không động thủ liền giải quyết vấn đề kia không thể nghi ngờ là tốt nhất. Bất quá Khương Thừa vận lại là cười lạnh một tiếng, vậy thì đến thử xem. Hắn dẫn đầu lái chiến mã công kích mà đến, sau đó trực tiếp cùng Duệ Phong chiến ở cùng nhau. Z4. Chu tướng quân đoàn cùng phản quân cũng đều phát động công kích, chống trận lôi, Trương Đồng Vàng, hơn 10 vạn người hỗn chiến, có thể nói dị thường hùng vĩ, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào dựa vào, dứt khoát chúng ta cũng xuống dưới rất thông khoái. Phượng tổ, tổ trưởng nói rằng, ngược lại người chơi cũng sẽ không thật chết. Hạ Tiểu Bạch trừng mắt liếc, nhiệm vụ là bên trên. Bất quá nói đến cái này, thương thừa vẫn có nắm chắc như vậy, xem ra hắn hẳn là có át chủ bài. Long Ngâm Thiên Hạ mở miệng nói ra yên lặng theo dõi kỳ biến a. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, rất nhanh, phía dưới chiến trường dị biến mọc lan tràn. Giống lần trước phản quân quy mô đột kích như thế, chiến trường lại lần nữa là xuất hiện từng đoàn từng đoàn tự ý, trên người những quân phản loạn kia xương mù tím lờ lờ, một đôi mắt cũng đều phản phất có tử diễm đang thiếu đốt, hiện nhiên là bị ma hóa. Những này ma hóa phản quân như là chiến lâm Dạo, đến quân quân lính tan rã thi thuật giả xuất hiện. Hạ Tiểu Bạch mơ hồ có thể nhìn thấy tại phía sau của quân phản loạn, mấy tên thân mang áo bảo tím người thi hành người của bộ dáng ở nơi đó. Thế là Hạ Tiểu Bạch mấy người vội vàng theo trong núi rừng rầm hành ẩn tẩu, vây quanh phía sau của quân phản loạn. Cái này sẽ là của dệ Phong kế sách, từ trên sơn đi mặc dù tốn thời gian, nhưng là không dễ dàng bị phát hiện muốn sung rồi, chú ý tổ vị, không cần phân tán. Hạ Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng, sau đó bọn hắn nhất cổ tác khí lao xuống sơn. Cũng ở thời điểm này, bọn hắn thấy được những này thi thuật giả thuộc tính. Ma tộc thi thuật giả, 40 cấp lục đồng cấp buộc, HP 30 vạn, kỹ năng, siêu cấp ma lượng hóa, siêu cấp tự linh hóa. Siêu cấp ma lực trường không, thật tử linh chạm. Giải thích rõ, ma tộc cao giai thi thuật giả, có cùng với thực lực của Cường Hãn, pháp thuật khống chế tính cực mạnh, có thể xưng một quân chi địch. Lục Đồng Buốt, hơn nữa nhìn số lượng, có chọn về 5. Mặc dù không phải thanh đồng buốt, nhưng nhìn số lượng này, giải quyết độ khó cũng không nhỏ, huống chi bọn hắn chỉ có tầm 10 người, chút người này đẩy buốt cũng không dễ dàng. Nhất là Phượng Tổ tổ trưởng, hắn vọt tăng là nửa thịt nửa chuyển vận thêm điểm cùng gia trang, cũng chính là bởi vì loại này thêm điểm phương thức cùng lộ tuyến, nhường hắn tại liệu nguyên thành xếp hạng rủi. Bụt rốt cuộc xuất hiện, Hắn cơ hội biểu hiện rốt cuộc đã đến. Nhìn thương tổn của hắn cùng nhận tổn thương cao bao nhiêu. Kế tiếp, đám người đang định trước giải quyết một cái ma tộc thi thuật giả, bất quá ngay lúc này, một bên có một gã tản ra cùng với nồng đậm tử sắc xương mù chiến sĩ đánh tới bảng. Đại đao quét ngang, hạ nhỏ trên đầu bạc Lập tức toát ra một cái hơn 3000 tổn thương. Hạ Tiểu Bạch lập tức giật nảy mình, sau đó đối cái chiến sĩ này dùng dò xét, lập tức kinh ngạc. Ma tộc chiến sĩ, 40 cấp lục đồng cấp buộc, HP 35 vạn, kỹ năng, công kích, ma lực chẳng kích, ma khí quét ngang. Giải thích rõ, ma tộc cao giai chiến sĩ, có cường đại thể phách lực công kích của cùng. Mỗi một cái ma tộc cao giai chiến sĩ đều có thể nói là trăm người địch. Vừa mới nhìn từ đằng xa thấy không rõ, nguyên tới đây ngoại trừ ma tộc thi thuật giả còn có ma tộc chiến sĩ. Đoán chừng là trên hấp thụ cấp bậc giáo hấn, cô ý phái ra ma tộc chiến sĩ bảo hộ những này thi thuật giả tiểu Bạch, hết thể có 5 cái ma tộc chiến sĩ cùng ma tộc thi thuật giả, làm sao bây giờ? Nhiệm Tu Linh đôi mắt đẹp nhanh chóng điểm thành mục tiêu, nói rằng ma tộc thi thuật giả muốn khống chế phản quân, không cách nào phân thân đối chọi cho chúng ta, trước hết giết ma tộc chiến sĩ, tốc chiến tốc thắng. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, thế là đám người đánh trước tính đối phó ma tộc chiến sĩ, có thể là tương đối muốn mạng chính là Năm cái ma tộc chiến sĩ đều vây quanh, mặc dù nhân số vẫn là hạ tiểu bạch bọn hắn chiếm ưu, nhưng là đồng thời đối phó 5 cái lục đồng muốt, đây cũng quá khó khăn. Không hổ là dê cấp nhiệm vụ. Trong lòng đám người đều không chắc, nhưng cũng chỉ có thể cứng rắn tiểu tỷ tỷ ngâm sướng lưu tinh bảo, những người khác đứng đứng vị. Hạ tiểu bạch khẽ quát một tiếng. May mắn bọn hắn nhân số là so ma tộc chiến sĩ nhiều, cái này mang ý nghĩa không dễ dàng cho xếp sau giữ lại khe hở, không phải một khi nhường bất kỳ một cái nào ma tộc chiến sĩ giết tới xếp sau, vậy nhiệm vụ này có thể nói là hoàn toàn kết thúc hóa diễm nguyên tố tinh linh, thỉnh cho phép ta cùng ngươi giao lưu. Tối nghĩa chú ngữ hộ tổng nhiệm thu linh năng thanh của nhẹ nhàng xuất hiện, mà Hạ Tiểu Bạch, Long tổ tổ trưởng, Phượng tổ tổ trưởng, Thần Phong Hoa mấy cái người thì là ngăn khuất mấy cái mỹ mi, mi phía trước. Tại đội ngũ hai cái kỵ sĩ phát động chào phúng về sau, Hạ Tiểu Bạch quả quyết một bộ kỹ có thể đánh ra. Linh Mẫn công kích phong bạo kiếm kích hung mãnh đâm bắn mưa trạm, đặc biệt nhắm vào một đầu bộ đánh ra, nhìn xem có thể tạo thành tổn thương gì bá bá bá bá bá bá. bạo kiếm ảnh xuất hiện, đứng núi sĩ ra hơn 20 giây thương 752, 636, 1426, 616, 772. 688, 687, 1502, 741. Một bộ kỹ năng xuống tới, tính trong mắc lựa phát động bạo kích, buột lượng máu trợ hạ xuống hơn 2 vạn. Nhưng là vẫn chưa xong, đại la lự phát động toàn phong trạm tại 5 cái ma tộc trong chiến sĩ trung tâm vùng dậy, mỗi cái ma tộc chiến sĩ đều hứng chịu tới 2 3 ngàn tổn thương. Hàng sau thành La cũng là ném ra nàng phạm vi lớn nhất một cái cung tiến thủ kỹ năng mưa tên. Như là mưa to đồng dạng, dây đặt mũi tên từng cây rơi xuống, loại này phạm vi kỹ năng đối với nạng mà nói là lựa chọn tốt nhất, bởi vì tương đối vô nào. Nếu không đơn thể công kích nàng thường xuyên công kích không đến mục tiêu, quái vật còn tốt, cùng người chơi vờ cờ trừ phi là dán mặt quy, không phải cơ hội đánh không chúng liu liu liu liu. Dựa vào một thân ưu tú trang bị, 5 cái ma tộc chiến sĩ cũng toát ra một đống tổn thương 455, 388, 416, 425. Tổng cộng xuống tới lại là mấy ngàn tổn thương. Bất quá cũng ở thời điểm này, nhìn thấy chính mình bị thương tổn, ma tộc chiến sĩ cũng nổi giận, trực tiếp phát động kỹ năng ma lực chằm kích, đối với long tổ tổ trưởng cái này kỵ sĩ vào đầu bộ tới bá. Sau đó trên đầu hắn toát ra một cái tương đối làm cho người khiếp sợ tổn thương 6006 chương 143. Đón đỡ. Chương 143. Đón đỡ. 6000 tổn thương 3. Long tổ tổ trưởng lập tức đi tiểu, bởi vì cái này tổn thương tình hình lượng máu của hắn chỉ còn lại một tia. Hắn là kỵ sĩ, mặc dù cũng là mờ chức nghiệp, nhưng là xem như cả công lẫn thủ loại hình, cũng không phải là hoàn toàn chủ phòng và chữa bệnh trùng hút máu. Cái này bọn hung tàn như vậy sao? Phữa tổ tổ trưởng nhìn thấy cũng lập tức luống cuống, hắn cùng Long tổ tổ trưởng đi con đường của không sai bị lắm, nửa thịt nửa chuyển vận, kết quả Long tổ tổ trưởng nhận cao như vậy tổn thương. Bọn hắn chống đỡ được à? Không có khả năng à. Nhưng ma tộc này chiến sĩ cơ sở tổn thương hẳn là 3000 tả hữu a, thế nào một phát động kỹ có thể tổn thương liền gần như tăng lên gấp đôi? Long Ngâm Thiên Hạ nói rằng, hắn nhíu mày trầm tư, kỹ năng tăng thêm 100% cũng quá kinh khủng a. Cơ sở tổn thương 3000 là vừa vận ma tộc chiến sĩ đối hạ tiểu Bạch phát động lần công kích thứ nhất phòng đoàn tới, lúc kia ma tộc chiến sĩ không có phát động kỹ năng cũng đúng hạ tiểu Bạch tạo thành 3000 tổn thương cơ sở tổn thương không ngừng 3000, ta sở dĩ nhận 3000 tổn thương là bởi vì các ngươi trang bị quá rất rủi, ta có thành đồng khí, các ngươi có sao? Hạ tiểu Bạch lắc đầu nói rằng, Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Long Ngâm Thiên Hạ 188 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Long Tổ tổ trưởng 233 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Phượng Tổ tổ trưởng 177 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Diệp Tuyết Linh 1 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Long Ngâm Thiên Hạ 4 người trong nghe được hiện ra vẻ chù bỏ. Bốn người bọn họ có thể nói là Long Phượng các hoạch tâm thành viên, hơn nữa đều là Trung Quốc chiến võ điểm tích lũy trước bảng xếp hạng trăm cao thủ. Thật là bây giờ thế mà bị người nhà danh trang bị rất rủi. Xem như Trung Quốc tiếng tâm lừng lấy siêu cấp vương hội đại cao thủ, bọn hắn lần thứ nhất bị chính mình cho nghèo khóc vậy thật đúng là xin lỗi rồi Long tổ tổ trưởng vừa rơi lệ vừa ăn một quả năm cấp hồi mẫu đan, đem HP về tới trạng thái của hơn 5000. Bất quả bá. Nhưng vào lúc này, một cái khác ma tộc chiến sĩ lại lần nữa phát động ma lực chẳng kích, không phải đầy máu Long tổ tổ trưởng trực tiếp quốc, trang bị cũng tuôn ra đến hai kiện. Hạ Tiểu Bạch. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Long tổ tổ trưởng 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch có chút vô tội, thế nào mình bị buộc đánh trả lại hắn cống hiến tâm tình tiêu cực, cũng không phải là của nhưng là Long Tổ Tổ trưởng quại điệu cũng cho bọn hắn cảnh cáo, xem như Long Phượng các cao thủ vậy mà đều treo, trước mắt có thể nghĩ bọn hắn đối mặt buột có nhiều khó. Hơn nữa bọn hắn nhất định phải đoạt thời gian, bởi vì bọn hắn không xác định chu tức quân đoàn có thể kiên trì bao lâu. Kế tiếp điểm tâm một cái phục hoạt thuật phục sinh Long Tổ Tổ trưởng, sau đó Long Tổ Tổ trưởng cấp tốc nhặt từ bản thân trang bị, lúc này mới thở phào nhẹ nhóm. Cũng ở thời điểm này, nhiễm thu linh pháp thuật lưu tinh bạo rốt cục chu Cứ lớn phạm vi nhường năm cái ma tộc chiến sĩ đều hứng chịu tới kinh người tổn thương 1214, 1526, 1136, 2826, 1388. Lưu Tinh bạo cái này dê cấp pháp thuật trực tiếp đem 5 cái ma tộc chiến sĩ toàn bộ bao phủ đi vào, dài đến 10 giây đồng hồ duy trì liên tục thời gian, trực tiếp nhường mỗi cái ma tộc chiến sĩ đều hứng chịu tới hơn 2 vạn tổn thương. Thật mạnh pháp thương. Phượng Tổ tổ trưởng kinh ngạc, loại này chuyển vận, hắn dường như có lẽ đại khái 8 thành khả năng có lẽ hẳn là. So ra cái ma. Quả nhiên không hổ là Liệu Nguyên thành thứ nhất thuật sư. Long ngâm sắc mặt thiên hạ nghiêm túc nói, mặc dù nói, trong khoảng thời gian này Liệu Nguyên Thành rất nhiều danh tiếng vẫn luôn bị Hạ Tiểu Bạch bật đi. Thật là theo đẳng cấp cùng xếp hạng đến xem, Nhiếp Thu Linh một mực là Liệu Nguyên Thành tất cả thuật sư bên trong đẳng cấp cùng xếp hạng cao nhất. Trên lại thêm có Hạ Tiểu Bạch mang theo lực cấp, trang bị cũng không kém đi nơi nào. Thế là một cái pháp thuật xuống tới, Nhiếp Thu Linh tại trong đội ngũ chuyển vận chiếm so cấp tốc để cao một màn lớn, liền vừa mới pháp thuật kia, trực tiếp nhường chuyển Thế là Long Phượng các 4 cao thủ chuyển vận lại một lần nữa bị ép, mà nhận tổn thương phương diện, Long tổ tổ trưởng cùng Phượng tổ tổ trưởng còn không bằng Hạ Tiểu Bạch một người nhận tổn thương cao. Tiếp tiếp, Nhiệm Thu Linh chuyển vận không nghi ngờ gì giảm bớt không ít đến từ trên thời gian áp lực, hiện tại ma tộc chiến sĩ HP đều đã chỉ còn lại hơn 20 vạn. Nhưng là cũng bởi vì là Nhiệm Thu Linh vừa mới pháp thuật kia, trực tiếp nhường cứu hận mất khống chế, một gã ma tộc chiến sĩ một cái công kích, dùng cao hơn 3 mét cường đại thể phách, trực tiếp cứ như vậy đột tiến tới đám người phía sau, đi tới trước mặt Nhiệm Thu Linh không tốt. Phượng tổ tổ trưởng quát to một tiếng. Bởi vì lưu tinh bạo pháp thuật này tổn thương vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán, cứu hận chưa kịp giữ chặt. Nhiệm Linh chỉ là da giòn sư, một khi bị chạm trúng, tuyệt đối bị dây. Kết thúc Phượng tổ tổ thở dài một cái trong điều truyền vận bị dây, nhiệm vụ này rất có thể sẽ hoàn toàn thất bại. Rất rõ ràng, tại cái này dế trước mặt cấp nhiệm vụ, hắn cùng Long tổ tổ trưởng căn bản kéo không được tự hận, coi như thế xuống dưới, cũng không có chút nào hy vọng. Bất quá ngay lúc này, Hạ Tiểu Bạch chẳng biết lúc nào, lại là đi tới trước người của Nhiệm Thu Linh, dứt khoát quyết nhiên cản ở trước mặt của nàng tiểu Bạch. Nhiệm Thu Linh có chút sững sở nghĩ muốn thương tổn nàng. Hạ Tiểu Bạch hô to một tiếng, tại thời khắc này, khí thế của hắn đã thay đổi đối mặt với tên ma tộc này chiến sĩ phát động ma lực chạng kích, cầm trong tay song kiếm Hạ Tiểu Bạch hiện lên thập tự giao nhau, cưỡng ép ngăn khuất ma tộc trước mặt chiến sĩ làm, sáu Sức mạnh của to lớn từ trên song kiếm chuyển đến, Hạ Tiểu Bạch cả người duy trì phòng ngự tư thế tại mặt đất cọ sát ra hơn 3 mét khoảng cách đồng thời, trên đầu toát ra một cái tổn thương 25123. Cùng trước đó Long tổ tổ trưởng nhận tổn thương so sánh, đồng dạng là ma lực trạng kích, 2500 tổn thương có thể nói là tương đối thấp, thậm chí không đến một nửa. Nhưng là coi như Hạ Tiểu Bạch trang bị cho dù tốt, cũng không có khả năng nhường tổn thương chênh lệch nhiều như vậy. Rất hiển nhiên, đáp án đã theo hạ nhỏ trên đầu bạc toát ra tổn thương cho ra đón đỡ. Đón đỡ tổn thương giảm phân nữa, nói cách khác, ma lực trạng kích nguyên bản có đối Hạ Tiểu Bạch tạo thành 5000 tả hữu tổn thương lực. Hiện tại đón đỡ về sau, chỉ còn lại 2500. Tại thời khắc này, Long Phượng các mấy người đều lộ ra thần sắc của giận mình, nhất là Phượng tổ tổ trưởng. Ma tộc chiến sĩ nguyên bản đối thu ý chí linh phát động công kích, lại bị Đại Ma Vương Ô chặn lại. Đón đỡ ở trong game cũng không dễ dàng. Cái gọi là đón đỡ, chính là dùng đồ vật ngăn lại công kích của đối phương. Nói chung, kỵ sĩ cùng võ tăng dễ dàng nhất đón đỡ, bởi vì bọn hắn đều có thể cầm trong tay một mặt tâm chắn, tấm chắn diện tích lớn, đón đỡ xác suất thành công sẽ cao hơn so sánh. Nhưng lại Đại Ma Vương cầm trong tay song kiếm, vậy mà cũng chặn lại. Cái này để bọn hắn cảm thấy có chút khó tin. Trừ phi là kiếm bản rộng hoặc là cư kiếm, dựa vào rộng lớn thân kiếm, còn có đón đỡ khả năng. Nhưng là đại ma vương song kiếm đều là bình thường trường kiếm, đi linh xảo lộ tuyến, thân kiếm diện tích nhỏ, thật là dù vậy, lại cũng bị đại ma vương đón đỡ thành công. Hơn nữa, ma tộc chiến sĩ là dùng kỹ năng công kích đi qua, hắn vậy mà kiểm cứu Nghiễm Thu Linh. Hắn lúc nào đi a? Bọn hắn cũng không có chú ý tới. Các người thất thần làm gì, nhanh hỗ trợ. Đúng lúc này, Hạ Tiểu Bạch thấp hô một tiếng a a. Mấy người như ở trong mới tỉnh, vội vàng đối tên ma tộc này chiến sĩ phát động kỹ năng, kéo về cứu hận. Bất quá ngay lúc này, Khiến người không tưởng tượng được chính là một tên khác ma tộc chiến sĩ, lại lần nữa phát động công kích, sau đó đồng dạng là phát động ma lực chẳng kích, nhắm ngay nhiệm thu linh bộ tới. Xong đời, phượng tổ sắc mặt của tổ trưởng lập tức biến đến vô cùng khó coi. Hiện tại hàng sau gặp hai tên ma tộc chiến sĩ công kích, đại ma vương muốn một người đối mặt hai cái lục đồng cấp bộ s bình hắn mong muốn chạy tới, nhưng lại có chút không còn kịp rồi. Lần này nên làm cái gì? Chương 144. Phá chiêu. Chương 144. Phá chiêu. Cũng ở thời điểm này, bọn hắn sắc mặt thấy được bình tĩnh vô cùng hạ tự lẽ hắn còn có biện pháp nào? Không thể nào. Hai cái ma tộc chiến sĩ, đại ma vương bất luận công kích cái nào, một cái khác đều sẽ tiếp tục công kích Thu Ý Chi Linh. Mỹ nữ thuật sư hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh, đằng sau tiến lên cái kia ma tộc chiến sĩ chính là vùng vậy to lớn hàm đao, không hề nghi ngờ, đây là phát động ma lực chạm kích dấu hiệu. Mà trước đó cái kia ma tộc chiến sĩ bởi vì đã phát động tới ma lực chạm kích, cho nên đã không có đơn thể kỹ năng công kích, trực tiếp liền đến bình thường một đao chạm, hướng phía trên người Nhiệm Thu Linh tiến tới. Nhiệm Thu Linh không lại, muốn rời khỏi bọt công kích phạm vi, nhưng là người yếu tu sĩ nơi nào có tốc độ của nhanh như vậy? Trước người Nhiệm Thu Linh Hạ Tiểu Bạch nhìn xem đến từ hai cái phương hướng khác nhau công kích, chính hắn cũng làm ra phản kích. Tay phải Hỏa Linh chi kiếm đối phó phát động đòn công kích bình thường ma tộc chiến sĩ, "Đoột" một tiếng, làm ma tộc chiến sĩ đao cùng Hạ Tiểu Bạch Hỏa Linh chi kiếm đụng va vào nhau, Hỏa tinh vậy ra thời điểm, Hạ Tiểu Bạch làm ra một cái làm cho người tương đối cử động của không hiểu. Hạ Tiểu Bạch bung lòng ra tay phải. Long phượng các bốn người thấy cảnh này, lập tức mở to hai mắt nhìn. Ra Hỏa này đang làm cái gì? Hắn điên rồi sao? Hắn nhưng là xong kiếm lưu, bộ dạng này đem trong tay mình kiếm ném ra bên ngoài xem như chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, Bọn hắn đều biểu thị không hiểu, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn không hiểu rất nhanh liền biến thành kinh hãi. Tuột tay Hỏa Linh chi kiếm rõ ràng là lấy cái kia ma tộc chiến sĩ trường đao làm trụ, điên cuồng xoay tròn, hơn nữa theo trường đao không ngừng hướng phía ma tộc trên người chiến sĩ xoay tròn mà đi ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông ông. Hỏa Linh chi kiếm mang theo vô cùng sắc bén phong mang, còn cuốn ma tộc chiến sĩ trường đao một đường đi lên trên. Tuột tay Hỏa Linh chi kiếm như là có linh trí đồng dạng, mũi kiếm đúng là trong nháy mắt đi tới cái kia ma tộc trước mặt chiến sĩ, hơn nữa gần trong gang tấc. Tên ma tộc này sắc mặt của chiến sĩ cũng là đại biến, tựa hồ đối với một màn này cảm thấy ra ngoài ý định, nhưng là hỏa linh chi kiếm đã quấn quanh tới phía trên cánh tay của hắn, đau của mình căn bản bất lực chặn đường, chỉ có thể là dùng tay trái đi cưng rắn chống đỡ suỷ. Cánh tay bị vẽ một đau, tên ma tộc này chiến sĩ nhận lấy mấy trăm đến điểm tổn thương. Tổn thương không nhiều, nhưng là công kích tình thế là đã ngừng lại. Nhưng là khiến long phượng các mấy người kia khiếp sợ một màn còn không có kết thúc. Hạ tiểu bạch tại hỏa linh chi kiếm tuột tay về sau Sau đó liền nắm lấy tay trái kiếm đối mặt phát động ma lực trạm kích cái kia ma tộc chiến sĩ đối mặt kèm theo vô tận tử ý trường đao sắp bén, Hạ Tiểu Bạch tay trái thỉnh linh phát khởi cao tốc gõ đúng vậy, chính là gõ, thật giống như đem tay trái kiếm xem như cây gậy đồng dạng, cứ như vậy hướng phía cái kia ma tộc chiến sĩ trường đao không ngừng gõ, mỗi lần gõ cường độ không là rất lớn, âm thanh của đường đùng đùng đùng vang lên, bản tung, tóe ra vi lượng hỏa tinh. Hạ Tiểu Bạch chính mình thì là tay phải sau lưng có ở, bước chân xoay trái phải suốt linh động na di, thật giống như đang khiêu vũ đùng đặng. Nhưng lại chính là loại phương thức này Quả thật làm cho đến ma tộc chiến sĩ ma lực chạm kích như là chặt tới bột nhau đất sét đồng dạng, tốc độ nhận lấy trì hoãn, lực đạo không ngừng bị tán mất. Cuối cùng, Hạ Tiểu Bạch đột nhiên phát huy toàn lực đột nhiên vừa gõ làm 43. Ma tộc chiến sĩ ma lực trạm kích đúng là bị bắn ngược trở về 13. Trong nháy mắt này, Long Vương các mấy người đều mặt lộ vẻ rung động. Phá chiêu 3. Vậy mà đều đánh ra phá chiêu a. Long Ngâm Thiên Hạ, Đại La Lệ, Long tổ tổ trưởng, Phượng tổ tổ trưởng 4 người đều lộ ra tương đối kinh hãi. Cái gọi là phá chiêu chính là chỉ phá giải chiêu thức cùng kỹ năng, một khi phá chiêu thành công, tổn thương chỉ lại nhận cưỡng chế một điểm. Có thể nghĩ, phá chiêu được nhiều khó. Thiên khai bên trong kỹ năng vô số, các chức nghiệp kỹ năng chủng loại càng là phong phú, một cái kỹ năng mong muốn phá mất cũng không biết muốn nghiên cứu nhiều ít, càng là phức tạp kỹ năng càng là khó mà phá chiêu, cho nên nói phá chiêu so đón đỡ khó hơn vạn lần đều không đủ. Nhưng là đại ma vương vậy mà phá hết bộ kỹ năng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Đầu tiên là đón đỡ sau là phá chiêu, cái này đại ma vương thật là trò chơi manh tân. Bọn hắn đều là chấn kinh cùng không hiểu. Bọn hắn cũng không biết rõ, Hạ tiểu Bạch thật chỉ là lần thứ nhất chơi game online. Sở dĩ có thể làm được hoàn toàn là dựa vào Hạ Lăng Thiên giáo phẫu hắn tu hành cơ sở, trong đó tự nhiên cũng có thành phần vật khí, một lần nữa lời nói Hạ Tiểu Bạch cũng không có bất kỳ cái gì lòng tin. Bất quá đây cũng là bởi vì bọn nguy hiểm cho chính là nhiễm tu linh, nhưng Hạ Tiểu Bạch tương đối tập trung lực chú ý, thực lực phát huy rất khá. Không phải đổi lại là những người khác, Hạ Tiểu Bạch rất có thể liền làm không được. Bởi vì có Hạ Tiểu Bạch kéo dài, thủy băng tâm cũng kịp thời đổi tới, đối bọn phát động công kích. Phối hợp Long tổ tổ trưởng cùng Phượng tổ tổ trưởng cùng một chỗ kéo cự hận, đội ngũ trận hình rốt cục ổn định lại. Bất quá cái này cũng cho đám người một bài học hiện tại bắt đầu ta chủ tê, các ngươi nhanh lên chuyện vặn. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, hắn thuộc tính là trong đội ngũ cao nhất, từ hắn làm tê lúc lựa chọn tốt nhất. Thế là kế tiếp đám người ổn định chuyển vận, 5 cái ma tộc chiến sĩ lượng máu không ngừng hạ xuống. Rốt cục, tại nhiệm thu linh phát động hai lần lưu tinh bạo về sau, năm tên ma tộc chiến sĩ rốt cục bị giết chết. Cái này cũng may mà Hạ Tiểu Bạch chi đội ngũ 10 người này thực lực đầy đủ cao, phải biết bên trong bọn hắn có 5 người là Liệu Nguyên thành trước đẳng cấp 10, không phải 5 cái lục đồng bội còn thật khó làm. Năm tên ma tộc chiến sĩ qua điệu, một đống lớn đồ vật phát nổ đi ra. Tất cả mọi người nhìn người, dưới đất là lập lòe tỏa sáng trang bị cùng kim tệ cùng đủ loại vật liệu như là núi nhỏ trồng đống đạc, phải biết đây là 5 cái lục đồng cấp bột, cộng lại phong phú trình độ có thể thấy được long đốn. Thiên, ta còn chưa từng thấy duy nhất một lần tuân ra nhiều đồ như vậy bột. Phượng tổ tổ trưởng đờ đẫn nói rằng ngươi cũng muốn muốn, đây chính là 5 cái lục đồng bột. Long tổ tổ trưởng đắc ý nói, loại kia ngự khí thật giống như năm cái bột đều dựa vào hắn đánh giết đồng dạng không, liền xem như năm cái bột cộng lại cũng quá là nhiều, hạ tiểu huynh đệ, có thể hỏi một chút ngươi bây giờ may mắn chỉ là nhiều ít. Long Ngâm tiên hạ nhìn về phía hạ tiểu Bạch hội trưởng, ngươi đây là ý gì? Phượng tổ tổ trưởng không hiểu theo tỉ lệ rơi đồ mà nói trước mắt năm cái lục đồng buột tỷ lệ rơi đồ so người của phường hội chúng ta đánh rất lục đồng buột tỷ lệ rơi đồ, tại trên số liệu ít ra cao 10% không ngừng. Long Ngâm Thiên Hạ mở miệng nói ra, hắn xem như Long Phượng các hội trưởng, tự nhiên là biết một chút vong du số liệu lớn, đơn giản tính toán phía dưới, hắn lập tức liền hiểu mấu chốt trong đó không thể nào, chẳng lẽ hội trưởng ngươi cảm thấy đại ma vương đề cao buột tỷ lệ rơi đồ. Phượng tổ tổ trưởng khó có thể tin nói. Long Ngâm Thiên Hạ không có trả lời, mà là nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch vận may của ta trước mắt là 57 điểm. Hạ Tiểu Bạch nói ra, hắn cũng không cần thiết giấu giếm, coi như người của không có lòng tốt biết vận may của hắn chị cũng không làm được cái gì chuyện của gây bất lợi cho hắn. Bất quá khi Long Vương các mấy người nghe được Hạ Tiểu Bạch trả lời, tất cả đều lộ ra vẻ giật mình 57 điểm. Nói đùa cái gì? Chương 145, duẩn hơi lớn chiến. Chương 145, duẩn hơi lớn chiến. Người chơi 4 hạng nguyên thủy thuộc tính, may mắn, mị lực, phản ứng, nộ tính. Cái này 4 hạng là trong trò chơi khó khăn nhất tăng lên 4 hạng thuộc tính, nói chung bình thường người chơi có thể tăng lên 1 2 điểm đều đã là vận khí bảo đảm. Thật là đại ma vương lại có 57 điểm may mắn trị. Phụ tổ tổ trưởng nhìn một chút bảng thuộc tính của mình, may mắn chỉ có đáng thương 13 điểm. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Phượng tổ tổ trưởng 222 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Trên lệch vậy mà lớn như thế, Đại Ma Vương là thế nào đem may mắn trị trồng tới cao như vậy a? Hạ Tiểu Bạch thì là vui vẻ nói rằng, nhiều hơn thông cáo liền có thể làm được. Long tổ tổ trưởng, Long Ngâm Thiên Hạ, Diệp Tịch Linh. Lời nói này, trên ai không muốn thông cáo à, thật là thông cáo nào có trên dễ dàng như vậy à. Đi không nói, chúng ta tranh thủ thời gian chia trang bị a, thi thuật giả còn không có giải quyết đâu." Long Ngâm Thiên Hạ nói rằng, tới làm nhiệm vụ này trước đó Đám người trang bị chia cắt liền là dựa theo không ai tranh liền với người, có người tranh liền rồi điểm quy tắc. Trong đội ngũ kiếm sĩ nhiều nhất, không hề nghi ngờ, kiếm sĩ trang bị cơ bản đều muốn rồi điểm tiến hành. Kiểm lại một chút, chúng mắt người đều là nhìn thẳng. Năm cái lục đồng bội tổng cộng tuân gia những này, 17 kiện lục đồng khí, 11 kiện hắc thiết khí, 13 chủng vật liệu cùng như tiền kim tệ đương nhiên, còn có một thứ cùng đồ vật của đạo tụ. Sách kỹ năng. Nhìn xem lặng lặng nằm trên mặt đất cổ pháp thư tịch, bọn hắn đều là không nghĩ tới bộ vậy mà tuân gia một bản sách kỹ năng thuật, dê, kiếm sĩ kỹ năng bị động, làm ngươi tránh tại bên trong đùi cổ lúc. Ngươi thu hoạch được ngoài định mức 110%, cơ sở sinh mệnh hồi phục cùng 110%, cơ sở ma pháp hồi phục. Mỗi khi ngươi từ trong bụi cỏ rời đi, rời đi trong 3 giây phát động công kích đều sẽ kèm theo 11% ngoài định mức tổn thương. Kỹ năng thăng cấp có thể làm kể trên tỷ lệ gia tăng. Mỗi khi ngươi theo thảo tùng lý sau khi đi ra trong 3 giây thành công phát động công kích, đều có thể thu hoạch được độ thuần thụ. Giai cấp kiếm si kỹ năng. Sách kỹ năng cùng sách pháp thuật là thiên khải tỷ lệ rơi độ thấp nhất vật phẩm một trong, điểm này không hề nghi ngờ, bởi vì dừng cây thuật là hạ tiểu bạch chơi tiên khai đến bây giờ, đánh ra thứ nhất bạn sách kỹ năng, có thể nghĩ Liên Sếp như Hạ Tiểu Bạch may mắn chỉ, phối hợp thiên phú của ngài Hi Nhã tụ bảo buồn mong muốn đánh ra sách kỹ năng cũng là rất khó một việc. Nhìn xem rừng cây thuật, trong đội ngũ kiếm sĩ đều ánh mắt đỏ ngầu. Hiển nhiên, bọn hắn đều là trên nguồn cấp một đoạn. Liền xem như Long Ngâm Thiên Hạ cái la hồ ly này, cũng không rặn nổi ném ra xúc sắc 99. Nhìn thấy cái số này, hắn đã cười to, ta liền không thích khí. Đại La Lệ cắn răng, ném ra một cái 65. Hạ Tiểu Bạch tiện tay hất lên 100. Long Ngâm Thiên Hạ tiếng cười to im bặt mà dừng, sách kỹ năng đã rơi xuống Hạ Tiểu Bạch trong ba lô tiểu huynh đệ thủ hạ lưu tình. Ta bằng lòng giá cao ai cũng sẽ không ngại chính mình kỹ năng nhiều, Long Ngâm Thiên Hạ đang muốn nếm thử cứu Vãn, Hạ Tiểu Bạch đã không chút do dự dùng hết sách kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi học xong dê cấp kỹ năng dừng tây thuật. Kỹ năng bị động là so kỹ năng chủ động càng thêm hi hữu, huống chi đây là dế cấp kỹ năng bị động. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Long Ngâm Thiên Hạ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Không thể không nói trong lòng người chính là như vậy. Nếu như Long Ngâm Thiên Hạ ngay từ đầu ném ra ngoài một cái 2-30 điểm số lượng, kia không dành được dường như cũng không có gì, bất quá hắn ném ra 99 điểm, vậy mà đều lấy không được bản này sách kỹ năng. Thiên lý ở đâu a? Bất quá nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch cầm tới sách kỹ năng, Nhiệm Thu Linh vẫn là rất vui vẻ, ha ha, buổi của Luân Hạ Tiểu Bạch, Tiểu Bạch về sau miệng của người đầu tiên muốn đổi thành đệ sĩ a mới tốt." Thần Phong Hoa cũng nói, "Hạ Tiểu Bạch, kế tiếp đám người dựa chia trang bị, Long Phượng các mấy người nhìn chằm chằm không nghi ngờ gì chính là kia 17 kiện lục đồng khí, ánh mắt của xem bọn hắn, hận không thể đem cái này 17 kiện lục đồng khí đều đạt tới. 17 kiện lục đồng khí, theo thứ tự là một mặt tấm chắn một sợi dây chuyển một đầu đai lưng hai pháp bảo hai đôi giày ba cây pháp trượng. hai quyển hộ một cái hộ cùng hai tấm cùng hai thanh chùy thủ. Cùng tiến tự nhiên là tiểu La Lệ. Cái này không ai đoạn, hơn nữa có hai tấm, giao gam tự nhiên là thủy bằng tâm. Tóm lại một đường giòn điểm cùng chia cắt xuống tới, cuối cùng còn thừa lại một cây truy thủ, một cây pháp trượng, một cây cung không có có người muốn tốt, đã như vậy vậy chúng ta tranh thủ thời gian hạ tiểu Bạch đang định thu hồi những trang bị này, kết quả Phượng tổ tổ trưởng gọi gian một tiếng đương a, không phải còn có ba kiện sao? Phượng tổ tổ trưởng tình lình ném ra ngoài một cái cái sảng, 92, khá cao một con số uy. Những này các người đều không cần đến a. Hạ tiểu Bạch gấp. Long Phượng các bốn người, Đại La Lệ cùng Long Hạ là kiếm sĩ, Long Tổ tổ trưởng là kỵ sĩ. Phượng tổ tổ trưởng là võ tăng. Ngay trong bọn họ cũng không có pháp hệ chức nghiệp cùng thích khách cùng cung tiến thủ, muốn những này căn bản vô dụng. Phượng tổ tổ trưởng cười hát hát nói, chúng ta long phượng các nhiều người như vậy, ta có thể cho cái khác người đi. Trước khi đến hạ tiểu bạch cùng bọn hắn đã nói xong là, nếu như là đơn độc chức nghiệp, liền với người, tỷ như phượng tổ tổ trưởng, đội ngũ liền hắn một cái võ tăng, tự nhiên không có người cùng hắn đoạt võ tăng trang bị. Nếu như là kiếm sĩ trang bị, thì như dừng cây thuật, hạ tiểu bạch liền phải cùng đại la Lị, Long thiên hạ điểm so đấu Dựa theo trước đó Hạ Tiểu Bạch nói tới quy tắc, mặc dù là phục, nhưng là bất luận giao gam vẫn là cùng tiến hoặc là phát trượng, đều hẳn là phân cho thủy bằng tâm, tiểu La lị, Nghiêm Tu Linh, mặc dù là phục, nhưng là dựa theo trước đó lối nói của hắn hẳn là là phân chia như vậy. Nhưng là rôn điểm quy tắc, một khi tại trong đội ngũ thiết lập, nếu như xuất hiện người chơi mong muốn lấy được trang bị, chỉ muốn lựa chọn ta muốn cái nút này, liền có thể tham dự rôn điểm, bất luận là vừa không thích hợp người trang bị. Phượng Tổ tổ trưởng trực tiếp cưỡng ép điểm, nhường Hạ Tiểu Bạch có chút mở bức. Dựa vào, thật sự là vô sỉ. Giám đoạt trang bị. Chúng ta cùng một chỗ rôn Sáu người chúng ta còn sợ dồn bất quá bọn hắn không thành. Mấy cái Mimi mi không cao hứng, nhau nhao giòn điểm. Thần Phong Hoa, 66. Long Ngâm Thiên Hạ, 72. Tiểu La Lị, 55. Đại La Lệ, 56. Long Tổ Tổ trưởng, 88. Nhiễm Thu Linh, 97 giây giết toàn trưởng. Hạ Tiểu Bạch cũng lười rồi, pháp trưởng trực tiếp đưa cho Nhiễm Thu Linh. Phượng Tổ Tổ trưởng lập tức không cam lòng, tiếp tục giòn cái tiếp theo trang bị 12. Mở màn chính là bất lợi, Phượng Tổ Tổ trưởng mặt đều tái rồi. Bất quá một giây sau, Đại La Lệ ném ra một cái 96 điểm làm được tốt. Phượng tổ tổ trưởng rất phấn chấn. Hạ Tiểu Bạch như nhíu mày, giún ra một con số 97. Quả nhiên cao may mắn trị chính là không giống. Sau đó kế tiếp Long tổ tổ trưởng cùng Long Ngâm Thiên Hạ cũng không giòn xuất siêu qua 97 điểm đến cuối cùng thứ ba kiện, Thủy Băng Tâm vẻ mắt sát khí giòn ra một cái 100 điểm, lại một lần nữa miểu sát toàn trường đến tận đây, ba trang bị tất cả đều rơi vào trong tay Thiên Linh, Long vượng các một cái cũng không cắp được. Không thể không nói trận này giòn lớn chiến để cho người ta nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, Tiểu La Lệ thậm chí kêu la còn muốn giòn, nàng không có đi ra một cái cao số lượng, dường như rất không vui. Chương 146 Thẻ ngân hàng rơi mất làm sao bây giờ? Chương 146, thẻ ngân hàng rơi mất làm sao bây giờ? Bất quá đối với Phượng Tổ tổ trưởng loại hành vi này, Hạ Tiểu Bạch rốt cục nổi giận, chúng ta trước đó nói tốt đi, trước nghiệp nhiều liền dồn điểm, đơn độc nghề nghiệp liền toàn bộ về cái nghề nghiệp này tất cả." Thân sắc của Hạ Tiểu Bạch bất thiện nói rằng. "Phượng Tổ tổ trưởng thì là hi hi cười, ngược lại các ngươi cũng không cần đến, không bằng dứt khoát tiếp tục dồn điểm a." Sắc mặt Hạ Tiểu Bạch lạnh lẽo, "Ta cảm thấy các ngươi có thể bây giờ rời đi nơi này." Phượng Tổ tổ trưởng nói, "Chúng ta rời đi các ngươi nhiệm vụ coi như thất bại, ta không tin không có chúng ta các ngươi còn có thể hoàn thành nhiệm vụ này." co như kết thúc không thành cũng không có quan hệ gì với các người, ta thật nghĩ mãi mà không rõ Long Phượng các làm sao lại thu người của ngươi dạng này đi vào. Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, người Phượng Tổ Tổ trưởng lập tức khó thở. Long Nam Tiên hạ lúc này vội vàng chường Phượng Tổ Tổ trưởng một cái, yên tâm chúng ta sẽ không còn như vậy. Phượng Tổ Tổ trưởng lúc này mới không nói gì. Sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch lúc này mới tốt lên rất nhiều. Bất quá cái này Phượng Tổ Tổ trưởng cũng quá cái gì, không được, nhất định phải chỉ một chút. Hạ Tiểu Bạch nhặt lên trang bị, sau đó mở miệng nói ra, chúng ta tranh thủ thời gian đánh những cái kia thi giả, các ngươi tranh thủ thời gian hồi phục một chút HP. Hạ Tiểu Bạch đầu tiên là nói một trận chuyện liên quan tới nhiệm vụ, sau đó Lơ đãng nhìn về phía Phượng Tổ Tổ trưởng, "Phượng Tổ Tổ trưởng, thẻ ngân hàng của ta rơi mất, ngươi nói làm sao bây giờ tốt?" Phượng Tổ Tổ trưởng lập tức suy cười một tiếng, "Ngươi nói à, trực tiếp đi ngân hàng báo mất giấy tờ bổ sung a, cái này cũng đều không hiểu." Hạ Tiểu Bạch trở tay chính là một câu, ngớ ngẩn, "Thẻ ngân hàng rơi mất ta nhặt lên không được sao?" "Thật sự là thiểu năng trí tuệ." Phượng Tổ Tổ trưởng, "Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Phượng Tổ Tổ trưởng 888 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực." "Dựa vào a?" Phượng Tổ Tổ trưởng mặt đều tái rồi, "Ra này." Cố ý a, tiểu năng trí tuệ, ngươi mới là thiểu năng trí tuệ, cả nhà ngươi đều là thiểu năng trí tuệ. Phượng tổ tổ trưởng tức giận đến không được, rất rõ ràng, Giang hóa ghi hận trong lòng cố ý trả thù, thật là hết lần này tới lần khác hạ tiểu Bạch vấn đề này, hắn thật đúng là không biết rõ thế nào đi phản bác đáng cái ta. Phượng tổ tổ trưởng đức quán cống hiến giá trị cảm xúc tiêu cực, mà hạ tiểu Bạch nhìn xem hệ thống nhắc nhở, lúc này mới hài lòng mang theo những người khác tiếp tục đánh ma tộc thi thuật giả. Hừ, dám cái dối, không điểm cống hiến tâm tình tiêu cực sao được. Hắn nhưng là đại ma Kế tiếp 5 tên thi thuật giả đồng dạng là lục đồng cấp, bất quá cùng trước đó ma tộc chiến sĩ so sánh thì phải tốt đánh rất nhiều. Phải biết những này thi thuật giả đều đang không chế đại lượng phản quân, mặc dù là bột nhưng là so sánh ma tộc chiến sĩ thì phải ra dọn rất nhiều. Hạ Tiểu Bạch dẫn đầu một cái linh mẫn công kích phong bạo kiếm kích hung manh đầm, trực tiếp liền đánh cho một cái thi thuật giả ba nhiều vạn HP không thấy đương nhiên, đây là tại phát động 20 lần kiếm đâm dưới tình huống, Hạ Tiểu Bạch đối ma tộc thi thuật giả cơ sở tổn thương cũng liền hơn 1000 điểm. Sau đó đám người tiếp tục dựa vào nhiệm thu linh lưu tinh bảo, bỏ ra tầm 10 phút thời gian, đem năm tên ma tộc thi thuật giả giải quyết triệt để. Bọn hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dùng giá 10 cái lục đồng bội, 10 người bọn họ cuối cùng là giải quyết hết. Mặc dù không có thanh đồng bội, nhưng là 10 người đánh 10 cái lục đồng bội, độ khó quả thực so đánh một cái thanh đồng bội còn một lớn. 10 người đối mặt một cái buốt, coi như bọn có quần công kỹ năng hoặc là pháp thuật, 10 người kỹ thuật đầy đủ, né tránh một chút cũng là không có vấn đề, hơn nữa 10 đánh 1, có người khiêng lời nói cũng thuận tiện mà khắc một số người thừa cơ hồi phục thể lực cùng tất là 10 người bọn họ đánh 10 cái lục đồng bội, đồng thời đối mặt nhiều như vậy buốt, một cái sơ sẩy rất có thể liền phải đàn diệt, thật giống như vừa mới cừu hận không có kéo ổn, nếu như không phải rượi vào hạ tiểu Bạch Cứ Nhiễm thu linh, bọn hắn khả năng liền phải đoạt diệt. Lần này lại là thu hoạch lớn, chọn vẹn 16 kiện lục đồng trang bị, cộng thêm một bản sách pháp thuật. Sao băng đánh, D, thuật sư đơn thể pháp thuật, hướng một mục tiêu dùng cực cao tốc độ phóng ra sao băng đánh, mỗi một viên sao băng đánh đều có thể tạo thành 12 ngoài định mức pháp thuật tổn thương cũng kèm theo 12 pháp thuật xuyên thấu hiệu quả, trước mắt có thể liên tục phóng ra 10 quả sao băng đánh, pháp thuật mỗi lần thăng một cấp, kể trên tỉ lệ cùng phóng ra sao băng đánh số lượng cũng sẽ tăng thêm, trước mắt thời gian củ độ, 60 giây. D cấp đơn thể pháp thuật Long Vương các mấy người nhìn thấy bản này sách pháp thuật đều hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới lần này lại rơi ra một bản sách pháp thuật đơn thể a, đơn thể dế cấp pháp thuật tuyệt đối là cập kỳ trân quý, bởi vì loại này cấp bậc pháp thuật chắc là có thể tạo thành miểu sát hiệu quả, đối pháp sư tự vở tự năng lực không nghi ngờ gì có thể có một cái rõ rệt tăng lên. Nhưng cũng tiếc, trong đội ngũ Liễn Nghiệm Thu Linh một cái thuật sư, tự nhiên mà vậy, cái này sao băng đánh cũng về nàng. Nghiệm Thu Linh thật vui vẻ học xong. Về phần những bậc khác, chia các hoàn tất về sau, đám người trang bị có thể nói có một cái rõ rệt tăng lên. Tổng cộng hơn 30 kiện lục đồng khí Bình quân mỗi người đều đổi mới 23 kiện lục đồng. Liền xem như Hạ Tiểu Bạch, thuộc tính cũng tăng lên không ít. ID, Đại Ma Vương đẳng cấp, 43. Sinh mệnh, 8692. Ma Pháp, 2450. Vật công, 18242124. Vật phòng, 2741 đạt được một chút tăng phúc. Bất quá lúc này Long Tổ Tổ trưởng đã là hiếu kỳ bu lại ngoạc tảo. Long Tổ Tổ trưởng mở to hai mắt nhìn thế nào. Phương Tổ Tổ trưởng hỏi thể chất phá ngàn Long Tổ Tổ trưởng nhìn xem Hạ Tiểu Bạch giao diện thuộc tính, cả người đã là lộ ra vẹ kinh hái cái gì Phụ tổ tổ trưởng lập tức chạy tới muốn xem, kết quả lúc này Hạ Tiểu Bạch đích một tiếng tắt đi giao diện tổ tính. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Phượng tổ tổ trưởng 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Dựa vào, duy trì có không cho hắn nhìn a. Phụ tổ trong lòng tổ trưởng có chút bất khuất. Hừ, không nói cho hắn hắn không sẽ hỏi sao. Ngươi vừa mới nói hắn thể chất phá ngàn. Phụ tổ tổ trưởng nhìn về phía Long tổ tổ trưởng Ân, HP 8600 vật phòng 2700 trên công kích hạn giống như phá 2000 thật hay giả. Phụ tổ tổ trưởng lộ ra khó mà thân sắc của tin ta lựa làm gì. Long tổ tổ trưởng khó chịu nói rằng Phụ tổ tổ trưởng nhìn thoáng qua bảng thuộc tính của mình, đã đạt được 3 kiện lục đồng về sau thuộc tính tăng gọt một đoạn nhỏ. Nhưng là 7700 lượng máu cùng 2400 vật phòng, cùng đại ma vương so sánh còn kém rất nhiều, trọng yếu nhất là hắn một cái võ tăng, trên vật lý công kích hạn cũng mới 1000 ra mặt. Dựa vào, hắn làm sao làm được a, thuộc tính như bức như vậy. Chắc không được đại ma vương có thể miểu sát quan thế anh hùng, loại này thuộc tính chỉ sợ quan thế anh hùng trên cũng không sánh bằng a. Mà Long Ngâm Thiên hạ lúc này cũng mặt lộ vẻ thần sắc của ngưng trọng, hắn lúc này cũng rất khiếp sợ, nếu như không phải hạ tiểu Bạch đóng lại giao diện thuộc tính, hắn rất có thể cũng biết vụng trộm đi qua ngắm một cái. Như bức như vậy thủ tính hắn cũng có chút khó có thể lý giải được không thể không nói đi theo hạ tiểu bạch và phó bản đến bây giờ hắn đối hạ tiểu bạch càng ngày càng cảm thấy trắc kinh trước kia không có cùng một chỗ xuống phó bản làm qua nhiệm vụ song phương tự nhiên không phải hiểu rất rõ thật là lần này cùng hạ tiểu bạch cùng một chỗ làm dê cấp nhiệm vụ cũng làm cho hắn đối thực lực của hạ tiểu bạch có một thứ đại khái hiểu rõ rất mạnh có lẽ còn không cách nào cùng Trung Quốc giới trò chơi những cái kia siêu cấp cao thủ so nhưng là hắn đã trên tính được thiên phú hơn người phối hợp cường hán thủ tính chắc không được có thể khiến cho những cái kia uy tín lâu năm cao thủ đều đúng hắn không thể làm gì Quả nhiên trưởng giang sóng sâu đè sóng trước a. Người đã trung niên long ngâm tiên hạ phát ra một tiếng trùng điệp càng khái. Chương 147, Ma hóa khương thừa vận. Chương 147, Ma hóa khương thừa vận. Kế tiếp, giải quyết ma tộc thi thuật giả về sau, chu tướng quân đoàn binh sĩ lập tức lần nữa khôi phục ưu thế, tại số lượng ưu thế phía dưới, phản quân liên tiếp tăng tác. Rất hiển nhiên, đại cục đã định. Bất quá không thể không nói khương thừa vận thật rất lợi hại, đã cùng duệ phong đại chiến trộn vẹn 300 hiệp, như bất bại Người của ngươi đã không được, thúc thủ chịu trói, tha cho ngươi một mạng. Dụệ Phong nhìn thấy ma tộc thi thuật giả được giải quyết, lập tức đi lòng, lại một lần nữa đối Khương Thừa Vận tiến hành công tâm. Mà sắc mặt Khương Thừa Vận thì là dị thường khó coi, hắn nhìn trung quanh, phản quân chỉ còn lại không đến ba người, khoảng cách toàn quân bị diệt, không, có thừa thời gian dài bao lâu cát. Hóa ra là thu hoạch được người thế giới khác trợ giúp. Khương Thừa Vận hận hận nhìn xem Dụệ Phong, ngươi cũng không gì hơn cái này, không có những cái kia người thế giới khác trợ giúp, hôm nay thắng lợi chính là ta. Thân sắc của Dụệ Phong không thay đổi, Vận, ngươi không phải cũng mời tới người của ma trợ giúp ngươi sao, cũng dám cấu kết ma tộc. tội thêm một bậc. Hừ! Ta lại có thể có biện pháp nào? Đế quốc thế lực cường đại, ngoài nếu như không có viện binh, làm sao chúng ta khả năng thành công? Khương Thừa Vận nói rằng từ ngàn năm nay, ma tộc một mực ngăn cản tại bên ngoài Vĩnh Hằng trưởng Thành, bọn hắn là vào bằng cách nào? Khương Thừa Vận cười, Dụ Phong, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi. Đừng suy nghĩ, hôm nay ta là bại, nhưng là ta nhất định sẽ đem ngươi kéo xuống nước, cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Sau đó hai người lại lần nữa đấu đương đương đương đương, trường thương cùng kiếm đụng vào nhau bộc phát ra kịch liệt hỏa tinh. Rốt cục, lần này quyết ra bại, Dụ trực tiếp đem Thừa Vận chật bay đến phía trên mặt đất Kương Thừa Vận như là như diều đất dây đồng dạng bay ngược ra ngoài, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Vương Thừa Vận thụ thương. Nhìn đến đây, Hạ Tiểu Bạch đã yên lòng, bộ dạng này nhiệm vụ hẳn là liền không sai biệt lắm kết thúc à, Dụ Phong giải quyết Vương Thừa Vận, nên tính là nhiệm vụ này kết thúc Vương Thừa Vận. Người đã thua. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Giọng phong thần sắc lạnh leo nói. Vương Thừa Vận cùng ma tộc câu kết, nếu như cho nên có thể chiêu hàng hắn, như vậy ma tộc báo, liên quan tới những cái kia ma tộc việc bình, ma tộc thi thuật giả cùng ma tộc chiến sĩ là thế nào trà trộn vào Cửu Châu, đều có thể đạt được đáp. Nếu như không phải có những yếu tố này tại, Duệ Phong đã sớm một kiếm giải quyết Khương Thừa Vận. Bất quá ngay lúc này, Khương Thừa Vận đông nhiên nở nụ cười gần Dụệ Phong, ngươi cho rằng ngươi thật thăng sao? Ta vừa mới nói qua, ta nhất định sẽ lôi kéo ngươi cùng một chỗ theo ta xuống địa ngục, nếu như không phải viên này mà đang cần lúc ở bị thương nặng khả năng phục dụng, không phải ta sẽ cố ý tiếp nhận ngươi một kiếm. Sắc mặt của Duệ Phong biến đổi, Khương Thừa Vận ngươi, nhưng là không còn kịp rồi, Khương Thừa Vận đã đột nhiên cho mình ăn vào một quả đan dược của Thấy cảnh này, trong lòng Hạ Tiểu Bạch lập tức cảm giác có chút hỗn ổn. Thế mà lúc sắp chết uống thuốc, quá vô sỉ a. Dụệ Phong dường như cũng phát giác được không ổn, trực tiếp một kiếm đối với Khương Thừa Vận đâm tới, bất quá cũng ở thời điểm này, Khương Thừa Vận tại mặt đất lăn lộn một khoảng cách, sau đó trường tường trực tiếp đâm về Duệ Phong chiến mã luật luật. Chiến mã kêu rên một tiếng, Dụệ Phong cứ như vậy ngã xuống ngựa. Dụệ Phong, nhận lấy cái chết. Khương Thừa Vận một thân tử ý bao trùm toàn thân, sau đó hướng phía Dụệ Phong đánh tới. Khương Thừa Vận ma hóa. Sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch khó coi, cầm trong tay song kiếm liền hướng thẳng đến hai người địa phương phóng đi. Nhiệm Tu Linh Mỹ, Mỹ thấy thế, cũng vội vàng đi theo không thể nào, chẳng lẽ còn sẽ có biến cố gì không thành. Phương tổ tổ trưởng nói rằng Sau đó cũng đi theo vào tới. Mà lúc này đây Hạ Tiểu Bạch dẫn đầu đột tới, một kiếm liền hướng phía trên người Khương Thừa vận bổ tới. Nguyên bản Định truy kích Duệ Phong Khương Thừa vận lập tức trở tay liền dùng trường thương chặn lại làm ba. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp bị cự lực chấn động phải bay ngược ra ngoài. Sức mạnh của thật mạnh. Khương Thừa vận nguyên bản liền cùng Duệ Phong có giống nhau sức chiến đấu, bây giờ mặc dù bị thương, nhưng là ăn không biết rõ đan dược gì ma hóa về sau, thực lực tổng hợp đều tăng lên, lực lượng mạnh đến mức b Bất quá cũng bởi vì Hạ Tiểu Bạch dài, Duệ Phong qua một kiếp vị dũng, giả, dụng Ma đan, biến cường đại thường, ta cần trợ giúp của các ngươi. Dụệ Phong nói rằng, nghe được Dụệ Phong nói lời, long ngâm thiên hạ sắc mặt của mấy người đều là biến đổi. Không thể nào, chẳng lẽ nói muốn bọn hắn đi đánh Khương Thừa Vận? Khương Thừa Vận mới là nhiệm vụ này lớn nhất buộc. Mà lúc này đây Khương Thừa Vận số liệu cũng đều đi ra, khi bọn hắn nhìn thấy, sắc mặt đều là biến đổi đế quốc phản quân đầu linh Khương Thừa Vận, 60 cấp bạch ngân cấp buộc, thủ thương trạng thái, ma hóa trạng thái, trước mắt HP 50 vạn, kỹ năng, quen ngang, thương kích, người thương một thể. Giải thích rõ, đế quốc phản quân đầu linh nguyên liệu nguyên thành thành vệ quân đại thống lĩnh cá nhân thực lực siêu quần, bởi vì đối tự thân chức vị bất mãn cùng một chút cá nhân nguyên nhân làm phản đế quốc. Bạch Ngân cấp 13. Long Ngâm Thiên Hạ bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới nhiệm vụ này cuối cùng buột vậy mà lại là Bạch Ngân cấp. Cho tới bây giờ, còn chưa có cái nào phường hội có thể đánh giết Bạch Ngân cấp buột, liền xem như Thanh Đồng buột, cũng không phải cái nào phường hội có thể tùy tiện soát. Liền lấy trước đó quan thế anh hùng thuê hạ tiểu Bạch kia đoạn thời kỳ mà nói, lúc kia các người chơi mong muốn soát Thanh Đồng buột, không có 7 trên 800.000 người căn bản đẩy không được. Mà cho dù là hiện tại, cũng nhất định phải có mấy trăm nghị truyện trở lên, tốt nhất là 35-36 cấp chủ lực người chơi. Khả năng đẩy ngã Thanh Đồng bột mặc dù nói Thiên Linh đã từng dựa vào hơn 100 người từ chối đi hỏa diễm cự nhân, nhưng là cái này tất cả đều dựa vào Hạ Tiểu Bạch chủ tê, đồng thời phối hợp mạng Linh Vũ Long hai cái kỹ năng, nguyên tố đổi thành cùng nguyên tố tự bạo, mới miễn cưỡng làm được. Nếu như không có phương pháp khắc chế, như vậy hỏa diễm cự nhân khả năng phái 1000 nhị chuyển người chơi đều rất khó đẩy ngã. Mà dưới mắt, xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, lại là Bạch Ngân cấp bột. 10 người bọn họ có thể đánh được sao? Kế tiếp Dụ Phong một câu, cục để bọn hắn thở dài một hơi các vị dũng giả, ta sẽ hiệp giúp đỡ bọn ngươi cùng một đối phó khương Thừa vận, bất quá ta chính mình cũng bị thương nhẹ. Cho nên, toàn dựa vào các ngươi." Duệ Phong nghĩa chính luôn từ nói ra câu nói này. Hạ Tiểu Bạch cũng không có cách nào, cái này Dụệ Phong mỗi lần đều là thời điểm fen chốt như xe bị tuốc xích sau đó không thể không khiến các người chơi ra tay. "Ngươi có thể cho thêm chút sức sao?" Hạ Tiểu Bạch trong lòng tại nhã nhãnh, nhưng là dưới mắt hắn không được không nghĩ biện pháp đi đối phó Khương Thừa Vận, bởi vì đánh không lại, cái này dê cấp nhiệm vụ coi như thất bại ngải Hy Nhã, cách khá xa điểm, bên cạnh ngươi có một thanh đao, nhặt lên bảo vệ tốt chính mình. Hạ Tiểu Bạch trước đối ngải Hy Nhã hạ một cái chỉ thị. Mỗi lần chiến đấu Hạ Tiểu Bạch đều sẽ nhường ngải Hy Nhã trước rời xa. Cứu phục của nàng mặc dù tác dụng rất lớn, nhưng là mình là không có gì sức chiến đấu à. a. A ngại Hy Nhã tử trên trên người thi thể binh lính nhặt lên một cây đao, sau đó vội vã cuống cuồng chạy đến chỗ rất xa chừng to mắt nhìn xem một phía. Hạ Tiểu Bạch lúc này mới yên lòng lại. Như vậy đánh, chương 148. Tin giữ. Chương 148, tin giữ. Hạ Tiểu Bạch đứng núi chịu xào chính là phát động chính mình thường dùng nhất một bộ kỹ năng, linh vận công kích phong bạo kiếm kích hung mãnh đầm, nếu có cơ hội còn có thể thừa cơ đến hai lần phụ công bá bá bá, bá, bá vụ. vụ. Trên đầu Khương Thừa Vận rõ ràng là toát ra nguyên một đám dày đặc tổn thương 245, 422, 238, 224, 255, 426, 239. Một đống tổn thương cộng lại, Khương Thừa Vận tổng cộng nhận lấy 5000 tổn thương. Nhưng là, cái này có thể nói là tương đối thấp. Rất rõ ràng, hạ tiểu Bạch tổn thương trước đem so với đối mặt ma tộc chiến sĩ cùng ma tộc thi thuật giả thời điểm là muốn hạ thấp rất nhiều, Khương Thừa Vận dù sao cũng là Bạch Vân Bộ, lực phòng ngự khẳng định là trên mạnh hơn không biết. Nhìn thấy hạ tiểu Bạch tạo thành tổn thương, Vận lập tức ánh mắt đem nhìn về phía hạ tiểu Bạch, thế giới khác dũng giả à. Quả nhiên không phải tầm thường. Nhưng cũng tiếc, các ngươi như cũng không có khả năng chiến thắng ta." Khương Thừa Vận vừa nói, sau đó một bên cầm trong tay trường thương hướng phía Hạ Tiểu Bạch vọt tới. Bất quá ở thời điểm này, làm một tiếng, Dụ Phong cản tại trước mặt Hạ Tiểu Bạch, "Các vị cẩn thận, Khương Thừa Vận rất cường đại, chúng ta cùng một chỗ tiêu diệt hắn." Cử động của Duệ Phong để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, Dụ Phong tham dự chiến đấu, độ khó kia hẳn là hạ thấp rất nhiều. Bất quá dù vậy Khương Thừa Vận ý bột, Tiếp bởi vì có Dụ Phong trước ngăn mặt, những người khác bắt đầu tâm vận đại la lị một tiếng, tới trước mặt Khương Thừa Vận một hồi chém lung tung ba bá bá. E cấp kỹ năng 3 kích liên tục là nàng dết quái lúc đánh ra tới, sau đó 185, 173, 182. Cộng lại cũng liền hơn 500 tổn thương. Không, không thể nào đại la lị miệng nhỏ khẽ nhết, cái này tổn thương thấp đủ cho làm nàng khó có thể tin. Bất quá lúc này, hạ tiểu bạch lại phát giác tới không đúng cẩn thận. Nhưng là vẫn chậm, đại la lị trực tiếp bị Khương thừa vận một thương đánh bay phanh. Đại la lị bay đến chỗ rất xa, trực tiếp mắt nổi đồng đóm, trên đầu có mấy con phi điệu xoay quanh, hiển nhiên là bị đánh mất xịu 6436. Khương Thừa Vận hẳn là vô dụng kỹ năng, vô dụng kỹ năng dưới tình huống đều để đại la lị còn lại một tia tí máu. Cái này bột cũng quá như bước một chút. Kế tiếp Long Ngâm Thiên Hạ cũng tới đi chuyển vận một đợt, kết quả tổn thương cũng bất quá là hơn 1000 điểm. Long tổ tổ trưởng cùng Phượng tổ tổ trưởng lại càng không cần phải nói, bọn hắn tại Long Phượng các bên trong đều là do làm chủ lực mở tờ, chuyển vận thấp hơn không được, đánh đến bây giờ bột 1 vạn HP đều không có hàng, cái này muốn đánh tới ngày tháng năm nào. Long Ngâm Thiên Hạ nói rằng, thuận tiện lại nói một chút, một khi duyệt phong phát động công kích, Vận đều có thể lập tức ố đỡ được, tổn thương giảm phân nửa. Nếu như Khương Thừa Vận phát động công kích, Dụệ Phong cũng có thể ô đỡ được, tóm lại là 8 lạng nửa cân, chắc không được cái này hai hai hàng có thể đánh 300 hiệp bất phân thắng bại. Xem ra hệ thống là muốn Duệ Phong làm tê, Chuyển vận toàn bộ nhờ người chơi, nếu như không phải Hạ Tiểu Bạch làm tê, khả năng cũng đỡ không nổi Khương Thừa Vận. Hạ Tiểu Bạch nhíu những mày, sau đó nhìn mình bên chân đầu kia Hắc Long bảo bảo, tiểu Hắc, đem chủ yếu nguyên tố đổi thành thành quang nguyên tố, sau đó lại nguyên tố tự bạo. Hạ Tiểu Bạch đối Khương Thừa Vận không gian xung quanh nguyên tố phát động tự bạo, sau đó anh, không gian nguyên tố phát ra trận trận bạo phá thanh âm, sau đó Khương Thừa Vận trên đầu xuất hiện một cái tổn thương 2220 cũng không phải rất cao, tại không có thuộc tính tương khắp dưới tình huống, đây cũng chính là thông thường pháp thuật tạo thành tổn thương. Bất quá ngay lúc này, nhiệm Thu Linh bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, chạy ra. Sau đó đám người đám người chính là nhìn thấy tự nhiệm Thu Linh pháp trượng nơi đó, từng quả mang theo sáng chói tinh quang trùm sáng không ngừng bắn ra, tốc độ cực nhanh. Bức u bức u bức u bức u bức u bức u bức u. Sau đó hương thừa vận trên đầu đình linh toát ra nguyên một đám kinh người tổn thương 1456, 1348, 1520, 1499, 2868, 1544. Tổng cộng 10 cái tổn thương tổng lại ước chừng 1 năm 000. Chính là mới vừa rồi Nhiệm Thu Linh vừa mới học được dê cấp đơn thể pháp thuật sao băng đánh. Tốt, có hy vọng. Long Lâm Thiên Hạ rất là cao hứng nói, có Nhiệm Thu Linh tạo thành tổn thương, như vậy bọn hắn một vòng xuống tới có thể đối kháng Thừa Vận tạo thành 2 3 vạn tổn thương. Bất quá dường như bởi vì Nhiệm Thu Linh tạo thành tổn thương quá cao, Cửu Hận lập tức rời đi. Khương thừa Vận đương nhiên sẽ không ngu đến mức bỏ mặc Nhiệm Thu Linh tùy tâm sở dụng công kích hắn, thế là lúc này hắn hướng phía Thu Linh phương hướng vọt tới. Sau đó, một thương đâm tới. Thương kích. Bất quá bởi vì có trước đó giao hấn, lúc này tại Thu Linh bên cạnh, Một đầu hình thể không coi là quá lớn tẹt đỉ gấu rõ ràng là nhanh chóng biến lớn lên ba. Ma hóa tẹt đỉ gấu thình lình một cái trọng quyển hướng xuống đất đập tới, mặt đất lập tức xuất hiện giống mạng nhện vết rạn. Vết rạn cấp tốc lan tràn tới khương thừa vận dưới chân, thương của hắn đích đúng là bị ảnh hưởng, thấy cảnh này, khương thừa vận dứt khoát bước chân một chút, chính mình cả người cũng theo nhấc lên mặt đất cùng vẩy ra bùn đất rung động đến bên trong giữa không trung, sau đó chết. Chính mình cả người liền như là một cây trường thương đồng dạng, tại thời khắc này, nhân thương hợp nhất, hướng phía ma hóa gấu đâm tới xoẹt. năm sau tám có cực cao phòng và chữa bệnh trùng hút máu ma hóa tẹt đỉ gấu trực tiếp bị miểu sát. Phải biết cho tới bây giờ, cái này ma hóa tẹt đỉ gấu vẫn là liệu nguyên thành trưởng thành độ xung vật của tối cao, trước mắt lượng máu đã đột phá một vạn, lại như cũng khó mà ngăn trở bột một kích. Nhìn thấy cái số này xuất hiện, Long Ngâm Thiên hạ mặt đều tái rồi, một vạn tụ thường, này làm sao đánh, bên trong bọn hắn căn bản không ai có thể ngăn trở cái này tổn thương. Bất quá cũng may có ma hóa tẹt đỉ gấu xả thân chặn lại, nhường Nhiễm Thu Linh trốn qua một kiếp, lúc này Duệ Phong chạy đến, tiếp tục cùng Khương Thừa vận kiếm chế ở cùng nhau. Tiếp tiếp, đáng người lại là một bộ truyền văn rốt cục đến phiên Nhiệm Thu Linh đánh ra sao băng đánh lúc, Cứu Hận lại lần nữa chạy đến trên người nàng. Cứu Hận chuyển di là chuyện của không có cách nào, Khương Thừa vận một mực rất xem trọng duệ phong công kích, cho nên cơ bản mỗi lần đều có thể đón đỡ, tổn thương giảm phân nửa về sau còn không, có Nhiệm Thu Linh thua đi ra cao, Tiêu Hận là 100% đều muốn chuyển dời đến trên người nàng. Bất quá cũng may tẹt đỉ gấu đã bị điểm tâm súng lại, đây một lúc, tẹt đỉ gấu lại bị miêu sát. Lúc này Hạ Tiểu Bạch đã dặn dò điểm tâm đứng đằng sau một chút, đồng thời đừng dùng trị liệu, trực tiếp xem ai chết liền dùng sinh. Bởi vì tại bộ trước mặt tổn thương, không ai ngăn nổi. Nhưng là vấn đề ngay tại ở Cử Hận mong muốn một lần nữa chuyển rời đến trên người Dụệ Phong, vậy thì nhất định phải nhường Dụệ Phong cùng Khương Thừa Vận đánh một đoạn thời gian. Cứ như vậy không nghi ngờ gì rất tốn thời gian, thời gian khẽ kéo, ma hóa trạng thái dưới Khương Thừa Vận là có một cái hồi máu, cái này khiến chiến đấu lại lần nữa lộ ra khó bề phân biệt. Rất nhanh, 4 giờ trôi qua, Khương Thừa Vận còn có 10 vạn HP, bất quá ngay tại tẹt đỉ gấu lại một lần nữa bị miểu sát, điểm tâm sử dụng phục hoạt thuật lúc, một cái chuyển đến tin giữ ta. Ta về Ma Đan nhanh dùng kết thúc cái gì? Những người khác nghe xong sắc mặt của lập tức biến đổi. Cái này hơn 4 giờ nàng hẳn là đều tại dùng phục thuật mà thôi a. Cái này sử dụng hết. Chương 149. Lưỡng bại câu thương. Chương 149. Lưỡng bại câu thương. Sau đó kế tiếp để bọn hắn càng khiếp sợ hơn chính là, Nhiệm Thu Linh cũng giữ lại mồ hôi lạnh nói rằng, ta làm dược cũng nhanh không có. Sao băng đánh xem như dế cấp đơn thể pháp thuật, 10 phần hao tổn lam. Trên lại thêm hiện giai đoạn cấp 5 đan dược như cũ số lượng không nhiều, dược thảo không đủ người chơi chưa cắt, Hạ Tiểu Bạch cũng liền luyện chế đến một chút, mấy cái trên người mỹ mi chuẩn bị đại đa số là cấp 4 về ma đan, chỉ có thể hồi phục 1 ngàn lượng. 1000 MP căn bản không dùng đến mấy cái pháp thuật, càng đừng đề cập phục hoạt thuật xem như vú em chủ lực pháp thuật, là trước mắt nhất hao tổn là một cái. Hơn nữa đáng nhắc tới chính là, vừa mới điểm tâm cũng không chỉ là phục sinh pet đi gấu. Có đôi khi Khương Thừa Vận sẽ ngẫu nhiên sử dụng quần thể kỹ năng quét ngang, trường thương quét qua, Bạch Ngân cấp buộc một lần liền có thể miểu sát trong đội ngũ đa số người. Lúc kia điểm tâm điên cùng sử dụng phục hoạt thuật, cũng may hiện tại nàng đã đem phục hoạt thuật lên tới 5 cấp, làm lệnh trên phạm vi lớn giảm xuống, không phải đội ngũ rất có thể liền trực tiếp sở Nhưng là dù vậy, cái này dế cấp nhiệm vụ làm đến bây giờ, đã qua hơn 6 giờ. Cái này hơn 6 giờ tốn hao, trực tiếp liền để hai một cô gái lam dược hao tổn đến không sai biệt lắm. Bốn cấp lam dược bản thân liền so 5 cấp lam dược hao phí ba lâu ngăn chứa, hơn nữa tới làm nhiệm vụ trước đó mặc dù bổ sung qua đáng dược, nhưng là nhiệm vụ này tốn thời gian vẫn còn có chút ngoài dự liệu, nhường lam dược không đủ dùng trên người chúng ta có một ít, các người trước dùng đến." Long Lâm Thiên Hạ nói rằng. Những nghề nghiệp khác hao tổn làm không nhiều, cho nên chuẩn bị lam dược cũng không phải rất nhiều, không khác hạt cắt trong sa mạc đội ngũ miễn cưỡng duy trì lấy đánh xuống, đánh đến bây giờ, mỗi người đều tiêu hao tương đối lớn tinh lực. Nhất là đánh cái này Khương thừa vận, 2 giờ không thể ra mảy may sai lầm nhất định phải toàn lực bảo vệ tốt nhiệm thu linh, không phải nhiệm vụ này coi như kết thúc. Nhưng là, a, Lam không đủ điểm tâm hốt hoảng nói rằng, tiêu hận lại một lần nữa bị hấp dẫn mà đến, bất quá lúc này nàng đã không phát ra được phù hợp thuật, chẳng biết lúc nào, ba lô lam dược rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Hạ Tiểu Bạch cắn răng, trước đó hắn liền đã có dự đoán, một mực canh dự ở nhiệm thu linh bên cạnh, lúc này nhìn thấy Khương Thừa vận một cái thương kích đánh tới, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp trên ngăn cản đi làm. Cự lực truyền đến, song kiếm cùng thương xen lẫn, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp bay ngược ra ngoài 10856. Hạ Tiểu Bạch HP bị thanh không, trực tiếp bị miểu sát. Tiểu Bạch. Ta chỗ này còn có mấy quả, nhanh phục sinh Tiểu Bạch Nhiệm Thu Linh nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch quải điệu lập tức luống cuống, giao cho Điểm Tâm mấy quả về ma đang chờ một chút. Hiện tại thuốc không đủ, vẫn là dùng ít đi chút, từ giờ trở đi, người của quải điệu liền không cần phục sinh nữa. Phượng Tổ tổ trưởng vội vàng dừng lại nói rằng, không thể không nói lần này hắn không có quấy rối, cái này đích sắc là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Lam Dược không thể lặng phí, dưới mắt thật vất vả đem buột đánh tới thập phần máu, còn tiêu hao bọn hắn vẹn thời gian 6 tiếng, thất bại trong gang tức vậy thì thật thật là đáng tiếc. Thật là Thu Linh trừng mắt liếc hắn một cái, không được, nhất định phải phục sinh Tiểu Bạch. "Mỹ nữ, ngươi phục sinh hắn vô dụng à? Ngươi còn sống chúng ta mới có hy vọng ta mặc kệ, ta muốn tiểu Bạch, ta muốn hắn theo ta." Có đôi khi nữ nhân chính là như vậy không dạng đạo lý, làm Dược còn là cho điểm tâm, sau đó sống lại Hạ Tiểu Bạch, ai, ngươi Phượng Tổ Tổ trưởng lắc đầu thở dài, nếu như đến lúc đó bọn hắn cũng bởi vì phục sinh đại ma vương mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại, vậy thì thật thật là đáng tiếc. Đối với Phượng Tổ Tổ dài, Hạ Tiểu Bạch không nói thêm gì, chỉ tiếp tục canh dự ở bên cạnh nhiễm Thu Linh. Nhưng là lúc này, lại là một cái truyền đến tin dữ, hơn nữa lúc này là trên người mỗi người đều xuất hiện loại tình huống này. Không có thể lực. Truyền bố trước thể lực cùng HP không là một chuyện. Trong trò chơi tồn tại thể lực trị, thể chất càng cao thể lực trị càng cao, nhưng trên cơ bản mỗi người chênh lệch không phải rất nhiều. Thể lực trị tùy thời ở giữa hạ xuống, biểu thị chính là người tinh lực. Nếu như là cường độ cao liên tục chiến đấu, thể lực trị hao phí đến sẽ nhanh hơn. Thể lực trị hạ xuống tới trình độ nhất định, sẽ lâm vào trạng thái đó bụng, mỗi giây mất máu, cho đến chết. Phục dụng cửa hàng bán ra lương khô hoặc là cái khác đồ ăn đều có thể bổ sung thể lực. Cho nên lương khô, bánh mì, lương khô gì gì đó xem như tiêu hao thành phẩm, các người chơi cũng là lúc cần phải thường chuẩn bị trên mang theo. Nhưng là Bọn hắn lương khô cũng không đủ. Theo làm nhiệm vụ này bắt đầu, bọn hắn tiến hành dòng dã 6 giờ chiến đấu, bọn hắn đã không biết ăn nhiều ít lương khô đoàn người cố lên a, làm chết ra hoàn này. Long tổ tổ trưởng đã giết mắt đỏ, hắn trên thành phẳng đi chặt hương thừa vận một kiếm, mặc dù tổn thương không cao, nhưng là lúc này cũng không có bất kỳ biện pháp nào, có thể thương một điểm là một điểm đám người chỉ có thể tiếp tục cắn răng liều mạng. Rất nhanh, Đại La Lệ xuất hiện trạng thái đối bụng, nàng nói đến choáng đầu hoa mắt, hữu khí vô lực. Sau đó những người khác liên tiếp tiến vào trạng thái đối bụng. Rốt cục, điểm tâm hoàn toàn hết lam phất không động được phù hoạt thuật, cái đỉ gấu không biết treo bao nhiêu lần, ngược lại cái này đại bổn hùng đã trở lại 20 cấp. Về phần những người khác, cũng đều rơi mất 12 cấp. Có thể nghĩ, nếu như nhiệm vụ này bắt không được đến, vậy bọn hắn thật là bệnh thiếu máu. Bất quá lúc này, thương thượt vận lại tới. Xong rồi, Phượng tổ tổ trưởng hét lên một tiếng. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem thể lực của mình, bởi vì hắn thể chất vượt qua 1000, thể lực là so những người khác tốt hơn nhiều. Cắn răng, song kiếm dùng một loại kỳ quái phương thức cắt vào thương thượt vận kia cây trường thương, hai tay sau đó đổi vị. Tay trái hỏa linh chi kiếm, tay phải đặc chế hợp kim kiếm. Ai cũng không biết Hạ Tiểu Bạch làm sao làm được, tóm lại trước mắt bọn hắn một hoa, hai tay Hạ Tiểu Bạch đã giao thoa lấy cầm hai thanh kiếm, sau đó cả người tay trái tay phải riêng phần mình hướng phía hai cái trái phải phương hướng dùng sức kẹp lấy hô hô hô hô. Tại thời khắc này, Khương Thừa Vận trường thương lại là do ở Hạ Tiểu Bạch song kiếm kéo theo mà điên cuồng tự quay lên, sức mạnh của xoay tròn kéo theo lên thân thể của Khương Thừa Vận, cả người hắn cũng đều tại bên trong tầng trời thấp tự quay lên. Làm Khương Thừa Vận tháo bỏ xuống cỗ này xoáy, trước đó công kích đã sớm không tồn tại nữa. Phá chiêu. Tại mọi người tuyệt vọng lúc Tại tẹt đỉ gấu không thể phục sinh lúc, Hạ Tiểu Bạch dựa vào tự thân ngạnh thực lực, đúng là lại lần nữa bằng vào sức một mình chặn khương thừa vận công kích. Phượng tổ tổ trưởng thấy cảnh này lập tức mở to hai mắt nhìn. Phá chiêu lại thành công a. Nhìn như vậy đến vừa mới phục sinh đại ma vương không cử động của là sai lầm a, liền vừa mới ngăn lại khương thừa vận một kích này, cái này liền đã siêu kiếm lời. Cũng bởi vì là Hạ Tiểu Bạch đây một lúc, nhường nhiệm thu linh như cũng không thể bị giết, không nghi ngờ gì thật to chỉ hoán chiến đấu tiến trình từ giờ trở đi, chúng ta lấy chính mình là khiến thị. Long Ngâm Hạ nói rằng đúng vậy, ngược lại bọn hắn tiêu hao thành phẩm đều dùng hết chỉ có thể dựa vào tự thân xem như Nhiệm Thu Linh khiên thị đương nhiên, bởi vì Hạ Tiểu Bạch trước đó biểu hiện, Hạ Tiểu Bạch bị liệt là Nhiệm Thu Linh cái cuối cùng khiên thị. Khương Thừa vặn tới một lần, Tần Phong Hoa cầm thuần ngăn khuất trước Nhiệm Thu Linh mặt, Tần Phong Hoa cút. Khương Thừa vặn tới một lần, Đại La Lệ trước ngăn khuất mặt, Đại La Lệ cúp Thu Linh, lam dược còn đủ không? Hạ Tiểu Bạch cắn răng hỏi hẳn là đủ. Nhiệm Thu Linh gương mặt xinh đẹp lộ ra tương đối tái nhợt, thể lực hao phí nhường có chút không chịu được nổi. Trận này bố chiến, tất cả đều dựa vào nàng xem như truyền vận chủ lực, không có cách nào Khương Thừa vận ma phòng so vật phòng quá thấp, đội ngũ liền nản một cái thuật sư, đương nhiên đó cũng không phải nói nhiều, những mấy cái thuật sư đến đều hữu dụng, không phải mỗi cái thuật sư đều có dê cấp pháp thuật, Diễm Thu Linh đã là liệu nguyên thành thứ nhất thuật sư, những người khác tới truyền vận đoán chừng cũng cao không đi nơi nào. Tóm lại, cuộc chiến đánh đến bây giờ, hai bên có thể nói là lưỡng bại câu thương. Chương 150: Thể lực hoàn hảo người. Chương 150: Thể lực hoàn hảo người. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất quá cũng ở thời điểm này, đám người rốt cục đạt được một tin tốt. Khương Thừa vận ma hóa hiệu quả không có. Không thể không nói Khương Thừa vận ăn ma đan dược lực cũng là thật mạnh, cái này đều mấy giờ, lại không xóa ma hóa hiệu quả vậy bọn hắn coi như thật kết thúc. Cũng may ma hóa hiệu quả vẫn là không có, không có ma hóa hiệu quả, Khương Thừa vận hồi máu năng lực cũng mất, HP trên phạm vi lớn hạ xuống. Mà những người khác chỉ có thể dùng thân thể xem như khiên thịt đi ngăn trở hắn tiến công. Hạ Tiểu Bạch nhìn Duệ Phong một cái, Duệ Phong lượng máu cũng không nhiều, trước mắt sống sót tất cả mọi người, bao quát một ở bên trong, đều là tàn huyết còn kém một cái pháp thuật liền không sai biệt lắm. Nhiệm Linh mừng rỡ nói rằng, HP thấp hơn 1% sẽ tiến vào trạng thái trọng thương, nàng gái phát một cái sao băng đánh bột liền có thể bị thương nặng. Bất quá ngay lúc này, pháp thuật lại là không phát ra được. Hết Lam, trong ba lô cũng không có Lam dược. Nàng Lam dược là đội ngũ sau cùng Lam dược, nàng còn sót lại mấy khối lương khô cũng đều là trong đội ngũ những người khác lưu cho nàng. Xong đời. Long Phượng cất trong lòng mấy người đều như vậy nghĩ đến. Một bên Hạ Tiểu Bạch còn sống, nhìn thấy Nhiệm Thu Linh hết Lam về sau, hắn cắn răng. Lúc này buột còn có 19000 HP, hắn trên vọt thẳng đến liền là một bộ kỹ năng ném ra. Linh văn công kích phong bạo kiếm kích hung mãnh đầm, bộ HP giảm xuống hơn 8000, trước so với hắn tạo thành tổn thương cao hơn. Hạ Tiểu Bạch sử sở, thinh linh mới nhớ tới, không có ma hóa hiệu quả, thực lực của Khương Thừa Vận trên phạm vi lớn hạ xuống, đương nhiên cũng có thể là ma đan có tác dụng phụ, hắn không tin đan dược của mạnh như vậy sẽ không có tác dụng phụ. Bất quá Khương Thừa Vận nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch đánh hắn như thế đau nhức, sắc mặt của Khương Thừa Vận cũng rất khó coi tiểu tử. Chết. Sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch biến đổi, song kiếm giao nhau làm, một cái thương kích bị Hạ Tiểu Bạch thành công đón đỡ 4523. Dường như không có ma hóa hiệu quả. Lực công kích của Khương Thừa Vận cũng giảm xuống, sau đó đón đỡ tổn thương giảm phân nửa, không thể đánh giết Hạ Tiểu Bạch. Bất quá Hạ Tiểu Bạch cũng tàn máu, mà lúc này đầy trên người hắn cũng là chưa có trở về huyết đan. Bởi vì lương khô không đủ, vừa mới những người khác là dựa vào lấy hồi máu đang chao trống, nhưng lại như cũng nhịn không được Tiểu Bạch. Nhiễm Tu Linh hô một tiếng, Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là lưu lại, tốt ở thời điểm này Duệ Phong chạy đến. Bất quá rất nhanh, Dụ Phong dường như kiệt lực, đúng là bị Khương Thừa Vận xuất kỳ bất ý một bay, sau đó nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Dường như hắn cũng lâm vào trạng thái trọng thương có thể. Lê Tẩm mà lúc này thương thừa vẫn còn có một vạn HP. Liêu mạng. Long Ngâm Thiên Hạ nhìn xem không nhiều lượng máu, lập tức liền trên vọt lên đi. Dù là chỉ có thể dùng đòn công kích bình thường, cũng muốn đem hết toàn lực. Long Ngâm Thiên Hạ phát động kiếm kỹ kỹ năng chặt hai lần, sau đó cút. Buột HP còn lại 7000. Thủy Băng Tâm phát động tiềm hành đi qua tập kích bất ngờ, một cái cạo xương thêm đâm lưng, buột HP còn có hơn 4000 cố lên. Nhiễm Thu Linh Hồ, nhưng là Thủy Băng Tâm lượng máu vẫn là về không, quả địao thời điểm còn lại 2000 máu. Hạ Tiểu Bạch cắn răng, đang trên chỗ xung yếu đi, Nhiệm Thu Linh ngăn cản Bạch, để cho ta trước. Nang Lam không đủ phát động sao băng đánh, nhưng là nhất chuyển pháp thuật hỏa cầu thuật vẫn là có thể dùng. Một cái thiêu đốt hỏa cầu đập tới oanh. 1913. Mà lúc này bột lượng máu còn thừa lại 102 điểm. Nhưng là sau một khắc, nhiễm Tu Linh cũng cúp tu linh. Hạ Tiểu Bạch thấp hô một tiếng. Hắn nhìn xem Khương Thừa vận cắn răng, nhanh tiến lên. Lúc này Khương Thừa vận dường như bởi vì chính mình lâm vào trạng thái trọng thương, nửa trên nằm trên mặt đất dậy không nổi. HP thấp hơn 1% liền sẽ tiến vào sắp chết trạng thái, sắp chết trạng thái dưới hành động lực sẽ bị hạn chế, cơ bản không phát ra được kỹ năng. Nhìn xem Hạ Tiểu Bạch xông lại, Thương Thừa vận tại mặt đất lăn lộn, trực tiếp một phát đem hắn đá bay 4102. Thương Thừa vận không có sử dụng bất kỳ kỹ năng, cũng không có làm dùng vũ khí, vậy mà cũng có thể tạo thành như thế tổn thương. Hạ Tiểu Bạch HP chỉ còn lại 67 điểm. Lúc này Hạ Tiểu Bạch cũng lập tức tiến vào lâm nguy trạng thái, không dậy được thân. Nếu như không phải Hạ Tiểu Bạch ba lâu ngăn chứa so những người khác lớn hơn một chút, chuẩn bị lương khô nhiều một ít, không phải hắn thể lực đã sớm không chịu nổi. Nhưng là hiện tại. Hạ Tiểu Bạch nhìn xung quanh, cả đám đều ngã trên mặt đất, hắn cùng Duệ Phong cũng là còn sống, thật là Khương Thừa Vận cũng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức cười ha ha ha ha ha ha ha. Thật sự là thiên ý. Trời không vong tà Khương Thừa Vận ba. Sắc mặt của Duệ Phong khó coi, "Khương Thừa Vận, ngươi cười cái gì? Ngươi so với chúng ta lại cũng không khá hơn chút nào. Chỉ cần binh lính của ta binh lính của ngươi." Khương Thừa Vận cười lạnh một tiếng, "Ngươi xem một chút binh lính của ngươi đều đi nơi nào?" Duệ Phong dần mình, nhìn bốn phía, phản quân tướng Chu Tức quân đoàn binh sĩ hướng chiến trường địa phương khác dẫn dụ đi qua. Sắc mặt Duệ Phong lập tức xuống. Khương Thừa Vận cười ha ha la, "Người của ta ngăn không được các ngươi Chu Tức quân đoàn, nhưng là kéo dài thời gian vẫn là có thể làm được." Vậy thì thế nào, cái này nhiều lắm là bất quá là kéo dài thời gian, mà ngươi căn bản là không có cách phản kích. Duệ Phong nói rằng vậy sao? Dụệ Phong, ngươi có biết thiên phú của ta là cái gì? Duệ Phong sững sở, thiên phú của ngươi? Không tệ. Dụệ Phong, ta biết thiên phú của ngươi là trí dụng song toàn nhưng cũng tiếp, thiên phú của ngươi chỉ có thể để ngươi làm cái thùng nước tướng quân, không, có nhược điểm, nhưng cũng không có đỉnh tiêm ưu thế. Tài liệu nguyên thành các đại vũ đem ở trong, người vũ lực không tính yếu, có thể cùng ta đại chiến 300 hiệp bất bại, nhưng là cùng cái khác ba cái quân đoàn trưởng so sánh, nhưng ngươi là yếu nhất. Mặc dù ngươi mưu lựa so 3 người kia thân thiết, nhưng là cái khác quân đoàn sẽ không có ưu tú bộ quân đoàn trưởng cùng tham tướng sao? Cái khác ba cái quân đoàn thân mang trọng trách, duy chỉ có ngươi được phái tới đối phó ta. Dụệ Phong, ngươi giống như ta, đều là bị xa lánh người." Khương Thừa vận lại vào lúc này ý đồ thuyết phục Dụệ Phong. Dụệ Phong không nói gì, mà Khương Thừa vận vẫn còn tiếp tục, "Mà thiên phú của ta từ địa còn sinh cho dù Lâm vào sắp chết trạng thái, nhưng chỉ cần chống nổi 10 phút, ta liền có thể khôi phục hành động. Đến lúc đó, các ngươi tất cả đều chết chắc." Dụệ nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Từ địa còn sinh Khương Thừa Vận còn có loại tiên phú này, chẳng lẽ hôm nay thật kết thúc? Bất quá lúc này còn ở bên cạnh Hạ Tiểu Bạch thì là cười lạnh một tiếng, tân tân khổ khổ đánh đến bây giờ, làm sao có thể trả lại cho người cơ hội. Khương Thừa Vận sửng sợ, thế nào, các ngươi còn có sức hoàn thủ? Ta là không có sức hoàn thủ, nhưng là, ở chỗ này, nhưng vẫn như cô còn có một cá thể lực người của hoàn hảo. Cái gì? Sắc mặt của Khương Thừa Vận biến đổi, mà sau một khắc, Hạ Tiểu Bạch đã đem hết toàn lực quát to lên ngải hy 6. Chủ, chủ nhân nơi xa, một gã ôm một thanh lớn trường đao thiếu nữ chạy đến Hạ Tiểu Bạch bên cạnh, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Dụệ Phong, ba. Khương Thừa Vận, 3. Hai người đều lộ ra chấn kinh khi sắc đối Khương Thừa Vận mà nói, ngay từ lúc đầu chiến đấu hắn liền đem Ngải Hy Nhã không để ý đến đối với hắn một võ tướng mà nói, chỉ là một thiếu nữ, có thể thành chuyện gì, hơn nữa Ngải Hy Nhã thực lực quá mức nhỏ yếu, Ngải Hy Nhã cho cảm giác của hắn dán lên chính là không uy hiếp nhắm hiệu. Thật là tại tất cả mọi người lâm vào trạng thái của trọng thường, tuy tiện đến người đều có thể giải quyết bọn hắn, chương 151. Ngoài dự liệu kết cục. Chương 151, ngoài dự liệu kết cục đối Dụệ mà nói, hắn cũng khiếp sợ đến, bởi vì hắn nhận biết thiếu nữ này Lúc trước dưới tay hắn binh sĩ theo trong bạn quân giải cứu nàng, nàng muốn muốn gia nhập Chu tức quân đoàn vì cha báo thủ nhưng là hắn từ chối. Hắn cũng không thấy đến một thiếu nữ có năng lực tiêu diệt phản quân. Mà bây giờ, chính là thiếu nữ này, vậy mà trở thành trận này tiêu diệt phản quân phản loạn mấu chốt người đầy quả thật là. Ngoài dự liệu a. Lúc này, lấy linh hồn trạng thái xuất hiện tại riêng phần mình bên cạnh thi thể mấy cái đồng đội đều nhìn chăm chú lên lúc này trong tràng tình huống. Súng vật của Hạ Tiểu Bạch có thể đánh giết một sao? Nhất định phải thành công a. Ngài hi nhã. Cái kia chính là phản quân đầu lĩnh Khương thừa vận, giết hắn, ngươi liền có thể báo thù. Hạ Tiểu Bạch dùng sức hô to chủ nhân, "Ta, ta rất yếu, ta giết không chết hắn ngải Hi Nha yếu ớt nói ngải Hi Nha, lúc trước ngươi thật là luôn mồm nói muốn báo thủ, chẳng lẽ ngươi cũng quên sao?" Hạ Tiểu Bạch hô to. Ngải Hi Nha nhìn một chút Khương Thừa Vận, cắn răng, hai tay sau đó giơ dao hướng phía hắn đi được không? Tại sao có thể như vậy, liền kém một chút, liền kém một chút trong mắt Khương Thừa Vận tràn đầy không cam lòng ngải Hi Nha ba. Tại Hạ Tiểu Bạch tê trong tiếng la, ngải Hi Nhã nhắm mắt lại, dùng sức chặn xuống dưới không. Khương Thừa hô to, nhưng là rất liền không có, bởi vì hắn đầu đã rời đi thân thể, nhanh như chớp lăn hai lần. Ngải Hi Nhã ngu ngơ lăng trước nhìn xem phương thi thể tách rời xương thừa vặn. Báo thủ. Rốt cục báo thủ. Nàng không dám hy vọng xa vời chuyện của qua, vậy mà thật thực hiện. Tất cả đều bởi vì chủ nhân của nàng. Ngải Hi Nhã một đôi con mắt của thật to bên trong tràn đầy nước mắt, nàng nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi, không biết lời nói. Hạ Tiểu Bạch thì là không biết rõ Ngải hy Nhã nội tâm lúc này rất nhiều ý nghĩ, hắn lúc này thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng kết thúc, không hề nghi ngờ, cái này là tương đối ngoài dự liệu kết cục. Cuối cùng Khương thừa vật đúng là chết tại ngay từ đầu liền bị hạ tiểu bạch đặt vào bên ngoài chiến đấu Ngạ nhã lúc này lấy linh hồn trạng thái tồn tại thi thể cái khác người bên cạnh cũng đều ngu ngơ nơăng nhìn xem một màn này bọn hắn đều là không nghĩ tới cuối cùng vậy mà dựa vào hạ tiểu bạch cái kia một phần trăm thành xùng vật của Triều dài đánh chết cuối cùng đại bột thật sự là toàn dựa vào đại ma vương cái kia nhân hình hìnhùng A mấy người đều là hơi xúc động trước đó nhìn thấy ngại Hy nhã trưởng thành độ chỉ có một phần trăm bọn hắn không khỏi vẫn còn có chút kinh thị nhưng là bây giờ bọn hắn tất cả mọi người đúng là đều muốn bị cái này một thành xùng vật của chiều dài trố cứ vớt bất quá bây giờ vấn đề tới Khương Thừa vật chết, sau đó thì sao? Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Duệ Phong kế tiếp, liền chờ binh lính của ta tới cứu viện a. Dễ cấp nhiệm vụ, đến nơi đây nên tính là kết thúc, bất quá Hạ Tiểu Bạch đám người cũng không biết rõ, hoặc là nói căn bản không có dư thừa tinh lực đi quan tâm, ngoài lúc này ở giới tin tức về lưu truyền. Tại Hạ Tiểu Bạch 10 người nơm nớp lo sợ đánh lấy xưa nay chưa từng có Bạch Ngân cấp đột Khương Thừa vật lúc, lúc này người của ngoại giới cũng đều đang sôi nổi nghị luận đúng vậy, bởi vì tại tại Khương Thừa vận trong chiến đấu tất cả mọi người treo rất nhiều lần, dẫn đến Liệu Nguyên thành chức bảng xếp hạng cấp 10, Đại Ma Vương, Long Ngâm Thiên Hạ, Long tộc tổ, tổ trưởng. Phượng Tổ tổ trưởng, thu ý chi linh tất cả đều cùng nhau rơi ra bảng danh sách. Bởi vì người của trên bảng xếp hạng đẳng cấp không kém nhiều, nếu như cho nên chỉ là một người rời đi bảng danh sách, kia còn không đến mức như vậy làm cho người ta chú ý, nhưng vấn đề là, hiện tại Thiên Linh cùng Long Phượng các cộng lại tổng cộng 5 người, đều rơi ra bảng xếp hạng đẳng cấp. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói người của Thiên Linh cùng Long Phượng các chơi lên, tương ái tương sát phía dưới riêng phần mình đều rất cấp. Vẫn là nói bọn hắn liên thủ đánh một cái siêu cương bút, sau đó treo nhiều lần còn đánh nữa thôi xuống tới. Tóm lại các người chơi chúng thuyết phân vân, dạng gì khả năng đều có. Mà ứng Cao Hàn tại biết tin tức này về sau, lập tức tùy tiện cười lớn một tiếng, "Ta nhớ được bọn hắn là đi làm dế cấp nhiệm vụ a, hơn phân nửa là nhiệm vụ thất bại, đẳng cấp cũng đều rơi mất 1 2 cấp." Ứng Cao Hàn cười lạnh một tiếng nói rằng rơi mất 1 2 cấp, vậy bọn hắn sợ không phải đến treo 1 2 chục lần, dế cấp nhiệm vụ đến tụt cùng muốn đối mặt dạng gì bố? "Gió Táp Tiễn không hiểu hư. Hơn phân nửa là thanh đồng bột, 10 người bọn họ mạnh hơn, đánh thanh đồng bột đoán chừng cũng khó khăn, tóm lại đây đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt, mặc khác, đem tin tức này lan rộng ra ngoài, thừa cơ đả kích bọn hắn một cái." Ứng Cao Hàn cười lạnh nói minh bạch. "Gió Táp Tiễn mở miệng nói ra:" Sau lưng thịnh thế đế quốc là thịnh thế tài đoàn, tại phía đầu tư mặt cường độ rất lớn, thuế thủy quân xảo làm cái gì căn bản là làm việc nhỏ. Thế là rất nhanh, trên diễn đàn liền lưu truyền ra Thiên Linh Liên thủ với Long Phượng các làm dế cấp nhiệm vụ tin tức về thất bại dế cấp nhiệm vụ, ông trời của ta, ta đến bây giờ thấy qua tối cao cũng chính là dê cấp ta cũng là, dê cấp cảm giác không tổ đội đã có chút khó xử, dế cấp nhiệm vụ đến tột cùng là thế nào mở ra a, vậy mà cũng có thể bị bọn hắn tìm tới. Đáng tiếc a, bọn hắn vẫn là thất bại, xem ra dế cấp nhiệm vụ rất khó. Trước đẳng cấp 10 đi năm người cũng không thành công, thật để cho ta không lợi anh, cái này cũng trách bọn họ không biết tự lượng sức mình, rê cấp nhiệm vụ, nhìn thấy cao như vậy trong lòng đẳng cấp sẽ không có điểm bê số. Bình thường bọn hắn hẳn là tiếp nhận rê cấp nhiệm vụ a, xem như so sánh liền phải biết rê là cái gì độ khó. Các người chơi nghị luận ầm ĩ, đều là lắc đầu thở dài. Rất nhanh, nương theo lấy thời gian dần dần trôi qua, tới 3 4 giờ chiều thời điểm, một đầu hệ thống thông cáo chấn kinh tất cả mọi người. Hệ thống thông cáo, chúc mừng người chơi Đại Ma Vương, Thu Ý Chi Linh, Long Nam Thiên Hạ, Diệp Tiết Linh, Long tộc tổ, tổ trưởng, Phượng tổ tổ trưởng, Cắn nữ nhân của cây nấm, Thủy Băng Tâm, Điểm Tâm Thanh La cầm xuống 60 cấp Bạch Ngân cấp buột đế quốc phản quân đầu lĩnh Khương Thừa vận thụ sát. Toàn đội chia các ban thưởng danh vọng 1500, kim tệ 60000, đội trưởng khen thưởng thêm danh vọng 150, kim tệ 6000. Tại thời khắc này, toàn bộ Liệu Nguyên thành người chơi, thậm chí bao gồm cái khác hai tòa cấp 2 chủ thành, Thiên Tuyển thành cùng Tứ Phương thành người chơi, đều lâm vào bên trong yên tĩnh. Bạch Ngân cấp buột thủ sát. Bạch Ngân cấp 3. cái này sao có thể? Chờ một chút. Bọn hắn nhìn kỹ thông cáo, phía trên 10 người đã bao hàm bảng xếp hạng đẳng cấp rất cấp 5 người kia. Nói cách khác, bọn hắn làm dế cấp nhiệm vụ bên trong. Sau cùng đại đột đúng là Bạch ngân cấp, mà bọn hắn thành công đánh chết cái kia Bạch ngân một. Trong mấy mắt, vô số người bạo phát ra trận trận tiếng ồ lên. Thế mà liền Bạch ngân cấp đột đều xử lý a. Vậy cái này D cấp nhiệm vụ sợ là thành công a. Trước mắt thanh đồng cấp đột đều muốn đẩy thật lâu, Bạch ngân cấp lại càng không cần phải nói, xem ra thẳng đến vừa mới, Natasha nhân đều còn tại làm D cấp nhiệm vụ, cái gì D cấp nhiệm vụ tin tức về thất bại, đều là giả. Các người chơi lập tức tức giận vô cùng, là cái nào ngu xuẩn nói bọn hắn làm nhiệm vụ thất bại. Hơn nữa nhìn tên đột, làm không tốt là chủ a, phản quân đầu lĩnh Khương vận kia không phải là ngày đó hoạt động thời điểm nhìn thấy cái kia siêu cường nở tợ cỡ, cỡ sao, bây giờ thế mà bị xử lý. Cùng lúc đó, ứng cao hàn cũng nhìn thấy cái này thông cáo, làm cái này thông cáo xuất hiện, cả người hắn con ngươi đều là không khỏi co rú lại. Hiển nhiên, cái này cũng ra ngoài dữ liệu của hắn. Bọn hắn đánh vậy mà không phải thanh đồng muốt, mà là Bạch Ngân cấp bộ xửẩn nữa Bạch Ngân bột đều bị bọn hắn lấy được. Cái này thật rất nhường hắn chấn kinh thiếu gia, không nghĩ tới bọn hắn mạnh như vậy. Gió Táp Tiến nói rằng ân, xem ra nhất định phải nhanh đánh ra phường hội lệnh bài mới được, chỉ có thành lập phường hội rút vào tài chính mới có thể phát huy ra tác dụng cùng đầy đủ hiệu suất, cho đến lúc đó, chúng ta thịnh thế đế quốc khả năng chiếm hữu một chỗ cắm rủi, cũng chỉ có lúc kia, chúng ta mới có thể đối phó thiên linh cùng lòng phục các. Chờ phương hội chiến mở ra, chúng ta trực tiếp tiến đánh thiên linh, ta xem bọn hắn thiên linh thế nào tiếp chiêu." Ứng Cao Hàn lạnh lùng nói. "Phương hội chiến không phải một người chiến đấu, thiên hạ cũng không phải một người cho chơi, chỉ là một cái hạ tiểu bạch, căn bản cứu không được thiên linh." Thiếu ra, người của chúng ta đã tại liệu nguyên thành phía nam phát hiện một cái thanh đồng bút, chỉ là nó rất khó khăn đánh. chúng ta thăm dò 2 giờ." Đều tử không rõ ra cấp bậc của nó cùng thuộc tính phương diện tin tức rõ tác tiễn nói rằng vậy thì nhiều phái nhân thủ, nhân thủ không đủ liền dùng tiền thuê. Ứng Cao Hàn nói rằng, chúng ta có thể không thuê mướn Long Phượng các cùng Thiên Linh, Liệu Nguyên Thành còn không có anh hùng cốc sao? Anh hùng cốc mấy cái trên người đều bảng xếp hạng đẳng cấp, giá cao thuê bọn hắn, ta cũng không tin bắt không được cái này bọn. Minh Bạch, vậy ta đi cùng anh hùng cốc thử liên lạc một chút. Chương 152, phần thưởng phong phú. Chương 152, phần thưởng phong phú. Lúc này Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là ngoài không biết rõ giới chuyện của xảy ra. Tại thương thừa vận quải về sau, đám người liên tiếp thăng cấp. Bình quân mỗi người đều thăng lên 23 cấp. Phải biết gương thừa vận thật là 60 cấp bạch ngân muột, vượt cấp giết muột mang đến siêu cao ngoài định mức kinh nghiệm. Bởi vì một kích cuối cùng là cho ngài Hy nha giết, ngài Hy nha xem như sùng vật của hạ tiểu Bạch, đa số kinh nghiệm tự nhiên tính tới trên đầu của hắn, thế là hắn đi thẳng tới 44 cấp. Về phần những người khác, cũng đều lên tới 42 hoặc là 43 cấp, trước đó nhiều lần tử vong mang tới rất cấp rốt cục bù lại. Kế tiếp, rốt cục có chu tức quân đoàn binh sĩ gấp trở về, đám người lúc này mới có thể trở lại quân doanh. quân đoàn chủ sở, Duệ Duệ Phong nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nợ tợ cờ hồi phục có thể cùng người chơi không giống, cần thời gian nhất định các ngươi làm tốt lắm, hôm nay thật sự là vận hạnh, không phải liền thật thất bại trong gang tóc Duệ Phong nói rằng là chúng ta không đủ mạnh. Hạ Tiểu Bạch lắc đầu nói rằng, dê cấp thật khó, nếu như xem ra sau này gặp phải dê cấp nhiệm vụ, đến chuẩn bị sẵn sàng mới được các ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ, nhất là Hạ Tiểu Bạch ngươi ngăn cơn sóng giữ, đây là các ngươi nên được ban thưởng, thu cất đi. Sau đó len ken một tiếng, Duệ Phong cấp cho ban thưởng hệ thống nhắc nhở Ngươi hoàn thành chu tựa quân đoàn quân đoàn trưởng duyệt phong cho nhiệm vụ của ngươi sau cùng tổng tiến công, dê, lấy được kinh nghiệm 5 triệu, công hân 1000. Cái này ban thưởng quả nhiên không có thẹn với dê cấp nhiệm vụ vốn có ban thưởng. Mặc dù nói Hạ Tiểu Bạch trước mắt 44 cấp, 5 triệu kinh nghiệm đã không thể để cho hắn lại thăng một cấp, nhưng là khiến Hạ Tiểu Bạch khiếp sợ, là kia 1000 điểm công hân 1000. Thường ngày điệu bộ hơn nhiệm vụ cũng liền hai ba điểm, vận khí tốt soát tới một chút nhiệm vụ có thể đạt tới 20 điểm, nhưng là cái này D cấp nhiệm vụ vậy mà đưa ra dòng giá 1000 điểm. Hạ Tiểu Bạch, ta nói qua, nếu như một trận chiến này thành công, Như vậy thì đặc biệt đưa ngươi đề thăng làm Bách phu trưởng, hiện tại phản quân bị đánh tan, thương thừa vận cũng bị trên đầu, ngươi hẳn là tấn thăng làm Bách phu trưởng. Lên keng một tiếng, sau đó hạ tiểu Bạch quân hàm bảng hoàn toàn thay đổi. Tên danh, Hạ tiểu Bạch. Lệ thuộc, Cửu Châu Đế quốc liệu nguyên thành Chu tứ quân đoàn. Quân hàm, Bách phu trưởng điểm công hiến, 1256, 30000. Về phần những người khác ban thưởng thì không phải như vậy, những người khác mặc dù cũng là 500 vạn kinh nghiệm, nhưng là điểm cống hiến mỗi người chỉ có 100. Cái này chênh lệch có đôi chút xa, bất quá đây đối với bọn hắn mà nói cũng rất cao, 100 điểm tương đương với làm hơn mấy chục tưởng ngày công hơn nhiệm vụ. Nhưng là vẫn chưa xong, Duệ Phong nhìn xem Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Hôm nay là ta chủ quan, coi là đối phó những cái kia ma tộc liền đầy đủ tiêu diệt phạt quân, không nghĩ tới Khương Thừa vẫn còn có ma tộc ban cho vật phẩm. Bất quá cũng may ngài hi nha tại, cho nên, Hạ Tiểu Bạch, ta còn muốn ban thưởng ngươi một kiện đồ vật." Trong doanh trướng một tên binh lính bưng lấy một cái áo giáp đi tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch, đây là trăm lưới đao giáp, chỉ có lập qua đại công bách phu trưởng mới có thể thu được, hiện tại ta đem hắn ban cho ngươi." Hạ Tiểu Bạch lập tức vui mừng quá độ, đả tạ tuân quân. Sau đó Hạ Tiểu Bạch lúc này mới nhìn về phía bộ áo giáp này, thanh sát quang mang sáng trói, lập lệ tỏa sáng quang trạch huyễn lệ mê người. Phía trên có từng khối từng khối lân phiến, mỗi một khối lân phiến đều tản mát ra sắc bén mà hào quang của lại nguy hiểm. Trăm lưới đao giáp, thanh đồng trang bị, thể chất 90 lực lượng 90, sinh mệnh 450, vật phòng 225, bền bị 30-30, kèm theo 10% vật lý phản tổn thương, kèm theo 10% ma pháp phản tổn thương, cần trờ cấp 40 cấp, cần trức nghiệp, tùy ý hệ vật Bên trong chiến giáp dung nhập địa long lần hiến, thủ thương lúc có thể đem một bộ phận tổn thương trả về, là trên chiến trường phòng ngự lợi khí. Hạ Tiểu Bạch lập tức sợ ngây người, 40 cấp thanh đồng khí, còn có kia hai cái phản tổn thương đặc hiệu, quả thực tiểu như châu bò tới cực điểm. Hạ Tiểu Bạch lập tức mặc vào, phối hợp 44 cấp đẳng cấp, lượng máu của hắn đã tới gần 1 vạn đại quan. ID: Đại Ma Vương đẳng cấp 44. Sinh mệnh: 9517. Ma pháp: 2470. Vật công: 21282428. Vật phòng: 3606 ân, chính là một ít thuộc tính tổn tại nhược điểm chứ không xem qua thuộc tính hạ tiểu bạch vẫn là rất hài lòng tốt, kế tiếp còn có một chuyện cần ngươi giúp. Duệ Phong nói rằng lại có nhiệm vụ. Hạ Tiểu Bạch sướng sở không phải cái gì rất khó khăn nhiệm vụ, thương thừa vận mặc dù chết, nhưng là phản quân như cũ tồn giữ lại một chút dư nghiệt. Hơn nữa, phản quân phó thống lĩnh chạy trốn, hắn mang theo mấy ngàn tàn binh chạy trốn tới bên trong thâm sơn. Trước mắt Chu Tức quân đoàn thương vong khá lớn, cho nên ta muốn xin các ngươi thế giới khác dũng giả hỗ trợ, hoàn toàn thanh trừ quân. Đốt một tiếng, Hạ Tiểu Bạch lại nhận được nhiệm vụ, bất quá nhiệm vụ này chính là nhường Hạ Tiểu bạch đi liệu tìm kiếm thành chủ, sau đó nhường thành chủ gián thông báo. Thỉnh cầu các người chơi thanh trừ phản quân đó là cái mười phần đơn giản nhiệm vụ, cho nên Hạ Tiểu Bạch đón lấy tốt, kế tiếp ngươi liền đi quan tiếp liệu nơi đó tạo thành đội ngũ của mình a, bởi vì vừa mới một trận chiến tổn thất khá lớn, cho nên rất nhiều lao binh xây dựng chế độ không được đầy đủ. Cho nên ta đề nghị ngươi có thể lão binh cùng tân binh hỗn hợp biên chế, dạng này đối tân binh trưởng thành có chỗ tốt rất lớn. Kế tiếp, đám người rời đi chu tức quân đoàn doanh trướng, bọn hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cả ngày hôm nay thời gian bọn hắn đều tốn hao tại cái này dế trên cấp nhiệm vụ, bọn hắn cả đám đều tinh bị lật Cho nên bọn hắn cũng không có tiếp tục làm nhiệm vụ, mà là tất cả đều hạ tuyến nghỉ ngơi. Bởi vì hao phí tinh lực quá lớn, Hạ Tiểu Bạch một chút tuyến liền ngủ mất, trực tiếp ngủ thẳng tới 8 giờ tối. Hạ Tiểu Bạch lúc này mới cảm giác khôi phục tinh thần, ăn cơm tối, chính là một mực ở tại gian phòng dùng di động cùng Nhiễm Thu Linh nói chuyện phiếm tiểu tỷ tỷ, chúng ta chơi đầu góc đột nhiên thay đổi à? A. Đầu góc đột nhiên thay đổi sao? Tốt vị. Chương 153. Phó bản mở ra. Chương 153, phó bản mở ra, lão sư yêu cầu 24 danh học sinh đứng thành 6 sắp xếp, mỗi sắp xếp đều là 5 người, học sinh toàn vở ngớ ngẩn. Một tên sau cùng học sinh rốt cục nghĩ ra một biện pháp tốt. Hắn lại như thế nào ăn bài? Hạ Tiểu Bạch hỏi. Chỉ thấy nhiễm thu Linh một bên suy nghĩ, một bên dùng tay nhỏ đỉa bộ ân, xếp thành hình lục giác. Đáp đúng. Hai cái chó thi chạy, giáp chó chạy nhanh, ớt chó chạy chậm, chạy đến điểm cuối cùng lúc, con nào cầu cầu suất mồ hôi nhiều. Nhiễm thu Linh, chó sẽ không ra mồ hôi. Có loại động vật, lớn nhỏ giống con mèo, tướng mạo lại giống hổ, đây là động vật gì? Tiểu lão hổ. Nghiễm Tu Linh nhắc tay hổ tử mỗi phút có thể tách ra một cái bắp nô, tại trong vườn trái cây, một con khỉ 5 phút có thể tách ra mấy cái bắp nô. Đương nhiên là một cái không có tách ra tới rồi. Tiểu tỷ tỷ ngươi thật thông minh. Kia là. Diệm Tu Linh Dương Dương đáp ý một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai đầu mùa xuân sáng sớm, tước ác nhượn gió nhẹ nhàng quét lấy, theo phá lấy ngoài cửa sổ thủy tinh cho vào, có chút Phật lấy tất cả, lại lặng lẽ đi. Nhặt ba ngày quang, cũng chiếm cứ lấy mỗi một góc, cho cửa phòng thoa lên một tầng ảo mộng màu trắng. Hạ tiểu Bạch tỉnh về sau đi vào bên cửa sổ mở cửa sổ ra, tươi mát thoải mái không khí để cho người ta sảng khoái tinh thần, đem vừa sau khi rời giường còn suất lại từng kia từng kia buồn ngủ hoàn toàn đôi đi. Thanh lương thần gió đập vào mặt, để ngươi lập tức tinh thần phấn chấn, tỏa ra vô hạn kích tình đi nên đón sán lạnh một ngày. Một phen sau khi rửa mặt, Hạ Tiểu Bạch thẳng đến Liệu Nguyên Thành thành chủ phủ. Hắn dự định trước làm hôn qua duyệt phong giao cho hắn nhiệm vụ, sau đó lại đi biên chế đội ngũ của mình. Hắn hiện tại đã là Bạch phu trưởng, nói cách khác, hắn muốn trưởng quản 100 tên lính sao? Cảm giác rất uy phong bộ dáng. Rất nhanh, xe nhẹ đường quen đi vào thành chủ phủ, Hạ Tiểu Bạch tại thành chủ phụ trong thính đường gặp được không giận tự uy Liệu Nguyên Thành thành chủ a. Hóa ra là ngươi, thật sự là rất lâu không gặp đâu, có gì sự tình không? Thanh chủ khẽ cười nói: "Ừm, Duệ Phong tướng quân muốn ta tới đây tìm ngài Hạ Tiểu Bạch đem chuyện của phản quân nói một lần ân, các ngươi có thể đánh giết hương thừa vận, ta lòng rất anủi, ta hiện tại liền phái người gián thông báo, đến lúc đó, hẳn là sẽ có rất nhiều người trợ giúp Duệ Phong tiêu diệt còn sót lại phản quân." Lên một tiếng, hệ thống âm hưởng truyền toàn bộ Liệu Nguyên Thành. "Hệ thống thông cáo, tại Thiên Linh Hành hội hội trường đại ma vương khẩn cầu phía dưới, Liệu Nguyên Thành thành chủ hiệu triệu Liệu Nguyên Thành trước các người chơi hướng tịch, Mạch, diệt lại quân." "Hệ thống thông cáo, phó bản tiêu diệt toàn bộ phản quân mở ra." Lập tức Toàn bộ liệu nguyên thành các người chơi đều xôn xao một tiếng. Phó bản, mở ra. Thiên Khải xem như vượt thời đại vũ trụ, bên trong mọi thứ đều là tự do vận chuyển, nói cách khác, bất luận trong trò chơi có hay không người chơi, trong thế giới game mọi thứ đều tại tự chủ vận chuyển, cử động của các người chơi đem ảnh hưởng thế giới phát triển cùng đi hướng. Phó bản cũng không ngoại lệ, phó bản đều dựa vào người chơi tự mình mở ra, nhưng là tỷ lệ quá thấp, cho tới bây giờ, ba cái cấp 2 chủ thành phó bản tổng cộng còn không cao hơn 10 người. Mà dưới mắt, Đại Ma Vương vậy mà lại mở ra một cái phó bản. Lập tức Các người chơi bắt đầu hướng phía Chu Tức Quân đoàn trụ sở tranh nhau chen lên tiền đến. Không hề nghi ngờ, cũng là vì phó bản lần đầu thông quan mang tới khen thường thêm, khó khăn cùng ác mộng không thông qua, bọn hắn có thể thông đơn giản cùng bình thường độ khó á lúc này, Nhiệm Thu Linh cũng phát tới tin tức. Nhiễm Thu Linh, Tiểu Bạch, chúng ta vào phó bản. Mấy một cô gái hiển nhiên cũng nghĩ góp tham gia náo nhiệt, nếu như bởi vì có thể cầm súng lần đầu thông quan, kia đối phương hội phát triển cũng cực kỳ có lợi, hơn nữa cũng có thể cầm tới một chút phường hội kinh nghiệm. Hạ Tiểu Bạch, Tân, bất quá ta muốn trước chỉnh biên đội ngũ của ta. Nhiệm Thu Linh, ừ, vậy chúng ta trước đi tìm hiểu một chút tình huống. Thế là hai người cứ như vậy quyết định. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đi tới Chu Tước quân đoàn trụ sở. Chương 154. Kim cô chú có tới nghe một chút. Chương 154. Kim cô chú có tới nghe một chút. Không thể không nói bởi vì hắn vừa mới mở ra phó bạn quan hệ, Chu Tước quân đoàn trụ sở lập tức bị các người chơi vây chật như nêm tối, có thể đủ dùng người người hỗn náo, chen vai thích cánh để hình dung, nhưng Hạ Tiểu Bạch nửa bước khó đi. Hạ Tiểu Bạch liều mạng hướng bên trong chen, kết quả lúc này một cái dã man nhân cuồng chiến sĩ lập tức đối với Hạ Tiểu quát một tiếng, "Tiểu tử ngươi chen cái gì chen?" Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, Mà lúc này đây thủ vệ tại Chu Tức quân đoàn trụ sở Cảnh binh sĩ nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch lập tức giật mình, sau đó cũng kính mở miệng Bạch phu trưởng đại nhân. Bốn phía người chơi nghe xong, lập tức xôn xao một tiếng. Bạch phu trưởng, đã có người soát công văn soát tới Bạch phu trưởng. Thật hay dạ. Từ khi Hạ Tiểu Bạch mở ra quân hàm hệ thống, Công văn chi nạn thằng Quả Thực tới làm cho người giận sôi trình độ, bình quân một cái công văn nhiệm vụ cơ bản chỉ có 2 3 điểm, điểm cống hiến, Quả Thực thiếu đến quá mức. Mà Bạch phu trưởng cần dòng 1000 điểm cống hiến trên mới có thể làm chức vị này, 1000 điểm cống hiến. Người này là làm sao làm được? Mặc dù nói hôm qua rất nhiều người đều biết có người hoàn thành dê cấp nhiệm vụ cũng đánh chết Bạch Vân Bộn, nhưng là bọn hắn kỳ thật đối nhiệm vụ ban thưởng cũng không biết rõ tình hình. Tại Thiên Khải bên trong, cùng chiến trường phương diện có liên quan nhiệm vụ chắc chắn sẽ ban thưởng công vân, nếu như là cái khác loại hình, có thể sẽ ban thưởng điểm kinh nghiệm cùng kim tệ nhiều một ít. Mà cái kia D cấp nhiệm vụ là một cái dê cấp chiến trường nhiệm vụ, ban thưởng Hạ Tiểu Bạch tròn vẹn 1000 điểm điểm cống hiến. Sau đó khi bọn hắn nhìn thấy trên đầu Hạ Tiểu Bạch kia thật dài một chuôi, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh đại ma vương lở 44 liệu nguyên thành Chu Tức quân đoàn Bạch phụ trưởng. Quan cách đỉnh đầu tin tức biểu hiện, ngoại trừ ai đi cùng đẳng cấp, đằng sau còn có một cái có thể biểu hiện Sưng hào Trước mắt hạ tiểu bạch chủ yếu nhất Sưng hào có 3 cái, một cái là liệu nguyên thành đẳng cấp đệ nhất nhân, một cái là thiên linh hội trưởng, còn có một cái chính là liệu nguyên thành tru tức quân đoàn bách phu trưởng. Sưng hào không kèm theo bất kỳ thuộc tính, thuần túy là khốc huyến mà thôi, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy, bọn hắn như cũ mắt lộ vẻ chấn động. Hóa ra là đại ma vương. Không ít người nhìn về phía cái kêu ai đi là thương thiên ưng dã man nhân chiến sĩ Lập tức lộ ra thần sắc của Đồng Tình Đại Ma Vương tại Liệu Nguyên Thành có thể nói là uy danh hiển hách, nhất là cùng anh hùng cốc quan hệ trong đó cực kém, cái này anh hùng cốc người chơi sợ là phải xui xẻo. Quả nhiên, Thương Thiên tri sắc mặt của ứng trở nên rất khó coi, nhưng là hắn như cũng lực lượng người phần nói, hóa ra là Thiên Linh hội trưởng, bất quá lại kia như thế nào, ta thật là anh hùng cốc một gã đoản trưởng. Những người khác lập tức dần mình, chết không được giá hóa có như thế có lực lượng, nguyên tới vẫn là anh hùng cốc một cái đoàn trưởng. Phương hội bên trong biên chế, một cái hội trưởng hai cái phó hội trưởng phía dưới, chính là trưởng lão cùng trưởng, một đoàn 1000 người. Kỳ thật ngoại trừ hội trưởng Cái khác chức vị theo phường hội đẳng cấp đề cao, số lượng cũng có thể tăng lên. Dưới tay hắn có anh hùng cấp hơn 1 ngàn người, mặc dù không so được Thiên Linh 4 ngàn người, nhưng là anh hùng cốc thật là trung quốc nổi danh siêu cấp phường hội, trên cơ bản mỗi khoản võng du bên trong đều nắm giữ đếm rõ số lượng thập vạn thành viên, mặc dù trước mắt nhận phường hội đẳng cấp hạn chế chỉ có thể tuyển nhận một vài người, nhưng cái này một vạn người vô luận là số lượng hay là chất lượng đều cao hơn Thiên Linh không biết rõ đi nơi nào. Coi như dưới tay hắn chỉ có 1 ngàn người, hắn cũng dám cùng Thiên Linh 4 ngàn cứng. Đại Ma Vương hại thì thế nào? Thiên Linh những người khác, bọn hắn anh hùng cấp đều chưa từng trong mắt ở. Dã Man Nhân chiến sĩ Thương Thiên Chi Ưng cười lạnh nhìn xem Đại Ma Vương, chỉ cần Đại Ma Vương thông minh một chút, đều biết nên làm như thế nào. Hạ Tiểu Bạch thì là cũng không nhìn hắn chút nào, mà là nhìn về phía tên lính kia, vì cái gì nơi này loạn như vậy cũng không chỉnh đốn một chút trật tự. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Thương Thiên Chi Ưng nghe vậy chính là sững sờ Đại Ma Vương muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn mượn nợ cờ tay đổi bọn hắn đi sao? Nói đùa cái gì, đây không có khả năng thành công đâu ta. Nhưng là sau một khắc, thật xin lỗi đại nhân, Duệ Phong tướng quân đang đang nghỉ ngơi, cho nên ngoài sẽ tại quân lệnh có thể không nhận, coi như Duệ Phong tướng quân Đăng đang nghỉ ngơi chứ các người liền không thể vì hắn chia sẻ điểm sao?" Hạ tiểu Bạch quát khẽ nói. Tên lính kia lập tức gãy nãy túi đầu xuống, "Thật xin lỗi đại nhân, ta hiểu được, ta hiện tại liền phái người chỉnh đốn trật tự, mặt khác phải ghi giữ yên lặng." Lửa tiếng người của Âu nào Hạ tiểu Bạch lường Thương tiên tri ưng một cái, "Liền để hắn ba ngày sau lại đến a." "Là." "Binh sĩ hành lễ." Sau đó người lính kia gọi tới một chút binh sĩ bắt đầu duy trì trật tự. Thương Thiên Chi ưng muốn đi vào, kết quả binh sĩ ngăn cản hắn, "Thật không tiện, vừa mới ngươi ảnh hưởng tới quân doanh trật tự, 3 ngày sau đó lại đến a." Thương Thiên Chi sắc mặt của ưng lập tức biến đến vô cùng khó coi. Dựa vào Nờ cờ vậy mà thật nghe đại ma Vương lời nói ngăn lại hắn nói đùa cái gì a ba ngày ba ngày cái này phó bản sớm đã bị người cầm lần đầu thông quan được không bọn hắn hội trưởng vẫn chờ hắn vào phó bản đâu mẹ nó tệ hệ thống nhắc nhở người thu hoạch được đến từ thương thiên tri ưng 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực hạ tiểu bạch nhìn thấy tâm tình tiêu cực tâm tình của trong lòng lập tức tốt đẹp đó là cái người tốt nếu như thương thiên tri ưng nghe được không biết rõ có thể hay không thổ huyết tại trong mắt hạ tiểu bạch cống hiến tâm tình tiêu cực đều là người tốt Dưới mắt trong tay hắn tâm tình tiêu cực mặc dù có hơn 1000 vạn, nhưng là cũng liền đổi hắn thăng một cấp, cho nên hắn một mực giữ lại. Nhất là tại thăng cấp càng ngày càng khó khăn dưới tình huống, hắn ngược lại càng thêm khát vọng tâm tình tiêu cực. Nhìn xem Thương Thiên Chi Ưng, trong lòng Hạ Tiểu Bạch khẽ động ngươi muốn đi vào sao? Hạ Tiểu Bạch hỏi ngươi muốn như thế nào? Thương Thiên tri Ưng cảnh giác mà hỏi ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề, ngươi xem qua Tây Du ký sao? Hắc, Tây Du ký? Đương nhiên nhìn qua, hơn nữa còn không chỉ một khắp. Nó kịch bản ta có thể đọc ngược như chạy, mỗi nhân vật ta đều nhớ tinh tường Thương Thiên Chi dương, dương dương đắc ý nói rằng, hắn lại nhịn không được bắt đầu trang tốt. Đã như vậy, Kim cô chú ngươi đọc cho ta nghe nghe, đường tăng mỗi lần đều niệm quá nhanh, ta đều nghe không rõ, ngươi đọc ra Kim cô chú, ta liền để ngươi đi bảo." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Thương Thiên tri Ưng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Thương Thiên tri Ưng 888 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Mở mở thân mẹ nó có Kim cô chú. Bệnh tâm thần a. Giả lập đồ vật của đi ra, nào có Kim cô chú a. Đến từ Thương Thiên tri Ưng một đống lớn oán niệm một phát. Hạ Tiểu Bạch thì là vui vẻ nhìn xem hệ thống nhắc nhở. Không sai không sai, Thương Thiên Chi Ưng hẳn nhớ kỹ, lần sau có cơ hội còn tìm hắn. Hạ tiểu Bạch xoay người rời đi. Uy. Đại ma vương để cho ta đi vào. Thương Thiên Chi ưng hô to. Hạ tiểu Bạch đầu cũng sẽ không khoát tay áo, lần sau sẽ bàn a. Lần sau? Lần sau em gái người a. Đợi đến lần sau món ăn cũng đã lạnh. Dựa vào, Thương Thiên Chi ưng giận mắng một tiếng. Lúc này Thương Thiên Chi ưng thu được Têu gọi, là Ngịch Thiên làm được trò chuyện uy, Ngịch Thiên hành lão đại. Thương Thiên Chi ưng vội vàng thu hồi cảm xúc, cung kính nói con rồi ngươi làm sao còn chưa tới, còn kém ngươi. Ngịch Thiên đi không nhịn được nói ta. Ta đã tới Chu Tức quân đoàn chủ sở cửa tới. Vậy thì nhanh lên tới. Mịch Thiên Đi nói rằng không phải, ta, ta bị binh sĩ ngăn cản, ta muốn 3 ngày sau đó mới có thể đi vào người nói cái gì? Cho chuyện một đầu khác, Mịch Thiên Đi nghe vậy chính là xưng sở. Chương 155, Quan Thế Anh hùng trấn kinh. Chương 155, Quan Thế Anh hùng trấn kinh. Lúc này, tại quan tiếp liệu nơi này, vây quanh một đám người. Cái này Phó bản đầu tiên muốn đi tìm quan tiếp liệu lĩnh nhiệm vụ, về phần tại sao tìm hắn? Bởi vì Duệ Phong thủ trưởng, cho nên liền từ hắn làm thay. Thế là chu tức quân đoàn quan tiếp liệu trở thành chạm tay có thể bỏng bánh trái thơm ngon, bị người chơi vây chật như nêm tối. Mà lúc này bao quát quan thế anh hùng ở bên trong anh hùng cốc cước trừng trừng 30 người đã tập trung vào nơi này, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng là dự định đến đoạn phó bản lần đầu thông quan. Người chơi khác nhìn thấy, một cái cũng có thể thấy được đến đến xem bọn hắn đội hình, quan thế anh hùng, nghịch thiên đi, chăm bước, cùng danh xưng anh hùng cốc 18 anh hùng đa số người, đều tụ tập tại nơi này. Mà thương thiên tri ưng xem như 18 anh hùng một trong, còn kém hắn không có tới. Bọn hắn 30 người dự định đồng thời hạ bình thường, khó khăn cùng ác ngộng, quan thế anh hùng chỗ một tổ tự nhiên chọn lựa đầu tiên Trước đó Liệu Nguyên thành cái kêu phó bạn phản quân trạm gác bị Đại Ma Vương giành lại cơn ác mộng lần đầu thông quan, nhưng cũng không có nghĩa là hắn quan thế anh hùng liền không ai có thể lực thông quan. Bất quá khi bọn hắn nghe được Lịch Thiên đi dùng khó có thể tin ngựa khí lúc nói chuyện, lập tức chính là sửng sợ. Xảy ra chuyện gì? Đại Ma Vương hiện tại quân hàm lên tới Bách Phu trưởng, hắn trực tiếp nhường những binh lính kia ngăn đó ta, ta căn bản không đi vào. Thương Thiên Tri ưng khổ bức nói, đương nhiên, lúc trước hắn khiêu khích cho hắn tới, hắn sợ quan thế anh hùng trách cứ hắn. Bất quá đi nghe vậy lập tức tràn đầy vẻ giật mình Bách Cái này sao có thể? Lạ thật Thiên hành lão đại. Rất nhiều người đều thấy được, hắn lấy chỉnh đốn trật tự danh nghĩa nhường những binh lính kia ngăn đón chúng ta, xếp hàng lấy đi bảo, ta liền trực tiếp liệt vào sổ đen. Mịch Tiên đi lập tức nói không ra lời. Nói đùa cái gì, Đại Ma Vương lên tới Bạch Phu trưởng. Liệu Nguyên Thành giống như đều không có mấy người lên làm thập trưởng a, cái này Bạch Phu trưởng, Người đi trước Liệu Nguyên Thành mua một vài món đồ nhìn xem có thể hay không hối lộ một chút những binh lính kia, bất quá ta đoán chừng không được, không được người liền tự mình đi luyện cấp a. Mịch Tiên đi nói chính là lập Hắn ngữ khí cũng không được khả lắm, nói thật hắn vẫn là có thể đoán ra khẳng định là Thương Tiên Chi ưng trêu chọc Đại Ma Vương trước đây. Trước không xem qua những hắn cảm thấy khiếp sợ vẫn là đại ma vương trở thành chuyện của Bạch phu trường thực. Nhìn thấy Ngực Thiên đi cút máy thông tin, Quan Thế Anh hùng lập tức hỏi: "Thế nào?" Hội trưởng, đại ma vương thăng lên Bạch phu trưởng quân hàm, còn rồi hắn bị đại ma vương dùng Bạch phu trưởng quyền lực ngoài với ở bên cái gì? Quan Thế Anh hùng nghe vậy chính là lập tức nhíu mày. "Bạch phu trưởng?" Bạch phu trưởng lớn bao nhiêu quyền lực hắn không biết do, bất quá cẩn thận tính một chút, Bạch phu trưởng có thể thống lĩnh 100 binh lính lời nói, chu quân đoàn và người, liền có ước chừng 1000 Bạch phu trường. Trên lại hướng chính là 100 tiên phu trưởng cùng 10 cái vạn phu trưởng cùng quân đoàn trưởng bộ quân đoàn trưởng tham tướng tham quân trở nhân vật thực quyền. Nói cách khác, Đại Ma Vương địa vị tại Chu Tức quân đoàn là quyền lực cao nhất kia trong hơn 1.0000 người một cái. Nhìn Bạch Phu trưởng so ra kém Thiên Phu trưởng cùng Vạn Phu trưởng, nhưng là quyền lực cũng có chút khả quan. Thật là Đại Ma Vương vậy mà thăng lên Bách Phu trưởng. Bởi vì Đại Ma Vương tại Chu Tức quân đoàn nguyên nhân, hắn lựa chọn hướng Huyền Vũ quân đoàn phương hướng phát triển. Chỉ là cùng Hạ Tiểu Bạch khác biệt, tại Huyền Vũ Bởi vì Huyền vũ, dữ liệu Nguyên thông giao thông đạo, bình thường nhiều lắm là cũng liền đối phó Sơn Tặc gì, gì đó căn bản không có bất kỳ chiến sự. Cứ như vậy công văn liền cực kỳ khó soát, dựa vào đại lượng tiền tài, hắn bây giờ thật vất vả giao hảo Huyền Vũ quân đoàn một cái thiên phu trưởng, chính mình trước mắt cũng mới lên tới thập trường vị trí. Mà đại ma vương đã là bạch phu trưởng. Cái này khiến đáy lòng của hắn cực kỳ cảm giác khó chịu hội trưởng, chúng ta tranh thủ thời gian vào phó bản a, chuyện của đại ma vương chỉ có thể sau này hay nói. Mịch Thiên đi nghĩ nghĩ, nói rằng ân. Quan Thế Anh Hùng gật gật đầu. Hạ tiểu Bạch tự nhiên là không biết rõ Quan Thế Anh Hùng bên này đã biết hắn chuyện trở thành bạch phu trưởng. Bất quá tại trong mắt hắn, người khác biết cũng không có gì. Bởi vì trấn kinh nói không chừng có thể mang đến cho hắn tâm tình tiêu cực. Bất quá nhìn xem quan thế anh hùng cống hiến 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực, Hạ Tiểu Bạch vẫn là suy đoán hắn có thể có thể biết Thương Thiên tri Ưng bị hắn thệ chuyện của ở bên ngoài ha ha. Hạ Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng, sau đó trở lại quan tiếp liệu nơi này. Không thể không nói quan tiếp liệu nơi này đã bị trước đó đến người chơi vây chật như nêm tối, các người chơi tranh nhau chen lần chen, chính là không chen vào được. Cũng ở nơi đây, nhiễm Tu Linh gặp được Hạ Tiểu Bạch nhiệm vụ là tới quan tiếp liệu nơi này tiếp. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía mấy một cô gái đúng. Chỉ là quá nhiều người chúng ta không chen vào được nhiệm Thu Linh vẻ mặt đau khổ nói rằng dạng này à, vậy ta tiến đi nhìn thử một chút Hạ Tiểu Bạch nói rằng, bởi vì hắn hiện tại là bách phu trưởng, nói không chừng có thể khiến cho quan tiếp liệu ưu tiên đối thoại với hắn. Bất quá một bên có một chi không chen vào được đội ngũ, bọn hắn nghe được lời nói của Hạ Tiểu Bạch lập tức chính là cười ha ha một tiếng tiểu hững đệ, nhiều người như vậy, ngươi thế nào đi vào à, vẫn là chậm rãi cùng chúng ta thành thành thật thật chờ a, ngươi nhìn, người so vừa mới ít một chút. Hạ Tiểu Bạch nhìn hắn một cái, ID Phong Hỏa Luân, là U Minh tộc thích khách nhân. Đồng dạng trong tính cách hướng lựa chọn người của thích khách tương đối nhiều, giống cái này nhân tuyển chọn thích khách luôn cảm giác có chút không hài hòa. Trở lại chính để, Hạ Tiểu Bạch biết vì cái gì người biến thiếu đi. Còn không phải vừa mới hắn nhường thủ vệ Chu Tức Quân đoàn trụ sở binh sĩ chỉnh đốn trật tự, sau đó bên trong đãng người của tiến đến không ngừng bị truyền tống vào phó bản. Nếu để cho bọn hắn biết, Ân, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hạ Tiểu Bạch đối với Phong Hỏa Luân cười cười, ta đi xem một chút tình huống. Sau đó Hạ Tiểu Bạch chính là hướng phía quan tiếp liệu đi đến. Phong Hỏa Luân cũng cười lắc đầu, thử một chút cũng tốt, ngược lại cũng không chen vào được. Hiển nhiên Tại trong lòng hắn là không cho rằng Hạ Tiểu Bạch có thể thành công. Nhưng là, làm Hạ Tiểu Bạch đi vào quan tiếp liệu có thể thấy được Phạm Vi lúc, quan tiếp liệu lập tức nhãn tỉnh sáng lên bách phu trưởng đại nhân. "Ngươi đã đến, đại nhân ngươi là muốn ta muốn trước biên chế ta bách nhân đội, sau đó mang lấy bọn hắn đi tiêu diệt toàn bộ phản quân dư nghiệt." Hạ Tiểu Bạch nói rằng tốt. "Biên chế bách nhân đội cần thời gian hơi dài, bất quá không sao, cũng là vì tiêu diệt phản quân, ta có thể kiên nhận chờ đại nhân ngươi biên chế xong lại xử lý sự tình khác." Thế là một đống lớn binh sĩ liệt biểu xuất hiện ở trước mặt của Hạ Tiểu Bạch. Lập tức, bốn phía người chơi đều là bất mã người tốt, ta muốn tiêu diệt còn sót lại phản quân. Vi vi, nhanh cho ta nhiệm vụ a. Chuyện gì xảy ra, quan tiếp liệu không để ý đến chúng ta. Bốn phía chờ đợi nhận nhiệm vụ vào phó bản người chơi có chút bực. Người này chuyện gì xảy ra a? Hắn thế nào vừa đến đã có thể cùng quan tiếp liệu trò chuyện a? Bọn hắn kiên nhẫn đợi 10 phút. Mẹ ngươi phê người kia còn chưa tốt. Dựa vào a, người kia đang làm gì a? Sau đó, 20 phút đi qua. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ cây nấm am lao cây nấm 888 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở Ngươi thu hoạch được đến từ ta là thiểu năng trí tuệ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Một sóng lớn tâm tình tiêu cực bức kích, chương 156. Mang theo binh sĩ vào phó bản. Chương 156. Mang theo binh sĩ vào phó bản. Hạ Tiểu Bạch vui vẻ nhìn xem. Sở dĩ bỏ ra thời gian lâu như vậy là bởi vì hắn tại tuyển chọn tỉ mỉ binh lính của mình. Bạch phu trưởng có thể nắm giữ 100 tên lính, mỗi một cái đều muốn tuyển chọn tỉ mỉ. Hắn dựa theo duyệt phong đề nghị, theo trước đó cùng phản quân đánh một trận song không chọn vẹn xây dựng chế độ trong đội ngũ chọn lựa bộ phận lão binh cùng một bộ phận tân binh, tạo thành đội ngũ của mình. Dưới tay hắn có 10 cái tập trường, hắn để cho mình trước đó dưới tay trừ ngải hi nhã ra 4 tên lính để thăng làm tập trưởng, phụ trách quản lý tân binh. Có lẽ cái này sẽ là của trong truyền thuyết một một người đất đạo, chó gà thăng thiên. Rất nhanh, Hạ tiểu Bạch chọn xong bách phu trưởng đại nhân, đội ngũ của ngươi đã thành hình, kế tiếp là muốn đi tiêu diệt toàn bộ phản quân sao? Quan tiếp liệu hỏi ân, ta có thể mang theo binh lính của ta đi sao? Hạ tiểu Bạch hỏi kia đương nhiên là có thể. Tốt, đã như vậy, ta muốn lựa chọn ác ngộng độ khó. Lenken. Hệ thống nhắc nhở, ngươi lựa chọn tiêu diệt toàn bộ phản quân ác độ khó nhiệm vụ một. Thanh Ly Yên tính trong dãy núi 100 tên còn xuất lại phản quân. Nhiệm vụ hiện ra, hắn có thể vào phó bản. Cái này phó bản vẫn là nhiều nhất 10 người, Hạ Tiểu Bạch vẫn luôn tại trong đội ngũ, cho nên kế tiếp hắn liền trực tiếp mang theo mấy cái mỹ mỹ rời đi quan tiếp liệu nơi này, hướng phía trụ sở trước Bắc Bộ tiến đương nhiên, trước đó, hắn muốn trước tập hợp đội ngũ của mình. Hạ Tiểu Bạch xuất ra huyết sáo một tiếng, lập tức, tiếng còi vang vọng toàn bộ quân doanh. Bốn phía người chơi nghe được, đều là sững sờ. Hắn đang làm gì? Đối bọn hắn mà nói, Hạ Tiểu Bạch thật vất vả đi ra, để bọn hắn có thể tiếp tục nhận nhiệm vụ vào phó bản. Nhưng là Hắn hỏi cái gì huyết sáo a? Kỳ thật, cái này hút sáo là quan tiếp liệu cho hắn, tại quân doanh sử dụng, có thể tập hợp đội ngũ. Mặc dù Hạ Tiểu Bạch trở thành Bách phu trưởng, nhưng là đó cũng không phải nói đúng là có thể mang theo những binh lính này tùy tâm sử dụng đi giết quái công kích người chơi đầu tiên, những binh lính này là nhất định phải đi theo đại bộ đội hành động, chu tước quân đoàn ở đâu bọn hắn ngay tại cái nào? Tiếp theo, mong muốn mang theo những người này rời đi quân doanh, nhất định phải đạt được mệnh lệnh của duyệt phong, không phải Hạ Tiểu Bạch là không cách nào mang lấy bọn hắn rời đi quân doanh. Rất nhanh, không tới 1 phút thời gian, 100 tên lính toàn đều tới. Trình Trình Tề Tề đứng ở trước mặt của Hạ Tiểu Bạch, một cái 10 10 phương đội, cùng kia đứng nghiêm từng đạo dáng người, nhường bốn phía người chơi tất cả đều sợ ngây người miệng nó a. Gia hỏa này vậy mà có thể trưởng khống 100 nợ cờ. Nói đùa cái gì a? Đây chính là Bạch Phu trưởng sao? Quả nhiên uy phong. Thì ra vừa mới hắn là đang chọn tuyển binh sĩ a, chắc không được tuyển lâu như vậy. Thế là lại là một sóng lớn oán niệm bộc phát. Nhưng là kế tiếp làm bọn hắn càng thêm khiếp sợ là, Hạ Tiểu Bạch vậy mà mang theo những binh lính này, trùng trùng điệp điệp hướng phía quân doanh trụ sở mặt phía Bắc Đại Môn đi đến, sau đó rời khỏi nơi này cái quỷ gì. Hắn có thể mang theo những binh lính này đi tới cái này phó bản ba. Một gã người chơi khó có thể tin nói đây là gian lận. Vì cái gì hắn có thể mang nhiều người như vậy đi vào phó bản? Ta không phục. Các người chơi kêu gạo. Thật là, mang theo 100 nở đỡ cờ binh sĩ vào phó bản, vậy bọn hắn còn thế nào chơi a Lúc này còn tại dưới xếp hàng phó bản phong hỏa luôn cũng là thần sắc ngốc trệ. Hắn không nghĩ tới hạ tiểu bạch thật chen bảo. Nhưng là làm hắn khiếp sợ hơn vẫn là hạ tiểu bạch mang theo cái này 100 người binh sĩ đi tịch tính sân mạch. Tiêu diện toàn bộ phản quân cái này, phó bản là một cái 40 cấp phó bản, trên nhân số hạn không được vượt qua 10 người đối cái khác người mà nói, nhiều lắm là chính là 10 người hạ cái này phó bản, mà đối đại ma vương mà nói, ta hắn có thể mang theo 100 tên lính vào phó bản, kia thông quan là thỏa thỏa a, liền xem như ác ngộng cũng tuyệt đối không tại dưới lời nói a. Thật nghĩ không thông, hệ thống làm sao lại cho phép loại tình huống này xuất hiện một bên có một gã người chơi thì thảo trên lý luận mà nói, còn giống như thật có thể, đạo lý liền cùng sùng vật tọa kỵ như thế. Phong Hỏa Luân nghĩ nghĩ nói rằng mỗi cái người chơi có thể mang sủng vật cùng tọa kỵ xuất chiến, nếu như là sĩ Còn có thể mang theo chiến mã của mình xuất chiến, trên thực tế binh sĩ cũng kém không nhiều, huống chi cái này bộ vốn thuộc về chiến trường phương diện phó bản, mang theo binh sĩ đi thanh lý phản quân, trên lý luận là không có vấn đề gì. Tóm lại các người chơi là chúng thuyết phân vân. Cùng lúc đó, cắt vàng đầy trời, phía trước là các loại cằn cối dãy núi, ở chỗ này, gió lớn quét phía dưới, các bụi bay múa đầy trời hô hô. Hiện tại bọn hắn đã tiến vào phó bản, mà bọn hắn nhiệm vụ thứ nhất chính là đánh giết 100 tên còn sót lại phản quân. Ha, ha nhân đều không nghĩ ra tiểu bạch vì cái gì có thể mang nhiều người như vậy vào phó bản. Diệp Tu Linh nhìn xem trên diễn đàn các loại nghị luận, âm thầm cười trộm đoán chừng lại có một ít người muốn báo cáo. Bất quá không quan trọng, lần trước như vậy đại quy mô toàn bình đài báo cáo đều vô sự, vậy lần này khẳng định cũng sẽ không có vấn đề gì. Mấy một cô gái đi theo bên cạnh Hạ Tiểu Bạch cũng không biết chúng ta có thể hay không cầm tới lần đầu thông quan. Tần Phong Hoa một đôi đàn phụng mắt mang theo lo lắng nói rằng: "Quan thế anh Hùng đã mang theo người của anh Hùng cốc tiến vào phố bản, so với bọn hắn sớm 20 phút. Lấy thực lực của anh Hùng cốc cùng tiêu chuẩn, làm không tốt lần này cơn ác mộng lần đầu thông quan sẽ bị bọn hắn cầm tới ân, cái này khó nói, bất quá chúng ta người tương đối nhiều." Nhìn tinh hùng A. Hạ Tiểu Bạch vừa nói, sau đó một bên nhìn về phía đội ngũ liệt biểu, bởi vì hắn phát hiện đội ngũ giống như xuất hiện người mới, Đại Ma Vương Long Tướng LV44, Thù Ý Chi Linh Linh Thuật Sư LV43, Cán Nữ Nhân của Cây Nấm Lớn Kỵ Sĩ LV43, Thủy Bang Tâm Ám Ảnh Thích Khách LV43 Điểm Tâm Hành Ý Thầy Thuốc LV43, Thanh La Bạch Ngân Cung Tiến Thủ LV42, Thệ ước Cùng Bạo Chiến Sĩ LV41, Manh Manh Manh Ngân Linh Triệu Hoán Sư LV40, Phất Ý Thần Độc Bá Võ Tăng LV40, nhớ hơn một cái tên là Phật Ý Thần Võ Tăng, trên về phần lần cái kia, giống như bởi vì bên trong hiện thực một ít chuyện không được nữa nha, Phật Ý Thần. Hội trưởng người tốt. Phật Ý Thần vẻ mặt hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, ta cảm giác hắn kỹ thuật còn có thể, liền để hắn tới. Thế ước ở một bên nói rằng ân ân ân, ta cái gì kỹ thuật đều sẽ, trên giường vẫn là ban công đều có thể Phật Ý Thần nói rằng. Hạ Tiểu Bạch. Hợp lấy là Lao Tài thế Kế Tiếp Hạ Tiểu Bạch cùng hắn hàn huyên vài câu, bất quá rất nhanh, mục đích của bọn họ cũng tới. Tịch tính sân Bạch. Sở dĩ gọi là Tịch Tĩnh sân mạch, cũng là bởi vì nơi này quá mức yên tĩnh, mà bọn hắn muốn ở chỗ này đánh giết chạy tán loạn phản quân tân binh. Rất nhanh, bọn hắn thấy được nhiệm vụ thứ nhất mục tiêu. Chạy tán loạn phản quân tinh anh binh sĩ, 40 cấp áp thiết cấp quái vật, HP 3 vạn, kỹ năng, siêu cấp liên tục bù. Giải thích rõ, có thể trên tại chiến trường còn sống sót phản quân binh sĩ, là trong phản quân tinh anh, xa so với bình thường phản quân binh sĩ mạnh hơn. Mà mục tiêu của bọn hắn là muốn đánh giết 100 dạng này binh sĩ, chương 157. Phản quân bộ đầu lĩnh. Chương 157, phản quân bộ đầu lĩnh khi thật chỉ từ thuộc tính mà nói, những binh lính này cũng liền so cái khác 40 cấp quái vật hơi mạnh một chút. Bất quá mấu chốt vẫn là ở tại nhiệm vụ này yêu cầu số lượng, 100. Mà theo lấy bọn hắn phát hiện cái thứ nhất phản quân tinh anh binh sĩ, phía trước, từ cái này chút trên núi, bắt đầu không ngừng đổi mới ra nguyên một đám giống nhau binh sĩ. Nhìn kia số lượng, ước chừng có 100 số lượng. Hạ Tiểu Bạch còn cho là bọn họ muốn tại lớn như vậy bên trong dãy núi tìm kiếm những phản quân này binh sĩ, thì ra chính bọn hắn liền sẽ một mạch đi ra không. Thật đúng là chính là như vậy. Trên lý luận mà nói, cái này phó bản nhiều nhất có thể 10 người tổ đội. Cho nên 100 phản quân, theo số lượng mà nói, là người chơi gấp 10. Cái này chính là cái này phó bản nhiệm vụ thứ nhất chỗ khó. 10 người chơi muốn đồng thời đối phó 100 tên lính vây công, đa số đội ngũ, chỉ cần hơi yếu một chút, rất dễ dàng ngay ở chỗ này bằng diệt, từ đó làm cho nhiệm vụ thất bại. Nhưng là hiện tại không giống, Hạ Tiểu Bạch mang theo chính mình 100 tên lính đến nơi này, nếu như tăng thêm thập trưởng cái kia chính là 110 người, trên lại thêm nhiệm thu linh các nàng, từ trên số lượng mà nói, ngược lại bọn hắn càng chiếm một chút ưu thế. Thế là Hạ Tiểu Bạch trực tiếp chỉ huy binh lính của mình trước bày ra một cái phòng thủ trận hình, ngược lại phản quân binh sĩ đều sẽ xung lại, khai thác thủ thế có thể giảm ít một chút thương vong. Rất nhanh, phản quân xung lại. Tại Hạ Tiểu Bạch đội ngũ phía trước nhất là ba hàng cầm trong tay tâm chắn binh sĩ, phía sau thì là hoán đội thành cung tiến thủ, không ngừng chuyển vận sả kích. Đương nhiên, hệ thống nhắc nhở, ngài hi nhã linh ngộ thiên phú học tập. Hạ Tiểu Bạch lập tức hứng sở học tập, từ giờ trở đi ngài hi nhã năng lực học tập trên phạm vi lớn gia tăng. Nếu như có thể cho nàng nhìn nhiều một chút thư tịch, như vậy nàng năng lực của tự thân đem cũng có thể đạt được tăng lên trên diện rộng đối với ngải hy nhã. Đáng nhắc tới chính là, nàng lúc này đã đã xảy ra biến hóa cực lớn. Trước đến xem nàng thuộc tính. Ngải hy nhã đẳng cấp, 44. Thể chất, 0,5 sao. Lực lượng, 0,5 sao. Cảm giác, 0,5 sao. Nhanh nhẹn, 0,5 sao. trí lực, 0,5 sao. Tinh thần, 0,5 sao. Trường thanh độ, 1%. Thiên phú. Nhân chóng tăng lên lở vờ 2 súng vật binh sĩ suy nghĩ khác người lở vờ 1 vũ lực tăng lên lở 3 cường lực vờ vết lở 2 tụ bảo bổn thống ngự tăng lên lở 3 mị lực chi tâm mị hoặc nưu lực tăng lên lở 2 chính trị tăng lên lở vờ 1 thanh trang bị học tập. Nhiều hơn thanh trang bị cùng học tập thanh trang bị là lần trước nàng đánh giết gương thừa vận về sau thăng cấp lĩnh ngộ, cái thiên phú này nhường nặng có thể mở ra thanh trang bị, có thể giống như người chơi đối 12 cái bộ vị tiến hành trang bị. Cái này không nghi ngờ gì nhường hắn cảm thấy giật mình. Phải biết thiên khai vật của là không có trang bị loại vật này, mà ngải làm là nhân hình quái, trên có thể mặc người chơi trang bị. Đáng tiếc chính là trưởng thành độ quá thấp 1% nhường nàng cho dù mặc lên trang bị, thuộc tính như cũ rất dở. Bất quá Hạ Tiểu Bạch vẫn là đề thể ước cho nàng tìm một bộ 40 cấp kiếm sĩ hi hữu trang bị mặc vào, tốt xấu miễn cưỡng có chút năng lực tự vệ. Bất quá lúc này học tập, nhưng hắn hơi kinh ngạc. Sẽ học tập lại Hy Nhã? Ân. Mà khác, hiện tại ngài Hy Nhã đối với hắn độ thiện cảm là. Mắt. Lần trước tự tay giết chết Khương Thừa Vận, có thể nói đại thù được báo, sau đó nàng độ thiện cảm liền trực tiếp học tập chủ nhân, nếu như ngươi tìm chút sách cho ta nhìn, ta sẽ chăm chú nhìn a ngài hy Nhã mở to một đôi mắt to nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch, chiến đấu còn đang tiếp tục, bao quát quan thế anh hùng bên này. Lúc này anh hùng cốc 10 người, tiến vào đồng dạng cũng là ác mộng độ khó, hơn nữa giống như Hạ Tiểu Bạch, lúc này cũng tại hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Bất quá phải biết, bọn hắn so Hạ Tiểu Bạch sớm tiến vào 20 phút, mà bây giờ tình huống của bọn hắn là dựa vào. Hội trường treo, Vũ Em tranh thủ thời gian phục sinh lịch sắc mặt của Thiên Hành hết sức khó coi gào thét lớn đúng vậy, đối mặt với dòng giá 100 phản quân còn sót lại tinh anh binh sĩ, tình thế hoàn toàn là thiên vệ một bên tình huống. Nếu như không phải 10 người này kỹ thuật đầy đủ cao, rất có thể đã sớm đoàn diện. Tạ Liệu Nguyên thành trên bảng xếp hạng đẳng cấp, 10 người này đều tại 50 vị trí đầu, danh xưng anh hùng cốc 18 anh hùng kia 18 người cũng tới bảy, ngoại trừ Thương Thiên tri ưng không đến, còn lại 10 người cùng người của cái khác thì là đi thông bình thường độ khó cùng khó khăn khó khăn phó bản. Bình thường cùng khó khăn là tuyệt đối không có vấn đề gì, mấu chốt ngay tại ở ác mộng ác mộng xem như phó bản độ khó khăn nhất, nhất định là cực kỳ khó khăn, điểm này đương nhiên không cần phải nói. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới vậy mà khó như vậy. Ròng rã 100 tiền lính, gấp 10 lần so với số lượng của bọn họ. Nhưng lại không thể không nói xem như trong thiên bà người, quan thế anh hùng, nghịch thiên đi. Trong bước đều là trước tiên bảng trăm tồn tại, lúc này bọn hắn đã đánh không sai biệt lắm một giờ, phản quân binh sĩ chỉ còn lại 30, 40 người, mà bọn hắn mặc dù cũng đều cốt mấy lần, nhưng lại như cũng còn có thể kiên trì. Đoàn người chịu đựng, chúng ta lập tức liền phải thành công." Lục Thiên Đi đi la lớn mãi mãi. "Thế nào nhiệm vụ thứ nhất khó cứ như vậy?" Trong bước thầm mắng một tiếng người muốn nghĩ như vậy, những người khác thông nơi này hơn phân nửa trực tiếp loạn diện. Lục Thiên Đi nói rằng có đạo lý, liền xem như đại ma vương, ta cũng không tin tưởng bọn họ có thể kiên trì đến xuống tới. Tại trong mắt bọn hắn, Thiên Linh cũng liền đại ma vương sức chiến đấu còn có thể Những người khác chẳng ra sao cả, thiên bảng, cao thủ càng là một cái đều không có đối mặt dòng dã 100 phàn quân binh sĩ, khảo nghiệm không thể nghi ngờ là đội ngũ thực lực tổng hợp, hơi không cẩn thận liền sẽ đoàn diệt ở chỗ này. Mà 10 người bọn họ đều trong là cao thủ cao thủ, mới chế vào 100 phản quân binh sĩ áp lực. Nếu như đội thành thiên linh lời nói, tuyệt đối chịu không được. Nghĩ tới đây, trăm bước tâm tình liền khá hơn một chút. Cho nên bọn họ tiếp tục xoát lấy những phản quân này binh sĩ. Cùng lúc đó, một bên khác, đồng dạng là phó bản bên trong Hạ Tiểu Bạch thì là ngáp một cái hắc xì. Là ai đang nghĩ ta? Hạ Tiểu Bạch có chút bực mau trang bị điểm tranh thủ cái thứ nhất thông quan Tân Phong Hoa nói rằng đúng vậy bọn hắn lúc này đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất đem nơi này 100 phản quân tinh anh binh sĩ đều cho toàn bộ đánh giết mà người của anh hùng cốc còn đang khổ cực chàoo trống hơn nữa bọn hắn còn không biết hạ tiểu bạch mang theo 100 tên lính theo hắn tin tức về vào phó bản kế tiếp nhiệm vụ thứ hai là chiếm lnh yên tĩnh sâu sâu trong dãy núi một cái phản quân cứ điểm cái này cũng không phải rất khó đương nhiên đây là đối hạ tiểu bạch bọn hắn mà nói cứ điểm bên trong còn sót lại phản quân số lượng mặc dù không hiểu nhưng là bằng vào 10 cái người chơi muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này còn là rất khó Nhưng là hạ tiểu bạch trong tay thật là có 100 tiên lĩnh. Mặc dù tại nhiệm vụ thứ nhất bên trong quốc mấy cái, nhưng là loại này số lượng như cũng có thể lợi ngang. Rất nhanh, cái thứ hai nhiệm vụ cũng hoàn thành. Cuối cùng đã tới cái này, phó bản nhiệm vụ thứ ba đánh rất phản quân bộ đầu lĩnh. Tại chiếm linh phản quân cứ điểm về sau, cái này bộ đầu lĩnh cũng rốt cuộc xuất hiện đế quốc phản quân bộ đầu lĩnh Hồ Tam, 40 cấp bạch ngân cấp đột, HP 45 vạn, kỹ năng, hồi toàn phủ, toàn phong phù. Giải thích rõ, phản phó tướng lĩnh, vận sau khi chết từ hắn còn sót lại phản quân. Hạ Tiểu Bạch hoàn toàn không nghĩ tới, cái này cái ác ngộng khó khăn phó bản buốt, vậy mà cũng là Bạch ngân Cấp, chương 158. Viễn trình đánh mặt. Chương 158, viễn trình đánh mặt. Hồ Tam là cầm trong tay hai thanh to lớn chiến phủ đại tướng, nhìn lực lớn vô cùng. Bất quá mọi người thấy cái này buốt, đều có điểm chần trở. Lại là Bạch Vân buốt, ác ngộng khó như vậy sao? Không thể không nói, bọn hắn đều có điểm bóng ma tâm lý. Lần trước đánh ma hóa khương thừa vận, Bạch Vân Cấp để bọn hắn lưỡng bại câu thương, may mà cuối cùng nhiệm vụ thành công, không phải không chỉ có là bọn hắn, chu Tước quân đoàn đều đi theo luôn xong. Vậy bây giờ lại xuất hiện một cái Bạch Ngân muốn, bọn hắn đánh thắng được sao? Sợ cái gì, tiểu Bạch mang theo nhiều binh lính như thế, chẳng lẽ còn sợ trông bất tử cái này cơ sao? Tần Phong Hoa nói rằng đám người nhãn tỉnh sáng lên đúng vậy a. Bây giờ ở trong tay Hạ Tiểu Bạch còn có hơn 90 tên lính, binh sĩ bổ sung cần đại lượng kim tệ, nhưng là mấy người các nàng mỹ mi nhưng thật ra là không thiếu tiền. Thế là đám người đánh, Hạ Tiểu Bạch chính mình cùng binh sĩ cùng một chỗ trên vọt lên đi, mấy cái mỹ mi ở phía sau điên cuồng chuyển vận. Hạ Tiểu Bạch bước chân lên, linh vận công kích, kiếm, kích hung manh đâm sử Có lẽ là hắn thăng lên 44 cấp nguyên nhân, tổn thương so sánh đối mặt hương thừa vận thời điểm, cũng cao rất nhiều 556, 612, 589, 591, 1124, 523. Một đống lớn tổn thương theo bột đỉnh đầu tóe ra, tổn thương trực tiếp một vạn hơn nữa trọng yếu nhất là, hắn còn đánh ra máu chạy trận thái. Phong bạo kiếm kích cùng hung mãnh đâm máu chảy mấy tỷ lệ rất thấp, nhưng là lại bị hắn đánh tới. Kế tiếp kết hợp xếp sau mấy một cô gái chuyển vận, nhất là nhiệm thu linh sao băng đánh, trên lại thêm hạ tiểu bạch dưới tay những cái kia cùng tiến thủ sát kích, bột lượng máu lập tức hạ hạ xuống chừng 30 vạn. Quả thực không nên quá dễ dàng. Nhớ ngày đó bọn hắn đánh Khương Thừa Vận đánh bao lâu, kết quả hiện tại bọn lập tức liền đi hơn 10 vạn HP. Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là bởi vì Hạ Tiểu Bạch mang theo binh sĩ vào phó bản nguyên nhân, nếu như là ở vào cái khác địa khu phó bản, hắn coi như mang không được những binh lính này. Mà Hồ Tam nhìn thấy mình đã bị lớn như thế tổn thương, trực tiếp nổi giận, hắn gào thét một tiếng, tay phải lại đem lưới bướm ném ra ngoài hô hô hô hô. Chiến phủ cao tốc luân vòng, trên người tại mọi người trà sát một vòng, mỗi người đều hứng chịu tới cực cao tổn thương. Điểm tâm lập tức một cái nhóm liệu đem HP tăng lại đến cái này, bột tổn thương có chút cao phải cẩn thận. Hạ Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng, vừa mới bọn hồi toàn phủ nhường hắn hạ HP giảm xuống 1/3. Mặc dù không tới trình độ của chí mạng, nhưng là đây là quần thể tổn thương, mấy cái mỹ mi, mi đều chỉ còn lại 1/3 máu. Rất nhanh, đám người tiếp tục đánh lấy, một công kích thoáng qua một cái, lại là một luân phiên công kích, bọn HP hạ hạ xuống hơn 20 vạn. Tốc độ rất nhanh. Đám người cứ như vậy đánh lấy, cùng lúc đó, anh hùng cốc bên này, tất cả mọi người ở thời điểm này nhẹ nhàng thở ra đúng vậy, bọn hắn cuối cùng đem kia 100 phản quân còn sót lại binh sĩ thanh quang. Nhìn thấy nhiệm vụ trên bảng, nhiệm vụ thứ nhất đằng sau đánh câu, bọn hắn đều là hưng phấn không thôi. Rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất cái này để bọn hắn rất vui vẻ bởi vì bọn hắn cảm giác đến bọn hắn là trước mắt hạ cái này phó bản trong đội ngũ chi thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất mẹ nó cuối cùng làm xong nhiệm vụ thứ nhất trong bước nói rằng liên nhiệm vụ thứ nhất liền để hắn treo 3 lần may mắn trong đội ngũ vũ em chưa chỉ thánh đường đầy đủ ra sức tất cả mọi người bảo đảm chết hắn không phải thật đúng là muốn chơi xong phải biết chưa chỉ thánh đường thật là anh hùng gốc 18 anh hùng một trong mặc dù không có thể đi vào trước tiên bằng trăm nhưng là bài danh của hắn cũng có 1 không tính thấp Nếu như chỉ là nhìn trị liệu chuyên nghiệp, bài danh của hắn tại Trung Quốc là thứ 19. Trung Quốc tốt nhất 20 cái trị liệu một trong, có thể tưởng tượng, bọn hắn có thể làm xong nhiệm vụ thứ nhất, toàn đều dựa vào hắn hội trưởng, ngươi cảm thấy đại ma vương hiện tại thông đến đâu rồi?" Mịch Tiên đi hỏi. Quan Thế anh hùng như, như mày, khó nói, bất quá đoán chừng bọn hắn hẳn là còn kẹt tại nhiệm vụ này à. Chúng ta so với bọn hắn sớm tiến đến, mà đội ngũ chúng ta thực lực tổng hợp nhất định có thể cao hơn bọn hắn. Coi như làm giả thiết, giả thiết hai chúng ta đội thực lực tổng hợp như thế, trên thời gian cũng là chúng ta lĩnh trước một bước, cho nên chúng ta khẳng định là còn nhanh hơn hắn. Quan Thế Anh Hùng đang nói, kết quả ngay lúc này, hệ thống thông cáo tiếng vang lên. Hệ thống thông cáo, chúc mừng Thiên Linh Hành Hội hội trưởng Đại Ma Vương cùng Thiên Linh Hành Hội thành viên Thu Ý Chi Linh, Cắn Nữ Nhân của cây nấm, Thủy Băng Tâm, Điểm Tâm, Thanh là, Thế Ước, Manh, Manh Manh Manh, Phất Y Thần, ta muốn ngươi tỉ cẩm xuống 40 cấp Bạch Ngân cấp Bồ Đề Quốc phản quân bộ đầu lĩnh hổ tam thủ sát. Toàn đội chia cắt ban thưởng danh vọng 1000, kim tệ 50 đội trưởng khen thưởng thêm danh 5000. Hệ thống thông báo, mừng Thiên Hành Hội hội trưởng Đại Ma Vương cùng Thiên Hội thành viên Thu Ý Linh, Nhân của cây nấm, Tâm, Điểm Tâm, Thanh la, thế ước, manh manh manh, phất ý thần, ta muốn ngươi tỉ thông quan tiêu diệt toàn bộ phản quân, ác ngộng, phó bản. Lần đầu thông quan mỗi người ban thưởng danh vọng 100, đội trưởng khen thưởng thêm danh vọng 100, lần này thông quan tổng cộng thời gian sử dụng một lúc 03.44 giây. Quan Thế Anh hùng lời nói im bặt mà dừng, sắc mặt cả người, trong nháy mắt cứng ngắc, đồng thời, sắc mặt cũng trong nháy mắt đen lại. Vậy mà thông quan, mới một giờ, nói đùa cái gì? Đáy lòng của hắn bên trong đều là vẻ không thể tin được đúng vậy, Quan Thế Anh hùng không nghĩ ra, thật không nghĩ ra. Bọn hắn rõ ràng so đại ma vương sớm tiến đến mà hắn đối đội ngũ của mình tạo thành có cực độ tự tin, hắn là không bằng đại ma vương, nhưng là những người khác tuyệt đối là muốn so người của thiên linh ưu tú được nhiều, nhưng là nhưng là tại bọn hắn vừa mới hoàn thành phó bản nhiệm vụ thứ nhất thời điểm, tiên linh đã thông quan phó bản. Coi như đại ma vương tìm đến cao thủ gì, trên lệch cũng sẽ không lớn như thế mới đúng. Quan thế anh hùng cả người, dống nhiên im lặng hội trưởng, cái này, cái này nghịch thiên đi đã nói không ra lời đúng vậy, cái này liên tiếp thông cáo, có thể nói trực tiếp những cái khác nội tâm người hoàn toàn sụp đổ. Bọn hắn tân tân khổ khổ, thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, kết quả ở thời điểm này đối phương đã thông quan. Gọi so sánh chính là bọn hắn vừa mới bắt đầu mà đối phương đã kết thúc cái này cũng không phải cùng trên nữ nhân dường loại này gần như miệu sát kết quả mang đến cho bọn hắn áp lực tâm lý không thể nghi ngờ là cực lớn đây không có khả năng chẳng lẽ phó bạn chỉ có hai nhiệm vụ mà cái thứ hai nhiệm vụ rất dễ dàng trong bước khó có thể tin nói làm sao có thể nhiệm vụ thứ hai là chiếm lĩnh phản quân một cái cứ điểm một cũng không có xuất hiện ít nhất là ba cái nhiệm vụ chữa trị thánh đường cao mày nói rằng Tóm lại quan thế anh hùng bọn hắn đều là nói không ra lời nhất là quan thế anh hùng hắn giống như cảm giác hạ tiểu bạch tạiễ trình đánh mặt độngạ nhường trên mặt hắn hô hô rung động Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ nghịch thiên đi 888 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ trăm bước 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ chữa trị thánh đường 777 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Chương 159, cảm giác khó chịu. Chương 159, cảm giác khó chịu. Hạ Tiểu Bạch vui vẻ nhìn xem liên tiếp hệ thống nhắc nhở, không nghĩ tới người của anh hùng cốc lại cống hiến nhiều như vậy tâm tình tiêu cực. Những người phường hội này a Làm sao lại không thể độ lượng lớn một chút đâu. Đánh chết phó bản buột về sau, buột có thể nói là đại bạo. Bởi vì là lần đầu thông quan, tỷ lệ rơi đồ gấp 3, cho nên buột rơi mất 6 cái thanh đồng khí. 6 cái. Đáng nhắc tới trên chính là lần đánh khương tử vận, cũng không có bạo bạch ngân khí, lần này vẫn không có bạo bạch ngân khí. Xem ra cái này bạch ngân khí không tốt thu hoạch được a. Bất quá cái này 6 cái thanh đồng khí, thuộc tính vẫn là không sai, hơn nữa trước mắt hạ tiểu bạch rất nhiều bộ vị trang bị thậm chí liền hắc thiết đều không phải là. Cái này 6 cái thanh đồng khí phân biệt một cái sĩ áo choảng một cây pháp trượng của thầy thuốc, một đôi voi thích khách giãy, một đôi võ tăng quyền xảo, một đầu cùng tiện thủ quân, một đôi kỵ sĩ hộ thủ lân, tóm lại đại gia dựa theo chức nghiệp chia các áo choàng tự nhiên là hạ tiểu bạch, thay đổi về sau, HP rốt cục phá vạn. ID: Đại Ma Vương đẳng cấp 44. Sinh mệnh: 10077. Ma pháp: 2470. Vật công: 22282528. Vật phòng: 3266. May mắn: 57. Vạn huyết kiếm sĩ. Kỳ thật liền trước mắt mà nói, những trang bị kia đỉnh tiêm người chơi, HP cùng cơ bản phá vạn. Bất quá muốn làm tới trang bị toàn bộ không nhược điểm cũng không dễ dàng, cơ bản đều là cao thủ mới có thể làm tới. Bất quá đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói hắn cũng đã rất hài lòng. Nhiệm vụ hoàn thành, trở lại quân doanh, sau đó Quan Tiếp Liệu nói cho hắn biết Duệ Phong tìm hắn đi vào Duệ Phong doanh trướng. Hạ Tiểu Bạch thình lình thấy được Duệ Phong, "Hạ Tiểu Bạch, ngươi đã đến." Duệ Phong sắc mặt của lúc này còn có chút tái nhợt, hắn hiển nhiên ở vào thời kỳ dưỡng bệnh tướng quân tìm ta có chuyện gì?" Hạ Tiểu Bạch hỏi. Duệ Phong mỉm cười, "Nghe nói ngươi phản quân bộ đầu lĩnh Hồ Tam Diệt." "Ừm." rất hài lòng đầu, "Không tệ." Tại tất cả thế giới khác dũng giả bên trong, liền ngươi cho ta có thể dự nhất cảm giác. Thướng quân quá khen. Hạ tiểu Bạch nói rằng lần này phản loạn giải quyết chưa đệ, cuối cùng là nhường đế quốc khôi phục cán ổn tướng quân kia, kế tiếp chu tức quân đoàn sẽ làm như gì? Hạ tiểu Bạch hỏi ta cũng còn không rõ ràng, bất quá ta đoán sắc Dụ Phong biến đến mức gì thường nghiêm trọng. Hạ tiểu Bạch, 3. Hạ tiểu Bạch, ngươi còn nhớ trước có được phản quân đại cục mục đích, ta để ngươi tìm kiếm Liệu Nguyên sĩ của cầu viện sao? Dụ nhiên nói rằng nhớ kỹ thế nào? Liệu Nguyên Thành bốn cái quân đoàn, mỗi người quản lý chức vụ của mình mà Huyền Vũ quân đoàn thủ vệ liệu nguyên thành Nam Bộ, ngươi là có hay không có cái gì nghi hoặc? Đúng à, Huyền Vũ quân đoàn thủ vệ liệu nguyên thành Nam Bộ, vì cái gì a, nơi đó hẳn là không có cái gì địch nhân a. Hạ Tiểu Bạch nói rằng đúng là như thế, nhưng là bốn cái trong quân đoàn, kỳ thật Huyền Vũ quân đoàn nhiệm vụ là trọng yếu nhất, ta đoán Trừng Chu tức quân đoàn chỉnh đốn về sau, rất có thể cũng muốn chạy tới Liệu Nguyên thành Nam Bộ hiệp đồng Huyền Vũ quân đoàn phòng thủ. Duệ Phong nói rằng a. Hạ Tiểu Bạch, phải hiểu được, Liệu thành, thành, Tứ Phương thành, ba cái này thành thị ở giữa, cũng tồn tại cạnh tranh. Biểu Châu lại địa rộng lớn vô tận, còn có rất nhiều chưa thăm dò đi ra địa phương, một khi trên có cái gì cổ bảo dấu xuất thế, ba tòa thành thị cũng đều sẽ đi cạnh tranh với nhau. Sắc mặt Dụ Phong ngưng trọng nói rằng dạng này a. Vậy xem ra ba cái cấp 2 chủ thành người chơi cũng muốn cạnh tranh với nhau đúng rồi, tướng quân nguyên nơi này có gì sách không? Hạ Tiểu Bạch hỏi sách. Ta ngược lại thật ra thường xuyên nhìn một chút binh thư, bất quá ngươi muốn cái này làm gì? Duệ Phong kỳ quái hỏi hách. Ta đã là Bạch phu trường đi, cho nên mong muốn nhiều học một chút đồ vật của thống binh hạ tiểu bạch mặt không đỏ tim không đập nói ân, đúng là như thế. Dụ Phong vẫn là rất hài lòng hạ tiểu bạch thái độ. Sau đó đi đến trên bàn đọc sách đưa cho Hạ Tiểu Bạch 3 quyển sách, "Đã như vậy cái này, ba quyển sách người lấy trước đi xem, những này tương đối nhập môn, xem hết ta cho người thêm cái khác." Đả Tạ Tướng quân. Hạ Tiểu Bạch đại hỷ Rất nhanh, Duệ Phong không có nhiệm vụ gì cho hắn, hắn liền rời khỏi nơi này. Giờ đi Duệ Phong xuống trướng, tại quân đoàn trụ sở bên trong cùng các tiểu tỷ tỷ tụ hợp sau đó các nàng đều tò mò nhìn Hạ Tiểu Bạch, "Tiểu Bạch, ngươi thế nào còn cầm vài cuốn sách ra?" Ở trong game sách là tương đối thư loại này thư tót cũng không phải là nói chân quý, tỉ như ở trong game tìm một cây kẻ que, có hay không còn rất khó nói. Cái này hiển nhiên không phải sách kỹ năng, tựa như là trong thế giới game những cái kia nở đỡ cờ trong phòng bài trí ta tìm Duệ Phong cho mượn vài cuốn sách đúng vậy, Hạ Tiểu Bạch không phải thật sự muốn nhìn, mà là cho Ngải Hi Nhã nhìn, hẳn là thiên phú của đối nàng học tập hữu dụng. Bất quá mấy cái mimi -mi thì có chút chấn kinh, thế mà theo nở đỡ cờ kia mượn tới đồ vật. Cái này có thể khó lường. Phải biết nở đỡ cờ ngoại trừ tuyên bố nhiệm vụ, bình thường hoặc là nói đúng là những cái kia có tác dụng hay không nói nhảm, hoặc là chính là không thèm để ý ngươi. Duệ Phong vậy mà cho mượn cho Hạ Tiểu Bạch ba quyển sách, hắn đây là đem Duệ Phong độ thiện cảm suất tới nhiều ít ta đến, Ngải Hi Nhã. Cái này ba quyển ngươi vậy đi nhìn đừng làm ném đi hạ tiểu bạch đem sách giao cho ngày Hy nhã chủ nhân Ngạ Hy nhã dường như muốn khóc lên nàng rất cảm động đánh giết hương tựa vận về sau nàng càng phát giác chính mình rất vô dụng cho nên nàng dâng lên tâm tư của học tập từ đó kích phát cái thiên phú này nhất định phải cố gắng học thứ gì ngại Hy nhã trong lòng tại âm thầm nói với chính mình bất quá hạ tiểu bạch là không biết rõ nội tâm ngại Hy nhã bên trong ý nghĩ thế là một ngày này cứ như vậy đi qua bất quá đối với hạ tiểu bạch thông quan chuyện củaó bản không nghi ngờ gì lại lần nữa đưa tới tương đối lớn tranh luận nhất là quan thế anh hùng Bởi vì Hạ Tiểu Bạch trước thông quan phó bản, để bọn hắn trạng thái cùng áp lực đều là không tốt, thế là tại đối mặt phó bản buộc thời điểm, rốt cục thất bại. Sau khi đi ra, bọn hắn mới biết được, Hạ Tiểu Bạch đúng là mang theo chính mình 100 tên lính tiến vào phó bản. Nói đùa cái gì? Quả thực chính là gián lận. Mang theo 100 nở tờ cờ binh sĩ vào phó bản, cái này cùng bật học khác nhau ở chỗ nào? Mặc dù bọn hắn cũng biết, súng vật, to khí, binh sĩ, ba cái này địa vị là không sai biệt lắm nhất trí, bất quá bọn hắn như cũ cảm thấy có nỗi khổ không nói được. Rõ ràng cảm giác không công bằng Nhưng là dường như lại chuyện đương nhiên đại ma vương là Bạch Phu Trưởng, nếu như bên trong bọn hắn có người suất công huấn suất tới Bạch Phu Trưởng, vậy khẳng định cũng có thể học đại ma vương dạng này. Nhưng cũng tiếc, bên trong bọn hắn không ai trở thành Bách Phu Trưởng. Bất quá cử động của đại ma vương cũng nhắc nhở bọn hắn, bọn hắn mặc dù không phải Bạch Phu Trưởng, nhưng là bọn hắn cơ bản đều là ngũ trưởng, quan thế anh hùng chính mình cũng là tập trưởng. Mỗi người mang theo năm tên lính, cộng lại hết thể chính là hơn 50. Cho nên lần thứ 2 suất tác động, bọn hắn rốt cục thành công. Nhưng, quan thế anh hùng cuối cùng cảm giác cảm giác khó chịu. Bọn hắn anh hùng cấp tiến vào chiếm giữ liệu nguyên thành. Mục tiêu là vì trở thành Liệu Nguyên thành bá chủ phương hội. Thiên Tuyển thành có mục tu văn, Thứ Phương thành có tu ngàn lưới đao. Hắn chỉ có thể đi vào Liệu Nguyên thành. Nhưng là, bỗng nhiên xuất hiện Đại Ma Vương cùng Hán Thiên Linh một mực vắt ngang tại trên đỉnh đầu của hắn. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải giải quyết Đại Ma Vương cùng hắn Thiên Linh công tác thất. Hội trưởng, ký thật chúng ta không cần sốt ruột. Lịch Thiên Đi đi bỗng nhiên nói rằng a. Quan Thế Anh hùng nhìn về phía Lịch Thiên Đi hiện tại theo đi lại không ngừng tăng nhiều, phương hội chiến cuối cùng có một ngày sẽ mở ra. Thiên Linh một cái việc nhỏ xẽ, Đại Ma Vương lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một mình hắn lợi hại cuối cùng khó có thank you. Đến lúc đó phường hội Chiến mở ra, đừng nói là chúng ta, tỷ như quân hùng hội, tỷ như thịnh thế đế quốc, khẳng định sẽ một lần nữa thừa cơ gây sự với Thiên Linh, căn bản không cần chúng ta động thủ. Không có Thiên Linh, chúng ta không cần để ý đại ma vương." Lục Tiên đi khỏe miệng cánh biết, cười lạnh nói. Quan Thế Anh Hùng gật gật đầu, có đạo lý, đã như vậy vậy ta liền tĩnh đợi một thời gian ngăn a. Chương 160. Phương hội Chiến. Chương 160. Phương hội Chiến. Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là không biết rõ Quan Thế Anh Hùng bên này ý nghĩ. Bất quá kế tiếp một đoạn thời gian, Liệu Nguyên thành lập tức lại lâm vào bên trong yên tĩnh. Hắn lúc này, bởi vì đã không có nhiệm vụ gì tốt làm, thế là mấy ngày kế tiếp thời gian, ngoại trừ mang thể ước bọn người hạ mấy lần phó bản, sau đó làm một chút thông thường công hơn nhiệm vụ, còn lại thời gian cơ bản đều là đang luyện cấp. Trong khoảng thời gian này, cũng làm cho cấp bậc của hắn đi tới 45 cấp, đương nhiên còn có đáng giá chú ý một tin tức, cái kia chính là thịnh thế đế quốc thành lập phương hội. Không thể không nói cái này khiến Hạ Tiểu Bạch có chút cảnh giác, bởi vì ứng cao hàn mục tiêu là nhiệm tu linh, cái này không nghi ngờ gì xúc động nghịch lân của hắn đáng nhắc tới chính là, ở thời điểm này, một cái liên quan tới đi tin tức về hội chiến lưu truyền ra. Hạ Tiểu Bạch Cho nên phường hội trên chiến mã liền phải hiện ra vậy sao? Phượng tổ tổ trưởng, dựa theo trước kia mấy khoản game ảo trò chơi tiến trình đến tính toán, hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm đến tới. Hạ Tiểu Bạch, a a, dạng này a phường hội chiến. Hạ Tiểu Bạch bắt đầu suy nghĩ ba chữ này, lần thứ nhất hắn chơi game online, một khi phường hội chiến mở ra, phường hội ở giữa mâu thuẫn sợ là có một cái phát tiết trố đến lúc đó, toàn bộ trò chơi có sợ là nhấc lên một cơn bao đáp. Về phần Thiên Linh, có thể hay không chỉ lo thân mình đâu. Quả nhiên vẫn là phải mạnh lên a. Hạ Tiểu Bạch trong lòng tại cảm khái, thật là giá trị cảm xúc tiêu cực không đủ a. Hạ Tiểu Bạch trước mắt nhìn xem cái này hơi mở không trạng, trong lòng dỗng nhiên khẽ động. "Hạ Tiểu Bạch, Phát Hồng bao đến, muốn mua cho ngươi thứ gì?" Phượng Tổ Tổ trưởng 3, Đại Ma Vương làm sao lại dỗng nhiên nói đến mua đồ trên cái đề tài này? Phượng Tổ Tổ trưởng tại lo nghĩ, Hạ Tiểu Bạch thì là người đợi Phượng Tổ Tổ trưởng hồi phục đúng vậy, bởi vì đại la lỵ kháng tính kinh người, Hạ Tiểu Bạch đã rất khó tại nàng kia lấy được cái gì tâm tình tiêu cực. Thế là, Hạ Tiểu Bạch bắt đầu ánh mắt đem chuyển hướng Phượng Tổ Tổ trưởng, mấy ngày nay thường xuyên tìm hắn nói chuyện thiếm, bàn luận nhân sinh. Mà Phượng Tổ Tổ trưởng thì là nghi hoặc không hiểu, mua đồ Đại Ma Vương lúc nào thời điểm hào tâm như vậy? Trong lòng bất quá hắn còn rất là hiếu kỳ đại ma vương muốn cho hắn mua thứ gì? Phượng Tổ tổ trưởng, ngươi muốn bao nhiêu? Hạ Tiểu Bạch, ngươi có bao nhiêu? Phượng Tổ tổ trưởng, ân. Tay ta trước đầu mục kim tệ có 12256, Một, một vạn kim tệ. Thiên bảng cao thủ quả lại chính là không giống, dựa theo trước mắt một so một tỷ suất hối đoái đến xem, đây chính là một vạn nhân dân tệ. Hạ Tiểu Bạch, vật này có chút quý, ngươi nhìn ngươi có thể cho nhiều ít á Phượng Tổ tổ trưởng, kia vật này bao nhiêu tiền a, không đủ ta còn có thể mạo sương một chút đi vào. Hạ Tiểu Bạch sững sờ, Thì ra gia hỏa này có tiền như vậy a. Hạ Tiểu Bạch lộ ra vẻ gian, xem ra, hắn muốn dọa dẫm một đợt đá Hạ Tiểu Bạch, tính toán, người đem tay người đầu kim tệ đều phát cho ta đi. Phượng Tổ tổ trưởng, hồng bao. Hạ Tiểu Bạch nhận lấy, ba lô lập tức doanh thu 12256 kim tệ, hắn nhìn thấy cái số này, lập tức cười đến không ngậm miệng được. Hắn còn chưa từng mở qua lớn như thế hồng bao a. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch mừng khcác hởi, đặc biệt cao hứng. Khi thật Phượng Tổ tổ trưởng phát bao thời điểm vẫn là do dự một chút, bất quá hắn vừa nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch xem như thiên linh hội trưởng, tùy tiện gọi thanh đồng buột bán mấy trang bị. Duyễn Thu còn chưa hết thập vạn nhân dân tệ, cũng không về phần tham hắn cái này một vạn kim tệ, cho nên hắn vẫn là phát hồng bao cho Hạ Tiểu Bạch. Rất nhanh, Phượng Tổ tổ trưởng tiếp tục đánh chữ. "Phượng Tổ tổ trưởng, ngươi phải cho ta mua thứ gì a?" "Hạ Tiểu Bạch, ta muốn mua cho ngươi một lần dạy bảo." Phượng Tổ tổ trưởng 3. "Phượng Tổ tổ trưởng." "Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Phượng Tổ tổ trưởng 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực." "Dựa vào a, bị hố." Phượng Tổ tổ trưởng lập tức hiểu được. Sắc mặt của hắn lập tức như là than đen đồng dạng, "Mẹ nó tệ, cái này đại ma vương có độc, mà lại là siêu độc." Đương đương một cái phường hội hội trưởng, tự nhiên như thế hô hắn, tao mẹ nó. Một bên khác, Hạ Tiểu Bạch nhìn xem Phượng Tổ tổ trưởng cống hiến tâm tình tiêu cực, cả người vui vẻ không thôi. Trước mắt hắn tâm tình tiêu cực có hơn 1000 vạn, ân. Kỳ thật điểm kinh nghiệm này cũng liền đủ hắn thăng một cấp, lộ ra còn chưa đủ nhiều. Càng tới hậu kỳ, thăng một cấp kinh nghiệm càng nhiều, dạng này thu thập tốc độ cùng hiệu suất không phải đủ cao ai nhìn một chút nói chuyện phía bảng, Phượng Tổ tổ trưởng phát một đại thông tin tức. Phượng tổ, tổ trưởng, đại ma vương ngươi nhanh trả ta tiền đến. Phượng tổ, tổ trưởng, đại ma vương ngươi nhất định phải chết. Phượng Tổ tổ trưởng Đại ma vương ta nguyền rùa ngươi phường hội chiến vừa mở ra ngươi liền bị một đám phường hội vây đánh. Hạ tiểu bạch thì là đem những lời này không nhìn, phường hội chiến sao, chờ mở ra rồi nói sau. Kế tiếp hạ tiểu bạch nhìn một chút ba lô, trở lại liệu nguyên thành bổ sung một chút đăng lượng, tu sửa lại một chút trang bị, sau đó liền mang theo ngải hy nhã cùng mạng linh Ú Long xuất phát. Hệ thống thông cáo, người chơi đông ly thành công thành lập phường hội âm dương các. Đông nhiên toát ra một cái thông cáo. Khiến hạ tiểu bạch rất ngạc nhiên một chút đông ly cũng kiến hành sẽ á hạ tiểu bạch vừa nói, sau đó một bên mang theo ngải hy nhã cùng mạn linh đú long rời đi liệu nguyên thành 45 cấp, liệu nguyên thành trùng quanh quái vật lộ ra nhưng đã không thể hài lòng hắn ngải hy nhã, xách thấy thế nào. Ơn, lập tức liền muốn nhìn kết thúc nhanh như vậy. Người ta một mực tại rất cố gắng nhìn. Một bên trò chuyện, hạ tiểu bạch bắt đầu hướng xa ngoài ra khỏi thành địa phương đi đến. Rất nhanh, hắn đi tới liệu nguyên thành đông bắc phương một cái chân nhỏ. Từ Lâm trấn đây là cựu châu phía trên đại địa vô số dân bản địa tiểu trấn một trong, mặc dù so góc vấn vẻ, nhưng là như cũ có rất nhiều người chơi đến chỗ của tới đáng nhắc tới chính là thiên linh người chơi luyện cấp địa điểm ngay ở chỗ này. Liệu Nguyên thành mấy cái các dịựu lớn, anh hùng cốc, Long vực các, Thịnh thế đế quốc chờ, đều không có lựa chọn như thế địa phương xa, mặc dù lộ trình xa, nhưng là cùng nhau nói với đến không có người tranh đoạt, thích hợp bọn hắn chậm giải phát dụng. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch tùy tiện tìm một nơi luyện cấp, thời gian thời gian dần trôi qua trôi qua, mắt thấy thời gian liền phải đến đến 6 giờ. Nhưng là ngay lúc này Một đạo đột nhiên xuất hiện hệ thống thông cáo vang vọng toàn thế giới. Hệ thống thông cáo, hết hạn hôm nay 15 điểm 50 điểm 12 giây, Cựu Châu đại địa phường hội số lượng đã vượt qua 1000, phường hội chiến công có thể vào khoảng ngày mai 8 giờ đúng chính thức mở ra. Tại thời khắc này, toàn bộ thiên khai thế giới yên tĩnh một mảnh, sau đó, hoa. Vô số người bộc phát ra như là sóng biển đồng dạng tiếng hô lên. Phường hội chiến, mở ra. Mặc dù trước nhưng nói đoạn thời gian rất nhiều người đều có trô nó trước, nhưng khi phường hội triển đến, bọn hắn như cũng chấn động vô cùng. Thiên khai xem như toàn thế giới đỉnh tiêm lên màu, hiện tại có thể nói đã trở thành nhân loại thế giới thứ hai. Thiên Khải đã hấp dẫn các phương chú ý mà bây giờ, phương hội chiến mở ra, có thể nói lại là một sóng lớn tranh chấp muốn rất phát. Lúc này, ở vào liệu Nguyên thành nơi nào đó, ứng cao hàn nhìn thấy cái này thông cáo, trên khỏe miệng dương, lộ ra vẻ cười lạnh. Rốt cục mở ra. Hắn tân tân khổ khổ chuẩn bị đã lâu, vì chính là giờ phút này đúng vậy, từ khi bọn hắn đi vào liệu Nguyên thành, đại ma vương chính là vắt ngang tại bọn hắn trong lòng một cái lực cản, hơn nữa không chiếm được nhiệm tu linh, trong lòng hắn cũng cảm thấy cực kỳ không lòng. Vừa nghĩ tới thân thể hoàn mỹ như vậy nữ hài trong ngực của ở những người khác chuyển ngâm khẽ. Hắn đối hạ Tiểu Bạch Gen Get liền lập tức nhảy lên tới một cái đỉnh điểm. Mà bây giờ, phương hội chiến tới đại ma vương là lợi hại, vậy được hội chiến đâu? Hắn chẳng lẽ còn muốn một người đối phó một cái phương hội không thành? Khởi sướng vương hội chiến sau đó đánh bại Thiên Linh, đại ma vương căn bản vô lực hồi thiên. Ứng Cao Hàn nghĩ đến đây, liền càng phát ra không kịp chờ đợi lên gió táp, để cho người ta chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần ngày mai phương hội chiến vừa mở ra, mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đối Thiên Linh khởi sướng vương chiến. Ứng Cao Hàn đối với gió táp tiến lạnh lùng nói là, "Thiếu gia." Ứng Cao Hàn vắt sau lưng tay lại, nhàn nhạt trước nhìn xem phương rộng lớn đại địa. Hạ Tiểu Bạch, chờ xem. Cùng lúc đó, Phượng Tổ Tổ trưởng cũng nhìn thấy thông cáo, hắn đương nhiên sẽ không biết lúc này nội tâm ứng cao hàn ý nghĩa cùng cử động của Thịnh Thế Đế quốc, hắn lúc này cũng là có chút giận mình. Phương hội chiến, vậy mà thật mở ra. Cái này khiến hắn rất vui vẻ, liền tình huống trước mắt đến xem, ngày mai khẳng định có người sẽ đối với Thiên Linh Khởi Sướng Vương hội chiến, đến lúc đó nhìn Đại Ma Vương làm sao bây giờ. Bởi vì bị Hạ Tiểu Bạch hố hơn một vạn kiếm tệ, Phượng Tổ Tổ trong lòng sinh trưởng ở mặt bắt đầu không ngừng miệng quạ đen. Tóm lại, Phương hội chiến mở ra, nhuồn thế lực khắp nơi cùng các phương cao thủ đều là tâm tư khẽ nhúc nhích. Nhưng là Phường hội chiến mở ra, vẫn là để phường hội bên trong không ít người cũng bắt đầu sầu lo lên, nhất là nhiễm Thu Linh mấy cái Mimi. Nhiễm Thu Linh trực tiếp phát tới tin tức. Nhiễm Thu Linh, Tiểu Bạch, ngươi nói sẽ có hay không có người trực tiếp đánh chúng ta a? Cũng không biết phường hội chiến quy tắc là như thế nào, vạn nhất đánh thua sẽ có cái gì dạng hậu quả nghiêm trọng cũng không biết." Hạ Tiểu Bạch, "Cái này khó nói, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh." Thế là tại bên trong lo lắng bất an, thời gian rất mau tới tới ngày thứ hai. Tại một ngày này, cơ hội tất cả người chơi đều so trên trước kia tuyên đến sớm. Tí tách, 8 giờ đúng đến, hệ thống thông báo lại một lần nữa đột kích. Hệ thống thông cáo, Phương hội chiến chính thức mở ra hoa. Tựa như vô số như phong bạo, các người chơi tiếng ổ lên quét sạch toàn bộ thế giới giả tưởng. Mặc dù chỉ là giải rác mấy chữ, nhưng là trong này ý vị không cần nói cũng biết. Các đại tập đoàn lấy đầu tư hoặc là tự lập môn hộ phương thức, dùng Phương hội hình thức tiến vào chiếm giữ thiên khai nghề này hội chiến vừa mở, hoàn toàn đem cửa hàng chuyển hóa thành chiến trường, cho người ta càng thêm trực quan phương thức. Phương hội chiến có thể nói là cung cấp cho các đại du hí bên trong đại khu cạnh tranh một loại phương thức, dòng nước xiết dũ không tiến tắc thôi. Nhưng là kế tiếp khiến các người chơi càng khiếp sợ hơn chính là, một đầu thông cáo lại lần nữa vang vọng toàn thế giới. Khi bọn hắn nghe được thông cáo này, cơ hồ mỗi cái người chơi đều ngẩng đầu lên, nghe tự thiên ngoại mà đến hệ thống thông cáo âm. Hệ thống thông cáo, Thần thế Đế quốc phường hội hướng Tiên Linh phường hội khởi xướng phường hội chiến tranh. Toàn bộ Liệu Nguyên Thành dường như hoàn toàn nổ tung đồng dạng, lâm vào trận trận xôn xao âm thanh bên trong. Chương 161, Phường hội chiến quy tắc. Chương 161, Phường hội chiến quy tắc. Lành nơi hội chiến mở ra về sau không có qua bao lâu thời gian, Thần thế Đế quốc liền hướng Tiên phát khởi chiến. Toàn bộ Liệu Nguyên Thành người chơi đều là nhiên. Thần thế Đế quốc mặc dù chỉ là Liệu Nguyên Thành mới tới phường hội Nhưng là ai cũng biết, sau lưng của Thịnh Thế Đế Quốc là Trung Quốc trước xếp hạng 10 tập đoàn. Có Thịnh Thế tài đoàn duy trì, bọn hắn tuyệt đối có thể tại trong thời gian cực ngắn lớn mạnh. Chỉ cần bọn hắn bỏ được dùng tiền, lôi kéo các loại cao thủ, như vậy thì tính không so được Trung Quốc Phương hội trước Phong Vân bảng 10 siêu cấp phương hội, cũng sẽ không yếu đi nơi nào ít ra trước thăng lên chăm là không thành vấn đề. Mà Thiên Linh đâu, mặc dù nói đại ma vương để bọn hắn khá sâu ấn tượng, nhưng là Thiên Linh dường như không có cao thủ khác gì. Phương hội chiến không phải một người trò chơi, Thịnh Thế Đế Quốc vậy mà đối Thiên Linh khởi sướng vương Linh sợ là muốn sao Vô số người chơi nghị luận ầm ĩ mà lúc này Phượng tổ tổ trưởng nhìn thấy cái này thông cáo, cả người hai tay đã là chống nạnh phách lối điên cuồng cười ha ha. Phượng tổ tổ trưởng, nhìn thấy không? Ha ha ha ha ha ha. Thật đúng là bị ta nói trúng, đại ma vương. Chờ chết ra ngươi, để ngươi lửa ta kim tệ, ngươi thiên linh liền đợi đến giải tán a. Phượng tổ tổ trưởng trực tiếp cho Hạ Tiểu Bạch phát tới như vậy một đầu tin tức. Hạ Tiểu Bạch rủi một cái. Hắn không nghĩ tới Phượng tổ tổ trưởng miệng quạ đen sẽ như vậy linh, bất quá hắn cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. Dù cho không có Phượng tổ tổ trưởng miệng quạ đen, phương hội chiến một khi mở ra, Cho nên tìm cửa y nguyên vẫn là trên sẽ tìm cửa, đây là không thể tránh khỏi tiểu Bạch, làm sao bây giờ? Mấy cái Mimi cùng Hạ Tiểu Bạch trên cùng một chỗ tuyến, nhìn thấy thông cáo này, ngoại trừ hoàn toàn như trước đây mặt không thay đổi thủy băng tâm, cái khác mỹ mi đều luống cuống. Thiên Linh là mấy người các nàng tỷ muội Tân Tân khổ khổ tạo dựng lên, vạn sự khởi đầu nan, tại gian nan nhất ban đầu giai đoạn, các nàng cùng một chỗ dắt tay vượt qua. Thằng đến trêu chọc đến vô song lư bố quần hùng hội, nếu như không có Hạ Tiểu Bạch, Thiên Linh đã sớm khó thoát một kiếp. Thật vất vả đi cho tới hôm nay vừa này, các nàng không muốn xem lấy linh cứ như vậy giải tán. Phương hội chiến quy tắc đâu, nhìn kỹ em nói. Thủy Băng Tâm hiếm thấy mở miệng. Mấy cái mi, mi đều là mở ra phường hội chiến quy tắc nhìn lại. Phương hội chiến quy tắc 1. Song phương chỉ cần có bất kỳ bên nào phường hội đẳng cấp chưa đạt tới năm cấp, phường hội chiến đều lấy quy mô nhỏ đoàn chiến làm chủ. Song phương phái ra phường hội đẳng cấp thấp nhất cái kia phường hội vốn có người chơi trên nhân số hạn 1 phần 10 tiến hành đột chiến, bên thắng thu hoạch được phường hội chiến thắng lợi cuối cùng nhất, phe thắng lợi sẽ thu hoạch được đối phương phường hội 10 phường hội kinh nghiệm, phe thất bại thì đem giải tán phường hội hai. Nếu là song phương phường hội đều đạt tới 5 cấp cũng có được chính mình phường hội trụ sở, như vậy phường hội chiến tướng thăng cấp làm phường hội chiến tranh, đánh tan phường hội trong trụ sở phường hội thủy tinh người thu hoạch được phường hội chiến thắng lợi cuối cùng nhất, phe thắng lợi sẽ thu hoạch được đối phương phường hội 10% phường hội kinh nghiệm đồng thời có thể lấy được đối phương phường hội trong nhà kho tất cả vật tư, phe thất bại thì đem giải tán phường hội, sở thuộc trụ sở đem đổi mới thành trạng thái nguyên thủy 3. Phường hội chiến tướng tại khởi sướng ngày trên ngày thứ 2 buổi trưa 10 giờ đúng tiến hành, bất kỳ người chơi đều có thể quan sát bốn. Phường hội chiến sẽ không gia tăng điểm ở cỡ 5. Phương hội lạnh lùng hội chiến biểu hiện sẽ lấy ẩn dấu điểm tích lũy hình thức đưa vào Trung Quốc Phương hội Phong Vân bảng xếp hạng. Quy tắc rất nhiều, đại khái chính là như vậy, đơn giản mà nói chính là thất bại Phương hội muốn giải tán, trừ phi ngươi lại đánh ra Phương hội khiến chúng kiến đây chính là Phương hội chiến thất bại một cái giá lớn. Nhất là tại hiện tại, Phương hội khiến tính không được nhiều dưới tình huống, một khi Phương hội giải tán, kia vấn đề nhưng lớn lắm. Nhất là đối các gịu lớn mà nói, Phương hội giải tán tạo thành trên thanh danh ảnh hưởng vẫn tương đối lớn thế đế quốc là cấp 4 phương hội. Dựa theo trên nhân số chúng ta hạn một phần 10 đến tính toán, Song Vương muốn phái ra 400 người nhiệm thu linh tắn ngón tay nói rằng 400 người bọn hắn đương nhiên đem ra được, nhưng là mấu chốt ở chỗ người chơi thực lực tổng hợp, 400 người bọn họ có thể cùng thịnh thế đế quốc 400 người so sánh sao? Hiển nhiên, vấn đề ngay ở chỗ này, bọn hắn thiên linh, thật không có cao thủ gì thể ước, ngươi trước theo đi trong hội tìm ra đẳng cấp, trang bị, kỹ thuật tốt nhất 400 người đi ra. Hạ Tiểu Bạch đối với thể ước nói rằng Tiểu Bạch ngươi có chú ý. Thần Phong Hoa một đôi mắt đẹp nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch cười khổ một tiếng, ta cái nào có ý định gì? bất quá là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh mà thôi. Nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch đều nói như vậy, đáng người không khỏi có chút thất vọng. Cho tới nay, Hạ Tiểu Bạch đều mang cho các nàng quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ, bất quá ngấm lại cũng đúng, lần này thật không phải là dựa vào lực lượng một người là có thể giải quyết 400V400, Hạ Tiểu Bạch một người lợi hại hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì, liền xem như mục tu văn tới cũng vô dụng. Bằng không chúng ta đi tìm Long Phượng các hỗ trợ a. Nghiễm Tu Linh nói rằng Long Phượng các hoàn toàn chính xác có đánh tan thực lực của thịnh thế đế quốc, nhưng là chúng ta lấy cái gì cùng bọn hắn làm khoản giao dịch này? Hạ Tiểu Bạch lắc đầu nói rằng Mỗ Long Vương cắt xuất ra dòng giá 400 tinh anh cao thủ, một cái giá lớn cũng là không thấp, nếu như hắn bây giờ còn có dế cấp nhiệm vụ mang theo, dựa vào chính cái danh ngạch nói không chừng có thể thử một chút, hiện ở đây, bọn hắn thiên linh cái gì đem ra được đều không có. Hơn nữa sáng sớm ngày thứ tháng 2 năm một không điểm liền muốn tiến hành phường hội chiến, thời gian một ngày, căn bản không kịp chuẩn bị. Thế là cái này thời gian một ngày, vô số người đều đang sôi nổi nghị luận. Nhưng không hề nghi ngờ, rất nhiều người cũng không coi trọng Thiên Linh. Nếu như là một v 1 một đấu, bọn hắn có lẽ vẫn còn tương đối xem trọng đại ma vương, nhưng là hiện tại là 400 v 400 chỉ có một mình hắn là không đủ ha ha ha ha ha ha. Thiên Hành, thật bị ngươi nói trúng. Quan thế anh hùng lộ ra rất là hứng phấn. Quả nhiên, thịnh thế đế quốc đối thiên linh phát khởi phường hội chiến, mặc dù không rõ thịnh thế đế quốc mới vừa tới tới liệu nguyên thành làm sao lại như thế hận thiên linh, nhưng là không hề nghi ngờ, chuyện này với hắn là cực kỳ có lợi. Vạn Sơn Quan hổ đấu bọn hắn rõ ràng có thể thu hoạch được ngư ông thủ lợi. Dù sao, hắn cũng không thấy đến thiên linh có cái gì phân thắng, kết quả sau cùng, thiên linh nhất định phải giải tán, căn bản không cần bọn hắn ra tay. Thiên linh là trong trò chơi cái thứ nhất thành lập phương hội. Cho nên đưa tới rất nhiều người chú ý, mà một khi nó giải tán, như vậy ảnh hưởng trái chiều càng lớn. Bởi vì này sẽ cho người ta một loại có tiếng mà không có miếng ảo giác, có thể cầm tới khối thứ nhất phương hội khiến đơn thuần bất khí. Quan thế anh hùng rất tình nguyện nhìn thấy loại tình huống này. Thế là tại vô số nghị luận phía dưới, ngày thứ hai rất nhanh lại là đến. Suốt cả ngày, Hạ Tiểu Bạch cùng mấy cái mỹ mi đều đang bận rộn tại cửa người, 400 người đều muốn tuyển chọn tỉ mỉ, mà bọn hắn cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này, phương hội chiến đến quá mức xảy ra bất ngờ. Để bọn hắn liền thời gian chuẩn bị đều không có đối người chơi khác mà nói, trận này phường hội chiến xem như thiên khải thủ trận vương hội chiến, bọn hắn tự nhiên muốn nhìn một chút cụ thể phường hội chiến là thế nào đánh. Tự nhiên mà vậy, theo thời gian không ngừng tới gần 10 điểm, rất nhiều người chơi cũng cũng bắt đầu mở ra trực tiếp video tiến hành quan sát. Rốt cục, 10 giờ đúng, Hạ Tiểu Bạch hướng hệ thống đưa ra 400 người danh sách, trong mắt, người của trên danh sách tất cả đều bị hệ thống cưỡng ép truyền tống. Chương 162, thế yếu. Chương 162, thế yếu. Rất nhanh, một cái cự đại hình vương trong khu vực Bao quát Hạ Tiểu Bạch ở bên trong 400 người truyền tống đến nơi này, đây chính là nắm giữ phường hội trụ sở trước kia phường hội chiến phương thức. Tại một khối cũng đủ lớn hình vương trong khu vực, hai cái phường hội đội ngũ ngẫu nhiên truyền tống đến trong này, trong đó hệ thống truyền tống lúc, cam đoan hai cái người của phường hội ban đầu khoảng cách tại 1000m trở lên. Dạng này cũng làm cho người có thời gian chuẩn bị đối Hạ Tiểu Bạch mà nói, hắn phát phát hiện mình xuất hiện tại bên trong một rừng cây, bốn phía là nhiệm thu linh các nàng, cùng thiên linh mấy trăm thành viên. Cùng lúc đó, vô số người chơi cũng đều mở ra quan chiến bản quan chiến. Xem như trong trò chơi trận đấu phường hội chiến, bọn hắn đều muốn nhìn một chút là thế nào đánh. Còn có kết quả sau cùng sẽ như thế nào đến tọt cùng là thịnh thế đế quốc rựa vào lấy thực lực áp chế thiên linh, vẫn là thiên linh chuyện, lật đổ thịnh thế đế quốc. Phương hội chiến kết thúc trước đó, ai cũng không biết hiện tại chúng ta phải đánh thế nào. Thần Phong Hoa hỏi. Nhiệm Tu Linh nhìn một chút địa đồ, địa đồ có tướng gần một nửa là rừng rậm, một nửa kia là đất bằng, bọn hắn bây giờ tại rừng rậm nơi này, bốn phía bùi cỏ vô số, bất quá Nhiệm Thu Linh còn phát hiện địa đồ chính giữa có cái cao địa. Sắc mặt của Nhiệm Tu Linh lập tức biến đổi, ngọn núi nhỏ này ân, nhất định phải giành lại đến. Hạ Tiểu Bạch thần sắc nghiêm túc nói, Trong địa đồ trung tâm cao địa quá mấu chốt, liền xem như không người biết binh pháp cũng minh bạch cái này mấu chốt vị trí. Một khi có thể chiếm lĩnh nơi này, như vậy trận chiến đấu này liền cơ bản đặt vững thắng lợi nhà dạo. Pháp hệ chức nghiệp già trên đứng tại mặt, cơ hội không ai có thể đánh cho tới. Trái lại, phạm vi pháp thuật ở phía trên chiến triển, quả thực có thể không góc chết bao trùm bốn phía, là một người giữ ải vạn người không thể qua địa phương. Không có gì tốt dạng, thiên linh 400 người trong hướng thẳng đến trung tâm cao địa phong đi. Lúc này các người chơi đều là không có biểu tình gì, bởi vì theo bọn hắn quan chiến thị rắc đến xem, thiên linh cùng người của thịnh thế đế quốc đều đang hướng phía cao địa phòng đi đáng nhắc tới chính là người của Thịnh Thế Đế quốc khoảng cách cao địa gần một chút. Hai phe truyền thống vị trí là ngẫu nhiên, chỉ cam đoan hai phe ban đầu khoảng cách vượt qua 1000m, nhưng là khoảng cách cao địa vị trí thì phải nhìn nhân phẩm. Rất nhanh, người của Thiên Linh vừa mới vọt tới sân núi vị trí, người của Thịnh Thế Đế quốc đã chiếm linh đỉnh núi. Lúc này hai phe cũng mới chính thức gặp mặt, cầm đầu hứng cao hẳn nhìn thấy hạ tiểu bạch bọn người còn tại sân núi vị trí, lập tức cuồng cười một tiếng. Thấy cảnh này, hắn như thế nào lại không rõ, người của Thiên Linh truyền tống đến vị trí so núi nhỏ càng xa một chút. Ha ha ha ha ha, ha. thật sự là trời cũng giúp ta. Cả người thiên linh vẫn là thành thành thật thật giải tán a. Ứng Cao Hàn ra lệnh một tiếng, người của Thịnh Thế Đế quốc trực tiếp từ trên sơn trùng sát xuống tới, về phần Thịnh Thế Đế quốc thuật sư, cung tiễn thủ trợ thì là lưu tại đỉnh núi, trực tiếp phạm vi lớn pháp thuật cùng kỹ năng đánh xuống một đòn bá bá bá bá bá Vô số băng chùy từ trên trời giáng xuống, nện ở thiên linh người của dạy đặc nhóm bên trong, lập tức, mảng lớn thiên linh người chơi bị cuốn sát hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu, hưu. thủ tên, như là phong mưa rào mà đến, tiên linh nguyên một đám người chơi đều thân chúng kiếm, sau đó ngã xuống. Quan chiến các người chơi nhìn xem video người của trên cùng số so sánh, Thiên Linh VS Thịnh Thế Đế Quốc, 289 VS 376. Thiên Linh lập tức liền bị áp chế. Tất cả mọi người rút về rừng cây. Hạ Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng. Thấy cảnh này hắn cũng đành chịu, đây là chuyện của không có cách nào. Chiếm Trước đỉnh núi sách lược là không có vấn đề gì, thật là người của Thịnh Thế Đế Quốc rời núi đầu thêm gần, vậy thì không có biện pháp gì. Thế là Thiên Linh tại quẻ điệu hơn 100 hào người về sau, rốt cục rút lui về tới ban đầu rừng cây nơi đó. Về phần người của Thịnh Thế Đế Quốc không có truy qua xa. Các người chơi thấy cảnh này đều là lắc đầu, sức chiến đấu chênh lệch quá lớn, trận này Vương Hội chiến thịnh thế đế quốc phần thắng ít ra tại 80% trở lên. Quan Thế Anh Hùng thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, tắt đi trực tiếp video hội trưởng, không nhìn sao. Lục Thiên đi hỏi không có đẹp mắt gì, quả nhiên là ta quá lo lắng, Thiên Linh ngoại trừ đại ma vương, những người khác là phế vật mà thôi. Quan Thế Anh Hùng nói rằng, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở nơi này, đi thôi, đi luyện gốc. Giống Quan Thế Anh Hùng người của dạng này cách nghĩ rất nhiều, thế là không ít người đều trực tiếp tắt đi video. Chênh lệch quá xa, căn bản không có, có gì khó tin cảm giác không có ý gì, không nhìn. Mặc kệ có người hay không nhìn, đối hạ tiểu Bạch bọn hắn mà nói, bọn hắn còn phải tiếp tục đánh xuống. Mấy cái trong lòng Mỹ Mi đều đã chìm đến đáy cốc, một trận chiến này sợ thật là sắp xong rồi, thật vất vả thành lập phương hội, liền muốn như vậy giải tán. Nhìn một chút người của song phương số so sánh, 245 đối 372, vừa mới không thể chiếm linh đỉnh núi, thật sự là bệnh tiểu máu. Tiếp tục như vậy không được. Hạ tiểu Bạch thần tình nghiêm túc, trực tiếp nhìn về phía thủy băng tâm băng Mỹ Mi còn lại thích khách toàn bộ mang lên, ở bên cánh tìm một chỗ đi, chờ người của thịnh đế quốc xông vào rừng cây. Các ngươi liền bổn sau cắt xếp sau. Thủy băng tâm nhẹ gật đầu, sau đó mang theo người đi. Thế là đội ngũ còn thừa lại hơn 220 có thể là đối phương khẳng định cũng biết cắt chúng ta hàng sau nhiệm tu linh thần sắc mang theo một vệ sầu lo, nói rằng vậy cũng không có cách nào, bất quá cũng may bọn hắn khẳng định phải giữ lại một bộ phận người thủ cao địa, cho nên trên thực tế hẳn là sẽ không mang toàn bộ người tiến dương tây. Hạ tiểu Bạch nói rằng, thế là đám người cứ như vậy kiên nhận chờ lấy. Quả nhiên, rất nhanh, ứng cao hàn mang theo thịnh thế đế quốc ước chừng 300 người hướng lấy số lượng chậm chạp xuất phát, bọn hắn thỉnh thoảng liền hướng phía trước ném pháp thuật, sợ có mai phục. Tới Hạ Tiểu Bạch bọn người đều là trốn ở Thảo Tùng Lý Hồ. Một cái hỏa cầu ném về bụi cỏ, Thảo Tùng Lý có người của Thiên Linh. Bị phát hiện, giết. Thế ước bọn người không thể không giết ra đến, hai phe lập tức hôn chiến với nhau. Hạ Tiểu Bạch cũng giết đi ra, trực tiếp một cái vô song trảm, quét ngang mạng lưới thịnh thế đế quốc người chơi tập kích đại ma vương. Ánh mắt ứng cao hàn lạnh lẽo, lập tức hạ lệ. Hắn cũng không tin hôm nay không diệt được Thiên Linh. Hạ Tiểu Bạch vội vàng lăn mình một cái tránh, nhưng lại điểm chừng to ngã xuống. Nguyên một đám thích khách xuất hiện tại Thiên Linh phía sau. Thỉnh thế đế quốc thích khách cũng cắt phía sau. Hạ Tiểu Bạch cắn răng, nhìn về phía Nghiễm Tu Linh, một cái thích khách đã nhắm ngay nàng, kết quả bị nàng một cái sao băng đánh miểu sát. Nhưng là thế cục như cũng bất lợi, hắn đang muốn xung qua, Nghiễm Tu Linh vẫn là treo đại ma vương, thúc thủ chịu trói đi, ngươi đã bị chúng ta làm sủi cạo. Ứng Cao Hàn cười lạnh một tiếng nói rằng vậy sao, bất quá các ngươi cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Hạ Tiểu Bạch nói rằng Ứng Cao Hàn đang muốn mở miệng, kết quả ở thời điểm này, thịnh thế đế quốc xếp sau một hồi rối loạn, nguyên một đám thích khách xé vào, chẳng chọn miểu sát vị. Cầm đầu một cái thích khách, là toàn thân áo đen, dáng người cực kỳ nóng nảy thích khách, chính là Thủy Băng Tâm. Thủy băng tâm cũng giết tới. Cắt. Các người cắt xếp sau thì sao? Chỉ là 20 cái thích khách, hiện tại chúng ta nhiều người. Ứng cao hàn cười lạnh một tiếng nói rằng, hôm nay trận này phường hội chiến kết quả, không có bất kỳ thay đổi nào. Song phương đều là cắt xếp sau, cái này khiến thế cục biến đến vô cùng hỗn loạn. Thế là, người của song phương không ngừng phải điệu 172VS256134VS198.98VS152.61VS110.29VS65. Cuối cùng, thiên linh bên này còn thừa lại hạ tiểu bạch một người, mà bên người ứng cao hàng còn có hơn 30 người chương 163, rừng cây thuật chi uy, chương 163, rừng cây thuật chi uy, Thiên Linh muốn thua. Vô số còn đang quan chiến các người chơi đều là xôn xao một tiếng. Vừa mới trận chiến kia bọn hắn nhìn ra được, Thiên Linh đã tận lực, hơn 200 người đánh thịnh thế đế quốc 300 người, đánh đối phương còn thừa lại 30 người. Hơn nữa tại vừa mới hôn chiến trên đường, thủ vệ cao địa thịnh thế đế quốc kia mấy chục người cũng đều chạy đến rừng cây gia nhập chiến đấu. Nếu như bọn hắn không gia nhập chiến đấu, vừa mới trận kia vài trăm người đoàn chiến làm không tốt thế đế quốc liền thua. Bất quá dù vậy, Thiên Linh như cũng đã định trước thất bại, chỉ còn lại đại ma vương một người. Căn bản vô lực hồi thiên hay, thật sự là đáng tiếc, vừa mới đại ma vương một người liền giết thật nhiều người. Thế mà chỉ còn lại đại ma vương một người, làm cho người chấn kinh. Đánh không lại thịnh thế đế quốc, sau lưng thịnh thế đế quốc là thịnh thế tài đoàn, này làm sao so? Vô số người chơi thở dài. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch trốn ở một cái thảo túm lý, có chút thở hào hẹn đúng vậy, liền thương một mình hắn, phải đánh thế nào? Mặc dù nói hệ thống không hạn chế tiêu hao thành phẩm, nhưng là hồi máu đan cũng là có làm lạnh, đối phương cuối cùng chiếm nhiều người chi lợi. Hơn nữa thịnh thế đế quốc vì lần này phường hội chiến chuẩn bị đều là cao thủ, mặc dù không nói được đỉnh tiêm, nhưng là khẳng định không lúc trước hắn đối mặt vô song lựa bố những cái kia đám hô hợp có thể so sánh. Nhưng là dù vậy, hạ tiểu bạch vẫn không có từ bỏ đúng vậy, thịnh thế đế quốc chiếm cư cao địa thật là hắn vận khí cũng không có trên lệnh đi nơi nào. Mấu chốt ngay tại cánh rừng tây này. Rừng tây thuật, dê, kiếm sĩ kỹ năng bị động, làm ngươi tránh tại bên trong bùi cỏ lúc.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 là hắn có thể tùy thời hồi máu địa phương. 55, 55, 55, 55. Một phút liền có thể về hơn 3000 HP. Mà cánh rừng cây này rất lớn, thăm dò mỗi cái 7-8 phút căn bản thăm dò không được một lần, nếu như cẩn thận thăm dò, 10 phút đều thăm dò không hết. Mà ứng cao hàn rất cẩn thận đi tới, không nghi ngờ gì cho hắn thời gian thở dốc. Rất nhanh, hạ tiểu bạch HP về đầy dựa vào. Đáng chết đại ma vương, chạy đi đâu rồi? Sắc mặt của ứng cao hàn có chút khó coi. Theo hắn, vừa mới trận kia đoàn chiến bọn hắn hẳn là ép, thật là kết quả hắn vẫn là chỉ còn lại 30 người. Do Táp Tiến nhìn xem rậm rạp rừng cây, hắn hẳn là trốn ở bụi cỏ uống thuốc, chúng ta dạng này tìm quá chú ý cẩn thận, ngược lại cho hắn hồi mau thời gian, chúng ta hẳn là phân tán tìm đến, chỉ cần hắn thoát ra một lần đầu, chúng ta coi như quải địa mấy người, cũng có thể coi lại phạm vi nhỏ, trừ phi hắn có thoáng hiện loại hình kỹ năng. Ứng Cao Hàn gật gật đầu, vung tay lên, phân tán tìm. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch lập tức lại hỉ, chuyện này với hắn có thể nói rất có lợi a. Hạ Tiểu Bạch lẳng lặng trốn ở cỏ, rất nhanh, một cái thế đế quốc kỵ sĩ cầm trong tay tâm chấn chậm đi tới, tay phải kỵ sĩ trưởng kiếm vung dậy, chuyên môn đi chặt những cái kia bụi cỏ. Nhìn một chút trạng thái của chính mình, trạng thái của toàn mãn. Hạ Tiểu Bạch không chút do dự theo thảo tùng lý lao ra, lúc này một cái phong bạo kiếm kích liền đã đánh qua bá bá bá bá bá 1012, 2058, 1060, 1066. Kỹ năng còn không có thi triển xong, cái này kỵ sĩ liền trực tiếp bị thành không hắc vệ cướp. Toàn bộ quá trình rất nhanh, cũng rất xuất kỳ bất ý, làm ứng Cao Hàn nhìn thấy, mặt lập tức liền tái rồi dựa vào, đại ma vương ở nơi đó. Bọn hắn lập tức trên vây quân đến, khóa chặt một phiến khu vực đúng vậy, tại trong mắt bọn hắn, coi như tránh lui cỏ lại có thể thế nào, hiện tại bại lộ hành tung Hắn chết chắc cái này bùi cỏ không có bùi cỏ kia cũng không có bọn hắn nguyên một đám tìm kiếm bi cỏ rất nhanh hạ tiểu bạch chu bùi cỏ đã bị hơn 20 người trên vây quanh đến cũng ở thời điểm này hạ tiểu bạch bỗ nhiên theo bùi cỏ nhảy ra ngoài một cái vô song chạm tìm đúng góc độ quét ngang mà đi bá. kiếm khí khổng lồ quét ngang, ngangịnh thế đế Quốc hơn 20 người lập tức bị trấn bay ra ngoài hạ tiểu bạch thừa cơ đột phá vây quanh bất quá vẫn có cá là lưới không có bị đánh bay một ga Thịnh thế đế Quốc cùng thủ đi cùng đối với hạ tiểuạch bình A, hưu hưu hưu. 1225, 1016, 1138, 1200. Hạ Tiểu Bạch lượng máu lập tức liền trừ đi 40. Hạ Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua, rõ ràng là gió tắt Tiễn, hắn lúc này vẻ mặt cười lạnh nhìn xem hắn. Không thể không nói cung tiễn thủ mang lên xuyên giáp trang bị về sau, vật phòng lại cao hơn cũng có vẻ hơi bất lực, Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể tranh thủ thời gian tìm phía sau cây bụi có nẻ đi vào 55, 55, 55, 55. Dừng cây thuật tại lại lần nữa tự động phát động. Mà lúc này đây, ứng cao hàn bọn hắn cũng phản ứng lại vào. Đại Ma Vương chạy đi nơi nào? Ứng Cao Hàn quát lạnh một tiếng hắn hẳn là chạy đến một khu vực như vậy, ta vừa mới bắn hắn 40% lượng máu. Gió Táp Tiễn nói rằng làm được tốt, tiến lên, cho ta bắt hắn. Sắc mặt của Ứng Cao Hàn có chút khó coi nói, cả ngày tránh đuổi cỏ, thực sự thật là buồn nôn. Rất nhanh, bọn hắn lại lập tức vây quanh, hạ tiểu Bạch lượng máu về tới 9000 trình độ, lại là một cái không sai biệt lắm đầy máu khỏe mạnh trạng thái. Hạ tiểu Bạch quyết định liều mạng, lại lần nữa theo đuổi cỏ nhảy nhảy ra, một cái vô song trạng quét ra bá. 20 mấy cái thịnh thế đế quốc người chơi đều bị đánh bay, duy trì có Do Táp tiến lại lần nữa một cái lật nghiêng tránh ra. Xem ra cái này cùng tiến thủ có chút thực lực. Hạ Tiểu Bạch không có lập tức rời đi, quay người liền hướng phía gió Táp tiến phóng đi a. Uống thuốc đi sao? Gió Táp Tiến nhìn xem hạ nhỏ trên đầu bạc lượng máu, cho là hắn đang hồi máu đan, một bên lui lại, một bên điên cuồng bắn tên đại ma vương, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Hiu hiu hiu, lại là ba mũi tên bắn ra, rõ ràng là cùng tiến thủ kỹ năng, tam tinh liên châu. Hạ Tiểu Bạch sắc mặt thì là bình tĩnh, hai tay kiếm ngăn cản hai lần, ba mũi tên đúng là bị đánh bay tới một bên vậy mà phá hết ta kỹ năng. Gió Táp con người co rụt lại, nhưng là hắn đã đi không được. Hạ Tiểu Bạch một cái gió lốc vẫn chúng hắn, bị gió lốc thổi lên lọt vào giảm tốc, Hạ Tiểu Bạch một cái thập tự phong thần chạm xử lý hắn. Nhưng là cũng ở thời điểm này, Ứng Cao Hàn cùng cái khác hơn 20 người của Thịnh Thế Đế Quốc đem Hạ Tiểu Bạch đoàn đoàn bao vây đại ma vương, người đã không đường có thể đi. Ứng Cao Hàn cười lớn, vung tay lên, tất cả mọi người tập kích. Phốc phốc phốc phốc ba. Một đống công kích rơi xuống hạ nhỏ trên đầu bạc, hắn vội vàng lăn mình một cái né tránh, nhưng HP đã không đủ 50%. Nhưng là hắn cũng không có lập tức bước, đối với Ứng Cao đi Ứng cao Bất luận hôm nay hội chiến kết quả như thế nào, ngươi đều phải chết. Hạ Tiểu Bạch trầm mặt nói ra câu nói này, một cái hung mãnh đâm đã đánh qua bá bá bá bá bá bá bá bá. Ưng Cao Hàn Hắc bị thanh khủng, trực tiếp bị Hạ Tiểu Bạch miểu sát, chương 164. Thịnh Thế Đế Quốc giải tán. Chương 164, Thịnh Thế Đế Quốc giải tán. Tại thời khắc này, tất cả quan chiến người chơi đều là yên tĩnh một mảnh, sau đó hoa. Hàn Phong quân tử bị miểu sát. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này đại ma vương sẽ tại dưới loại tình huống này chủ động phát động như thế mãnh liệt thế công đúng vậy, nếu như giống trước đó như thế, không ngừng thông qua tránh đùi cỏ đến tập kích đi khắp, nói không chừng Thiên Linh còn có một chút hy vọng sống. Nhưng bây giờ Vì nói đại ma vương đánh chết Hàn Phong quân tử, cái này thịnh thế đế quốc hội trưởng, nhưng người của thịnh thế đế quốc không có chỉ huy, nhưng là đối phương như cũ có hơn 20 người đại ma vương, cái này một chủ động tiến công, mặc dù giết tới người của môn quyết, nhưng là mình cũng thế tất yếu bị tập kích. Ra. Quả nhiên, còn lại hơn 20 người của thịnh thế đế quốc đã là phát ra một đống kỹ năng cho Hạ Tiểu Bạch, Hạ Tiểu Bạch đỉnh đầu lượng máu cũng không ngừng hạ xuống, nhưng là tại tại thời khắc này bá, 5000. Hạ Tiểu Bạch lượng máu đột nhiên tăng thêm 5000 năng cấp hồi máu đan. Lúc ở mấu chốt nhất, một cái hồi máu đan đã cứu mạng của Hạ Tiểu Bạch. Sau đó hắn lại lần nữa lăn mình một cái, tránh ra tới một bên. Tại thời khắc này, người của Liệu Nguyên Thành tất cả đều phát ra tiếng hô lên đại ma vương không chết. Bọn hắn nhìn thấy, lúc ở mấu chốt nhất, trên ngựa liền phải quải điệu thời điểm, đại ma vương một quả năng cấp hồi máu đan, đem HP kéo lại. Bất quá đa số người chơi đều là tiểu bạch người chơi, bọn hắn chỉ biết là đại ma vương tại hơn 20 người tập kích hạ không chết kinh người kết quả. Thật là lúc này đã trở lại Liệu Nguyên Thành phục sinh gió táp tiện thấy cảnh này, lập tức mắt lộ vẻ không thể tin được đây không có khả năng. Gió táp tiến trọn tròn trong mắt, nhìn xem trực tiếp hình tượng, cả người không thể tin. Hắn nhớ tính tưởng Đại Ma Vương trốn vào bụi cỏ trước đó bị chính mình đánh tới 40% tả hữu lượng máu, mà hắn theo bụi cỏ nhảy lúc đi ra, hạ vệ gần như là đầy máu. Theo Lý mà nói, hắn vào lúc đó đã ăn một quả thuốc mới là, bây giờ trở về vết đan hẳn là còn ở làm lạnh mới đúng, vì cái gì hắn có thể lại ăn một quả hồi máu đan. Lúc này Ứng Cao Hàn tiến theo gió Táp Tiễn phục sinh, khi hắn phục sinh nhìn thấy gió Táp Tiễn, cả người đều bình tĩnh sắc mặt của một chương ngươi nói ngươi đánh rất đại ma vương 40% lượng máu. Ta nhìn là nằm mơ thời điểm đánh dụng a. Sắc mặt của Ứng Cao Hàn khó coi nói thiếu gia. Ta thật đánh rất hắn 40% lượng máu ta cũng không biết chuyện gì xảy ra khả năng hắn còn có khác hồi phục đạo cụ ứng cao hẳn không nói gì nhưng là như cũng mặt đen tôi Đúng vậy hắn cũng cảm thấy có chút khó có thể lý giải được bất quá thiên khải dạng gì đạo cụ đều có ai biết hạ tiểu bạch là không phải là có thập sao cái khác hồi máu trang bị cùng đạo cụ bất quá hắn không chết đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện xấu hệ thống tạo ra phường hội chiến khu vực là phong bế hắn bên ngoài tại căn bản là không có cách chỉ huy bằng vào còn lại hơn 20 người có thể giết chết đại mà vừa sau bọn hắn không biết rõ Tóm lại kế tiếp hạ tiểu bạch không ngừng tránhùi cổ Mỗi lần hắn theo đuổi cỏ đi ra, HP đều chiếm được hồi phục. Cũng ở thời điểm này, Tướng Cao hàng cùng Do Tắc Tiễn mới hiểu được cái gì mẹ nó, Đại Ma Vương tại bùi cỏ có, có thể hồi máu ba. Sắc mặt Tướng Cao hàng khó coi tới cực điểm đúng vậy, bọn hắn đều đã nhìn ra, Đại Ma Vương chỉ cần trốn ở thảo trùng lý, lẫn mất càng lâu, hồi máu càng nhiều. Chắc không được hắn vừa mới có thể uống thuốc, là bởi vì lúc trước hắn căn bản không phải dựa vào uống thuốc về máu. Cùng lúc đó, Long Lâm Tiên Hạ cùng Diệp Tuyết Linh cũng đang nhìn trận này hội chiến dừng cây thuật. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết Hạ Tiểu Bạch dựa vào là cái gì, tại mảnh này dập lâm tự bên trong, Quả thực là rừng cây thuật tốt nhất sử dụng nơi trốn. Mặc dù Thịnh Thế Đế Quốc nhiều người, nhưng là hiện tại Hạ Tiểu Bạch chiếm địa lợi, chưa hẳn không có phần thắng. Thế là kế tiếp, tại đông đảo người chơi chú ý phía dưới, Hạ Tiểu Bạch tránh bùi cỏ, không ngừng đi khắp đánh giết người của Thịnh Thế Đế Quốc. Rốt cục, người của Thịnh Thế Đế Quốc nguyên một đám giảm bớt, làm Hạ Tiểu Bạch thanh kiếm đâm vào Thịnh Thế Đế Quốc lồng ngực của người cuối cùng, lúc, trực tiếp hình tượng cũng hoàn toàn đen lại Hệ thống thông báo, Đế hội linh phát động bại, tư Hệ thống thông báo, Thịnh Thế Đế Quốc phường hội giải tán. Dụ Dương trung tính hệ thống âm, như là theo gió phiêu tán đồng dạng, khắp thiên khai thế giới các ngóc ngách. Bất luận là nhân loại thành thị, còn là hòa bình tiểu trấn. Bất luận là ngay tại làm nhiệm vụ hàng ngày người chơi, vẫn là vào phó bản phường hội đội ngũ. Tại thời khắc này, bọn hắn toàn đều thấy được bất tình lình, làm cho người chấn kinh đến nói không ra lời thông cáo. Phương hội chiến, Thiên Linh lấy được thắng lợi, thỉnh thế đế quốc giải tán. Hoa. Ba cái cấp 2 chủ thành người chơi tất cả đều bộ phát ra như là như phong bạo tiếng ồ lên. Thiên Linh, vậy mà thắng. Bọn hắn đều là khó có thể tin đúng vậy bên trong bọn hắn có rất nhiều người đều là quan chiến một hồi thời gian liền không tiếp tục xem bởi vì lúc kia Thịnh Thế Đế Quốc có thể nói là chiếm vô cùng ưu thế thật lớn bất luận là trên nhân số ưu thế vẫn là trên địa hình ưu thế chiếm linh cái kia cao điện có thể nói Thịnh thế đế Quốc lấy được thắng lợi không chút huyền niệm thật là thiên linh còn thắng bọn hắn làm sao làm được ra Huy đến cùng xảy ra chuyện gì ta nhớ được Thịnh Thế Đế Quốc còn có hơn 300 người a ai có thể nói cho ta thiên Linh thế nào tháng sau Thịnh thế đế Quốc không phải chiếmĩnh cao địa sau dựa vào taẳ là xem cái đi ai thu hình lại Ta muốn nhìn. Rất nhiều người cũng bắt đầu hối hận, loại này hệ thống cung cấp quan chiến qua liền không có, trừ phi có người chơi quay xuống. Thiên linh làm sao lại thắng đâu? Bọn hắn đều là không hiểu. Thế là na ta nhân, trên chỉ có thể là diễn đàn hướng người khác hỏi thăm tình báo. Tóm lại, trận này phường hội chiến kết quả, ra ngoài dữ liệu của tất cả mọi người, tại bọn hắn coi là thiên linh muốn thua thời điểm, thịnh thế đế quốc ngược lại mới là muốn giải tàn cái kia phường hội. Mặc dù bọn hắn không rõ Thiên Linh thắng trận này phường hội chiến có chỗ tốt gì, nhưng là bọn hắn lại biết, trận này phường hội chiến thất bại, đối thịnh thế đế quốc mà nói, tạo thành ảnh hưởng trái chiều không thể nghi ngờ là cực lớn. Mặc dù bọn hắn có thể lại đánh một cái phường hội lệnh bài, nhưng là thịnh thế đế quốc danh vọng như cũng không thể dừng chợt hạ xuống đầu tiên. Đây là thiên khai tại Trung Quốc đại khu trận đầu phường hội chiến, mặc dù Thiên Linh cùng thịnh thế đế quốc đều là tân tân phường hội, đều còn lâu mới có được Trung Quốc phường hội trước phong vân bảng 10 kia 10 cái phường hội đội danh, nhưng là người của quân chiến số, cao nhất thời điểm cũng có 1 ngàn Tiếp theo, bây giờ phường hội khiến như cũ muốn nhìn nhân phẩm tài năng đánh ra đến. Phường hội giải tán, lần tiếp theo xây lại không biết là lúc nào, hơn nữa đối thịnh thế đế quốc người chơi tới nói, 시 si khi đã kích cũng rất lớn. Tóm lại, thịnh thế đế quốc thất bại, có thể nói nhường tiên linh trốn khỏi một kiếp ghê tầm ba. Ứng Cao hàng nghe thông cáo, nhìn xem chính mình trên bả vai phường hội huy hiệu biến mất, tâm tình của cả người có thể nói là chênh lệch tới cực điểm. Chương 165, một lớp đã sẵn bằng, một lớp khác lại khởi. Chương 165, một lớp đã sẵn bằng, một lớp khác lại khởi đúng vậy, hắn vì giờ phút này chuẩn bị rất nhiều công phu. Lành nghe hội chiến không có mở ra trước đó, hắn liền đã điên cuồng làm chuẩn bị. Điên cuồng dùng tiền mời chào cao thủ, điên cuồng bỏ ra nhiều tiền cho những cao thủ kia mua sắm trang bị. Vô luận nói như thế nào, hắn đối với mình cái này 400 người chỉnh thể trình độ có niềm tin của cực độ, nhưng vẫn như cũ thua. Tất cả đều bởi vì cái kia Đại Ma Vương. Tuta, nếu như kỳ thật cuối cùng người của con lại có thể lại nhiều điểm, như vậy Đại Ma Vương có lẽ không thể là bản, mặc dù người của hắn đủ mạnh, nhưng cũng không phải mạnh nhiều như vậy. Tóm lại trong lòng ứng cao Hàn đối hạ tiểu Bạch càng thêm khó chịu hội trưởng, làm sao chúng ta xử lý? Do Táp tiến mở miệng nói ra còn có thể làm sao, để cho người ta tiếp tục đi đánh phường hội khiến? Hoặc là giá cao thu mua, tóm lại cho ta tại bên trong thời gian ngắn nhất đem phường hội dựng lên. Ứng Cao Hàn tức giận đến không được, loại chuyện này còn hỏi ta, về sau ta thế nào để ngươi giúp ta quản lý phường hội. Không phải, thiếu ra, ý của ta là, trong trò chơi thực sự không cách nào giải quyết, chúng ta tại bên ngoài trò chơi gió táp lỗ tiến lộ một tia tinh mang ứng Cao Hàn nhìn gió táp tiến một cái, không nói gì. Hắn trầm tư mấy giây trước không đổi, hắn giống như ở chung với nhiệm thu linh nói đến đây, trong mắt ứng Cao Hàn hiện lên một tia cơ, nếu quả như thật không giải quyết được đại ma vương cùng hắn tiên linh lời nói, vậy thì thật đừng trách ta không khí. Cùng lúc đó Quan Thế Anh nơi nào đó quan thế anh hùng, sắc mặt của cũng khó coi nhìn xem hệ thống thông báo bảng. Thịnh Thế Đế Quốc vậy mà thua, cái này khiến hắn rất là ra ngoài ý định. Nguyên bản hắn coi là Thịnh Thế Đế Quốc là có thể giải quyết đại ma vương Thịnh Thế Đế Quốc cũng thật sự là phế vật, rõ ràng có thịnh thế tài đoàn duy trì. Quan Thế Anh Hùng lạnh lùng nói vậy hội trưởng, chúng ta bây giờ nghịch tiên đi nhìn về phía Quan Thế Anh Hùng đi, chọn lựa anh hùng cấp thao tác yếu tú nhất 400 người. Quan Thế trong mắt anh hùng giấu dế một vệ sát cơ minh bạch. Lịch Đi xoay người rời đi. Quan Thế Anh Hùng nhìn về phía bầu trời xanh thẳm thẳm. Đã thịnh thế đế quốc không giải quyết được tiên linh, vậy cũng chỉ có thể bọn hắn tự mình động thủ ứng cao hàn bên này, lộ ra sắc cơ, cùng quan thế anh hùng tức sẽ bắt đầu hành động, Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là không biết rõ. Hắn lúc này, cũng là nghề hội chiến kết thúc trong nháy mắt, bị hệ thống cưỡng ép đưa đến Liệu Nguyên Thành. Vừa ra thành, Hạ Tiểu Bạch lập tức đi vào Hồng trà tử quán. Tại lầu 2 trong bao xương, Hạ Tiểu Bạch gặp được Nhiệm Thu Linh bọn người đại công thần trở về rồi. Tần Phong Hoa một đôi đàn phụng mắt thấy hướng Hạ Tiểu Bạch ra rồi. Đại ca ca thật là lợi hại. Tiểu La Lệ rất vui vẻ mắt. Phương hội chiến thắng, không hề nghi ngờ Dựa vào là đều là Hạ Tiểu Bạch đừng nói như vậy, Băng Tâm cắt xếp sau cũng rất trọng yếu. Hạ Tiểu Bạch gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói rằng đúng là như thế, Thủ Lâm Ly đoàn chiến trước khi bắt đầu, thịnh thế đế quốc hơn 300 người, mà bọn hắn tiên linh hơn 200, ngay từ đầu đối diện so với bọn hắn thêm ra 100 nhiều người, cuối cùng bọn hắn chỉ nhiều ra 30 người, cái này 70 người chênh lệch có hơn phân nửa đều đến từ thủy băng tâm thật là cuối cùng vẫn là dựa vào một mình ngưa giết 30 người bọn họ, chúng ta mời thằng à. Nghiễm Tu Linh rất vui vẻ bưng lấy mặt nhìn xem Hạ Tiểu Bạch tóm lại chúng ta công lao đều lớn, tốt ta. Hạ Tiểu Bạch có chút bất đắc dĩ đúng rồi, có cái gì kết tính là gì? Nhiệm thu linh đột nhiên hỏi có. Hạ tiểu bạch mở ra một cái hơi mở bảng, sau đó một cái xoay chuyển chuyển hướng nhiệm thu linh phường hội chiến kết toán liệt biểu thiên linh VS Thịnh Thế Đế Quốc. Xếp hạng ID giết người số tử vong số trợ công số 1. Đại ma vương 682-122.2. Gió tắp tiến 554-103.3. Thủy băng tâm 33-146.4. Thù ý chi linh 298 Mở vợp tở, đại ma vương. Toàn trường mở vợp tở. à. 68 cái đầu người 122 trợ công điểm tâm nhỏ giọng nói cho nên vẫn là tiểu bạch công lao lớn nhất rồi, Nhiệm Thu Linh vui vẻ nói rằng. "Đương nhiên, ở một bên trên một cái bản, Ngải Hi Nhã thu hồi sách trong tay, sau đó nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, "Chủ nhân, ta xem xong ngân." Hạ Tiểu Bạch sửng sở. Hệ thống nhắc nhở: "Sủng vật của ngươi Ngải Hi Nhã thông qua học tập mở ra kế sách cột, chí lực 3 sao, nhu lực 3 sao." Hệ thống nhắc nhở: "Sủng vật của ngươi Ngải Hi Nhã thông qua học tập lĩnh ngộ kế sách cơ sở nhu lực." Hệ thống nhắc nhở: Sùng vật của thông qua học tập lĩnh ngộ kế sách Hệ thống nhắc nhở: Sùng vật của ngươi Ngải Hy Nhã thông qua học tập lĩnh ngộ kế sách vây điểm đánh Việt Bình. Hạ Tiểu Bạch nhìn vẻ mặt xuyên hệ thống nhắc nhở, ngẩn ngơ. Sau đó hắn mở ra Ngải Hy Nhã giao diện thuộc tính xem xét. Ngải Hy Nhã đẳng cấp, 45. Thể chất, 0,5 sao. Lực lượng, 0,5 sao. Cảm giác, 0,5 sao. Nhanh nhẹn, 0,5 sao. trí lực, 3,5 sao. Tinh thần, 0,5 sao. Trường thành độ, 1%. Thiết phú nhanh chóng tăng lên lở 2 sùng vật binh sĩ suy nghĩ khác người lở vờ 1 vũ lực tăng lên lở 3 cường lực vờ vết lở 2 tụ bảo bổn thống ngự tăng lên lở 3 mị lực chi tâm mị hoặc nhu lực tăng lên lở 2 chính trị tăng lên lở vờ 1 thanh trang bị học tập. Kế sách, cơ sở mưu lực hỏa công vây điểm đánh viện binh. Kế sách. Cái này ngại Hi nhã, ngươi nhìn những này binh thư, cho nên học xong kế sách. Hạ tiểu Bạch hỏi ư, chủ nhân, nếu như ngươi có thể tìm cho ta đến càng nhiều binh thư, ta còn hẳn có thể học được càng nhiều kế sách đâu. Ngài Hi nhã vui vẻ nói rằng hoặc Hạ tiểu Bạch có chút trợn mắt hồ muội. Kế sách có làm được cái gì? Hạ Tiểu Bạch lớn mở bên trong một cái hỏa công, phóng hỏa bỏng địch nhân, 50 50 mã trong phạm vi bất kỳ có khô đều có thể nhóm lửa, mong muốn thành công phát động kế sách, cần có khô 50 phần, tiêu hao sách lực điểm 20, sách lực điểm. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút ngải Hy Nhã thuộc tính cơ sở, trong đó tại sinh mệnh cùng dưới ma phát mặt, nhiều một cột gọi là sách lực điểm, trước mắt sách lực của nàng điểm là 450, tựa như là đẳng cấp 10 có được ngải Hy Nhã, kế sách của như thế nào mới có thể dùng? Hạ Tiểu Bạch hỏi ân. Kế sách sử dụng cơ bản đều cần rất điều kiện hà khắc, như hỏa ta cần người của đầy đủ giúp ta thu thập cỏ khô. Còn cần người đem địch nhân dẫn dụ đi vào, cho nên cũng không nhất định có thể bảo chứng thành công. Ngài Hy Nhã nói rằng thì ra là thế. Hạ Tiểu Bạch lập tức minh bạch, những này kế sách trên tại chiến trường thỏa thỏa hữu dụng a. Tiểu Bạch, thế nào? Nhiễm Thu Linh hỏi. Hạ Tiểu Bạch đem ngài Hy Nhã kế sách nói một lần, mấy cái mỹ mi đều lộ ra rất là giật mình kia đối Tiểu Bạch về sau thăng cấp quân hàm rất có ích lợi a. Thần Phong Hoa nói rằng ân. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu. Kế tiếp đám người dự định cùng đi lựa cấp, không thể không nói vương hội chiến thắng về sau, mấy cái mỹ mi tâm tình đều rất tốt. Nhưng là thế giới này cuối cùng cũng có sát chuyện của phong cảnh xảy ra. Hệ thống thông cáo, anh hùng cốc phường hội hướng thiên linh phường hội khởi xướng phường hội chiến. Giờ phút này, toàn bộ Trung Quốc khu sôn sao một mảnh. Vô số người chơi đều là ngu ngơ lăng chức nhìn trước mắt đống nhiên toát ra hơi mở thông cáo bảng, đều là nói không ra lời. Tại thiên linh vừa mới lấy được phường hội chiến sau khi thắng lợi trong thời gian không tới nửa giờ, anh hùng cốc vậy mà lại lần nữa hướng thiên linh phát khởi phường hội chiến. Đây quả thực là một sóng gió dập rồn.